297 thứ 295 trường từ không sinh có cách không thủ vật một chu bá thông ở một bên gặp phương chí hưng cùng khói sóng câu tẩu ngơ ngác đúng mấy trường. Sau đó liền thôi tay không đấu, trong lòng không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng biết hai người kình lực ở giữa có chính mình không biết biến hóa. Nghe được hai người đối thoại, truy vấn chuyện gì xảy ra, như thế nào không đánh. Phương chí hưng cùng khói sóng câu tẩu cái kia mấy trường toàn bộ nhờ nội tình biến hóa, chu bá thông võ công tuy cao nhưng cũng khó mà đã nhìn ra. Khói sóng câu tẩu nghe được chu bá thông truy vấn, hướng hắn giải thích một phen, nói ra cảm thụ của mình. Chu Bá Thông nghe nói Phương Chí Hưng Miên trưởng còn có bực này diệu dụng, cũng là hứng thú tăng nhiều. Hướng Phương Chí Hưng đạo, tới cùng ta Không Minh Quyền so so, xem cái nào lợi hại hơn. Cái này Miên trưởng cùng Không Minh Quyền có chút giống nhau, cũng là chí nhu công phu. Chu Bá Thông cũng nghĩ thử xem cái nào cao hơn một điểm. Phương Chí Hưng nghe được cái này, khoát tay lia lịa nói, không cần so, không cần so. Ta đây Miên trưởng muốn phản kích đối phương lực đạo mới có thể thu được thắng. Sư thúc tổ Không Minh Quyền quyền lực đồng dạng như có như không, ta là không thể nào phản kích. Ngày đó hắn tại trên đỉnh Hoa Sơn bên trên Cung Hồng thất công Âu Dương Phong dương quá bọn người đàm luận trí cương trí nhu chi đạo sớm đã đưa ra kết luận hai loại trí nhu công phu tương đối hơn phân nửa là ai cũng không làm gì được đối phương bất quá chu ba thông nghe nói như thế lại cho là phương chí hưng tự nhận miền trưởng không bằng không minh quyền cao Hưng nói ngươi công phu này vừa nhiên bất như không minh quyền thành thành thật thật luyện ta đây quyền pháp không được sao còn đồ sáng tạo cái gì nói xong lườm phương chí hưng một mắt lộ ra cực kỳ đắc ý phương chí hưng thấy hắn cái này lão tiểu hài nhi bộ dáng cười ha ha nói ta miền trưởng không cách nào thắng qua không minh quyền bất quá ngươi không minh quyền cũng thắng không nổi ta song phương quyền trưởng thượng đô không có kinh lực mà là ở không đi hoặc hóa đi đối phương kinh lực, chỗ nào có thể dùng để khắc địch chế thắng. Nói xong đem ngày đó mình và Hồng Thất Công đám người cương nhu chi luận hướng mấy người nói một lần, lại bởi vì Câm Diếc Đầu đà không cách nào nghe được. Ở bên cạnh hố cắt bên trên vẽ lên một trận xem như biểu thị. Khói sóng câu tẩu, Câm Diếc Đầu đà, Lý Mạc Sầu, anh cô bọn người kiến thức bực này lợi bản cao kiến, cũng là lớn, có dẫn dắt, khói sóng câu tẩu càng là tán thưởng nói, rượu, rượu, rượu. Võ học chí cảnh, đến nước này biết được rồi. Lão hủ cảm ơn Chí Hưng tiểu hữu. Nói xong người vái chào, hướng Phương Chí Hưng bay xuống bên cạnh câm biết đầu đà đồng dạng cũng là như thế hai người võ công mặc dù nhiên bất phàm lại đều chưa từng đạt đến đương thời tuyệt đỉnh cảnh giới nghe thế chờ trực chỉ võ học trí đạo lời bản cao kiến quả nhiên là thể hội quán đỉnh thu hoạch không ít dù cho về sau chưa chắc đạt đến này cảnh nhưng cũng có thể thêm một bước hoàn thiện mình học mà trong mấy người chu bá thông võ công vốn là không kém hơn phương chí hưng không thất công bọn người chỉ là trước đó không nghĩ tới điều ấy mới mới vừa rồi hiểu lầm phương chí hưng mà nói lúc này nghe được phương chí hưng giảng giải lập tức nơ ngắc sững sờ ở nơi đó không tuyệt vọng lẩm bẩm không minh bàn lược kim cương không có chỉ có 6. Hiện nhiên là muốn đến rồi cái gì, đang đứng ở trong thang nội. Phương Chí Hưng gặp Chu Bá Thông tình hình, trong lòng âm thầm gật đầu, đỡ dậy khói sóng câu tẩu cùng câm điếc đầu đà hai người, mang mấy người đi đến một bên, miễn cho quấy rầy Chu Bá Thông. Hắn những ngày này cùng Chu Bá Thông cùng một chỗ, đã phát giác được Chu Bá Thông cũng không có tu luyện chín âm chân kinh tổng cương. Chân khí cũng là một mực gấm nu, mặc dù có thể dùng ra phá vỡ kiên thần trảo chờ thiên hướng cương mãnh võ công, lại toàn bộ nhờ chân khí sử dụng sở trí. Mắt thấy hắn có thể nhu cực sinh vừa, nội công bên trên cũng có thể là âm cực sinh dương, tất nhiên là trong lòng vui mừng. Đã như thế Chu Ba Thông võ công thế nhưng là lại thêm một bước. Nghĩ đến đây, Phương Chí Hưng trong lòng cũng là cảm thán, chín âm chân kinh thành toàn nhiều người như vậy, quả thật không hổ là võ học chí bảo a. Mắt thấy anh cô ở bên cạnh lo nghĩ bộ dáng, Phương Chí Hưng liền giải thích với nàng một cái phiên, lại gọi người tiễn đưa thượng nhất chút trái cây, mướn hoa quả, để bọn hắn yên tâm quan sát, chứng kiến Chu Ba Thông như thế nào đột phá. Mặc dù khói sóng câu tẩu cùng câm điếc đầu đã có thể nói là ngoại nhân, Phương Chí Hưng lại có ý kết giao, cũng không có tận lực tránh bọn hắn, để cho hai người mình tại bên cạnh phỏng đoán. Chu Ba Thông mơ hồ nhiên bất biết mọi người tại bên cạnh xem kịch một dạng nhìn mình. Hắn lĩnh ngộ được phương trí Hưng nói tới không có, chỉ có mà nói phía sau, trong lòng có chút hiểu được, từ nơi sâu xa, liền đánh lên chính mình am hiểu nhất Không Minh Quyền, ở nơi đó diễn luyện, không ngừng phỏng đoán trong đó kình lực. Bộ này Không Minh Quyền là Chu Bá Thông chính mình sáng tạo, tự nhiên lĩnh ngộ cực sâu, nhưng lúc này hắn dùng sắp nội tới, nhưng là lại có một phen cảm thụ. Hắn nghe được phương trí Hưng nói tới không còn một mống đến cùng, cũng cuối cùng triệt để minh bạch đã biết Không Minh Quyền chí cao diệu dụng, lúc này diễn luyện, liền đúng là như thế. Phương trí Hưng bọn người gặp Chu Bá Thông quyền pháp càng live viết nhẹ, dần dần từ lúc đầu hô hô có tiếng truyền thanh đột nhiên im lặng, cũng là không tự chủ gật đầu biết hắn đã tiến nhập trí nhu chi cảnh. Lúc này Chu Ba Thông quyền pháp mặc dù nhẹ động không thấy mảy may kịch lực, nhưng nếu thật cùng người đánh nhau, cũng không người có thể bị thương hắn. Chu Ba Thông cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào, trong lòng trong sáng rộng rãi, chìm vào quyền pháp diệu cảnh bên trong, trong tay quyền pháp đánh đánh, đã dần dần phát ra thanh âm như đánh hụt bắt đồng dạng. Lúc này hắn cũng không có đánh tới cái gì, cũng không có mang theo mảy may phong thanh, lại vẫn cứ phát ra thanh âm, quả thật có chút kỳ dị, làm cho người không rõ ràng cho lắm. Phương Chí lưng thấy vậy trong lòng không ngừng suy tư mới hiểu được Chu Bá Thông mới vừa quyền pháp chỉ là trí nhu, bây giờ quyền pháp này mới có thể có thể xung tụng đến khoảng không. Lúc này Chu Bá Thông mặc dù không có đánh tới trung hòa bát, lại bởi vì quyền thượng kình lực kỳ khoảng không, đụng tới không khí phát ra như thế âm thanh. Như thế quyền thuật, quả nhiên là đã đạt tới cảnh. Hắn hướng mọi người trung quanh giải thích một phen, đám người cũng mới minh bạch trong đó biến hóa. Ma lý mặc sầu, khói sóng câu tẩu, câm niếc đầu đả ba người vốn làm mò tới này cảnh biên giới, lúc này tận mắt nhìn đến lão ngoan đồng biểu thị như vậy, cũng là kích động không thôi, hưng phấn không thôi, như thế cơ duyên, quả nhiên là trăm năm khó gặp một lần. Chu Ba Thông quyền pháp đánh đánh, thanh âm cũng càng lai việt văng rọi, về sau, lại như cùng đánh chuông đồng dạng. Đám người nhìn thấy như thế dị cảnh, cũng là không khỏi kinh hãi. Nếu là Chu Ba Thông tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ chỉ bằng vào thanh âm này, liền có thể khắc địch chế thắng, như thế quyền thuật, quả thật chưa từng nghe thấy. Bất quá trong sân Chu Ba Thông, cũng không giống như đám người như vậy kinh hãi, mà là có chút nghi hoặc, thỉnh thoảng dừng lại quyền tới nhíu mày suy tư, hiện nhiên là đối quyền pháp cũng không hài lòng. Hắn đánh quyền thời điểm, rõ ràng tự thân kình lực đã hoàn toàn trống rỗng, nhưng lại không ngừng gặp phải lực cản, làm hắn có chút bực dọc. Suy tư một hồi, hắn lại bắt đầu lại từ đầu treo lên, lần này hắn biến ảo kinh lực, quyền pháp dần dần đột nhiên im lặng, trở lại từ trong vô hình. Đánh một hồi, Chu Bá Thông quyền pháp bên trong lại xuất hỉ hện thanh âm, lại để cho hắn khổ não, trọng lại biến ảo quyền pháp kinh lực, ở nơi đó không ngừng tìm tòi. đám người nhìn thấy Chu Bá Thông ở nơi đó khi thì lên tiếng âm, khi thì lại đột nhiên im lặng, cũng là nổi lên nghi ngờ. Chu Bá Thông cảnh này hiện nhiên là gặp nan đề, quả thật để cho người ta không rõ ràng cho lắm. Phương Chí Hưng lúc đầu cũng là không rõ, nhưng mắt thấy Chu Bá Thông vừa đi vừa về biến ảo ba lần, trong lòng đống nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên đứng lên, nhắm mắt cảm thụ. Lúc này hắn mặc dù nhìn không thấy vật, lại vận khởi linh tê, trong thai nghe thấy, linh giác nhận thấy, đều là chu bá thông quyền pháp chỗ, trong lòng đồng dạng từ khoảng không mà minh, không ngừng cảm thụ chu bá thông quyền pháp dùng ra lúc chỗ kia động khí lưu biến hóa. Những người còn lại gặp phương chí hưng như thế, cũng là không khỏi kinh ngạc, lại biết phương chí hưng hiển nhiên là ngộ được cái gì, càng không dám thiện động, để tránh quấy rầy hai người. Đồng thời cẩn thận quan sát, xem mình liệu có thể lĩnh ngộ được cái gì. Như thế lại qua rất lâu, chu bá thông quyền pháp đã lại đi đi về về biến ảo năm lần, quyền pháp bên trong thanh âm có khi càng lai vi đại, có khi lại không ngừng giảm xuống, thậm chí đột nhiên im lặng. Có khi đứng yên bất động, có khi nhưng lại vô căn cứ phát ra phong thanh, lôi kéo trên mặt đất cát bụi. Mà đối diện Phương Chí Hưng mặc dù chưa từng chuyển động, lại mặt lộ vẻ mỉm cười, rõ ràng cũng là ngộ được cái gì. Cảnh tượng như vậy, quả nhiên là có chút kỳ dị. Chu Ba thông diễn thử 8 lần, đã dần dần mò tới trong đó biến hóa. Lúc này diễn luyện đến lần thứ 9, lập tức cảm giác trong lòng linh quang phát hiện, trước 8 lần cảm ngộ từng cái hiện ra, phúc chí tâm linh phía dưới, quay một quyền đánh ra, nhẹ dống, nhưng lại phát ra một tiếng vang thật lớn, đánh về phía phía trước một chô giá gỗ. Đám người theo tiếng nói mà nhìn, lập tức không khỏi kinh hãi chỉ thấy chu bá thông phía trước hơn một triệu chỗ, chỗ một cái giá gỗ ẩm vang ngã xuống đồng thời còn từng mảnh vỡ vụn bị đánh thất linh bất lạc hiện nhiên là bị chu bá thông quyền lực gây thương tích bất quá đám người rõ ràng nhìn thấy chu bá thông một quyền này cùng phía trước một dạng tựa hồ không cần mảy may kinh lực quả thật đối với cái này khó có thể tin đang kinh hãi ở giữa đã thấy bên sân đứng phương chí hưng cũng đột nhiên động đám người chỉ thấy hắn tự tay một chiêu liền nhìn thấy bốn năm thước bên ngoài giá binh khí bên trên đột nhiên bay tới một kiện binh khí vững vàng đã rơi vào tay hắn cảnh tượng như vậy quả thật so với lao ngoan đồng một quyền kia còn muốn làm cho người không thể tưởng tượng Khói sóng câu tẩu kiến thức tương đối cao, đã đoán được hai người đây là lĩnh ngộ mộ một loại lăng không thủ đoạn. Loại công phu này nếu là thật lĩnh hội, kỳ thực cũng không có cái gì hiếm lạ, nhưng nếu là sẽ không, quả nhiên là đoán vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Thời thế hiện nay, lăng không thủ đoạn đã có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, không nói trong truyền thuyết Cầm Long Công, Khống Hà Công, liền Phách Không Trượng, cũng đã là bí truyền tuyệt học. Chu Bá Thông cùng Phương Chí Hưng có thể tự động nội đến, hơn nữa lập tức đạt đến cảnh giới cực cao, quả nhiên là có chút khiến người kinh dị. Nghĩ đến đây, khói sóng câu tẩu vội vàng đứng dậy tiến lên, hướng Chu Bá Thông cùng Phương Chí Hưng chúc mừng không thôi. Mà Câm Niếc Đầu đà mặc dù nhiên bất quá rõ, nhưng cũng đồng dạng tiến lên chúc mừng. Chu Bá Thông cùng Phương Chí Hương phát ra một chiêu kia, đã cũng là tỉnh táo lại, nghe được hai người chúc mừng, trên mặt mừng rỡ không thôi. Hai người cơ duyên sở trí, lĩnh ngộ được bậc này tuyệt học, quả nhiên là một chuyện mừng lớn. Chu Bá Thông càng là trên nhảy dưới tránh, ở nơi đó cao hứng không thôi. Còn thỉnh thoảng phát ra một quyền, đánh về phía tứ phương, xem bản thân có thể đánh tới cái gì. Phương Chí Hương gặp Chu Bá Thông không ngừng ra quyền loạn đả, chỉ chốc lát sau liền đem chính mình diễn võ trường cảnh vật chuẩn quanh, khi dợi có đánh một cái tất linh bất lạc, có thì đánh cái nắp ấy, không khỏi ngầm cười khổ thướng hắn hô, uy, lão ngon đồng, ngươi còn như vậy ta nhưng là mất hứng. Phương chí hưng biết chu bá thông không quan tâm đối phận, lúc này không đổi phía dưới, cũng trực tiếp gọi lão ngon đồng. 298. thứ 296 chương tử không sinh có cách không thủ vật hai chu bá thông nghe được cái này, nhưng là cao hứng không thôi, liền nói, hạ ba, hạ ba, không cao hứng tới đánh ta a. lão ngon đồng đang muốn thử nghiệm đâu, hắn lần đầu nộ đến loại thủ đoạn này, vừa vặn muốn tìm người thử nghiệm. nghe được phương chí hưng lời ấy, cao hứng nói, khải che phương chí hưng thấy vậy, không khỏi buồn cười không thôi nhìn sắc trời một chút, nói, hôm nay sắc trời đã tối, vẫn là ngày mai lại đến đây đi. trong lòng của hắn còn có rất nhiều thể ngộ không có tiêu hóa, càng phải chiêu đáy khói sóng câu tẩu, cơm biết đầu đà hai người, làm nhiên bất có thể buổi tiếp lao ngoan đồng ở đây hồ nháo. Chu Bá Thông nghe vậy nhìn trời một chút, cả kinh nói, a, hôm nay như thế nào sắp tối rồi, không phải mới vừa còn có Thái Dương sao? hắn đắm chìm ở quyền pháp lĩnh ngộ bên trong, không biết thời gian thay đổi, lúc này nghe được Phương Chí Hưng nhắc nhở, mới chợt cảm thấy sắc trời đã tối, kinh ngạc nói, anh cô thấy hắn ở nơi đó điên điên khùng khùng, chẳng những đánh hư Phương Chí Hưng rất nhiều thứ còn nói bực này mê sảng, đi lên đem hắn kéo tới, nhường Chu Bá Thông không cần áo. Chu Bá Thông cao hứng trong lòng, nhưng cũng không so đo, chỉ là ở nơi đó kêu La Hồng Sòn, hướng anh cô giảng thuật chính mình vừa rồi cảm ngộ. Phương Chí Hưng thấy vậy, sắp xếp người nhóm lửa đến nước, đồng thời mang lên đến hội, mình thì hòa lý mặc sầu, khói sóng câu tẩu bọn người nghe. Hắn mặc dù cảm nhận được Chu Bá Thông lĩnh ngộ một quyền kia quá trình cùng biến hóa, nhưng muốn nói cụ thể là được, nhưng lại xa xa không sánh được Chu Bá Thông. Lúc này nghe được Chu Bá Thông ở nơi đó giảng thuật, cũng là ngưng thần lắng nghe. Vừa rồi Chu Bá Thông lâm vào quyển pháp diệu cảnh bên trong. Từ trí Nhu đạt đến chân chính chi không cảnh giới, trên tay cũng không còn một tia khí lực, trong lòng của hắn đang tự cao hứng, lại đột nhiên phát giác chính mình quyền pháp bên trong còn có chế sát. Tựa hồ gặp trở ngại gì, cảm nhận được này, hắn đương nhiên trong lòng khó chịu, liền muốn không đi tầng trở ngại này. Bất quá cái này trở ngại là không khí sở trí, đâu đâu cũng có, chú Bá thông dù cho công lực lại cao hơn, nhưng cũng khó mà đánh ra chân không, tự nhiên cũng khó có thể triệt để không đi cỗ này lực cản. Nếu là người bình thường, nghĩ thông suốt cái này cũng sẽ không để ý, dù sao vô luận chi không, Chí Nhu vẫn là chỉ cương, cũng chỉ là trên lý luận đám người chỉ là đạt đến tương đối như thế trí không, trí nu, trí cương. lại sao có thể đạt đến tuyệt đối trí không, trí nu, trí cương? nhưng Chu Bá Thông lại là khác biệt, hắn tính khí tiểu hải tử, tính khí hướng lạnh đi lên, chính là muốn không đi những thứ này. nhưng thử nhiều lần phía sau, không ở tại biến ảo quyền bên trong kinh lực, ra quyền phương pháp, lại đều không thể không đi không khí. đã như thế, tất nhiên là trầm tư suy nghĩ, không ngừng thí nghiệm. Không Minh quyền xem trọng từ khoảng không mà mình, lúc này Chu Bá Thông ở vào Không Minh quyền trí cảnh bên trong, trong lòng tất nhiên là Không Minh cực điểm. hắn đánh đánh liền cảm giác không khí chung quanh theo chính mình quyền pháp biến hóa khí lưu cũng theo đó thay đổi lập tức minh bạch mấu chốt của sự tỉnh chính là ở đây càng là không ngừng biến ảo kinh lực như muốn khoảng không trở thành sự thật khoảng không đạt đến chân chính trí không cảnh giới bất quá phương pháp kia mặc dù so sánh lại chi phấn thoái chân không kinh lực yêu cầu hạ thấp rất nhiều nhưng như thế nào đã đến nhưng cũng xa không phải lúc này chu bá thông có khả năng tưởng tượng ra tới hắn cho dù là không ngừng biến ảo lại cũng chỉ có thể khiến tự thân xung quanh khí lưu nhất thời giảm bớt nhưng trong nháy mắt liền sẽ một lần nữa mà không cách nào đem hắn hoàn toàn không đi mà chu bá thông muốn đem không khí ngưng kết bất động không chút nào phát lực nhưng cũng khó mà làm được. Như thế vừa đi vừa về thử 8 lần, Chu Bá Thông mặc dù đối với khí lưu thao túng biến hóa quen thuộc rất nhiều, nhưng cũng khó mà không trở ngại chút nào. Đang muốn luyện thử lần thứ 9, lại đột nhiên lại nghĩ tới Phương Chí Hưng nói tới từ không sinh có, không tự chủ phát ra một quyền Một quyền này mặc dù tựa hồ không chút nào dùng sức, lại dung hợp hắn đối với khí lưu thao túng cảm nộ kéo theo trước người trước người khí lưu, vô căn cứ sinh ra khí lực, đánh về phía phía trước trở ngại. Đã như thế, quả thật có thể nói là từ không sinh có. Phương Chí Hưng nghe được Chu Bá Thông giải thích như thế, bội phục trong lòng không thôi nhắc tới không minh quyền trí không chi cảnh, hắn cũng có thể nói là đã đến. Hơn nữa nghiên cứu kỹ một phen, nhưng muốn nói giống chu bá thông dạng này một chiêu cũng không công thà, cũng không có như thế. Hắn thiết tưởng không minh quyền từ không sinh có là từ khoảng không kình bên trong phát ra khí lực, so với chu bá thông cái này thuần túy lôi kéo ngoại giới khí lưu sinh ra khí lực, nhưng là kém rất nhiều. Bây giờ nhìn chu bá thông chiêu này quyền pháp mới thật sự là từ không sinh có a. Hơn nữa chu bá thông cách dùng như thế này, so với phách không trưởng trở tuyệt học, nhưng lại có thể nói là càng hơn một bậc. Dù sao không minh quyền chờ lăng không công phu phần lớn là đem chân khí bản thân ngưng tụ không tan kích phát ra ngoài. Mà Chu Ba Thông quyền pháp này, nhưng lại có chút khác biệt. Hắn dựa vào là không khí khí lưu biến hóa, tự thân chỉ là thuận lực mà làm. Mặc dù uy lực quyền pháp bị khinh bị lưu biến hóa mạnh yếu cũng sẽ hơi biến hóa, tự thân khí lực lại dùng cực ít. Quả thật có thể nói là một đại tuyệt học. Chính là Chu Ba Thông tuổi già sức yếu, chỉ bằng vào cái này cũng có thể dùng để đánh bại địch nhân. đương nhiên, quyền pháp này kỳ diệu như vậy, tu luyện yêu cầu cũng là cực cao. Hơn nữa sau khi luyện thành, một khi tâm tư có chút không thuần, chắc chắn không đến khí lưu biến hóa, phát ra uy lực nhưng là khó mà diễn tả bằng lời. Dù cho Phương Chí Hưng theo Chu Bá Thông đối với cái này lĩnh ngộ rất nhiều, nhất thời nhưng cũng khó mà trong chiến đấu vận dụng, chỉ có thể dùng tao túng khí lưu phương pháp lăng không nhất vật, làm một thủ đoạn phụ trợ. "Lão ngân đồng, ngươi chiêu này quyền pháp tên gọi là gì vậy?" Phương Chí Hưng nghe xong Chu Bá Thông giảng thuật, hướng hắn nói, "Lợi hại như thế võ học, cũng nên có một tốt một chút tên mới là, riêng lấy Không Minh quyền tiền chi, có chút không quá phù hợp. Lợi hại như thế võ học, cũng nên có một tốt một chút tên mới là, riêng lấy Không Minh quyền tiền chi, có chút không quá phù hợp." Chu Bá Thông lĩnh ngộ được mới tuyệt học, quả nhiên là cao hứng bừng bừng, nghe được Phương Chí Hưng lời nói, vò đầu bứt tai mà nghĩ trong chốc lát, nói: "Ta nghe nói Tây vực có hồi hồi pháo, ta đây quyền pháp cùng pháo một dạng, liền têu chống chân pháo a." Hắn cảm thấy danh tự này cực kỳ uy phong, là lấy nói như thế. Phương Chí Hưng nghe được cái tên này, lắc đầu, nói: "Ngươi bây giờ quyền pháp như pháo, về sau cũng không nhất định. Ta đây còn có bổ, chui, số đổ, hoành trờ phương pháp, cũng có thể giao cho ngươi, cũng không thể đều tính toán pháo quyền a." Y dựa theo lão ngoan đồng thao túng khí lưu thủ đoạn, những thứ này tình lực biến hóa hơn phân nửa cũng có thể lục lọi ra tới là lấy Phương Chí Hưng nói như thế. Chu Bá Thông nghe được Phương Chí Hưng còn có nhiều quyển như vậy pháp cách dùng, lập tức cũng sẽ không nghi tên, Cao Hưng chạy tới, nói: "Hảo huynh đệ, nhanh dạy ta, lão ngoan đồng còn có rất nhiều hảo ngoạn đích dạy cho ngươi." Cao Hưng phía dưới, Liên Đồ Tôn cũng không nói, trực tiếp tăng lên thành hảo huynh đệ. Phương Chí Hưng nghe thế xưng hô, trong lòng buồn cười không thôi, nhưng lại lười cùng Chu Bá Thông phân biệt cái này. Cũng không kiêng rẻ khói xong câu tẩu cùng câm điếc đầu đả ở bên, hướng Chu Bá Thông khoa tay múa chân một phen, bảo hắn biết áo, huynh, bổ, chui, xúc độ chờ quyền pháp kinh lực biến ảo phương pháp, lại gọi người lấy ra bao ca. Cái đệm những vật này, nhường Chu Bá Thông ở phía trên diễn luyện, miễn cho đánh hư mình diễn võ trường. Chu Bá Thông tràn đầy phấn khởi, cũng không quan tâm lúc này sắc trời đã tối, chỉ là ở nơi đó không ngừng diễn luyện, phỏng đoán trong đó biến hóa. Đến nỗi vì này chiêu quyền pháp đặt tên sự tình, sớm đã quên đi. Phương Chí Hưng thấy vậy, lại cùng những người còn lại giảng thuật một chút như thế nào cách không thủ vật. Phương pháp kia so với Chu Bá Thông từ không sinh có, nhưng là đơn giản rất nhiều, đám người nếu là cố gắng tu hành, cũng chưa hẳn không thể học được. Đương nhiên, dùng đến uy lực như thế nào, xác suất thành công như thế nào, nhưng lại nhìn mọi người tạo hóa. Ý dự theo Phương Chí Hưng nhìn thủ pháp này tại trong tranh đấu nhiều nhất là đánh bất ngờ, càng nhiều vẫn là trong sinh hoạt dễ dàng hơn mà thôi. đám người nói chuyện một hồi, trao đổi một chút sở học, liền nghe người ta hồi bẩm yến hội đã chuẩn bị, nhường trước mọi người đi hưởng dụng. Phương Chí Hưng thấy vậy, liền mời đám người tắm rửa thay quần áo, đi trong sảnh dự tiệc. Chu Ba Thông mặc dù còn tại diễn luyện võ học, nhưng ở anh cô giới nghiêm lệnh, nhưng cũng không thể không cùng đám người cùng một chỗ đi trước. trong bữa tiệc không nói chuyện, tự nhiên không có chuyện gì để nói. mấy người dùng qua sau bữa ăn, nhưng lại nói về ngày ở giữa tỷ thí võ học sự tình ngoại trừ chú bá thông lĩnh nội từ không sinh có cùng phương chí hương dùng hồn nguyên thái cực kiếm bên ngoài đám người tò mò nhất chính là khói sóng câu tẩu sử dụng võ công đặc biệt là anh cô càng là đối với này vô cùng hiếu kỳ khói sóng câu tẩu thấy mọi người thần sắc sất ruột lại nghĩ tới chính mình hôm nay cũng được không thiếu thu hoạch cũng không dấu diếm thương mấy người nói ta đây bộ võ công tên là khói sóng câu tẩu phú là từ khói sóng câu tẩu phú ca quyết bên trong hòa tới ngoại trừ bên trong công tâm pháp bên ngoài còn có cựu cung bát quái bước kỳ môn tam tài quyền tám môn quyền cùng với ta đây bích hải khói sóng trưởng trở công phu đủ loại võ học đều là từ kỳ môn độn giáp bên trong diễn hóa mà đến, cũng theo kỳ môn độn giáp biến hóa mà đi. Như thế võ học, quả thật có thể nói là mở ra mặt khác. trong trốn võ lâm, quả nhiên là không thiếu cái lạ a. Phương Chí Hưng nghe được khói sóng câu tẩu sử dụng quả nhiên như chính mình suy nghĩ, cảm thán nói. Khói sóng câu tẩu cười khổ một tiếng, nói, ta cho là cũng dùng cái này đã ý. Hôm nay nghe vua nói một buổi, lại biết cương nhu mới là trí đạo a. Ta đây chút bản lãnh so với lao đệ cùng chú láo tiền bối, đây chính là kém xa tít tắp. Phương Chí Hưng lắc đầu, nói, cương nhu chỉ là âm dương hiện hóa ra một loại, sao có thể nói là trí đạo? Âm Dương kết hợp Thái Cực quy về vô cực, đây mới thật sự là trí đạo. Lão Ca Bích Hải Khói Sóng trưởng không bàn mà hợp ý này, chỉ cần lần nữa hoàn thiện, đặt đến trong âm có dương, trong dương có âm, âm Dương tương hợp, cũng sẽ không thua chúng ta. Khói Sóng câu Tẩu Bích Hải Khói Sóng trưởng mặc dù nhiên bất sai, nhưng ở phương chí hương xem ra, chẳng những trường pháp chiêu thức bên trong thiếu sót không thiếu, Âm Dương cũng không có thể hoàn toàn tương hợp, còn rất có chỗ trống để cải tiến. Khói Sóng câu Tẩu chỉ cần cố gắng tu hành, chưa chắc không thể đem môn này trường pháp thôi diễn là một môn chân chính đỉnh tiêm tuyệt học. Khói Sóng câu Tẩu nghe vậy nở nụ cười, nói, vậy thì thưa Lão đệ chút lảnh. Cổ nhân nói đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, lão ca ta sống hơn 50 năm, bây giờ nghe được đã đến, còn có thời gian theo đuổi a. Nói mình cũng nở nụ cười, tìm tới chính mình trong đời một cái phương hướng mới. Phương Chí Hưng nghe nói như thế, cũng là nở nụ cười, cao hứng tại tìm được một cái cùng đạo chung người. Nếu là người người đều truy tìm đại đạo, chính mình nhưng là không cần lo lắng độc học nhi không hiếu. Anh cô ở một bên nghe xong một hồi, đột nhiên hướng khói sóng câu tẩu vấn đạo, ngươi học là cái gì thuật số? Lại biết cái gì chân pháp? Nàng đối với cái này nhất là Si Mê, cũng không kiêng dè người khác, trực tiếp hỏi. 299 thứ 297 chương thuật số chi đạo thuần văn tự đọc ôn la chạm trang ép tên miền IT, phỏng gỗ lô z điện thoại đồng bộ mời đọc phỏng vấn khói sóng câu tẩu nghe được anh cô tra hỏi trả lời võ công của ta tuy là kỳ môn độn giáp mà đến tại thuật số bên trên cũng không quá tinh thông chủ yếu vẫn là học là ngũ kinh toán thuật cùng chu bẽ toán kinh chỉ là dùng tại phương diện võ công mà thôi anh cô kiến thức võ công của hắn nghe nói như thế cũng chỉ tưởng rằng khiêm tốn chi ngôn thuần miệng đưa ra mấy cái toán thuật vấn đề hòa yên ba câu tàu giao lưu giảng giải toán thuật vấn đề tương đối sâu áo lại cực kỳ tốn thời gian mà không người biết lại nghe cực kỳ vô vị Phương Chí Hưng kiến đám người hứng thú, lại cảm thấy thời gian đã muộn. Hướng anh cô nói, hôm nay sắc trời đã tối, thư phòng ta bên trong còn có một ở giữa đến phòng, ngày khác có rảnh lại giao lưu à. Thuật số là một môn đại học vấn, Phương Chí Hưng thôi diễn trận pháp cũng thường xuyên dùng đến, là lấy hắn cô ý có xây một gian đến phòng, chuyên môn để mà nghiên tập thuật số, trận pháp, kỳ môn luận giáp, thiên văn lịch pháp trở học vấn. Anh cô nghe vậy, cũng biết tự có chút đường đột, nghe được Phương Chí Hưng mà nói, tố cáo kẻ tội, đám người liền như vậy tán đi. Ngày kế tiếp, Chu Bá thông sáng sớm liền đi diễn luyện quyền pháp, tiếp tục thôi diễn chính mình ngộ ra từ không sinh có quyền pháp cách dùng. Anh cô thấy vậy cũng không khuyên hắn, nhớ tới Phương Chí Hưng nói tới đến phòng, liền mời bọn hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Khói sóng câu tẩu từ không gì không thể, cắm nhếp đầu đà cũng không hiểu cái này, hắn tính tình bách vở, không thích cùng người qua lại, cảm thấy lần này lưu thời gian đã quá dài, bởi vậy liền cáo từ rời đi. Phương Chí Hưng đắng lưu không được, cũng chỉ được hòa lý mạc sầu cùng một chỗ đưa đến dưới núi, lưu đến từ biệt. Sau đó mới cùng anh cô, khói sóng câu tẩu đến rồi đếm trong phòng, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận thuật số. Phương Chí Hưng thư phòng nói là gian phòng, kỳ thực không bằng nói là thư lâu hắn mấy năm trước một mực chờ tại xích hà trong trang ngoại trừ chiếu cô nữ nhi cùng dạy bảo đồ đệ bên ngoài khi nhàn hạ chính là chép lại biết điển tịch cũng tăng thêm trình lý hắn trải qua tam thế sở học có chút không thiếu thêm nữa tri nhớ không kém chép lại lúc chính mình lại có rất nhiều cản ngộ chú giải cũng viết không thiếu lúc này hắn trong thư phòng ngoại trừ võ học bí tịch bên ngoài còn có thu mua mà đến cùng mình chép lại nho đạo phật tam giáo điển tịch cầm kỳ thư hoạ kinh sử tử tập các loại có thể nói cực kỳ phong phú anh cô hòa yên ba câu tẩu vạn không ngờ được phương chí hương tặng thư phong phú như vậy nhìn thấy cảnh này trong lòng tán thưởng không thôi khói sóng câu tẩu càng là cảm thán nói, cổ nhân nói toàn sách là sách, Đoán trường cũng bất quá như thế đi. Phương lão đệ thực sự là hiếu học người, đơn này gặp một lần, liền có thể nói là đương thời mọi người. Phương trí hưng mỉm cười, nói, lão ca có thể coi trọng ta. những thứ này sách báo ta cũng chỉ là tạm thời thu thập lại thôi, thông lãm vẫn là chưa hẳn, chớ nói chi là dung hội quan thông. lão ca nói ta nói là học vấn đại gia, thực sự quá sĩ cử. quân kim, mông cổ xâm lấn, đối với trung nguyên văn hóa thực là một đại thánh đạo, hắn một đời trước tại hoa sơn thông lãm đạo tạm thời điểm liền ai thán tại rất nhiều trước đây đạo kinh táng dần một thế này may mắn nhìn thấy, đương nhiên thu thập lại chính mình không cách nào đem các loại học vẫn học được cũng muốn lưu lại tồn hậu thế kết thúc tâm ý của mình trong lúc nói chuyện, phương chí hưng đã dẫn hai người đi qua phòng đánh cờ đến rồi bên cạnh đến phòng toán học là trọng yếu nhất ngành học một trong mặc dù người đương thời đối nó cũng không quá mức xem trọng phương chí hưng lại chuyên môn thiết lập ra một phòng chuyên môn nghiên tập cái này anh cô nhìn thấy đếm trong phòng mấy cái giá sách lớn bên trên tràn đầy sách trong lòng rất là kích động liền muốn tiến lên xem xét phương chí hưng kiến này từ trên giá sách rút ra một cái tờ đơn. Nhường anh cô dùng để kiểm tra. Khói sóng câu tẩu ở bên nhìn thấy phần này sách đơn, lại xem sách một chút trên kệ nhãn hiệu, lập tức rất là ngạc nhiên, nói: Phương Lão đệ cái này mã hóa chi pháp, thế nhưng là có một phong cách riêng à? Hắn kiến thức khá rộng, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy Phương trí Hưng loại này sách báo mã hóa phương pháp, là lấy nói như thế. Nơi nào, chỉ là dùng đến thuận tiện thôi. Phương trí Hưng đạo, hắn dùng chính là hậu thế thư viện thường xài mã hóa phương pháp, đồng thời kết hợp người đương thời sử dụng một chút phương pháp, phân loại, kiểm tra đều càng thêm thuận tiện. Chỉ là nếu là ngoại nhân đến xem, có thể sẽ không quá đã hiểu. Phương Chí Hưng hướng hai người giới thiệu sơ lược chính mình sử dụng mã hóa phương pháp, để bọn hắn kiểm tra sách. Hai người cũng là người thông tuệ, chỉ chốc lát sau liền đem bộ này phương pháp hiểu đại khái, không khỏi trợn trợn tán thưởng. Phương Chí Hưng phương pháp kia phải trang dùng tốt tạm thời không nói, hắn có thể khai sáng một bộ hệ thống, thật đúng là có chút bất phàm. Anh cô lại còn chỉ lấy con số phía trên nói, đây là người dùng con số ký hiệu, thế nhưng là tự mình sáng chế. Nàng nhìn thấy con số này có chút kỳ quái, hướng Phương Chí Hưng vấn đạo. Phương Chí Hưng kiến đến anh cô chỉ vào hắn sử dụng hậu thế dưng là a lạp bá con số ký hiệu trả lời. Đây là Thiên Chúc Con Số, về sau chuyển vào Đại Thực, ta cảm thấy có chút giản tiện, liền chính mình dùng. A là Bá Con Số căn nguyên ở châu ấn độ con số, bởi vậy Phương trí Hường dùng cái này hướng anh cô giảng giải. Anh cô nghe vậy nhìn một hồi, lại lắc đầu, nói: Thiên Chúc Con Số ta cũng đã gặp, cùng ngươi cái này ngoại trừ chữ giống nhau bên ngoài, cái khác con số khúc chết phương pháp mặc dù có chút tương cận, lại đều hoàn toàn khác biệt, hẳn là một mình sáng tạo mà đến đây đi. Nàng xuất thân Đại Lý, cùng Thiên Chúc cách biệt khá gần, lại bởi vì Đại Lý sùng phật, đương nhiên được chứng kiến Thiên Chúc Con Số. Bất quá nàng nhưng xưa nay chưa từng gặp qua phương trí hưng loại này cách viết, là lấy như thế ngờ tới. Phương trí hưng thông hiểu Phan Văn, tự nhiên chi đạo chính mình sử dụng đến từ đời sau A Lạp bá con số cùng hôm nay thiên chúc con số rất là khác biệt, nhưng hắn hiện tại quả là không dám tham thiên chi công. Nghe được anh cô lời nói, trả lời, đây là tiền nhân biến hóa mà đến, ta tuy có chỗ tăng thêm, cũng không dám chiếm này công lao. Anh cô nghe được cái này, mới là gật đầu một cái, trước mắt trong chữ viết con số ký hiệu quá mức phức tạp, lại bởi vì giữ bí mật chờ nguyên nhân, rất nhiều người đều có tự mình sáng chế con số ký hiệu, phương trí hưng có thể được bộ này ký hiệu, cũng không đủ là lạ không biết thiên trúc con số là cái gì cách viết đâu khói sóng câu tẩu nghe được hai người lời nói vấn đạo hắn gặp phương chí hưng sử dụng con số có chút giản tiện đối với cái này cũng vô cùng hiếu kỳ hướng hai người vấn đạo anh câu nghe vậy đi đến bên cạnh một chỗ sa bàn bên cạnh ở phía trên vẽ mấy chữ mẫu hướng khói sóng câu tẩu đạo đây cũng là thiên trúc con số còn cứ gọi là thiên thành văn con số ký hiệu này quanh co khúc hoa dịu tại sao bàn viết còn tốt dùng bút lông viết liền không như vậy chót lọt so với chí hưng dùng con số cũng là hỗn tạp rất nhiều khói sóng câu tẩu nhìn thấy mấy cái này ký hiệu vớt dâu gật đầu nói chính xác như thế phương lao đệ dùng con số so với cái này còn muốn giản tiện, phương chí hưng kiến hai người một mực nói bộ này con số, lo lắng hai người truy đến cùng đứng lên còn muốn chính mình che lấp. Ngược lại nói ra, không biết lưu tiền bối dùng cái gì con số đâu, có thể hay không nhường chí hưng mở mang kiến thức một chút. Ta là hướng người khác học tính chủ, viết ra là cái dạng này. Anh cô nghe được phương chí hưng đặt câu hỏi, ở trên sa bàn vẽ mấy cái ký hiệu, lại đem qua bên cạnh tính chủ, hướng phương chí hưng từng cái biểu thị. Phương chí hưng kiến đến anh cô hiếu tính chủ, trong lòng có chút ngạc nhiên. Hắn đối với tính chủ mặc dù hiểu rõ một điểm, nhưng nhận biết lại cũng không sâu bây giờ tính toán đã có chút hoàn thiện, càng bởi vì sử dụng phương tiện nguyên nhân, áp dụng có chút đông đảo, có thể nói có rất ít người sử dụng tính chủ, mà đi qua mông cổ cùng dân tộc nữ chân xâm lấn phía sau, tính chủ chi pháp càng là ở đời sau thất truyền, phương chí hưng kiến đến bộ này cổ lao phương pháp, tự nhiên rất là tò mò, cẩn thận tình giáo, khói sóng câu tẩu mặc dù kiến thức một chút tính chủ chi pháp, nhưng cùng phương chí hưng một dạng, đối với cái này cũng không tính thông, càng nhiều vẫn là sử dụng tính toán, nghe được anh cô giỏi món này, cũng là tĩnh tâm nghe, anh cô gặp hai người như thế, nắm qua một cái tham chút, tùy ý nói mấy cái toán thuật vấn đề, hướng hai người biểu thị đứng lên. Nàng học tập thuật số hơn 30 năm, đối với cái này có thể nói là có chút tinh thông, diễn luyện một chút tính trù cách dùng, thực sự không phải là cái gì về khó. Bất quá tính trù cách dùng bác đại tinh thông, anh cô cũng chỉ là hơi diễn luyện một chút đơn giản nhân chia cộng trừ cách dùng thôi. Đến nỗi phức tạp phương pháp, nhưng là khó mà lập tức biểu thị đi ra. Phương Chí hương hòa yên ba câu tẩu lần này cũng chỉ là nghe nàng giới thiệu một chút, lưu lại chờ về sau điều nghiên. Tiền bối viết những văn tự này. Thế nhưng là tô châu ký hiệu. Phương Chí Hưng kiến đến anh cô diễn luyện toán thuật lúc dùng một chút ký hiệu có chút quen thuộc nhớ tới thượng nhất thế mở tiêu cục lúc tại phòng thu chi cái kia nhìn thấy con số hướng anh cô vấn đạo cái này tô châu ký hiệu nghe nói là từ tính chủ bên trong diễn hóa mà đến bây giờ xem ra quả nhiên cực kỳ tương thông anh cô nghe được tô châu ký hiệu cũng không biết xưng hô thế này nói tô châu ký hiệu là cái gì đây là hoa mã là từ tính chủ thể đánh bạc bên trong biến hóa mà đến viết đứng lên càng thêm giản tiện Phương Chí Hưng gật đầu một cái biết bây giờ còn không có tô châu ký hiệu sưng hô thế này đành phải từ chối nói mình là từ tô châu nhìn thấy tự động mệnh danh mà đến so với thiên trúc con số bộ này con số dùng bút lông viết đứng lên chính xác càng thêm giản tiện như thế cũng không trách được thiên trúc con số tại trung nguyên không có lưu hành ra. bất quá như cùng mình áp dụng hậu thế diễn hóa hoàn thiện a lạp bá con số nhưng lại có chút không bằng hơn nữa quan trọng nhất là a lạp bá con số là hậu thế thông dụng con số không biết có bao nhiêu toán học đại sư dùng này diễn hóa ra bao nhiêu phép tính cách dùng hợp thành một bộ cực kỳ hoàn bị hệ thống cứ như vậy so với tính chủ hệ thống cần phải cao thâm nhiều hơn nữa phối hợp tính toán sử dụng so với tính chủ cũng càng vì thuận tiện phương chí hưng hôm nay tính bằng bàn tính phương pháp đã đạt đến tính nhẩm trình độ có thể trong đầu hóa ra hư bản, tự nhiên bất cần khác học tính chủ. Đương nhiên, đây coi là chủ tính toán cũng là một bộ phát triển mấy ngàn năm tính toán phương pháp, càng là cùng kỳ môn độn giáp chờ học vẫn cực kỳ tinh thông. Bây giờ có tinh thông đạo này nhân lần nữa, Phương Chí Hưng đương nhiên muốn học tập một phen. Nghĩ đến đây, hắn tử trên giá sách lấy ra một quyển sách để cho hai người đọc qua xem xét. Anh cô Hòa Yên ba câu tẩu nhìn thấy Phương Chí Hưng lấy ra một quyển sách, mặc dù nhiên bất minh cho nên, nhưng cũng là xem. Mở ra xem, lập tức biết đây là Phương Chí Hưng làm liên quan tới giới thiệu sử dụng con số ký hiệu bất ký. Hơn nữa cùng đại bộ phận sách bất đồng chính là Sách này càng nhiều áp dụng hành viết, từ trái sang phải, có thể nói rất có khác biệt. Hai người mặc dù có chút không hiểu, nhưng bởi vì tiếp xúc toán học thời dã gặp được rất nhiều hành viết chỗ, nhưng cũng chậm giải thích thứ một chút. Phương trí hương quyển sổ này, kỳ thực chính là vì thuận tiện, viết một bản so sánh A là ba con số hệ thống cùng hiện nay con số hệ thống mục ký. Trong đó phần lớn là cơ sở tính toán, còn có một số toán kinh 10 trong sách kinh điển vấn đề giải đáp, mặc dù không có thành sách dự định, cũng viết không thành hệ thống, nhưng là có thật nhiều chỗ thích hợp. Bây giờ nhờ anh cô hòa yên bà câu tẩu xem xét, cũng chỉ là cùng hai người trao đổi lẫn nhau thôi. Anh cô Hỏa Yên bà Câu Tẩu đối với toán học cũng coi như có chút tinh thông, hai người lý giải phương trí Hưng ký tự quy tắc phía sau, nhìn thấy phương trí Hưng đối với một vài vấn đề giải đáp, lập tức minh bạch bộ này tính toán phương pháp diệu dụng. Khói sóng Câu Tẩu càng là lấy ra một cái tính toán, lộp ba lộp bút đánh lên, trong miệng tán thưởng không thôi. Phương trí Hưng bộ này phương pháp, quả nhiên là cực kỳ dễ dàng. Nghĩ đến đây, hắn tử trên giá sách lấy ra một bản tương tự bút ký, hướng về phía học tập. Phương trí Hưng nhìn đến khói sóng Câu Tẩu lấy bản bút ký này, trong lòng cả kinh, nhưng lại không tiện ngăn cản. Suy nghĩ một chút, trong lòng cũng có chút chờ mong. Khói sóng câu tẩu tinh thông kỳ môn lộn giáp chi học, nếu là có thể từ trong tôi diễn ra phương pháp gì, cái kia lại là vui mừng. Khói sóng câu tẩu hướng về phía phương chí hưng bút ký diễn toán một hồi, cảm giác trong đó càng lai việt là thơm bảo. Càng có rất nhiều đề cập tới phương vị biến hóa chỗ, đã phát giác đây là một bộ võ học, lập tức biết đường đột. Đang muốn đứng dậy nhận lỗi, nhìn thấy phương chí hưng thần sắc trách cứ, lão đệ tại sao không nói một tiếng, ngươi dạng này chẳng phải là nhường lão ca khó xử sao? Nếu là truyền gia ngoài, ta còn làm người như thế nào? Hắn cái này mặc dù là vô tâm, nhưng nếu là truyền gia ngoài nhưng cũng khả năng bị người chủ thượng nhất đỉnh ngấp nghé người khác vò hỏng mũ khói sóng câu tẩu mặc dù nhiên bất để ý người khác nói như thế nào nhưng cũng không muốn phạm vào kiến kỵ phương chí hưng nghe được khói sóng câu tẩu trách cứ vội vàng nói xin lỗi nói ta đây bộ võ công là trong lúc vô tình chiếm được mình cũng không có tìm hiểu thấu đáo, đang muốn tìm người hỗ trợ tìm hiểu một chút mong rằng lao ca chớ trách hắn biết mà không nói quả thật có chút đường đột nếu là thật sự truyền đi nhưng là tổn hại khói sóng câu tẩu danh tiếng anh cô ở bên nghe vậy nói võ công gì cũng là cùng thuật số có liên quan sao chính nàng cũng từ thuật số bên trong lĩnh hội đến rồi rất nhiều võ học đạo lý lại cũng không thành hệ thống là lấy hôm qua nhìn thấy khói sóng câu tẩu bộ kia lấy kỳ môn độn giáp làm cơ sở võ học mới kích động như thế lúc này nghe được phương chí hưng cũng có giống công phu hướng hắn hỏi đây là một chiêu kiếm pháp tên là đại tông như gì sau khi luyện thành có thể tính ra địch nhân vị trí phương vị võ công môn phái thân hình dài ngắn binh khí lớn nhỏ cùng với ánh sáng mặt trời chỗ chiếu cao thấp các loại tính toán cực kỳ phức tạp nhưng một khi nói ra rất kiếm kết ra cũng không không chúng phương chí hưng nghe được anh cô hỏi tham giải thích nói Cái này đại tông như gì là hắn thượng nhất thế chiếm được. Một thế này phái Thái Sơn chỉ là vừa lập, còn cực kỳ nhỏ yếu, cũng không có sáng chế cái này môn công phu, hắn chính là chuyển cho người khác, cũng không, cái gì ảnh hưởng. Anh cô Hòa Yên ba câu tẩu nghe vậy, cũng là kinh ngạc không thôi. Nếu là thế gian thật có như thế kiếm pháp, chẳng phải là nói có thể vô địch thiên hạ. Nhưng hai người rất rõ toán học tính toán chi phức tạp, lại đối với cái này cũng không tin tưởng, anh cô nói, thế gian nào có người có thể lập tức tính toán rõ ràng nhiều độ như vậy. Dung để đối địch lời nói, đoán chừng chính mình trước tiên mất mặt a. Ta xem chính là Hoàng Dung tiểu nha đầu kia cũng khó có thể học được công phu này võ công này thật sự là có hoa không quả phương trí hưng nói tới nhiều như vậy Phương diện chỉ có một hạng có thể trong nháy mắt tính ra đã cực kỳ bất phàm anh cô tự nhiên bất tin tưởng có người có thể trong nháy mắt tính ra nhiều đồ như vậy nàng năm đó được chứng kiến hoàng dung tài trí nhưng cũng không cảm thấy hoàng dung có thể học được mà đào hoa đào chủ mặc dù có thể tính ra vốn lấy hắn võ học nhưng lại không cần loại này võ công khói sóng câu tẩu tự nhiên cũng cho rằng thế gian khó có người lập tức tính toán rõ ràng nhiều đồ như vậy bất quá hắn tinh thông kỳ môn luận giáp nhưng lại đưa ra một loại khác rằng giải hướng phương trí hưng đạo chẳng lẽ võ công này là bói toán công phu nếu là như vậy mà nói, ngược lại là có khả năng tính ra. Ký môn độn giáp chi học một cái tác dụng trọng yếu chính là đoán mệnh, Xem bói, nếu là tinh thông đạo này mà nói, chưa chắc không thể trong nháy mắt diễn toán đi ra, là lấy khói sóng câu tẩu như thế ngờ tới. Ta lúc đầu cũng cho rằng như thế, là lấy mới hướng sư phụ học tập dễ học, muốn dùng cái này phá giải bộ công phu này. Nhưng mà những năm này nhàn hạ thời điểm, những từ chiêu này võ công ca quyết bên trong tôi diễn ra một chút phép tính, cảm giác nếu là có thể lần nữa đơn giản hóa, chưa chắc không thể lấy toán học giải khai cái này môn công phu, cũng liền bởi vậy thôi diễn xuống. Phương Chí hướng đạo. Hắn cũng cho rằng bộ này võ công là dùng tâm thần cảm ứng, dùng dịch lý thôi diễn. Nhưng dịch lý bên trong vốn là có rất nhiều cùng thuật số tương thông, là lấy cũng đồng thời dùng toán học thôi diễn. Bây giờ hai cái phương diện đều có chỗ phải, tự giác cũng coi như có chút chắc chắn. Dịch lý khó khăn không, mà toán học có đường. Nếu là có thể tổng kết ra mấy cái cơ bản định lý, công thức, tính nhẩm cực nhanh phía dưới, chưa chắc không thể lấy nhượng vận dụng bộ công phu này. Nói phương chí hưng liền hướng hai người cẩn thận nói một lần đại tông như gì khẩu quyết, cùng với chính mình từ trong thôi diễn ra một chút công thức. Một mình hắn thôi diễn đến cùng có nghèo, có hai người này hỗ trợ. Nói không chừng còn có thể lại có dẫn dắt. Võ công này hắn lấy được đã có hơn 10 năm, mặc dù chưa từng chuyên tâm nghiên cứu, nhưng cũng một mực chưa từng gián đoạn, bây giờ mắt thấy có hy vọng, liền lại cùng người bắt đầu giao lưu. Anh cô Hỏa Yên ba câu tẩu vốn là không tin thế gian có này thần diệu phương pháp, nghe được Phương Chí Hưng tự thuật, lại cảm thấy trong đó có chút môn đạo. Không khỏi ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên. Khói sóng câu tẩu lấy ra bút than, cầm tính toán không ngừng diễn toán, mà anh cô thì bày lên tính chủ, ở phía trên tô diễn. Hai người đều có một bộ thuật tính toán phương pháp, đương nhiên dùng am hiệu nhất phương pháp tô diễn. Phương Chí Hưng kiến đến hai người diễn toán quá trình, Mặc dù có thể xem hiểu đại bộ phận, lại có một chút quả thực không hiểu, hắn cũng không quấy rầy hai người, chỉ là ở bên xem xét tỉ mỉ, xem xét hai người giải quyết mạch suy nghĩ. Trong lúc nhất thời đếm trong phòng, lâm vào bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có khói sóng câu tẩu tính toán tiếng tí tách, cùng anh cô thăm chúc tại xa bàn bên trong tiếng xào xạc, trong phòng không ngừng quân quẩn. Hai người hiểu gần nửa ngày, đều cảm thấy mồ tới một ít muốn đạo, nhưng hoang mang trố nhưng là càng nhiều. Cảm nhận được này, khói sóng câu tẩu trước tiên lấy ra phương trí hư sổ, một lần nữa so sánh trong đó diễn toán phương pháp diễn toán đứng lên. Mà anh cô toán học tương đối tinh thâm, nhưng là tiếp tục dựa theo chính mình phương pháp tôi diễn. Phương Chí Hưng kiến đến khói sóng câu tẩu bất quá gần nửa ngày công phu, liền đem chiêu này đại tông như gì mò tới môn đạo, còn đối với trong đó Phương vị biến hóa làm ra rất nhiều mình cũng không có nghĩ tới rằng giải, trong lòng cũng có giận rát, theo thôi diễn, hắn đối với kỳ môn độn giáp bên trong Phương vị biến hóa chính xác không bằng khói sóng câu tẩu tinh thông, không phải vậy những năm này cũng sẽ không suy luận không ra một môn ngũ hành bước, chính là ban đầu bắt đầu bộ pháp, nếu không phải có Vương Trọng Dương lưu lại cơ sở, còn có toàn chân lục tự hỗ trợ, hắn cũng khó có thể suy diễn ra. 300. Thứ 298 chương Đại tông như gì đại tông như hà một chiêu này tính toán cực kỳ phức tạp. Thậm chí lý luận cùng khẩu quyết còn có một số sơ hở chỗ, Phương Chí Hưng mấy năm qua này khi nhàn hạ không ngừng thôi diễn, cũng chỉ là miễn cưỡng sở đến đầu mối mà thôi. Anh cô cùng khói xong câu tẩu mặc dù thuật số bên trên cũng coi như tinh thông, hơn nữa còn có rất nhiều mở ra cái khác máy giật chỗ, nhưng muốn nói một chốc liền có thể giải khai một chiêu này lợi pháp, đây chính là tuyệt đối không thể. Phương Chí Hưng đối với cái này cũng không gấp gáp, chỉ là mặc cho anh cô cùng khói xong câu tẩu riêng phần mình thôi diễn, mình thì quan sát hai người thôi diễn quá trình từ trong hấp thu hữu ích chỗ. Hắn đối với đại tông như Hà diễn toán mấy năm, Tự nhiên chi đạo trong đó có chút hỗn tạp, bởi vậy cũng không gấp tại nhất thời. Ngược lại mời hai người ở đây thôi diễn, nghiên cứu thảo luận một chiêu này kiếm pháp. Anh cô cùng nói xong câu tẩu đối với một chiêu này cũng vô cùng hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút, liền một lời đáp ứng. Cứ như vậy, hai người tất nhiên là lưu tại Xích Hà Sơn Trang, lão ngoan đồng chu bá thông cũng là như thế. Như thế trong chớp mắt liền qua hơn 4 tháng, phương chí hưng chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển hóa làm tiên tiên chân khí, công lực tinh tiến đồng thời, vận dụng lên cũng càng vì thuận buồn suy rõ. Hơn nữa muốn vừa lại được, muốn nhu thì nhu, khống chế cực kỳ tự nhiên. Đến rồi lúc này. Hắn nếu là chuyển tu tiên tiên công mà nói, có thể nói không có mảy may trở ngại, thậm chí còn có thể rất nhanh đạt đến một cái khá cao cảnh giới. Nhưng Phương Chí Hưng cân nhắc cho tới bây giờ vẫn còn thời buổi rối loạn, qua một đoạn thời gian còn muốn đi tương dương đi một lần, liền không có tiến hành chuyển tu, mà là quen thuộc tự thân công lực, chuẩn bị có thể gặp phải đại chiến. Anh cô cùng khói xong câu tẩu mặc dù toán học bên trên so với hắn còn hơi có không bằng, nhưng lại ai cũng có sở trường riêng. Phương Chí Hưng cùng hai người trao đổi lẫn nhau phía dưới, cũng là rất có thu hoạch. Đối với cái này một chiêu cũng càng là đã có tự tin, hơn nữa sửa chữa hoàn thiện rất nhiều sơ hở chỗ, mà nhan hạ thời điểm. Phương Chí Hưng thì hòa lý mạc sầu cùng một chỗ dạy bảo nữ nhi, còn thường xuyên bị Chu Bá Thông lôi kéo tỉ thí một phen, độ sức sở học võ công. Hai người võ công tương đương, ai cũng khó mà triệt để đánh bại đối phương, tự nhiên là đấu say xương ngon lành. Chu Bá Thông mấy tháng này sớm đã hoàn thiện từ không minh quyền bên trong nộ ra từ không sinh có chi pháp, chẳng những từ diễn hóa ra Phương Chí Hưng nói tới đủ loại kình lực, còn đề cao sinh ra kình lực sát xuất thành công. Bất quá cực kỳ như thế, một chiêu này cũng cực không ổn định, uy lực lúc lớn lúc nhỏ, mình cũng khó mà đoán trước. Bởi vậy hắn tại Phương Chí Hưng dưới đề nghị, liền bổ sung tự thân kình lực dùng cái này hữu hiệu hơn ảnh hưởng cùng thao tung khí lưu như thế mặc dù hao phí tự thân công lực uy lực quyền pháp lại càng thêm ổn định xác suất thành công cũng là cao hơn có thể làm một có chồng công hiệu đối địch thủ đoạn mà không phải không cách nào không chế bất quá cứ như vậy loại này kinh lực phương pháp sử dụng sẽ không đơn thuần là từ không sinh có mà là thành một loại đặc thù vận kình pháp môn phương chí hưng suy tư phía dưới đem hắn mệnh danh là lang không tỉnh là một loại đặc thù kinh lực phương pháp vận dụng dùng cái này dùng để đối địch phương chí hưng như thế mệnh danh kỳ thực cũng là nghĩ đến rồi thái cực quyền một loại đặc thù ra sức phương pháp hắn tại đời thứ nhất lúc. Liên từng nghe nói qua có Thái Cực danh gia có thể dùng ra Lăng Không Kình, bây giờ từ Chu Bá thông chỗ học được môn này phương pháp phía sau, đem hắn vận dụng đến mình Thái Cực quyền bên trong. Cũng thuận lợi lĩnh ngộ được Thái Cực quyền Lăng Không Kình lực chi pháp. Mặc dù nhiên bất biết cùng mình nghe nói có phải hay không giống nhau, nhưng hắn vẫn là như thế mệnh danh, dùng cái này xem như kỷ niệm. Mà tứ nơi này một phương pháp bên trong lĩnh ngộ cách không thủ vật chi pháp, thì bị phương chí hưng sắp nhập vào tinh la trong tay, đem hắn mệnh danh là Trích tinh tay, làm một loại đặc thủ thủ pháp cấm ná. Trong đó kinh lực không cách nào hoàn toàn tự chủ khống chế quỹ điểm, cũng đồng dạng xem như một cái loại biến hóa khiến cho Trích Tinh tay càng thêm biến ảo vô phương. Kỳ thực Chu Ba Thông lĩnh ngộ được Thao Túng Khí lưu phương pháp, lang không kinh lực sử dụng chỉ là bổ sung thêm một cái võ công phương pháp vận dụng mà thôi, là tối trọng yếu nhưng là lĩnh ngộ được một đầu trong võ học phản hư chi pháp. Phản hư mà nói, tại Phương Chí Hưng xem ra chính là thân dung hư không, thiên nhân hợp nhất. Một bước này cụ thể như thế nào, đều có không thông giảng giải, khí học đại gia chương lại nói tới Thái hư tức khí, chính là lấy khí làm thể đưa ra một loại thiên nhân hợp nhất phương pháp. Chu Bá Thông cùng Phương Chí Hưng lĩnh ngộ được khí lưu thao túng, có thể nói đã chạm tới từ khí nhập giả cánh cửa. Võ công trong cảnh giới có thể nói là tiến thêm một cái cấp độ, khắp mọi mặt thu hoạch có thể nói là nhiều vô số kể. Giỏi nhất thể hiện chính là phương trí hưng tại vận dụng khinh công lúc, đã có thể hơi tách ra ngăn trở khí lưu, khiến cho tự thân trở ngại nhỏ đi rất nhiều, như thế chẳng nhưng tốc độ càng nhanh, càng thêm thắng lợi, cũng có thể hơi không chế ảo ảnh tạo ra, sở chính mình không còn là dùng một chút ba lực, liền không tự chủ sinh ra rất nhiều hình ảnh. Mà hắn trước kia linh quang thoáng hiện sáng lập lưu quang Thân pháp, bây giờ cũng sắp nhập môn giai đoạn hoàn thiện rất nhiều, khinh công trong cảnh giới có thể nói là càng thượng nhất cấp độ. Chu Ba Thông xem như lĩnh ngộ được cái pháp môn này người, tự nhiên thu hoạch càng nhiều chẳng những võ công chiêu thức càng thêm hòa hợp, hơn nữa công lực bên trên cũng càng tiến một tầng, đạt đến âm dương viện trợ chi cảnh. Công lực của hắn muốn là đạt đến âm cực sinh dương cánh cửa, lại phải phương chí hưng đề điểm. Sau mấy tháng, cuối cùng triệt để đạt đến này cảnh, công lực âm dương viện trợ cương nu hợp nhất. Bây giờ hắn sử dụng quyền pháp thời điểm, khi thì đến khoảng không chí nhu không minh quyền, khi thì lại tại trong đó bổ sung tinh lực, đã biến thành cương mãnh hùng hậu đại phục ma quyền. Quả nhiên là biến hóa vô phương, không thể nào nắm lấy. Phương chí hưng dù cho võ công lại có tinh tiến, nhưng cùng chu bá thông đánh nhau nhiều lần, cũng không thể chiếm được chút tiện nghi nào ngược lại bị Chu Bá Thông quấn quýt chặt lấy phía dưới, từ hắn ở đây học được Huyền ảnh Lưu Quang, Miên Trưởng, Thiết Trưởng, Thái Cực Quyền, Thiên Căn Ngũ Hành Quyền này một ít liệt võ công, có thể nói là đầy bản thua thiệt. Mà muốn Chu Bá Thông truyền thụ Chín Âm Chân Kinh, lại bị hắn lấy sư huynh gì vẫn làm lý do, tuyệt không nhả ra. Bất quá Chu Bá Thông dù cho không hé miệng, Phương Chí Hưng nhưng cũng có biện pháp. Hắn nhường lý Mạc Sầu truyền thụ Anh Cô Chín Âm Chân Kinh tổng cương, sau đó để Anh Cô từ Chu Bá Thông nơi đó bộ tới Chín Âm Chân Kinh. Đã như thế, ba người tự nhiên đều được cả bộ Chín Âm Chân Kinh. Phương Chí Hưng cùng phía trước lấy được lịch chín âm chân kinh trở lẫn nhau tham chiếu, đủ loại võ học đạo lý cũng càng tiến một tầng, ẩn ẩn có dung hội quán thông cảm giác, từ từ tại võ học hóa cảnh. đã như thế, ba người thôi diễn đại tông như hà thời giãn là nhanh rất nhiều. Lại qua một đoạn thời gian, tại trung thu tiết phía sau mấy ngày, Phương Chí Hưng cuối cùng cùng anh cô, khói sóng câu tẩu ba người cuối cùng suy luận ra cuối cùng phương pháp, triệt để phá giải một chiêu này huyền bí. Thật không nghĩ tới một chiêu này thật sự có thể thực hiện, đây cũng là vận số võ công cực hạn a. Khói sóng câu tẩu nhìn xem mấy người cuối cùng suy luận ra biểu thức số học, hướng Phương Chí Hưng cùng anh cô cảm thán nói nghĩ đến ba người vì thế đau khổ thôi diễn hơn 5 tháng cuối cùng quy nạp ra cái này biểu thức số học quả thật không thắng cảm khái anh cô đồng dạng nhìn xem cuối cùng suy luận ra biểu thức số học cảm khái nói đúng vậy a lao thân thật nghĩ không ra còn có cái gì võ công có thể thắng qua nó nàng tại thôi diễn quá trình bên trong cũng phát giác mình học tính chủ thể hệ chỗ thiếu sót cuối cùng ngược lại học tập phương trí hưng chữ số ả dập toán học hệ thống thuật tính cả cũng là tiến thêm một bước càng ngày càng cảm nhận được trong đó diệu dụng mặc dù nàng từ chu bá thông chỗ học được chín âm chân kinh phía sau kiến thức tăng nhiều nhưng vẫn là cảm khái như thế lấy phép tính luyện thành kiếm này, trung phi là vẫn là thuật cảnh giới, chỉ cần là thuật, vậy liền có pháp có thể phá. tỷ như địch nhân tốc độ quá nhanh, để cho ngươi không dành tính toán tỷ như địch nhân không thuận theo thường pháp, làm cho mấy cái này nhân tố đột nhiên phát sinh biến hóa lớn các loại. nhân lực có nghèo, thực sự khó mà chân chính tính toán tưởng tận nhiều như vậy biến hóa, chỉ có chân chính thần mà minh chi, thuần đứ nhất tâm mới có thể chân chính nhập đạo. bằng không một chiêu này chính là lại diệu, cũng trung phi là phạm kỹ năng mà thôi. phương chí hưng nghe được hai người cảm thán, xuống bọn hắn nói, hắn mặc dù suy luận ra đại tông như hà lưỡi pháp lại đối với cái này cũng không quá mức để ý dù sao hắn kiếm pháp sớm đã đạt đến hóa cảnh lại có độc cô cửu kiếm thực sự không cần cái này hơn nữa cái này phương pháp tính toán mặc dù bị ba người tận lực đơn giản hóa nhưng vẫn phá hao tổn tâm lực còn có thể sinh ra sơ hở bởi vậy phương chí hưng cho rằng hay là muốn dùng dễ học thổi diễn chân chính đạt đến thần mà minh chi mới được khói sóng câu tẩu nghe vậy khẽ gật đầu nói chính là chỉ có chân chính nhập đạo mới có thể chân chính đạt tới cái này một chiêu cực hạn lão hủ có thể tại sinh thời nhìn thấy bậc này võ công đã là không ngừng công đời này nói hắn hướng phương chí hưng trịnh trọng thi lễ cảm ơn truyền pháp tri ân tiếp đó lại từ trong ngực lấy ra một quyển sách hướng phương chí hưng đạo lão ca ta chịu này đại ân thực sự không thể báo đáp ta cái kia trường pháp quyển pháp cùng lão đệ so ra thực sự không lấy ra được chỉ có bộ pháp coi như có chút môn đạo còn xin lão đệ nhận lấy phương chí hưng nhìn thấy sách phong bì trên viết kiểu cung bắt quái bước vội vàng từ chối nói lão ca cần gì phải như thế võ công này là chúng ta ba người cùng lĩnh hội mà đến ta sao lại không phải phải hai vị trợ giúp đâu cái này kiểu cung bắt quái bước là khói song câu tẩu phú là tối trọng yếu võ học một trong phương chí hưng làm nhiên bất dám dễ dàng nhận lấy không phải vậy lấy lão đệ bây giờ võ công Phải chăng luyện thành chiêu kiếm pháp này, kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng môn này võ công lại vì ta chỉ rõ phương hướng, với ta một môn thực là có đại ân, lão đệ cần phải nhận lấy mới tốt. Khói sóng câu tẩu nói. Phương chí hưng nghe nói như thế, biết khói sóng câu tẩu có đem đại tông như hà tại chính mình một mạch truyền xuống y tứ, cũng sẽ không từ chối nữa, nói: vậy thì cung kính không bằng tổng mệnh, Cái này kiếm pháp phép tính là chúng ta ba người cùng thôi diễn mà đến. Lão ca về sau dạy học cho thời điểm, có thể tuyệt đối không nên có cái gì kiến kỵ, bằng không huynh đệ ta vạn không dám thu. Tất nhiên là như thế. Khói sóng câu tẩu gặp Phương Chí Hưng nhận lấy cựu cung bắt máy bước, cười nói: Đại tông như hà hắn mặc dù học xong, nhưng là từ Phương Chí Hưng cái này cỡ tới, hắn nếu không xin chỉ thị Phương Chí Hưng liền tự tiện chuyển xuống, đây chính là phạm vào giang hồ kiên kỵ. đã như thế, khói sóng câu tẩu mới được Phương Chí Hưng đồng ý, đồng thời dùng võ công xem như trao đổi. Anh cô ở bên mỉm cười nhìn xem, lại không có cái gì biểu thị. Võ công của nàng chưa đạt đến nhất liệu chi cảnh, có thể đem ra được cũng liền nghe thu công cùng lạnh âm tiễn hai môn công phu mà thôi. Mà hai môn công phu sớm tại trước đó vài ngày hòa lý mạc sầu giao lưu chín âm chân kinh lúc truyền ra ngoài, đồng thời bị Phương Chí Hưng một lần nữa hoàn thiện, tăng thêm rất nhiều tá lực phương pháp cùng âm kình cách dùng, còn chuyên nàng một thức lệnh âm ẩn, tự nhiên bất cần ở chỗ này lúc cùng Phương Chí Hưng giao lưu võ học. Ba người cảm khái một phen, lại nói tới đại tông Như Hà cách dùng. Bây giờ một chiêu này đã bị ba người triệt để phân tích, có thể nói không còn chút nào nữa huyền bí. Cái này đại tông Như Hà nghe cực kỳ huyền bí, kỳ thực lại có pháp mà theo, là tối trọng yếu chính là lấy năm ngón tay tính toán địch nhân vị trí phương vị, võ công môn phái, thân hình dài ngắn, binh khí lớn nhỏ ánh sáng mặt trời, chỗ chiếu cao thấp chờ 5 chủng nhân tố, liệu tận địch nhân biến hóa, cuối cùng vừa đánh chúng Ba người từ đây bắt tay vào làm, cuối cùng thôi diễn ra như thế nào đánh giá những yếu tố này phương pháp, cùng với tự thân như thế nào gia chiêu. Mà đối với trong đó sơ hở chỗ, ba người cũng đối hắn tiến hành hoàn thiện, tỉ như đem ánh sáng mặt trời chỗ chiếu cao thấp quy nạp vì bao hàm ánh sáng mặt trời, tốc độ gió, thời tiết, địa hình, trời thiên văn địa lý hoàn cảnh nhân tố, càng tinh xác đánh giá hoàn cảnh đối với chiến đấu ảnh hưởng, tính toán bên trên càng thêm chính xác. Như thế đủ loại, có thể nói nhiều vô số kể, cũng liền khó trách sẽ tốn thời gian rất nhiều nếu là học được đại tông như hà phía sau, sử dụng một chiêu này lúc đối địch, trước hết nhất cân nhắc chính là địch nhân vị trí, phương vị, khoảng cách xa gần, thân hình dài ngắn, binh khí lớn nhỏ, ba cái này cơ bản xác định công tiện, cũng dễ dàng nhất đánh giá. sau đó nhưng là địch nhân võ công cao thấp, điểm ấy mặc dù cũng có biểu thức số học, lại càng nhiều cần mở mang tầm mắt, kinh nghiệm, bằng không liền có thể có thể sinh ra sai lầm, ảnh hưởng kết quả cuối cùng. mà sau đó nhưng là tính toán cảnh vật chung quanh, đồng thời căn cứ vào đủ loại ánh sáng mặt trời, tốc độ gió các loại nhân tố biến hóa không ngừng điều chỉnh, đợi đến những thứ này đều tính toán tốt, tổng hợp quy nạp sau đó, địch nhân hay là bất động. Vậy thì hơn phân nửa có thể vừa đánh chúng. Mà như địch nhân bắt đầu động, thì cần muốn điều chỉnh địch nhân vị trí phương vị lượng biến đổi, không ngừng tính toán kết quả cuối cùng. Điểm ấy cần tính toán tốc độ cực nhanh, cũng nhất là khó học. Đại tông như hà bấm ngón tay tính pháp, chính là bởi vậy mà đến. Còn nếu là có thể đạt đến tính nhẩm trình độ, thì cũng không cần bấm ngón tay tính toán. Bất quá ba người thôi diễn xong biểu thức số học sau đó, lại cảm thấy đại tông như hà một chiêu này mặc dù lợi hại, cũng không cách nào tính toán tường tận đủ loại biến hóa Dù sao người ở vào trong thiên địa, chịu đến khắp mọi mặt ảnh hưởng, ảnh hưởng chiến đấu nhân tố càng là nhiều vô số kể, thực sự xa không phải cái này năm cái nhân tố có khả năng hoàn toàn khai quát. Mà cho dù cái này năm chủng nhân tố có thể nói là ảnh hưởng chiến đấu trọng yếu nhất nhân tố, nhưng ở đặc thù trong hoàn cảnh, tất cả chủng nhân tố tầm quan trọng biến hóa cũng sẽ nhận ảnh hưởng, đánh giá thừa số cũng muốn vận thế thay đổi, điểm ấy liền cần mọi người chính mình phỏng đoán điều chỉnh. Mà vạn nhất địch nhân vừa thấy mặt đã xuất kích, càng là cần tại chiến đấu trong nháy mắt tính toán rõ ràng những yếu tố này. Đối với tính toán tốc độ yêu cầu có thể nói là cực cao. Phương Chí Hưng, anh cô Khói sóng câu tẩu ba người mặc dù tận lực tôi diễn, nhưng cũng không cách nào lại tiến hành giản hóa, có thể hay không trong chiến đấu dùng ra, tính toán phải chăng chính xác, hay là muốn nhìn mọi người toán học trình độ. Mà vạn nhất địch nhân không ngừng biến ảo binh khí, hoặc lợi dụng đủ loại phương pháp thay đổi cảnh vật chung quanh, cái kia càng là khó nói. Vì thế, Phương Chí Hưng tại cùng anh cô, khói sóng câu tẩu thôi diễn ra biểu thức số học sau đó, liền lại kết hợp độc cô cũ kiếm tổng quyết thức 360 trồng ra kiếm phương pháp, đem địch nhân biến hóa chia làm 360 loại, chỉ cần mơ hồ tính toán ra đối phương biến hóa lớn thể tại một chỗ, liền có thể này xuất kích, mặc dù nhiên bất thấy được nói muốn kích cái nào liền kích cái nào, lại hơn phân nửa có thể đồng dạng có thể đánh trúng địch nhân. Cứ như vậy, đối với tính toán tốc độ yêu cầu tự nhiên rất là giảm xuống. Đối với ngộ xoa dễ dàng tha thứ độ cũng là lớn hơn nữa, làm cho có thể tốt hơn truyền thừa. Đỡ đại tông như hà một chiêu này, tác giả xem ra trong đó phép tính có thể quy nạp làm một cái mô hình toán học, là tối trọng yếu nhưng là tính toán địch nhân vị trí phương vị, võ công môn phái, thân hình dài ngắn, binh khí lớn nhỏ, vị trí hoàn cảnh năm chủng nhân tố cuối cùng được ra kết quả. Mà năm chủng nhân tố bên trong, võ công môn phái, thân hình dài ngắn. Binh khí lớn nhỏ ba điểm dễ dàng nhất tính toán, truyền lại phương vị tại địch nhân đứng im lúc không thay đổi, tại địch nhân xuất kích lúc biến hóa, mà hoàn cảnh nhân tố càng là một mực ở vào thay đổi bên trong, cần một mực tính toán. Đến nơi cuối cùng có thể hay không kịp thời đạt được kết quả, là đúng hay sai, vậy phải xem mọi người bản lãnh. Nói giống như là đa nguyên hàm số, đối với toán học cao nhân tới nói cũng không tính quá khó a 6. Trở lên chỉ là tác giả chính mình phỏng đoán, nếu có sai lầm chỗ, độc giả có thể nợ nụ cười mà qua. 301. Thứ 299 chương tính toán tường tận vạn pháp ba người đang đàm luận ở giữa, đột nhiên nghe được Chu Bá Thông bên ngoài hét lớn. Anh cô, anh cô, coi là tốt sao? Ta tới rồi. Nói hắn thân theo ở đến, nhanh chóng xông vào điểm trong phòng, nhưng lại không có mang theo mảy may phong thanh. Chu Ba Thông biết anh cô những ngày này một mực tại Hòa Phương Chí Hưng, coi sóng câu tẩu thôi diễn võ công, sớm đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn thấy võ công chính là võ công, lại nơi nào cần toán thuật? Mấy ngày trước đây nghe được Phương Chí Hưng nhắc lên muốn diễn toán hoàn tất, một mực tại truy vấn cái này, hôm nay lại xông vào. Chu Ba Thông đối số trong phòng tràn đầy chất lên giấy nháp làm như không thấy, nhìn thấy ba người đều ở đây nhìn xem một trương giấy trắng, phía trên có mấy dòng chữ phủ, nắm lấy đi xem đứng lên. Nhưng ngoại trừ có thể xem hiểu những ngày này mới học mấy cái con số cùng chữ cái bên ngoài, đối với trên giấy cái khác ký hiệu nhưng là không biết chút nào, lại càng không minh bạch trong đó nội hàm, không khỏi cảm thấy vô vị. Tiện tay đem giấy quăng ra, nói: "Phương tiểu tử, ngươi nói võ công này sau khi luyện thành có thể một kích tất chúng, có thể đánh chúng ta sao?" Hắn nghe Phương Chí Hưng nhắc qua đại tông như Hà sau khi luyện thành như thế nào, là lấy hỏi như thế đạo. Phương Chí Hưng nghe được Chu Bá Thông mà nói, nhất thời không nói gì đáp lại, cười khổ nói: "Sư thúc tổ, võ công của ngươi thực sự quá cao, quanh thân không có một tia nửa điểm, cũng sẽ không lộ ra mấy mai sơ hở." chúng ta chính là tính toán cho dù tốt, lại có tác dụng gì chứ? Chu Ba Thông võ công giống như hắn tiếp cận tiên nhân đại tông sư chi cảnh, dù cho tùy ý vừa đứng, quanh thân cũng hòa hợp không ngại, cũng không mảy may sơ hở. Đại tông như hà mặc dù lợi hại, nhưng ở đối mặt loại người này lúc, có tính không nhưng lại không khác nhau nhiều lắm, lại chỗ nào có thể phát huy tác dụng? Chu Ba Thông đối với mấy người thôi diễn mấy tháng kiếm pháp thực sự vô cùng hiếu kỳ, hướng phương chí hướng đạo, ta nếu là lộ ra sơ hở, chẳng lẽ ngươi cũng có thể tính đi ra? Hắn nói xong lời này, lại theo sát lấy phi phi vài tiếng, nói: tiểu tử ngươi mặc một đôi đặc nhãn. Không cần tính toán cũng có thể nhìn ra, ta cũng không thể tìm ngươi thì chiêu. Những ngày này Chu Bá Thông hòa Phương Chí Hưng đánh nhau không biết bao nhiêu lần, đối với Phương Chí Hưng dò xét sơ hở năng lực thực sự thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, làm nhiên bất nguyện ý lại đối mặt hắn. Sư thúc tổ, ngươi nếu là thật sự nghĩ thể nghiệm cái này đại tông như hà mà nói, có thể tìm anh cô tiền bối thử xem. Bất quá ngươi lúc ra chiêu khinh công không thể quá nhanh, bằng không anh cô tiền bối tính ra tay cũng theo không kịp. Phương Chí Hưng hướng Chu Bá Thông đề nghị, anh cô đối với toán học quả thực si mê, nàng những ngày này theo Phương Chí Hưng học tập tính bằng bản tính không ngừng vận dụng phía dưới, đã đồng dạng đạt đến châu tính nhậm trình độ. Bây giờ nàng Hòa Phương Chí Hưng có thể giống vậy trong đầu tưởng tượng ra một cái 360 trục hình tròn tính toán, để mà nhanh chóng tính toán ra cực kỳ phức tạp tính toán. Hơn nữa cái này 360 trục tính toán là phương chí hưng cố ý phối hợp đại tông như hà diễn toán ra 360 loại biến hóa phương vị mà đến, tính toán châu theo đẩy lên cái nào một trục. Liền hướng phương hướng nào xuất kích, có thể nói là theo địch mà động, nhanh chóng biến hóa. Dù cho địch nhân động, chỉ cần địch nhân không có nhanh đến không cách nào phản ứng lại tình cảnh, liền có thể tâm tới tay đến, đều bên trong bất quá giống chu bá thông dạng này toàn lực dùng ra khinh công anh cô như vậy thì không cách nào kịp phản ứng nàng dù cho có thể tính ra tay lại không cách nào đối kịp. chu bá thông nghe được phương chí hưng nói như vậy ngương ấy trong lòng nhanh hướng anh cô đạo mau tới mau tới để cho ta xem thật kỹ một chút nói bày một tư thế giống như là muốn đối với anh cô ra tay đồng thời còn cố ý lộ ra sơ hở nhìn anh cô như thế nào tính ra anh cô hỏa phương chí hưng khói sóng câu tẩu ba người tại đêm trong phòng chờ đợi mấy tháng đối nó hoàn cảnh nhân tố không biết tính toán bao nhiêu lần lúc này tự nhiên không cần tính toán nàng xem xét chu bá thông thân hình nhìn ra phía dưới, nhanh chóng đem còn lại nhân tố tính toán ra tới, thuận tay cầm lên một cây tham trúc, đâm về chu bá thông dưới sườn sườn. Theo võ công của nàng, kỳ thực là không cách nào đánh giá tính toán ra chu bá thông võ công sâu cạn, nhưng hai người quá mức quen thuộc, phương trí hưng lại tại suy luận võ học môn phái yếu tố này, lúc dùng toán học tính toán qua rất nhiều mình đã từng gặp người võ công cao thấp, chu bá thông chính là một trong số đó, anh cô trực tiếp dùng đến đi ra ngoài trị số, suy luận phía dưới, tự nhiên có thể tính toán ra chu bá thông lúc này được điểm chỗ, chỉ hướng hắn cô ý lộ ra sơ hở. Chú Bá Thông một chiêu này sơ hở chính xác giấu ở dưới xương sườn, nhìn thấy anh cô có thể tính ra được, cười ha ha một tiếng, thay đổi một chút tư thế, lại để cho anh cô tính toán. Hắn lần này tự giác gần nút có chút xảo diệu, anh cô tất nhiên muốn tính toán một đoạn thời gian mới được. Ai ngờ vừa mới thay đổi, liền nhìn thấy anh cô thân hình khẽ động, tham chút thuận thế đâm về phía mình phần gáy, đúng là hắn sơ hở biến hóa chỗ. Thấy vậy thanh tịnh, chú Bá Thông lấy làm kinh hãi, vội vàng lần nữa thay đổi, đã thấy anh cô đồng dạng tùy theo đâm tới, lại là chính mình sơ hở chỗ. Trong lòng của hắn không tin tả, tính khí tiểu hải tự đi lên cũng không muốn ra chiêu, liền ở tại chỗ không ngừng lệnh ra xoay người thể, không ngừng lộ ra sơ hở. Nhưng vô luận hắn như thế nào vặn mẹo, anh cô thăm chúc cũng là vững vàng tùy theo tới, chỉ hướng hắn lộ ra sơ hở chỗ. Đại tông như hà một chiêu này, kỳ thực cũng không phải quan địch sơ hở chi dụng, mà là tính toán minh địch nhân nhược điểm, tại địch nhân yếu kém nhất chỗ tiến công, từ đó phát huy ra uy lực cực lớn. Bất quá Chu Ba thông toàn thân cũng không mảy may nhược điểm, chỉ có cô ý lộ ra sơ hở có thể miễn cưỡng nói là, cho nên tại hôm nay anh cô dùng để, liền trở thành tấn công địch sơ hở. Mà Phương Chí Hưng cùng khói song câu tẩu cũng là lần đầu nhìn thấy Đại Tông như hà đối mặt ngoại nhân uy lực, nhìn thấy anh cô có thể phát huy ra trình độ này cũng là âm thầm gật đầu, trong lòng vui mừng không thôi. Ba người mấy tháng khổ tư, cuối cùng không có khoản phí. Chu Bá Thông cùng anh cô như vậy nhìn như chơi đùa, kỳ thực lại đều cực kỳ hao tổn tâm lực. Chu Bá Thông cố là muốn đang cố ý lộ ra sơ hở đồng thời tận lực cẩn tảng, mà anh cô lại càng cần hơn đang không ngừng diễn toán đồng thời, còn muốn vươn ngón tay ra Chu Bá Thông sơ hở, nàng không thể đạt đến nhất tâm nhị dụng tình cảnh, theo Chu Bá Thông sơ hở biến hóa tốc độ càng lai vượt nhanh, dần dần không cách nào đang nhanh chóng diễn toán đồng thời bận tâm ra tay chỉ có thể ngừng lại. Hai người diễn luyện bất quá thời gian uống cạn chúng trà, Chu Bá Thông cũng không có ra tay, anh cô cũng bất quá tiện tay chỉ trỏ, cũng không cùng hắn giao thượng nhất triều, lúc này lại đã cái chán đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh lộ vẻ tâm lực tiêu hao sở trí. Nhưng kể cả như thế, anh cô nhưng trong lòng cực kỳ vui vẻ, nàng biết mình võ công chưa đạt đến đương thời hạng nhất cảnh giới, mà Chu Bá Thông võ công nhưng là đương thời tuyệt đỉnh, nàng không sánh bằng cũng không có cái gì kỳ quái, có thể nhạy cảm tính toán đến Chu Bá Thông lộ ra sợ hở, nàng cũng đủ để kiêu ngạo. Dĩ Vang anh cô gặp phải võ công cao hơn địch nhân lúc, càng nhiều hơn chính là lợi dụng nghề thu công né tránh, bây giờ nhưng lại nhiều hơn một loại thủ đoạn. Chu Ba Thông thấy mình nhất thời đùa nghịch nhạt, lại đem anh cô dồn đến mức độ này. Vội Vang tiến lên vì nàng lau mồ hôi, trong miệng còn không ngừng cười làm lành. Anh cô gặp Phương Chí Hưng cùng Khói Sóng Câu Tẩu đều còn tại này, trong lòng đại xấu hổ. Lôi kéo Chu Ba Thông chạy ra ngoài. Phương Chí Hưng cùng Khói Sóng Câu Tẩu thấy vậy, cũng là cười ha ha. Một lát sau, Khói Sóng Câu Tẩu nói, "Phương Vinh đệ, lão ca ở đây lưu lại mấy tháng, hôm nay liền muốn cáo từ." Phương Chí Hưng trang tử mặc dù cách hắn bên hồ châu ở không có cách bao xa, hắn lại bởi vì diễn toán đại tông như Hà Nguyên Nhân cơ hồ không có trở về qua. Bây giờ mắt thấy diễn toán hoàn tất, liền muốn liền như vậy cáo tử, trở về nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên. Quấy giầy lão ca thanh tịnh, ngược lại là Chí Hưng không phải. Hôm nay chúng ta thôi diễn thành công, còn muốn uống một phen mới là. Phương Chí Hưng gặp khói sóng câu tẩu muốn đi, vội vàng giữ lại nói. Khói sóng câu tẩu khoát tay áo, cười khổ nói, mấy tháng nay, lão ca ta thật sự là tâm lực lao lực quá độ, bây giờ chỉ muốn trở về ngủ một giấc thật ngon, những thứ khác sau này hay nói à. Diễn toán thời điểm vẫn không cảm giác được phải cái gì, lúc này hắn lại cảm thấy toàn thân mỏi mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên. Phương Chí Hưng nghe nói như thế, lại lo lắng khói song câu tẩu mệt mỏi như vậy phía dưới đột nhiên một hưu hơi thở, ngược lại có thể sẽ liền như vậy triệt để trầm tĩnh lại, liền như vậy tổn thương tinh khí thần, hướng hắn nói, "Lão ca như thế tâm ý Chí Hưng vốn không ứng ép ở lại. Nhưng ta đây có loại hòa dịu mệt mỏi phương pháp, còn xin vì lão ca dùng thử." Nói không cần khói song câu tẩu cự tuyệt, liền lôi kéo hắn đến rồi bên cạnh một chỗ trong tĩnh thất, ngồi khoanh chân tĩnh tọa xuống. Phương Chí Hưng nói hòa dịu mệt mỏi phương pháp, tự nhiên là mấy tháng trước tu thành Quang Minh đại thủ hắn. Mấy tháng nay, Phương Chí Hưng tu tập không biết bao nhiêu lần, không những đối với nhập định nhận biết sâu hơn, còn có thể dùng cái này dẫn đạo người khác nhập định. Bây giờ hắn gặp Khói Sóng Câu Tẩu tinh khí thần đều có chút mỏi mệt, liền đối với hắn dùng ra môn này phương pháp. Khói Sóng Câu Tẩu nhìn thấy Phương Chí Hưng hai tay kết ấn, thẳng hướng chính mình chán đệ tới, nhưng cũng không chút nào tránh nẽ. Hắn và Phương Chí Hưng tương giao 9 năm, mấy tháng này lại có thể nói một mực ở chung một chỗ, dĩ nhiên đối với hắn cực kỳ yên tâm. Khói Sóng Câu Tẩu biết Phương Chí Hưng làm ra tất có thâm ý, liền yên tâm tính toán linh hội. Chợt, hắn cảm giác trước mắt tựa hồ hiện ra bừng sáng. Liền như vậy lâm vào định bên trong, cũng không biết lúc nào ngủ thật say. Ngay kế tiếp, khói sóng Câu Tẩu vừa mới tỉnh lại, nhưng cảm giác thần thanh khí sảng, chẳng những mấy tháng qua mọi mệt quét sạch sành sanh, cơ thể cũng là trước nay chưa có nhẹ nhõm. Cảm nhận được này, trong lòng của hắn cực kỳ vui sướng, vị này lão đệ, quả nhiên là có thể kết giao người a. Hắn biết mình là lâm vào khó được định cảnh, phương trí Hưng như vậy dẫn đạo tất nhiên phá hao tổn tinh thần, tự nhiên đối với hắn cực kỳ cảm kích. Đang nghĩ ngợi, phương trí Hưng liền đã đi đến, khói sóng Câu Tẩu chắp tay, biểu thị cảm ơn, lại muốn liền như vậy cáo từ. Bằng hữu tương giao quý ở tri tâm hắn mặc dù trong lòng xúc động, lại sẽ không ở trước mặt nói ra. Phương Chí Hưng biết khói song câu tẩu đi ý đã định, lại biết hai người cách biệt không xa, cũng không nói noa giữ lại. Hoa Lý Mặc Sầu cùng một chỗ đem thuốc song câu tẩu đưa đến dưới núi, tiếp đó lại trở về trang mà đi. Ta qua ít ngày muốn đi Tư Dương, chuyện trong nhà liền dựa vào người xem. Trở về trang trên đường, Phương Chí Hưng hướng Lý Mặc Sầu đạo. Lý Mặc Sầu mấy năm qua này đã thành thói quen an bình thời gian, cũng ít có tái xuất giang hồ chi niệm. Nghe được Phương Chí Hưng lời nói, một ngụm đồng ý, lại nói, lần này không người đến mời ngươi à? Chính ngươi Dương mắt tiến tới làm gì? Nàng nghe được Phương Chí Hưng tại anh hùng trên đại hội tao nộ phía sau, trong lòng rất là lưu tâm, mắt thấy Phương Chí Hưng lại muốn cùng những người kia quấy cùng một chỗ, vấn đạo. Phương Chí Hưng thở dài, nói, là không có người mời ta, nhưng ta cũng nhất định phải đi. Bây giờ Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang Chủ tại Tương Dương Thủ Thành, vì cái gì nhưng là toàn bộ Nam Phương bách tính, chúng ta ở đây an bình cư trú, nhắc tới cũng nhận bọn hắn những người này khổ chiến. Bây giờ Hoàng Bang Chủ muốn sinh con sống chết, lại ở vào hiểm địa, ta lại có thể nào không đi hỗ trợ. Lý Mạc Sâu chính mình từng sinh con. Từ nhiên chi đạo sinh con gian khổ, nàng tại Phương Chí Hưng chú tâm chiếu cố phía dưới, đều suýt nữa thai khí bất ổn tinh khí tổn hao nhiều, thẳng đến 2 năm trước mới khôi phục tới, tiếp đó khôi phục công lực. Bây giờ Hoàng dung tại Tương Dương trợ giúp Quách Tịnh thủ thành, còn mang thai một đôi long vượng thai, có thể so sánh tình huống của nàng gian khổ nhiều. Nghĩ tới đây, nàng thở dài, nói, ngươi muốn đi liền đi đi, không cần lo lắng cho ta. Cái này trang tử bị ngươi bố trí nghiêm mật như vậy, lại có thần điêu tại, trong thiên hạ còn không người có thể xâm tới. Cái này Sích Hà Sơn trang bị Phương Chí Hưng bố trí cực kỳ nghiêm mật, không rõ phía dưới, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ cũng không cách nào xâm nhập. Mà trong trang hạ nhân ngoại trừ một chút tất yếu người bên ngoài, những người khác phần lớn là ở tại sân núi cùng chân núi, hơn nữa cũng là hiểu rõ người, tự nhiên cũng không cần lo lắng quá mức. Lại nói Lý Mạc Sầu trước kia cũng là hỗn qua gian hồ, làm nhiên bất sẽ biết sợ cái gì. Phương Chí Hưng gặp Lý Mạc Sầu lần này dễ dàng đáp ứng, hơn nữa tại hắn nâng lên hoàng dung thời dã không có gì phản ứng, không khỏi kỳ quái nhìn nàng một cái, trong lòng có chút nghi hoặc. Dựa theo Lý Mạc buồn tinh khí, nghe được hắn nhắc lên cái khác nữ tử, tung nhiên bất sẽ nổi giận, cũng không thể thiếu phải trêu chọc hoặc châm chọc một phen mới được, bây giờ bộ dáng này, rõ ràng cùng trước đó không đồng đẳng. Nghĩ tới đây mấy tháng nàng đối với Hồng Lăng Ba cũng là vẻ mặt ôn hòa rất nhiều, lại xưa nay không có náo ra cái gì, Phương Chí Hưng trong lòng cũng là khẽ gật đầu, biết mình nói lần trước mà nói Lý Mạc Sầu thật sự nghe tiếp. Như thế ấm áp bình thản, mới là suy nghĩ trong lòng hắn a. Chí Hưng, ngươi nói nhường lão ngoan đồng cùng anh cô tiền bối ở tại dưới núi trong sơn cốc như thế nào? Lý Mạc Sầu hướng Phương Chí Hưng nói. Anh cô hòa lão ngoan đồng mấy tháng này tại xích Hà trong sơn trang, Hoa Phương dục hạ chơi có chút vui sướng. Lý Mạc Sầu đối bọn hắn cũng không hắc cảm, thấy vậy tự nhiên muốn cho hai người lưu lại. Nàng biết mình nếu là một mực lưu hai người tại Sích Hà trong sơn trang, Anh cô hỏa lão ngoan đồng nhất định nhiên bất sẽ đáp ứng, bởi vậy liền đề nghị để cho hai người ở tại chân núi sơn cốc. Sơn cốc này vốn là vì lâm sư phụ cùng tiểu long nữ tôn bà bà cố ý xây dựng, rời núi trang cũng không xa, hơn nữa đầy đủ mọi thứ. Bây giờ ba người cũng không có tới, tự nhiên có thể nhường anh cô hỏa lão ngoan đồng và ở phương chí hưng cũng nghĩ cùng lão ngoan đồng trao đổi nhiều hơn một phen, để mà tùy thời kiểm chứng võ học. Nghe được lý mạc buồn đề nghị, nói cũng tốt, chờ một lúc ta liền cùng chu sư thúc tổ thương nghị một chút, nhìn hắn có nguyện ý không ở. Lý mạc sầu hé miệng nở nụ cười, nói hay là ta cùng anh cô tiền bối nói đi. Lão ngoan đồng lại làm không được nhà. Nói nghĩ đến bộ dáng của hai người, nhịn không được bật cười. Phương Chí Hưng cũng là cười ha ha, liền như vậy định rồi xuống, lại sắp xếp người tiến đến quét dọn, chuẩn bị mời anh cô hòa lão ngoan đồng vào ở ngày đó. Lý Mạc sầu liền hướng anh cô nhắc lên chuyện này. Anh cô tại xích hà trong sơn trang ở mấy tháng, đối với cái này đã quen thuộc, cũng đã quen trong trang nhàn nhạt lại không vắng lặng không khí. Nhớ tới chính mình cái kia hất triệu lánh lanh thanh thành, cây cối chung quanh cũng đều là nhất đang phái người chồng, trong nội tâm nàng lại mất tự nhiên đứng lên. Nghe được Lý Mặc buồn bã lại thấy nàng sắp xếp xong xuôi hết thảy, tự nhiên một ngụm đồng ý mà lão ngoan đồng quả nhiên như lý mạc sầu nói tới, may may không đảm đường nổi nhà. Nghe được anh cô đồng ý, chẳng những không có may may phản đối chi ý, ngược lại không ngừng vỗ tay gọi tốt. Hắn mười mấy năm qua tại giang hồ bên trên phiêu lãng, cùng anh cô đoàn tụ sau đó, cũng có tìm một chỗ định cư chi ý. mắt thấy có người sắp xếp xong xuôi hết thảy, chung quanh lại có phương chí hưng cùng thần điêu có thể luận bản, còn có phương dục hà bọn người cùng hắn chơi đùa, tất nhiên là có chút vui vẻ lập tức chuyện này liền định rồi xuống ngày kế tiếp Lý Mạc Sầu liền dẫn người bồi anh cô lão ngoan đồng đi chuyển chút dụng cụ Phương Chí Hưng thì cáo biệt mấy người hướng về tương dương mà đi 302. thứ 300 chương nghỉ đêm miếu cổ lại nói ngày đó Dương Quá cùng bách phù bị Kim Luận Pháp vướng bắt lại vì Phương Chí Hưng cứu Phương Chí Hưng rời đi sau đó Dương Quá mắt thấy quyết tĩnh Hoàng Dung bọn người đến suy nghĩ cùng bọn hắn nhìn thấy đồ gây lung túng lại lo lắng bị bọn hắn lưu lại vội vàng từ biệt bách phù bọn người nói là đuổi theo sư phụ nhưng Phương Chí Hưng tốc độ nhanh một nào Dương Quá hoàng mã mặc dù tốc độ không chậm so sánh với hắn lại kém xa rồi lại thêm Dương Quá cất bước chậm mấy phần, lúc này lại đi truy tìm, nơi nào còn có Phương Chí Hưng thân ảnh? Hay một, một lát, Dương Quá vẫn là không thấy Phương Chí Hưng thân ảnh, cũng sẽ không đuổi nữa đuổi. Hắn đối với Phương Chí Hưng đi về phía nam mục đích cũng có thể đoán được mấy phần, nhưng nghĩ lại nhớ tới mình đã xuất sư, cần tự mình xông xáo giang hồ, cũng liền ngừng lại, suy nghĩ chính mình tại giang hồ thượng du đã một phen. Bất quá lúc này Dương Quá sơ xuất giang hồ, lại không biết mấy cái người trong giang hồ, vậy có chỗ nào có thể đi? Hắn muốn nghĩ đi ngoài thành tương dương thần điêu trong cốc lấy trọng kiếm, phục mệnh dán. Nhưng cân nhắc cho tới bây giờ còn tại mùa Đông, bộ tư khúc xà cũng đều ở vào ngủ đông bên trong, liền lại không vội đi lấy. Suy tư một phen phía sau, liền chuyển hướng đông nam, hướng về Gia Hưng mà đi. Dương Quá hướng Gia Hưng mà đi, chứ mình ra từng tại nơi đó sinh hoạt qua 2 năm bên ngoài, tự nhiên còn có nguyên nhân khác. Trước kia mục niệm từ lúc sắp chết, từng hướng Dương Quá nói phụ thân hắn chết ở Gia Hưng Thiết Thương trong miếu, muốn hắn đem nàng di thể hỏa táng, đi chôn ở Gia Hưng Thiết Thương ngoài miếu. Dương Quá thừa hành mẫu thân di mệnh làm, từ Quá bên hồ trưởng Hưng đi tới Gia Hưng, chôn mẫu thân. Nhưng hắn lúc đó không biết mình phụ thân là ai, cũng không biết phần mộ ở đâu cũng không có đem phụ mẫu hợp táng. bây giờ dương quá sớm đã tử phương trí hưng chỗ nghe nói cha mình là ai, cũng biết bỏ mình nơi nào. mặc dù trong lòng đối với phụ thân làm cũng có chút chơ chẽn, nhưng suy nghĩ người này rốt cuộc là cha mình, đối với mình mẫu thân cũng một tấm chân tình. liền muốn hướng về gia hưng đi thượng nhất bị tôn kính mẫu thân di mệnh đem hai người hợp táng. như thế hành một hai ngày, ngày hôm đó, dương quá đang tại giã ngoại tạm nghỉ, đột nhiên nghe được có người nói chuyện, âm thanh cảm thấy quen thuộc. hắn nghĩ một hồi, không khỏi trong lòng vui mừng. xài bước đi tới, xa xa trông thấy, hét lớn, trình cô đương, lục cô đương, các ngươi khỏe a ngày đó hai người gặp phải hắn cùng cách phủ bị Kim luận pháp vướng bắt một cái báo tin một cái theo đuôi đồng thời kéo tới Phương Chí hướng đến đối với Dương Quá tới nói thực là có ân cứu mạng hắn ngày đó vội vàng lúc rời đi chỉ là hướng hai người đơn giản đạo tạ bây giờ may mắn gặp lại quả nhiên là không thắng niềm vui Dương thiếu hiệp ngươi làm sao ở chỗ này a Lục vô song nhìn thấy Dương Quá mừng lớn nói nàng tại Lục gia trang chờ đợi, đợi đường này nghe người ta nói đến Dương Quá làm mới biết được mình và biểu tỷ cứu là một vị thiếu niên anh hùng bây giờ gặp lại lần nữa trong lòng cực kỳ vui vẻ chính anh nhận ra Dương Quá thi lễ một cái. Nói, Dương Thiếu Hiệp hảo. Như thế nào không cùng lệnh sư cùng một chỗ đâu. Ngày đó Dương quá lúc rời đi nói đi truy sư phụ mình, Trình anh cũng như thế đặt câu hỏi. Sư phụ đi quá nhanh, ta có thể đuổi không kịp. Dương quá cũng không nói mình làm ngày chỉ là mờ cớ. Ferris đem việc này bỏ qua, đảo ngược hai người vấn đạo, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Anh hùng đại hội tan cuộc. Ngày đó hắn cùng Trình anh, Lục Vô Song ngắn ngủi giao lưu, biết các nàng là đi đại thắng quan tham gia anh hùng đại hội, là lấy hỏi như thế đạo. Lục Vô song nghe vậy lập tức chu miệng lên, nói, đừng nói nữa, cái gì anh hùng đại hội? Ta xem là cậu hùng đại hội còn tạm được một bầy chó mắt thấy người thấp ra hỏa, nàng và Trình Anh theo đến đây tiếp ứng Quách phủ quần hùng tiến vào Lục gia trang. Vốn là còn chút hưng phấn, cũng nhận một cái phiến khách tặng. Nhưng vừa đến Lục gia trang, Quách Tính, Hoàng Dung bọn người liền bị quần hùng mời đi qua thương nghị đại sự, cũng chỉ là sắp xếp người chiêu đái các nàng. Mà Quách phủ trong lòng phiền muộn, thì tự ý về nghỉ ngơi. Lục vô xong một bộ đại tiểu thư tính khí, thấy tình cảnh này, tự nhiên trong lòng khó chịu, đang muốn nói ra Trình Anh thân phận cùng tới trước mục đích, lại bị Trình Anh kéo lại, cũng không có nói ra. Sau đó hai người tại Lục gia trang bên trong lưu lại nửa ngày. Lục Vô Song tự giác có phần bị vấn vẻ, trong lòng tức giận phía dưới, lôi kéo Trình Anh từ biệt, liền như vậy cách trang mà đi. Hai người vừa mới gặp phải Kim Luận Pháp Vương, không dám bắt thượng, liền hướng nam mà đi, ở đây gặp Dương Quá. "Biểu muội, Dương thiếu hiệp ở nơi này, không nên nói lung tung." Trình anh nghe được Lục Vô Song đen đuổi như vậy phía sau mấy đạo tham gia anh hùng đại hội còn hùng, trách mắng. Lục Vô Song lời này cố là vô tâm, nhưng nếu là truyền ra ngoài, gia hưng Lục gia trang cần phải có phiền phức không thể. Nghĩ tới đây, chính anh còn nhìn Dương Quá một mắt, nhiều hỏi thăm chi ý hai người cùng Dương Quá cũng là mới quen, mặc dù nghe nói hắn là vị thiếu niên anh hiệp nhưng đến cùng không quen, lại càng không biết đối phương tâm tính, còn cần cẩn thận mới là Dương Quá tự nhiên đoán ra trình anh suy nghĩ trong lòng, hắn đối với cái này không thèm để ý chút nào, ngược lại cười ha ha một tiếng, theo lục vô song đạo chính là rõ ràng là cầu hùng đại hội, ngoại trừ quét bà bá, quét bá mâu mấy người, lại nào có cái gì anh hùng. Hắn bởi vì hồi nhỏ bị bạch nhắt nhiều, tính tình cũng có chút cực đoan, mặc dù mấy năm này tại phương chí hưng ảnh hưởng dưới thu liễm rất nhiều, nhưng đến cùng không có hoàn toàn thay đổi tính tình. Đối với mình sư phụ tại anh hùng đại hội lên tao nộ. Dương Quá trong lòng cũng cực kỳ bất mãn, nghe được Lục Vô song lời nói, lập cảm giác đại hợp tâm ý, lớn tiếng phụ họa. Lục Vô song nghe được biểu tỷ lời nói, cũng biết chính mình nhất thời nhanh miệng, có thể vì trong nhà chọc tới phiền phức. Đang tự trong lòng lo sợ, nghe được Dương Quá lời nói, mừng lớn nói, chính là, "Biểu tỷ, ngươi xem Dương thiếu hiệp nhiều thông tình đạt lý." Mấy câu ở giữa, trong lòng liền đối với Dương Quá nhiều hảo cảm. Song Phương đạo tạ tương phụng, nói chuyện vài câu, liền nhắc tới mọi người đi hướng. Chính anh hòa Lục Vô xong nghe được Dương Quá muốn đi ra hừng, trong lòng cũng là lớn vui. Các nàng lần này vụng trộm chạy đến gần tới một tháng, chắc hẳn trong nhà có chút gấp gáp, bây giờ anh hùng đại hội đã kiến thức, liền cũng muốn trở về gia hưng mà đi. Lục vô song lần đầu đi ra, mặc dù đang biểu tỷ trình anh thuyết phục phía dưới muốn cùng một chỗ trở về, nhưng đến cùng còn nghĩ tại giang hồ thượng tẩu động một phen. bây giờ nghe được dương quá cũng đi gia hưng, nhớ tới hắn cũng là thiếu niên anh hiệp, tất nhiên trải qua không thiếu chuyện trong trốn giang hồ, lập tức mời hắn cùng một chỗ đồng hành dương quá nghe được hai người nhà tại gia hưng cũng là hết sức cao hứng. hắn tình tình hơi có chút cử chỉ tùy tiện danh mánh nảy nãng, nghĩ đến trên đường cùng hai cái mỹ nữ đồng hành, tự nhiên cao hứng không thôi. nghe được lục vô song mời, một ngụm đồng ý lập tức dắt qua chính mình hỏa mã cùng hai người cùng một chỗ đồng hành trên đường ba người cười cười nói nói đều cảm thấy không giống phía trước nhàm chán như vậy dương qua mấy năm này theo phương chí hưng đọc đủ thứ thi thư còn nghe sư phụ nói không thiếu võ lâm điện cố lúc này khoe khoang đi ra chơi đến trình anh hòa lục vô song yêu kiểu cười liên tục cũng là lớn cảm giác thú vị mà nâng lên năm đó ở ra hưng chuyện cũ ba người cũng mới biết hồi nhỏ sớm đã đã gặp mặt càng là thân cận đứng lên nói giỡn ở giữa ba người bất tri bất giác liền bỏ lỡ cú đầu mắt thấy sắc trời đã tối vẫn còn không thể tìm được chỗ nghỉ ngơi thấy vậy dương qua trong lòng cũng lo lắng hắn một cái nam tử tại giã ngoại ở tự nhiên không có cái gì nhưng nghĩ tới nhường hai vị cô nương cùng hắn cùng một chỗ tại giữa mùa đông ở tại giã ngoại hoang vu cái kết quả thật không nên nghĩ đến đây hắn hướng trình anh hòa lục vô song đạo trình cô nương, lục cô nương, ta đi đến phía trước nhìn một chút các ngươi trước tiên ở bực này lấy hắn hoàng mã tốc độ tương đối nhanh suy nghĩ đi trước dò xét một phen tìm một chỗ nghỉ ngơi nói xong lời này dương quá cũng không chờ hai người đáp lại cấp bách thúc giục hoàng mã chạy vọt về phía trước tới nơi này có chút hoang vu qua hơn mười dặm dương quá vẫn còn không nhìn thấy người nào khói bất quá nhưng cũng phát hiện mấy gian tàn phá miếu thờ nghĩ đến đã bị vứt bỏ. Hắn đi qua nhìn rồi một lần, mắt nhìn thấy còn có thể người ở, liền thúc dục ngựa, trở về cáo chi hai người. Hành đầu giang hồ có nhiều bất tiện chỗ, cũng chỉ có thể như thế tạm. Chính anh hòa Lục vô song gặp Dương Quá nói mấy câu, liền vội hoang mang chạy về phía trước, cũng không kịp ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là tại chỗ chờ lấy. Qua một hồi lâu, mới nhìn đến Dương Quá một lần nữa trở về, cáo chi tìm được chỗ ở hai người cũng không nghi có nó, liền theo Dương Quá cùng một chỗ tiến đến, tại miếu bên trong nghỉ ngơi đứng lên. Lúc này sắp trời đã tối dần, ba người đi một cái ngày, đều cảm giác có chút mệt mỏi, Qua Loa đã ăn chút tiễn dừng liền đã ngủ thật say, đang chìm ngủ ở giữa, Dương Quá đột nhiên trong lòng một hồi cảnh giác, lặng lẽ mở hai mắt ra. Hán chuyên cần tự nhiên hô hấp pháp, tính cảnh giác vốn là liền cao hơn thường nhân, những ngày này tu hành ngọc tiềm công phía sau, càng là đối với ngoại giới sự vật có loại bản năng phản ứng. Lúc này cảm nhận được bên ngoài tựa hồ có người, lập tức tỉnh lại, cảm thấy Trình Anh Hòa Lục vô song còn tại ngủ say, Dương Quá lặng lẽ bỏ qua, muốn gọi tỉnh hai người. Bóng đêm đen như mực, vẹn vẹn có mấy điểm nhàn nhạt, nhạt tinh quang, trong phòng càng là cái gì cũng không nhìn thấy. Dương Quá lấy ra một khối phở lùm hòp dĩ ngọn nhàn nhạt tia sáng nhìn thấy Trình Anh Hòa Lục Vô Song trắng nõn mềm mại khuôn mặt trong lòng không khỏi rung động muốn sở thượng nhất sở nhưng nghĩ tới dạng này có phần đường đột gia nhân hơn nữa trong đêm tối cũng có thể gặp phải địch nhân đành phải lặng lẽ vua xuống hai người muốn cứ gọi tỉnh các nàng Lục Vô Song đang chìm ngủ ở giữa đột nhiên cảm thấy có người ở tự chủ mình quấy giày chính mình ngọc đẹp lập tức liền muốn quát mắng bất quá nàng còn chưa há miệng liền bị một cái đại thủ che miệng lại cảm nhận được này trong lòng kinh sợ không thôi lại là có chút bận tâm đang kinh hoàng ở giữa chợt nghe quát khẽ một tiếng nói là ta đừng sợ chính là Dương Quá phát ra. Lục Vô Song lấy lại bình tĩnh, mượn vở lử họ Dịch Quang mang nhận ra là Dương Quá, một trái tim nhưng lại chưa hoàn toàn thả xuống, vẫn là thỉnh thịch bất loạn. Đang tại ngờ vực vô căn cứ đối phương dụ ý, chợt nghe Dương Quá lại thấp giọng nói, bên ngoài tựa hồ có người, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lúc này Trình Anh cũng đã tỉnh lại, nghe được Dương Quá lời nói, cầm lên bên cạnh sát tiêu, cảnh giới đứng lên. Dương Quá thấy vậy, thả ra che Lục Vô Song tay, lấy ra quạt xếp, hướng hai người thấp giọng nói, các ngươi ở nơi này đợi, ta đi ra trước xem một chút. Nói cứ bộ bất động, thân hình lóe lên, đã ra cử miếu, chính là di hình hoán vị kỹ năng. Ra cử miếu Dương Quá lập tức tại bốn phía điều tra đứng lên. Bất quá hắn vừa rồi tại miếu bên trong chậm trễ một hồi, còn áo động lên chút động tĩnh, người bên ngoài cảm thấy sớm đã biến mất không còn tâm tích. Dương Quá ở trung quanh tra xét một hồi lâu, cũng không có nhìn thấy cái gì, cũng chỉ được trở về miếu bên trong, cáo chi hai người tình huống. 303. Thứ 301 chương Đông Tả Dược Sư IT, phồn cổ Lô ZG tờ, làm ta sợ muốn chết. Dương đại ca, ngươi là thầy ác độc a? Lục Vô song nghe được Dương Quá nói không có tìm được người, hướng hắn nói, ba người ngủ lại cái này miếu thờ trung quanh mặc dù nhiên bất nói là bình thường thản thản nhưng cũng có một mảng lớn chống trải chỗ lục vô song nghe dương quá nói không có tìm được người tự nhiên bất tin tưởng thật sự có người tới hướng hắn phản nản nói dương quá trong lòng kỳ thực cũng có chút nghi hoặc bất quá hắn nghe được lục vô song mà nói lại nói như đinh chém sát không đúng bên ngoài nhất định có người hơn nữa còn là một cao thủ người này khinh công cao cơ hồ có thể cùng sư phụ ta so sánh ta vừa rồi mặc dù chỉ là mơ hồ cảm nhận được một hình bóng lại đánh gây nhiên bất sẽ phản đoán sai hắn đối với mình cảm giác cực kỳ tự tin kiên định nói lục vô song nghe được dương quá lời nói chắc chắn như thế không biết nghĩ tới điều gì Doa đến trốn đến trình anh trong lựng, nói: Dương đại ca, ngươi cũng không nên làm ta sợ. Chúng ta sẽ không ở cái này gặp phải quỷ mỹ đi. Nàng nghĩ đến ngày đó Phương Chí hưng như quỷ giống như mị vậy tốc độ, còn có sau lưng liên tiếp hư ảnh, nhìn lại một chút bên ngoài tĩnh mịch bầu trời đêm tối đen, lập tức cảm giác một hồi âm trầm. mắt thấy nhóm người mình là ở một chỗ đổ nát bên trong miếu thờ, càng là toàn thân run lẩy bẩy, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm. Dương quá nhìn thấy lục vô song bộ dáng như thế, đông cảm giác cười khổ không thể, nói: Ngươi nghĩ đi đâu rồi? Trên đời này nào có quỷ dị mỹ? Ngay cả có cũng không khả năng tới tìm chúng ta. Bất quá hắn nói chưa dứt lời, nói một lời này, lục vô song càng là sợ. Chính Anh thấy vậy, ôn nu an ủi, biểu ngu đừng sợ, có biểu tỷ tại, đừng sợ. Nàng ngay đó cùng Hoắc Đô đánh nhau, cũng không có thấy Phương Chí Hưng tốc độ toàn lực lúc buộc phát thoáng hiện liên tiếp hư ảnh. Mặc dù về sau nghe lục vô song giảng đã đến, nhưng cũng nghĩ không ra lục vô song lại là bởi vậy sợ. Lục vô song cũng chỉ là nhất thời miên man bất định mà thôi. Nghe được hai người an ủi, trầm giai an định tâm thần, đang muốn nói cái gì, khỏe mắt giò xét đến dương quá trong tay phở lù họ diệt tựa hồ chiếu ra ngoài miếu một cái nhẹ đống bóng người, doa đến a rít lên một tiếng, lại mà hôn mê bất tỉnh ngoài miếu người rõ ràng không ngờ tới này, không khỏi sờ sờ mặt, lại nhìn một chút bóng đêm, nghi ngờ trong lòng không thôi, ta cũng không mang mặt nạ ha. như thế nào tiểu nữ hoa này sợ hãi như vậy, lại nói bóng đêm hát như vậy, nàng sao có thể thấy được? hắn vốn là chỉ là muốn lặng lẽ xem ba người tại miếu bên trong như thế nào, lại không ngờ tới nhất thời dưới sự khinh thường lại mà bị dương quá cảm thấy. chờ hắn thu liễm khí tức một lần nữa trở về, nhưng lại xảy ra chuyện thế này, không khỏi thầm cười khổ không thôi. nghĩ tới đây, hắn cũng sẽ không ẩn tàng, thân hình lói lên, đã tiến vào miếu bên trong. Dương quá cùng chính anh nhìn thấy Lục Vô Song đột nhiên kinh sợ mà hôn mê bất tỉnh, đang tự nghi hoặc bất an, đột nhiên nhìn thấy miếu bên trong đột nhiên nhiều hơn một người. Dương Quá không cần nghĩ ngợi, trong tay quạt xếp đâm một cái, hướng về đối phương đánh tới. Người tới có thể tại chính mình toàn lực phòng bị phía dưới còn có thể lặng yên tới gần, võ công cao, quả thực nghe rợn cả người. Dương Quá một màn này tay, liền đã dùng tới toàn lực. Cái kia ngoài miếu người mới vừa tiến vào miếu bên trong, liền nhìn thấy Dương Quá một cái quạt xếp đâm tới, thế đạo cực kỳ lăng lệ, trong lòng thầm khen đồng thời, nhưng cũng nhịn không được xin khí. Tay phải vươn ra, cong lại bắn ra, thân hình lại muốn hướng về bên trong tránh đi. Dương quá đầy mô phỏng cái này vô một cái dù cho không thể đánh bên trong địch nhân, nhưng cũng có thể đem đối phương bách hai. Nào ngờ tới sử dụng một nửa, liền cảm thấy một cỗ đại lực từ đối phương ngón tay truyền đến, trong tay quạt xếp lại muốn không cầm nổi. Tay quạt này là hắn binh khí, tự nhiên bất có thể dễ dàng buông tha. Bất quá nếu là thối lui tản cỗ này tình lực, phía sau kia đích thực chính anh cùng lục vô song sẽ phải bại lộ tại trước mặt người vừa tới. Nghĩ tới đây, hắn cấp bách vận nội lực, dựa theo sư phụ chuyển tá lực xuống đất chi pháp, đem cỗ này kình lực dẫn vào dưới chân, vẫn là đương nhiên. Dù là như thế. Dương Quá cũng cảm giác toàn thân khí huyết một hồi cuộn, cuộn, nhất thời bất lực xuất kích. Mà đối diện người kia nhìn thấy Dương Quá thân hình không lùi, cũng chỉ được ngừng tốc bộ, nhìn thấy binh khí trong tay của hắn không có ném, càng là trong lòng thực sự kinh ngạc, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. "Sư phụ, làm sao ngươi tới rồi?" Hai người đang tại riêng phần mình ở vực vô căn cứ, chợt nghe trình anh kinh hỉ nói. Nàng dò xét đến thân người hình, đâu còn không nhận ra là mình sư phụ. Nghĩ tới đây, nàng cũng có chút minh bạch lục vô song vì cái gì doáng ngất, nghĩ đến là vừa mới tâm thần bất định, lại vô ý ở giữa giở xét đến rồi sư phụ thân ảnh, cho nên mới sẽ như thế. Người tới chính là Hoàng Dược Sư, hắn nghe được Trình Anh lời nói, cười ha ha một tiếng, nói, ta tự nhiên là đi theo ta học trò Bảo Bối tới, tới tới tới, để cho ta nhìn một chút biểu ngộ ngươi thế nào. Nàng cũng là người luyện võ, như thế nào như thế không hiểu chuyện. Nếu không phải lục vô song chấn kinh, nói không chừng hắn cũng sẽ không hiểu thân. Dương Quá nghe được hai người âm thanh, đâu còn không biết đối phương là Đảo Hoa Đảo Chủ đồng Tả Hoàng Dược Sư, nghĩ tới sư phụ liên quan tới hắn miêu tả, đối với mình mới vừa cảm thụ cũng không giận mình. Đồng Tả Hoàng Dược Sư đạn chỉ thần công tiên hạ vô song, nghĩ đến vừa rồi hắn dùng đúng là này công, chẳng thể trách chỉ là một ngón tay, liền để chính mình không chịu nổi đã biết người tới thân phận, Dương Quá trong lòng tự nhiên bất lo lắng, cũng không rút ra rơi vào trong đất hai chân, là ở chỗ này bình phục khí huyết. Hoàng dược sư đưa tay vì Lục Vô Song đem lại mạch, thì biết rõ nàng chỉ là nhất thời bị kinh sợ dọa, kỳ thực cũng không trở ngại chuyện. Hắn chỉ điểm trình anh vì Lục Vô Song xoa bóp mấy lần, Lục Vô Song liền tỉnh lại. Huỳnh Quang nhìn xuống đến mấy người đều ở đây cười khanh khách nhìn mình, còn có một cái diện mạo bên ngoài gầy gò lao nhân, lập tức trong lòng đại xấu hổ, biết mình vừa rồi ra đại xấu. Hoàng dược sư gặp Lục Vô Song tỉnh lại, tự nhiên cũng bỏ đi tâm, quay đầu nhìn thấy Dương Quá hai chân lâm vào trong đất, không khỏi bột miệng khen, "Khen, hảo tiểu tử." Nguyên cái này sắt chân công luyện không tệ a. hắn biết toàn bộ chân giáo bên trong có một môn sắt chân công. Thất tử bên trong ngọc dương tử vương sử nhất am hiểu nhất cái này, mắt thấy dương quá hai chân như thế, liền cho rằng dương quá cũng dùng hết cái này môn công phu. Cái này miếu mặc dù tàn phá trên mặt đất nhưng vẫn là gạch xanh lát thành, cực kỳ cứng rắn. Dương quá có thể ở phía trên lưu lại hai thốn sâu ấn, công lực quả thật bất phàm. Tiền bối quá khen. Ta cũng sẽ không sắt chân công, dấu chân này là ngài bắn ra ngoài. Dương quá lúc này đã khôi phục lại, rút ra hai chân, trả lời. A, là ta bắn ra ngoài. Nô, Ngo. công phu này thật là kỳ diệu chắc là sư phụ ngươi sáng tạo ra a hoàng dược sư nghe được dương quá mà nói vừa chuyển động ý nghĩ đã nhiên tri đạo dương quá vừa rồi dùng hết một loại thay đổi vị trí kinh lực chi pháp hắn biết toàn bộ chân giáo bên trong cũng không loại thủ đoạn này bởi vậy suy đoán nói dương quá nghe vậy trả lời chính là sư phụ nói đây là từ một môn hút công xuống đất chi pháp hóa ra tới vốn là có thể đem công lực thuận lợi dẫn vào dưới mặt đất cũng không có mảy may may dị thường chỉ là tiền bối kinh lực quá lớn lại tới quá nhanh ván bối lúc này mới đem chân cũng vùi lấp bên trong hoàng dược sư nghe nói như thế khẽ gật đầu vừa mới cái kia gảy ngón tay một cái mặc dù chỉ dùng ba phân lực lại cực kỳ kinh cấp bách, Dương Quá có thể ở trong nháy mắt đạo hóa ra đi, đã có chút bất phàm. Nghĩ đến chính mình từ khói song câu tẩu chỗ lấy được cười ngạo giang hồ khúc, còn có mấy ngày trước đây từ Hoàng Dung Châu nghe nói phương chí hưng hành vi, đối nó càng là tán thưởng, hai lần bị nhiều bất khí cũng thiếu mất. Trong đêm khuya, tiền bối vì sao tại này đâu? Dương Quá thấy hắn không nói lời nào, vấn đạo. Hoàng Dược Sương nghe vậy, nghe ra Dương Quá trong lời nói ẩn hàm ý trách cứ, cười ha ha nói, "Đồ đệ của ta cùng một người xa lạ nghỉ đêm một phòng, ta làm nhân bất tiến tâm. Cũng may tiểu tử ngươi coi như biết chuyện, không phải vậy há có thể cùng ta đứng nói chuyện?" Hắn đối với Trình Anh lần đầu hành tẩu giang hồ kỳ thực cũng có phần không yên lòng, nghe được Hoàng Dung nói nàng đã rời đi, liền dẫn ngốc cô đuổi theo. Mắt thấy Trình Anh cùng Lục Vô Song vô sự, vốn là muốn đem Lục cô giao phó cho nàng, đích truyền dạy mấy tay công phu phía sau liền là rời đi, lại đột nhiên nhìn thấy Dương Quá cùng hai người quấy đến cùng một chỗ, tò mò, liền lại đi theo đằng sau, theo đuôi ba người đồng hành. Dương Quá nghe nói như thế, trong lòng cảm thấy ngượng ngủ, hắn kinh nghiệm giang hồ không nhiều, mang theo hai người lại mà không biết bất giác bỏ lỡ tốc độ, không thể không nghĩ đêm tại trong miếu Đôn Át. Như thế một phòng, thật đúng là có thiếu nợ cần nhắc. Nghĩ đến đây, Hắn cũng chỉ được liên tục nhận lỗi, hướng mấy người xin lỗi. Hoàng dược sư thấy hắn như thế, màu sắc lại chuyển nhu hòa, hướng Dương Quá cùng Trình Anh, Lục Vô Song đạo: "Các ngươi không để ý tính mạng mình cứu ta ngoại tộc nữ, thực sự là hảo hải tử." Hắn từ hoàng dung Châu nghe được Quách phụ được cứu đi qua, trong lòng cực kỳ vui mừng. Dương Quá cùng Trình Anh, Lục Vô Song nghe nói, liên tục biểu thị hẳn là. Bốn người nói chuyện một hồi, mắt thấy bóng đêm thâm trầm, Hoàng dược sư ra ngoài mang ngốc cô đi tới, năm người cùng một chỗ tại miếu bên trong nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp tỉnh dậy, mấy người dùng qua điểm tâm. Hoàng dược sư hướng Dương Quá vấn đạo: "Ngươi có biết trên giang hồ bảo ta danh hiệu gì Dương Quá đạo, tiền bối là đào hoa đạo chủ, Hoàng Dược sư đạo, còn có đây này. Dương Quá cảm thấy Đông tà hai chữ không tiện mở miệng, nhưng nghĩ lại, hắn ngoại hiệu bên trong đã có cái tà chữ, tính khí từ cùng thường nhân khác nhau rất lớn, thế là đánh bạo đạo, ngươi là Đông tà. Hoàng Dược sư cười ha ha, nói, không tệ, ta nghe nói ngươi võ công không xấu, tâm địa cũng nóng, làm việc nhưng cũng có chút tà tính. Hôm đó ngươi cười to rời đi, có từng nghĩ sẽ đắc tội quần hùng thiên hạ? Nói chính là ngày đó Dương Quá rời sân phía trước Quan Tiếu sư tỉnh, Dương Quá nghĩ đến mình làm ngày làm, trả lời, nghĩ tới, chỉ là những người kia chế giễu sư phụ ta. Chẳng lẽ ta còn theo phụ họa không thành? Người sống một đời bất quá ngắn ngủi mấy chục cái xuân thu, cố kỵ nhiều như thế làm gì? Hắn tính tình bên trong vốn là liền có chút phóng đãng, tại Phương Chí Hưng dưới sự dạy dỗ lại có chút tùy tính, mọi thứ theo chính mình tâm ý, cũng sẽ không cường điệu cân nhắc quan hệ lợi hại, ngày đó nghĩ đến, cũng liền như vậy ngồi. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới những người kia không làm gì được ngươi sư phụ, sẽ tìm ngươi phiền phức? Hoàng Dược sư vấn đạo. Dương Quá nghe vậy khẽ giật mình, nói, sẽ sao? Nhưng là có chút không tin, bất quá hắn nghĩ lại, cũng minh bạch Hoàng Giược sư vì cái gì nói như thế, nói, muốn tìm ta Dương Quá phiền phức cũng phải có bản sự này mới được, chính là cái kia kim luận pháp vương tới, ta cũng giống vậy tiếp lấy. Mấy câu nói đó nói đến chém đinh chặt sắt, ngữ khí rất là hữu lực. Hoàng dược sư nghe hắn mấy câu nói đó nói đến âm vang hữu lực, kinh ngạc nhìn hắn một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời cười to, chỉ chấn động đến mức nóc nhà của tranh gì giáo luận động. Dương quá cả giận nói, cái này có gì được cười? Chẳng lẽ ngươi cho là ta không sánh được cái kia kim luận pháp vương không thành? Ta đạo ngươi được xương đông tà, nhất định có giỏi lắm tao kiến, ngờ đâu lại mà nhỏ như vậy nhìn người khác. 304. Thứ 302 chương quần tính tà khí IT. Phần cổ lỗ ژgờ tở, Hoàng dược sư nghe nói như thế, lớn tiếng nói, "Hảo, hảo, hảo." Nói liên tục mấy cái hảo chữ, lại cảm thán nói, "Ta bản đạo ngươi có mấy phần ta tính, bây giờ xem ra vẫn là cuồng tính càng nhiều. Có chi khí, có chi khí. Tuổi trẻ khinh cuồng giả cũng không hiếm thấy, nhưng giống Dương Quá dạng này, bình thường tiêu sái thông dong nhưng lại có khi lộ ra cuồng tính, vậy coi như có chút ly kỳ." Hoàng dược sư sống gần 80 năm, gặp phải người có thể nói không biết bao nhiêu, nhưng cũng lần đầu nhìn thấy như thế kỳ quái người. Dương Quá vốn cho là mình một phen giận lời, đã mạo phạm Hoàng dược sư, lại không ngờ tới đối phương ngược lại tán dương chính mình trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, có chút nhớ nhung biết không thông, cũng chỉ có thể trong lòng thầm nghĩ hoàng dược sư quả nhiên bất thiện một cái tà chữ, tính khí không thể nào nắm lấy. hắn không biết hoàng dược sư một đời tung hoành thiên hạ, đối với lúc đó lệ giáo thế tục góc nhìn nhất là căm hận, làm việc nói chuyện đều ly kinh bạn đạo, bởi vậy lên được cái tà chữ danh hảo, tự nhiên khó hòa hợp, thở bình sinh thực vô chi kỷ, mặc dù lấy nữ nhi nữ tế chi thân, cũng không phải chân chính chi tâm, quách tính tao nhã trầm trọng, càng không phải ý nghĩ cho vui. lúc này cùng dương quá giải rác mấy lời, mặc dù cảm giác cùng mình không hoàn toàn giống nhau, lại quả thực đại hợp tâm ý, không khỏi lớn tiếng khen người thiếu niên hăng hái có mấy phần cùng tính cũng không đủ lạ lạ. chỉ là nếu là không có bản sự, vậy coi như là tự đại vô tri. Hoàng Dược Sư tán thưởng sau đó đảo ngược Dương Quá vấn đạo. hắn nhìn ra được Dương Quá mặc dù trong xương cốt có một loại cùng tính, cũng không có hoàn toàn hiện lộ ra, nhịn không được kích thượng nhất kích. Dương Quá quả nhiên chịu không nổi kích, nghe được Hoàng Dược Sư lời nói bên trong có chất nghi chi ý, ngạo khí nhất thời, lớn tiếng nói võ công của ta mặc dù còn không có học được sư phụ một thành, trên kiếm thuật lại tự hiệu là ba thành. Tiền bối nói ta còn có mấy phần cùng tính, vạn bối hôm nay cả gan, còn xin đảo chủ chỉ giáo. Hảo. Ta nghe nói ngươi sư phụ danh sương kiếm thần, hôm nay ta liền kiến thức một chút đệ tử của hắn ba thành kiếm thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Anh nhi, ngươi dùng sắt tiêu hướng Dương Tiểu Tử lánh giáo một chút. Hoàng Dược Sư nghe được Dương Quá lời nói, hướng trình anh đạo. Ngày đó Phương Chí Hưng kiếm bại Kim Luận, mặc dù sau đó vẫn mà rời đi, gác tội phần lớn người tại chỗ, nhưng cũng đồng dạng có không ít người đối với hắn kiếm pháp cực kỳ tôn sủng, vụn trộm cho hắn tăng thêm cái kiếm thần danh hiệu. Hoàng Dược Sư nghe nói cái danh hiệu này, lại nghe được Hoàng Dung thuật lại, tự nhiên cũng đối Phương Chí Hưng kiếm pháp có chút hiếu kỳ. Bây giờ nhìn thấy Dương Quá cái này Phương Chí Hưng đệ tử, cũng muốn kiến thức một phen nhưng hắn tự phụ võ học đại tông sư thân phận lại so dương quá cao 2-3 cùng thế hệ, làm nhiên bất liền tự mình động thủ. hướng trình anh phân phó nói, chính anh ngay vậy, nhưng là có chút khó khăn, nói, sư phụ, đệ tử không sánh được dương thiếu hiệp, nàng một là không muốn cùng dương quá giao thủ, hai là biết mình võ công xa xa không bằng dương quá. dù sao hai người dù chưa giao thủ, chính anh lại tại lớn tiếng qua nghe nói qua dương quá dùng cây quạt đấu bại hoắc đô, mà mình tại hoắc đô nhận lấy bất quá có thể miễn cương trèo trống, đương nhiên cùng dương quá trên lệch rất xa. nếu là bình thường bại còn không có cái gì, nhưng đại biểu sư môn hỏa dương quá đánh nhau bạn nhưng là có nhục sư môn, Trình anh nghĩ đến đây, tự nhiên bất có thể dễ dàng xuất chiến, hướng Hoàng dược sư như nói thật đi ra. Bất quá Hoàng dược sư lại không biết nội tình trong đó, chỉ cho là Trình anh không muốn cùng Dương quá đánh nhau, nhìn nàng thần sắc, cười dài nói, ha ha ha. Con gái lớn không dùng được a. Cũng được, Ngọc này tiêu kiếm pháp ngươi còn không có học được, xem ra còn cần ta tự mình động thủ. Nói vươn tay ra, hướng Trình anh lấy ra sát tiêu. Tuấn Dương quá đạo. Dương quá hỏa Trình anh nghe được Hoàng dược sư lời này, cũng là trong lòng đại số hổ. Nhịn không được nhìn đối phương một mắt, phát giác được đối phương ánh mắt, sắc mặt lại là đỏ lên đồng thời quay đầu đi. Hai người mặc dù chạm nhau thời gian cộng lại vẫn chưa tới một ngày, nhưng đã cùng đã trải qua một phen hoạn nạn, lại đã biết hồi nhỏ gặp nhau sự tình giữa hai bên giao tình tự nhiên không hề tầm thường. Lúc này Dương Quá nghĩ đến Trình Anh Dịu dàng động lòng người, Trình Anh thì nghĩ đến Dương Quá lòng hiệp nghĩa cũng là nhịn không được trong lòng rung động. Hoàng Dược Sư nhìn thấy hai người thân sắc, càng là cười ha ha, cho là mình đã đoàn chúng nguyên do. hắn biết mình tên đồ đệ này trời sinh tính có chút cẩn thận, vốn là gặp nàng mang theo biểu nội hòa Dương Quá cùng một chỗ nghỉ đêm miêu hoang, còn tưởng rằng nàng kinh nghiệm giang hồ không đủ, về sau suy nghĩ một chút, lại cảm thấy cũng không phải là như thế bây giờ xuất lời rõ xét phía dưới, quả nhiên như chính mình sở liệu, nhịn không được cười lên ha ha. nếu là hoàng dược sư biết quyết tính, hoàng dung có ý định đem quách phủ gả cho dương quá, hắn có thể cũng sẽ không như thế. bất quá hoàng lão tà làm người cổ gái khó dò, ai có thể chân chính biết suy nghĩ trong lòng hắn đâu? dương quá hòa trình anh nghe được tiếng cười, trong lòng càng là ngượng ngùng. may mắn lục vô song vừa rồi có việc đi ra, băng không miếu bên trong nhưng là lúng túng hơn. tiểu tử, ngươi đi lấy thanh kiếm tới. hoàng dược sư cười một hồi, hai nghe lục vô song trở về, hướng về dương quá nói, núi hoang trong miếu đổ nát, sao có thể dễ dàng tìm được tiêu tới? Dương Quá hướng bốn phía nhìn một chút, gặp mọi người đều không mang kiếm, mắt thấy Hoàng Dược sư trong tay sắt tiêu chiều dài ba thước, trong lòng hơi động, tại quan xếp bên trên bốn nẹo mấy lần, đã lấy xuống mặt quạt. Tiếp lấy lại đem phiến cốt chia rẽ ra, từ trong lấy ra bốn cái, kẹp kết liên tiếp đến cùng một chỗ, trở thành một cây ba thước có thửa dài nhỏ xích sát, hướng Hoàng Dược sư đạo: "Vạn bối cả gan, tiểu lấy này hướng tiền bối thỉnh giáo." Đây là phương trí hưng chế tạo cây quạt tận tàng cách dùng, bây giờ bị Dương Quá dùng ra. Hoàng Dược sư Tam giáo Cửu lưu không gì không biết, đối với cơ quan công nghệ cũng là hiểu không thiếu, gặp Dương Quá cây quạt như thế khéo léo, khen lớn âm thanh hào: Hoàng Dương quá cùng đi đến ngoài miếu, liền muốn liền như vậy luận bản. Trình Anh, Lục Vô Song, Nô cô ba người cũng đi theo ra ngoài. Hôm nay chỉ độ sức kiếm thuật cũng không cần tỉ thí công lực. Hoàng Dược Sư biết Dương Quá hòa chính mình kém hơn 60 tuổi, công lực cũng kém xa tích tấp, là lấy hướng hắn nói. Dương Quá thi lễ một cái, nói vậy thì nhận được tiền bối chỉ giáo. Nói nô lên xích sát, hướng về Hoàng Dược Sư đâm tới. Một chiêu này nhìn như bình thường, nhưng lại trong thủ có công, công bên trong có phòng thủ, chính là một chiêu cả công lẫn thủ đăng lệ kiếm pháp. Hoàng Dược Sư nhìn thấy một chiêu này, trong mắt đột nhiên tinh quang đại thịnh, khen rất tốt cũng biết đệ tử mình không muốn hỏa dương quá đánh nhau một cái khác nguyên do, ý theo Dương Quá một kiếm này đến xem, võ công của hắn nhưng là không phải hôm nay Trình Anh có thể so sánh. Chính là ra sân cũng không chống được Dương Quá mấy chiêu. Nghĩ đến đây, Hoàng Dược Sư trong tay sát tiêu một điểm, công về phía Dương Quá đại huyệt. Hắn Ngọc Tiêu kiếm pháp cùng trong nháy mắt công phu đều lấy tấn công địch huyệt đạo làm chủ, kiếm chỉ xứng đôi, tinh vi hảo diệu, lúc này mặc dù đơn dùng Ngọc Tiêu kiếm pháp, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Dương Quá nhìn thấy Hoàng Dược Sư một chiêu này tới tán nhẫn, đồng dạng trong lòng tán thưởng nghĩ đến ngày đó sư phụ đối mặt kim luận pháp vương lúc sử dụng sử xuất chính mình thường dùng tiên về bén nhọn toàn bộ chân kiếm pháp chiêu thức càng ngày càng lăng lệ ngày đó vương trí hưng đem một bộ bình thường không có gì lạ toàn bộ chân kiếm pháp dùng ra nhiều loại biến hóa dương quá mặc dù không cách nào đạt đến loại cảnh giới đó nhưng cũng đồng dạng có đại thu hoạch bây giờ liền hướng hoàng dược sư dùng đứng lên hoàng dược sư gặp dương quá như thế bị cười một tiếng nói toàn bộ chân kiếm pháp nhưng không biết sao không được ta trong tay sắt tiêu huy sái đã phá đi dương quá chiêu này trước kia hắn cùng vương trọng dương bọn người ở tại trên đỉnh hoa sơn nấu bảy ngày bảy đêm đối với toàn bộ chân kiếm pháp tự nhiên rất tin tưởng Dương Quá dù cho biến ảo trong đó kiếm ý, nhưng cũng không có hoàn toàn thoát ly trong đó biến hóa. Ý thì theo Dương Quá lúc này kiếm pháp cảnh giới, dùng cái này đối mặt người bình thường còn có thể, đối mặt Hoàng Dược Sư liền lực có không đủ. Dương Quá biết Hoàng Dược Sư là đương thời cao thủ đứng đầu nhất một trong, cũng không trông cậy vào đã biết một tay có thể kiến công, mắt thấy Hoàng Dược Sư phá vỡ chính mình chiều số, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kiếm pháp hơi đổi, lộ ra nhẹ nhàng đứng lên. Toàn bộ chân kiếm pháp vốn là hùng hậu ngưng trọng một đường, Dương Qua mặc dù dùng lăng lệ, nhưng cũng khó mà sử dụng hoàn toàn tương phản nhẹ nhàng chi ý, nhưng hắn ngày đó nhìn thấy Phương Chí Hưng khi thì ngưng trọng, khi thì chống dỗng. Khi thì lăng lệ, khi thì nhẹ nhàng kiếm pháp phía sau, lại thấy được sư phụ sử dụng ngọc nữ tố tâm kiếm pháp khắc địch, liền đem toàn bộ chân kiếm pháp cùng ngọc nữ kiếm pháp kết hợp, cùng nhau dùng ra. Hắn mặc dù nhiên bất sẽ phân tâm nhị dụng, cũng không cách nào hiện hóa thân ảnh dùng ra hai bộ không thông kiếm pháp. Nhưng lúc này cả hai sen lẫn phía dưới, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Hoàng Dự sư chỉ cho là hắn dùng là toàn bộ chân kiếm pháp, nhất thời không quan sát. Bị Dương Quá lật về mấy chiêu. Nhưng mấy chiêu đi qua, hắn cũng đã phát hiện Dương Quá sử dụng không phải đơn thuần toàn bộ chân kiếm pháp, Tán Thanh nói, "Hảo tiểu tử." Nguyên lai like là nghĩ lừa bịp lão phu tới. Nói trong tay sát tiêu cấp bắt ra. Không suy nghĩ nữa, Phá Vỡ Dương Quá toàn bộ chân kiếm pháp, hướng về phía hắn tấn công mạnh đứng lên. Dương Quá vốn là muốn lợi dụng Hoàng Dược Sư đối với toàn bộ chân kiếm pháp quen thuộc cùng Ngọc Nữ kiếm pháp không quen mang đến đánh bất ngờ, thấy hắn trong chốc lát liền đã phát phát hiện dụng ý lại đối chính mình tấn công mạnh, cũng sẽ không lại ẩn tàng. Dùng ra Vân kiếm quyết, đem đủ loại kiếm pháp hỗn tạp vận dụng, sử nước chảy mây trôi, từng cái đón lấy Hoàng Dược Sư chiêu số. Hoàng Dược Sư gặp Dương Quá kiếm pháp như thế uy sai tự nhiên, trong lòng càng là tán thưởng, trong tay sát tiêu uy lực càng lai vi đại, hướng Dương Quá công nhanh dồn sức đánh. Võ công của hắn rất cao, lại bác học đa nghệ, mặc dù trên ngón tay công phu tối cường, Kiếm pháp bên trên cũng cực kỳ cao minh, mặc dù khó nói đạt đến kiếm thuật hóa cảnh, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Dương Quá dù cho kiếm pháp phóng lên trời phân không tệ, so với hắn cũng kém rất nhiều, tự thân kinh nghiệm vừa đông, bất quá hơn 10 triệu, cũng chỉ có thể đau khổ chèo chống. Lúc này Hoàng Dược Sư chỉ là đơn thuần sử dụng kiếm pháp, cũng không hề dùng bên trên cái khác công phu phối hợp, nhưng kể cả như thế, Dương Quá không bao lâu liền đã cảm giác có chút chống đỡ không nổi. Mắt thấy chính mình dần dần vì đối phương chế, có thể hơn 10 triệu bên trong liền sẽ bị thua, Dương Quá quyết tâm trong lòng, không lo được cái khác, đối với Hoàng Dược Sư sát tiêu không quan tâm, xích sắt đâm về đối phương. Chiêu thức ở giữa, dường như muốn cùng Hoàng Dược Sư đồng quy vu tận. Bất quá Dương Quá chịu Phương Chí Hưng dạy mấy năm kiếm pháp, tự nhiên bất sẽ dùng ra như thế nông cạn chiêu số. Lúc này hắn nhìn như phải dùng một chiêu này cùng Hoàng Dược Sư liều cái đồng quy vu tận, lại bởi vì Phương Vị kỳ lạ, chắc chắn sẽ đi trước đâm trúng đối phương, mà mình thì cũng không lo ngại. Đây là Phương Chí Hưng kết hợp đồng quy kiếm pháp cùng độc cô cựu kiếm nội ra liều mạng chiêu số, để mà nhường Dương Quá hành tẩu giang hồ dự bị. Hắn tính tình cực đoan, làm người cũng có chút tiết hiểm, cái này mấy chiêu mặc dù chưa từng dùng qua, lại học cực nhanh, bây giờ mắt thấy liền muốn bị thua, liền đối với Hoàng Dược Sư dùng ra. Chính anh cùng Lục Vô Song nhìn thấy Dương Quá dùng ra một chiêu này, nhịn không được một tiếng kinh hô. Không vì cái khác, thực là Dương Quá chiêu này quá mức cực đoan, nếu là Dương Quá Hỏa Hoàng Dược Sư lúc này thật cũng là dùng kiếm, nói không chừng liền hắn có thể có thể đồng quy vu tận. Dù sao Dương Quá một chiêu này mặc dù dịu, nhưng nếu nói Hoàng Dược Sư thật muốn cùng hắn đồng quy vu tận, hắn cũng khó có thể lệ qua. Hoàng Dược Sư hòa Dương Quá đấu trên trăm chiêu, đã mơ hồ mò tới con đường của hắn đến, mặc dù đối với hắn còn quá trẻ liền có kiếm thuật như thế có chút sợ hãi thán phục, nhưng cũng nhịn không được có chút thất vọng mắt thấy dương quá đột nhiên dùng ra như thế khác hẳn với lẽ thường một chiêu, cùng phía trước sử dụng cũng là rất là không thông, không khỏi chấn động trong lòng, cảm thấy kinh ngạc. hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra phá pháp, vội vàng thân hình chớp liên tục, hướng phía sau tránh đi một chiêu này. Dương quá xích sắt tất nhiên không lưỡi, đâm chúng cũng khó có thể làm bị thương hắn, nhưng hoàng dược sư là một đại tông sư võ học, nếu là thật bị dương quá đi trước đâm chúng, cái kết quả nhiên là mặt mũi hà tồn, là lấy hắn cũng chỉ có thể đi trước tránh lui, tránh ra dương quá một chiêu này. Dương quá đi hiểm phía dưới, cuối cùng một lần nữa giành được tiên cơ, lập tức tinh thần đại chấn, trong tay chiêu thức liên tục không ngừng hướng về phía hoàng dược sư tấn công mạnh mà đi hắn lúc này cũng không coi trọng kiếm pháp gì chỉ là dựa theo độc cô cửu kiếm kiếm lý hướng về phía hoàng dược sư không ngừng tấn công hắn mặc dù chỉ bị vương trí hưng truyền tổng quyết thức cùng phá khí thức hai chiêu nhưng trong đó đạo lý lại đều phải dạy thêm nữa ngày đó vương trí hưng đang cùng hắn tại trên đỉnh hoa sơn thượng nhất lên quan sát hồng thất công cùng Âu dương phong đánh nhau lúc giảng thuật rất nhiều vận dụng độc cô cửu kiếm phương pháp dương quá đối nó cũng coi như có chút tâm đắc bây giờ gặp phải hoàng dược sư bậc này cường địch cuối cùng phát huy ra hoàng dược sư nhìn thấy dương quá đột nhiên kiếm pháp đại biến dường như muốn mời chiêu liều mạng nhưng lại chỉ hướng chính mình kiếm pháp sơ hở, nhịn không được trong lòng kinh ngạc, biết dương quá dùng hết bản lĩnh cuối cùng. thấy vậy, hắn cũng không dám mảy may sơ suất, sát tiêu chiêu thức cấp bách làm cho, hòa dương quá từng cái phá giải. ngọc này tiêu kiếm pháp là hắn đắng mài nhiều năm tuyệt kỹ, chiêu thức phức tạp xảo dị vô cùng, lúc này mặc dù không dùng đạn chỉ thần công tới phối hợp, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. một chiêu vừa ra, lần chiêu liền đến, sơ hở cực ít không nói, biến hóa vẫn là cực nhanh. dương quá dù cho phát giác được sơ hở trong đó, nhưng cũng không dành tiếng công. Dương Quá lúc đầu bị Hoàng Dược Sư sở kích, mặc dù nhịn không được cùng đối phương động thủ, nhưng cũng khó tránh khỏi trong lòng có chút kính sợ. Dù sao Đông Tà Hoàng Dược Sư rủ xuống tên giang hồ mấy chục năm, cùng so sánh, sư phụ hắn Phương Chí Hưng cũng chỉ là tiểu bối mà thôi, luận đến võ công. Đương thời cũng thực sự khó mà tìm được thắng qua vị cao nhân này người. Nhưng lúc này hắn cùng Hoàng Dược Sư đấu trên trăm chiêu phía sau, nhưng dần dần buông tay buông chân, đối với Ngọc Tiêu kiếm pháp cũng mò tới một điểm môn đạo. Trong lòng e ngại dần dần đánh tan, chỉ là đắm chìm ở trong tỉ thí. Đã như thế, Dương Quá ngược lại đem độc cô cũ kiếm tinh diệu chổ phát huy toàn bộ đi ra đồ cô cũ kiếm vốn là địch mạnh càng cường, vô luận Hoàng dược sư chiêu số như thế nào, hắn cũng chỉ có biện pháp ứng đối, xuất kiếm ở giữa. Càng ngày càng tinh vi hảo diệu đứng lên, dường như muốn ở đây cường địch đáp ở dưới. Diễn hóa ra thuộc về mình phá kiếm một thức. Hoàng dược sư không biết Dương Quá sử dụng võ công đặc tính, nhìn thấy Dương Quá kiếm pháp càng lai việt lộ ra hảo diệu, trong lòng kinh thán không thôi, thầm khen Dương Quá thiên phú. Hắn là người ta quái, thấy vậy, càng muốn biết Dương Quá cực hạn ở đâu, sát tiêu vận dụng ở giữa, dần dần càng thêm phi hốt máu lệ, đã phối hợp khinh công dùng hết bản lĩnh thật sự. Mắt thấy liên tiếp mấy lần đã đem Dương Quá khiến cho ở vào tuyệt cảnh. Nhớ hắn ngoại trừ quang kiếm chịu thua bên ngoài giống như càng không nó pháp, nhưng Dương Quá lúc nào cũng nô già quái triều, không những giải thoát lộ ra đã không có thể cứu thuốc khốn cảnh, hơn nữa thừa cơ phản kích, chiêu số chi kỳ, trong lòng quả nhiên là không thể tưởng tượng. Chính anh cùng Lục Vô song mặc dù nhân chi đạo Dương Quá võ công bất phàm, nhưng cũng không ngờ tới hắn kiếm pháp cao minh như thế. Đặc biệt là Trình Anh, nàng biết rõ sư phụ bản sự, mắt thấy Dương Quá có thể cùng hắn đối chọi gay gắt, trong lòng kinh hãi không thôi, lại là có chút vui vẻ. Dương Quá võ công cao như thế, thật có thể nói là thiếu niên anh tài. Hai người lúc đầu còn có thể thấy rõ Hoàng Dược Sư Hòa dương quá chiêu thức, nhìn thấy các nàng kiếm pháp tinh kỳ, không thắng tán thưởng, sau khi thấy tới, hai người kiếm pháp rượu dụng đã không có cách nào lánh hội. Có khi nhìn thấy một chiêu sau đó, khổ sở suy nghĩ trong đó tinh yếu chỗ, suy nghĩ thật lâu, mới lĩnh hội, nhưng lúc hai người sớm đã khắc phá hủy hơn 10 chiêu, cái này hơn 10 chiêu đến cùng như thế nào hủy đi, nhưng là hoàn toàn làm như không thấy. Nhìn nhau nhìn một cái, trong lòng đều có một loại cảm giác vô lực, lại cũng chỉ có thể thầm hạ quyết tâm càng thêm cố gắng. Không nói quan chiến mấy người đang suy nghĩ cái gì, giữa sân dương quá hỏa hoàng dược sư sích sát sát tiêu chiêu số không ngừng biến hóa. Bất chi bất giác đã qua hơn 10 điều. Độc Cô Cửu Kiếm vốn là ỷ lại tại sử kiếm người linh ngộ, chú trọng tự do huy sai, không ki không phạm, sử kiếm giả thông minh trí tuệ càng cao, kiếm pháp thì cũng càng cao, mỗi một tràng so kiếm đều không cũ quý mà theo, tựa như là đại thi nhân linh cảm đến, làm ra một bài thơ hay đồng dạng. Dương Quá Thiên Tư thông minh, tính tình lại cực kỳ tùy ý, lúc này trong lòng của hắn sợ hãi diệt hết, có thể nói là toàn tâm chút xuống tại kiếm pháp bên trong, càng không sợ hãi hoặc vui mừng lúc rối rã, ra chiêu ở giữa, càng lai việc thuận bườm xuôi gió, lại mà phát huy ra rất nhiều phương trí hưng cũng chưa từng chỉ điểm qua diệu nghệ. Hoàn dược sư kiếm pháp lại kỳ chiêu số lại tinh, độc cô cửu kiếm bên trong một cách tự nhiên sinh ra tương ứng chiêu số, tới chống lại. Hoàng Dược Sư thấy mình ngọc tiêu kiếm pháp chẳng những không làm gì được đối phương, ngược lại có chút không bằng anh bằng em, lại không giới hạn ở đó, liên tiếp biến đổi mười mấy môn thượng thừa kiếm pháp, có thế công lăng lệ, có chiêu số liên miên, có uy man trầm ổn, có mau lẹ phiêu hốt sáu. Nhưng bất luận hắn như thế nào biến chiêu, dường quá nhưng dù sao có kiếm pháp ứng phó, lại như những thứ này kiếm pháp hắn đều là từ nhỏ liền phá giải thuần thuộc từng dạng, đem hắn từng cái phá giải ra tới. Đến rồi lúc này, Hoàng Dược Sư kiếm thuật đã phát huy toàn bộ đi ra, hơn nữa chậm rãi dùng tới kinh công, bộ pháp phối hợp. Chính anh cùng Lục Vô song bên ngoài xem ra, liền chỉ thấy một đạo thanh ảnh vòng quanh một cái lam bảo nhân không ngừng nói chuyện, cũng lại thấy không rõ hai người chiêu thức. Lại qua hơn 10 chiêu, Hoàng dược sư tốc độ càng lai Việt nhanh, Dương Quá cũng có chút cùng trì không hơn. Hắn theo Phương Chí Hưng tu hành khinh công tốc độ cố phải không chậm, Hoàng dược sư lại càng có thể nói là đương thời khinh công đứng đầu nhất một trong mấy người, chính là cùng Phương Chí Hưng cũng có thể ganh đua, lại chỗ nào là lúc này Dương Quá có thể đụng. Đến rồi lúc này, Dương Quá cũng chỉ có thể nói là nỗ lực chèo chống, càng lai việc lộ ra giật gấu va vai. Mắt thấy Dương Quá liền muốn bị thua, Hoàng dược sư đột nhiên cười dài nói, "Hảo tiểu tử." đơn thuần kiếm pháp ta không thắng nổi ngươi. Có đồ như thế, sư phụ kiếm thuật nhưng là có thể sương thần. Nói sát tiêu vừa thu lại, lại mà dừng tay không đấu. Dương Quá Hòa Hoàng Dược sư đánh nhau mấy trăm chiêu, tiêu hao thực không nhỏ. Lúc này rốt cuộc thoát chiến cuộc, không khỏi ngẩng vai trên mặt đất, cười khổ nói: sư phụ nói khoái kiếm cũng là kiếm pháp một loại, nhanh đến cực hạn, chưa chắc không thể vô địch thiên hạ. Tiền bối nếu là bắt đầu liền dùng ra bực này thân pháp phối hợp kiếm pháp, chỉ sợ văn bối một chiêu liền không tiết nổi. Hắn mặc dù trong lòng vui vẻ với mình kiếm thuật càng thượng nhất tầng, nhưng cũng minh bạch Hoàng Dược sư mới vừa rồi là chỉ điểm mình, nói chuyện cũng khách khí. DOS, cảm tạ các vị bạn đọc đặt mua, cảm tạ tiểu phụ, say mây đinh nguyệt tiền, phệ hồn long tiêu xa, môn hủ phép, mạc ca, nguyệt quan, hỏa vũ, luyến tâm, quán quán, cựu thiên thần lớn dực, tú thâm, ủy thiên trưởng kiếm đâm thái thường, dạ gì 2.304 chờ bạn đọc khen thưởng, cảm tạ xa xăm thời gian, vạn năm yêu yêu, chuột thích mở mở, cựu thiên thần lớn dực, ừ a a a a, su bức lờ lờ, s năm nay lại lưu bang, con một sách z giờ, trần đệ kỳ, chân trời một đám mây, insert một, duy nhất ma, tường vi trắng biển hoa, chỉ xích tiên nhai tiên nhai găng tấp chờ bạn đọc nguyện phiếu, ủng hộ của các ngươi là ta sáng tác động lực. Mạc khác, cảm tạ Chu Chu, xuyên kiểm thái tông sư, quân tử cầu, phiêu miểu như gió, cười nhìn phong vân, một ly nước sôi để nguội, hỏa ảnh chi vũ, cờ rít tổ chờ kẹn sèn đẳng tấn văn học thư hữu, cảm ơn các ngươi ủng hộ. Ngắt mạng, điện thoại internet hô tra, vừa già là tăng thêm không hơn, xin lỗi. 305. Thứ 303 chương Ngọc Tiêu kiếm pháp hai người đỏ sức một phen kiếm thuật, trong lòng riêng phần mình bội phục. Hoàng dược sư cố là sợ hãi thán phục tại Dương Quá kiếm pháp cao, tiến triển tốc độ, Dương Quá cũng sâu sắc cảm nhận được mình và tuyệt đỉnh cao thủ trên lệnh. Kiếm thuật của hắn mặc dù đang Hoàng Dược Sư áp lực dưỡi tiến thêm một tầng, nhưng nếu thật sự so sánh cùng nhau, nhưng vẫn là kém xa rồi. Đi qua trận chiến này, Dương Quá cũng càng minh bạch chính mình con đường, quả thật được kích lợi không nhỏ. Hoàng Dược Sư càng xem Dương Quá càng là vui vẻ, đột nhiên thở dài, ai? Ngươi nếu là ta đệ tử, nhất định có thể truyền ta y bác. Như thế Hoàng Lão Tả phía sau, nhưng là lại có Dương Tiểu Tả, đáng tiếc ngươi đã có minh sư, đó là không có cách nào. Nói buồn bã thở dài một tiếng, nhớ tới chút đồ, cảm thấy bất tự cấm đau đớn, trong lòng dây dứt trong lòng từ hối hận, lại nghĩ tới trước kia từng tại gia hưng nhìn thấy Dương Quá càng là rất là thở dài, nếu là ngày đó Thu Dương quá làm đệ tử, Đào Hoa Đảo một mạch làm sao sầu không còn truyền thừa. Chính anh mặc dù thiên tư không tệ, lại khó khăn xưng được tốt, hơn nữa nàng tính tình dịu dàng, thực sự khó mà kế tục Đông Tả chi danh. Cũng không phải định cần sư đồ mới có thể lan truyền người tả tên. Ngươi nếu không chê ta niên kỷ còn nhỏ, võ nghệ nông cạn, hai ta đều có thể kết giao bằng hữu. Dương Quá nghe được Hoàng Dược sư cảm thán, cùng tính lại nổi lên đại luân đạo. Hắn chưa đầy 20 tuổi, Hoàng Dược sư cũng đã tuổi gần 80, trung gian cách ba, 40 tuổi quét tĩnh, hoàng dung vợ chồng. Dương Quá kỳ thực đã là hắn tôn nối, bây giờ nói muốn làm bằng hữu, thực sự có chút lạc quyền. Hoàng dược sư trời sinh tính nhất là buông thả không bị trói buộc, nghe vậy cười to nói, ngươi nho nhỏ này oa nhi, thật là to gan. Đáng tiếc chịu sư phụ ảnh hưởng quá sâu, vẫn là quá mức câu nệ, nếu không, ta hoàng dược sư thật đúng là sẽ nhận phía dưới ngươi cái này bạn vong niên. Dương Quá trong xương cùng tính, thực sự cùng hoàng dược sư cực kỳ giống nhau, cũng nhường hắn rất là khen hắn. Nhưng hắn đồng thời chịu đến phương chí hương dạy bảo, học được rất nhiều nho đạo kinh điển, tính tình cũng có chút thú liễm. Cùng tính tuy có, lại chưa hoàn toàn triển lộ ra. Hoàng Dược Sư vừa rồi cùng Dương Quá đánh nhau liền muốn kích phát hắn cồn tính, bây giờ xem ra hỏa hầu lại vẫn kém chút, không thể không chính miệng điểm ra tới. Câu đệ là thế này phải không? Sư phụ không có buộc ta làm cái gì ha. Dương Quá nghe vậy nghi ngờ nói, Hoàng Dược Sư cười ha ha cũng không trả lời, phải trăng nộ đến, còn phải xem Dương Quá mình. Dương Quá ngay tại Châu nghĩ một hồi, tẩn tẩn có chút cảm giác, nhưng lại không có gì cả nộ đến, cũng sẽ không lại nghĩ lại, cùng Hoàng Dược Sư tiếp tục đàm luận. Hai người nói chuyện nói một chút, cực kỳ tinh đầu ý hợp, thường nói tiểu phùng chi kỷ ngàn chén có nghĩa, lời không hợp ý không hơn nửa câu dương quá một miệng lanh lợi, nuốt từ liền cho, lại thêm trời sinh tính cùng hoàng dược sư cực kỳ tương tự, nói ra lời, hoàng dược sư mỗi lần đại thán thâm đến lòng ta, quả nhiên là mới quen đã thân, gặp nhau hận muộn, vốn là gặp thức học vấn mà nói, dương quá còn không có hoàng dược sư một chút số lẻ, nhưng hắn cùng hoàng dược sư trời sinh tính tương hợp, lại theo phương chí hương học nghệ. kiến thức cũng coi như tương đối khá, vô luận hoàng dược sư nói đến cái gì, hắn chắc là có thể nói lên vài câu chỉ chữ, nhưng lại thường thường vừa đúng, quả nhiên là trời sinh tính tình hợp nhau, không phải do hoàng dược sư không dẫn hắn mà sống bình đệ nhất chi kỷ, hắn vốn là đối với phương chí hưng hiếu kỷ mới thử một chút dương quá. Bây giờ lại cảm thấy cái này đệ tử càng hợp chính mình tính khí. Lúc đó sắp tới năm mới, một đoàn người cũng không gấp tại gấp rút lên đường, ở phía trước tìm một cái tiểu trấn nghỉ ngơi đứng lên, cùng một trô vô cùng náo nhiệt. Chính anh cùng Lục Vô song gặp một ra một trẻ này ban ngày tôn phía trước cặm ẩm, buổi tối kéo đèn lời nói trong đêm, cao đảm quyết luận, thao thao bất tuyệt, nhìn không được gâm thầm một người, đều cảm giác giả hoàn toàn không có tôn trưởng thân phận, thiếu nhưng lại quá mức không kiêng nệ gì cả. Ngay hôm đó, Dương Quá cùng Hoàng Dược sư lại nói tới võ công, Hoàng Dược sư nghe được hắn nói lên độc cô cũ kiếm cùng độc cô cầu bại chuyện dấu vết, không khỏi lòng sinh hướng tới, đại thở dài, Ta từng nghe người ngẫu nhiên nhắc qua cái danh hiệu này, lúc đó cũng không có chú ý, lại không nghĩ rằng thật là có bậc này nhân vật. Người này có thể sáng chế độc cô cựu kiếm, còn tổng kết ra kiếm đạo ngũ cảnh, kiếm pháp cao, thực sự không thể tưởng tượng. Mặc dù Dương Quá dùng độc cô cựu kiếm vẫn là bại bởi hắn, nhưng nếu thuần lấy kiếm thuật mà nói, Hoàng Dược Sư lại biết chính mình cũng không thắng qua đối phương. Dương Quá không trải qua truyền hai thức đã là như thế, bộ kiếm pháp kia tuyệt diệu, thực sự để cho người ta sợ hai thảm phục. Ngày đó ngươi nói chính mình kiếm thuật chỉ có sư phụ ngươi ba thành, không biết lệnh sư kiếm thuật đến cùng như thế nào. Hoàng Dược Sư vấn đạo: Hắn kiến thức Dương Quá kiếm thuật, đối với phương trí Hưng kiếm thuật như thế nào cũng càng cho thỏa đáng kỳ, Dương Quá mặc dù đang cùng hắn trong chiến đấu lại có tiến bộ, nhưng liệu tới cùng phương trí Hưng vẫn là kém xa rồi. Hoàng dược Sư nghĩ đến phương trí Hưng bị người ca tụng là kiếm thần, mà độc cô cầu bại nhưng lại tự xưng kiếm ma, tự nhiên vô cùng hiếu kỳ, không biết phương trí Hưng phải chăng đạt đến trước kia độc cô cầu bại cảnh giới. Dương Quá nghe vậy do dự không nói, qua rất lâu mới lên tiếng, sư phụ kiếm thuật như thế nào, ta chưa từng có hoàn toàn được chứng kiến, ngày đó hắn từng cùng ta nghĩa phụ đánh nhau, mặc dù là bởi vì binh khí sắc bén thắng nhỏ một chiêu, kiếm thuật nhưng cũng không có hoàn toàn phát huy. Bất quá ta từng nghe sư phụ cảm thán nói trước mắt hắn vẫn còn kỹ năng trạng thái, mặc dù gần như đạo, vẫn còn tại kiếm đạo cánh cửa bên ngoài, có thể tại hoàn thiện kiếm đạo đệ bắt quyết phía sau, mới có thể chân chính nhập đạo a. Lấy kiếm nhập đạo. Nếu thật như thế, quả thật có thể xưng kiếm thần. Hoàng dược sư nghe vậy cũng lớn hơi rõ ràng một chút, cảm thán nói, lại hướng Dương Quá vấn đạo, kiếm này đạo đệ bắt quyết lại là cái gì? Chẳng lẽ phía trước còn có bại quyết? Dương Quá gật đầu một cái, nói, sao kiếm này quyết là sư phụ đối với mình kiếm pháp tổng kết, trước mắt chính xác đã có bại quyết, sư phụ trước mắt cũng là tại thôi diễn đệ bắt quyết, để cầu tiến thêm một bước. A cái kia quả thật phải kiến thức một chút, không biết ngươi có thể học bộ kiếm pháp kia. Hoàng Dược Sư nghe được là Phương Chí hưng kiếm pháp tổng kết, đối với cái này rất cảm thấy hứng thú. Đối với Dương Quá đạo, Dương Quá lắc đầu cười khổ, nói, cái này kiếm pháp trọng tại kiếm đạo lý luận, uy lực như thế nào càng nhiều phải dựa vào phát huy. Ta mặc dù học được, dùng nhưng lại xa xa không bằng sư phụ. Hơn nữa sư phụ bây giờ kiếm pháp tùy ý biến hóa, ai cũng không biết hắn đến cùng dùng là cái gì. Hoàng Dược Sương nghe vậy cảm thấy thất vọng, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu. rất nhiều võ công pháp môn cũng là mọi người độc hưu, ngoại nhân là khó mà hoàn toàn phát huy. Giống như hắn đạn chỉ thần công, mặc dù truyền cho Quách Tĩnh, Hoàng Dung, nhưng hai người lại đều không thể hoàn toàn học được. Quách Tĩnh không sở trường khéo léo công vụ, mặc dù trên ngón tay kình lực không nhỏ, lại khó mà tinh thông chỉ pháp biến hóa. Mà Hoàng Dung mặc dù đối với đạn chỉ thần công chỉ pháp biến hóa đấu nhiên tại tâm, trên ngón tay kình lực nhưng lại xa xa không bằng. Bởi vậy đạn chỉ thần công mặc dù đang trong tay hai người cũng có thể xưng là tuyệt học, lại đều còn kém rất rất xa Hoàng Dược Sư sử dụng. Bất quá sư phụ đã từng hướng ta đề cập qua liên quan tới kiếm đạo đệ bắt quyết mạch suy nghĩ, tiền mối nếu là có ý có thể từ trong phòng đoán. Dương Quá nhìn thấy Hoàng Dược Sư lộ ra vẻ thất vọng, tâm niệm vừa động, nói: Phương Chí Hưng biết Dương Quá Thiên tư thông minh. võ công tiến triển lại nhanh, là lấy truyền hắn kiếm đạo bảy quyết phía sau, liền dạng thuật rất nhiều chính mình liên quan tới kiếm đạo đệ bát quyết phỏng đoán, nhường Dương Quá tự động nộ ra. Bây giờ Dương Quá liền hướng Hoàng Dược Sư nói ra, Hoàng Dược Sư kiếm thuật cũng đến rồi cảnh giới cực cao, võ công càng là thiên hạ tuyệt đỉnh, nghe vậy tự nhiên rất cảm thấy hứng thú, lập tức liền để Dương Quá lời nói, Dương Quá hồi tưởng một chút, nói: Sư phụ nói kiếm này đạo đệ bát quyết, không ở chỗ kỹ năng, mà ở tại tâm, lúc nào lĩnh ngộ, tự nhiên cũng sẽ. Hắn từng nói mấy loại cảnh giới xem như tham chiếu, một là thần ma minh chi, tôn ư nhất tâm, độc cô cửu kiếm sau cùng phá khí tức chính là như thế; hai là kiếm tâm thông minh, không vì bên ngoài mệnh hoặc, và sáng tỏ hết thể sự vật ba là thi kiếm như dịch cờ, tâm thần thủ nhất, sáng tỏ địch nhân hết thể biến hóa bốn là tính toán tường tận văn pháp, nhìn rõ địch nhân hết thể hành vi. Bốn cái này cũng là kiếm thuật cơ cảnh, và vào tại kiếm đạo, bên trong cực kỳ huyền diệu. Lời này dương quá thuần là thuật lại mà đến, cảnh giới hắn còn cạn, cũng không biết đạo lý trong đó. Hoàng Dược Sư sau khi nghe nói, nhưng là có chút hiểu được. Võ công của hắn cùng Phương Chí Hưng tương cận cũng đã chạm tới một bước này. Bây giờ nghe được Dương Quá truyền thuật cái này bốn loại kiếm pháp, trong lòng ẩn ẩn có một chút hiểu ra, đối với mình đạn chỉ thần công cũng có một chút ý nghĩ. Dương Quá nhìn thấy Hoàng Dược Sư vẻ trầm tư, biết hắn đối với cái này có linh ngộ, lại nói, sư phụ từng nhận được một thức đại tông như hà, chính là trong này một môn kiếm pháp, danh xưng có thể tính hết tất cả, một khi ra tay đều bên trong. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ nhiều năm, đều không thể hoàn toàn hiểu thông, van bối cả gan. Hướng tiền bối Thỉnh giáo chiêu này, Phương Chí Hưng truyền Dương Quá đại tông như hà lúc liền hướng hắn lời nói nếu là gặp kiếm pháp cao nhân có thể tới giao lưu Dương Quá tưởng nhớ đến đây chỗ liền hướng Hoàng Dược Sư nói ra Hoàng Dược Sư nghe được Dương Quá nói tới thì biết rõ Phương Chí Hưng hơn phân nửa được chứng kiến cái này mấy môn kiếm pháp nghe được Dương Quá lời ấy trong lòng cũng đối với cái này rất là tò mò nói thế gian lại thật có như thế kiếm pháp Lão Phu quả thật phải kiến thức một chút hắn tính tình quái đản mặc dù Nhiên Chi Đạo cái này hẳn là tuyệt thế kiếm pháp lại tuyệt không chối tử lúc đó Phương Chí Hưng đối với Đại Tông Như Hà cũng chỉ là sờ đến đầu mối mặc dù Hướng Dương Quá mơ hồ nói một chút chính mình diễn toán chiêu kiếm pháp này phương pháp cũng không có nói rõ chuyển thụ cho Dương Quá cũng chỉ là nguyên bản khẩu quyết chiêu thức mà thôi. Dương Quá đối với một chiêu này có thể nói là không có đầu mối, bởi vậy cũng chỉ là hướng Hoàng Dược Sư thuật lại đi ra. Bất quá Hoàng Dược Sư tinh thông kỳ môn ngũ hành chi học, thuật số chi tinh càng là đương thời vô cùng. hắn nghe được Dương Quá chuyển thuật khẩu quyết, lập tức minh bạch một chiêu này lấy ít ở chỗ phép tính. suy tư một phen, cảm thấy có phần là có chút môn đạo, không khỏi liên thanh tán thượng, không ngừng sung diệu. Đại Tông như Hà tính toán có chút phức tạp, Phương Chí Lương cũng là tính toán mấy năm, về sau lại cùng anh cô coi sóng câu tẩu ba người cùng một chỗ chuyên tâm nghiên cứu mấy tháng mới cuối cùng suy diễn ra hoàng dược sư mặc dù thuật số tinh thâm võ công càng là bất phàm nhưng muốn nói có thể trong chốc lát lĩnh ngộ chiêu này nhưng cũng không thể hắn nghĩ một hồi càng lai việt cảm giác trong đó bác đại tinh thâm bất tự cảm giác gây mấy cây đũa coi như tính chủ diễn toàn đứng lên cái này tính toán chính là một đêm sáng sớm hôm sau hoàng dược sư kêu trình anh tới muốn dương quá cùng nàng cùng một chỗ thụ giáo đạn chỉ thần công cùng ngọc tiêu kiếm pháp hắn đối với dương quá có chút coi trọng lại từ hắn cái này cần một cái chiêu tuyệt thế kiếm pháp đương nhiên phải có điều biểu thị mà chính anh cái này hai môn công phu mặc dù từng phải truyền nhưng chưa từng nghiên cứu sâu hoàng dược sư lần này theo nàng mà đến chính là tại nàng đi qua rèn luyện sau lại lần dạng giải cái này hai môn công phu ý nghĩ bây giờ liền cùng dương quá cùng một chỗ truyền thụ dương quá nghe được hoàng dược sư muốn truyền thụ đã biết hai môn công phu tất nhiên là vui bất tử thắng cũng không chối từ chỉ là nghe hoàng dược sư chỉ điểm trong đó khiến muốn hỏi rõ ở giữa đủ loại nghi nan dốc lòng ghi nhớ nhưng cảm giác cái này hai môn võ công đều là ảo diệu tinh thông phối hợp lẫn nhau càng là uy lực vô cùng không khỏi liên thanh bái tạ hoàng dược sư truyền thụ khẩu quyết sau đó lại đem đạn chỉ thần công cùng ngọc tiêu kiếm pháp bên trong bí ảo khiếu muốn tinh tế giảng giải một trận dương quá nghe hắn nói tưởng tận như thế biết hắn liền muốn rời đi chán nản nói quen biết không lâu liền muốn chia tay sau đó tương kiến lại không biết lại tại ngày nào hoàng dược sư cười nói người ta cởi mở tung tất cả thiên ai cũng như lắng dịu chờ ta kết hợp chiêu này đem đạn chỉ thần công chân chính diện hóa thành thần thông phía sau tự sẽ tìm ngươi đỏ sức một phen hy vọng ngươi khi đó đừng để ta thất vọng mới tốt hắn đạn chỉ thần công tất nhiên dám xưng thần thông trong đó liền đã chạm tới linh Cơ, bây giờ nhận được đại tông như hà một chiêu này lập tức nhiều là được, ẩn ẩn minh bạch như thế nào đem đạn chỉ thần công càng thượng nhất tầng. Bởi vì đại tông như Hà một chiêu này tuyệt không phải nhất thời có thể thành, Hoàng dược sư liền muốn muốn tìm kiếm địa phương tinh tu, cũng bởi vậy cùng mấy người tạm thời phân biệt. Dương Quá nhớ tới mình Hạo Nôn, trong lòng lực hảo khí nhất thời, nói, nhất định phải xin tiền bối chỉ giáo, hy vọng tiền bối khi đó đừng để ta thất vọng mới tốt. Nghe thấy lời ấy, Hoàng dược sư cũng là hơi hơi kinh ngạc. Lời của hắn là đối tiểu bối chờ mong, mà Dương Quá lời nói nhưng là muốn hạ chiến thư, quả thật ngưỡng hắn có chút kinh ngạc. Trật lại cười ha ha một tiếng, vỗ áo đi ra ngoài, dống nhiên ở giữa tiếng cười đã ở bên ngoài hơn mười trượng, quả nhiên là đi như thần lòng, uốn cong nhưng có khí thế chớ chi kỳ tung. Dương quá sướng sở một lát, ngồi mặc tưởng vừa mới sở học công phu khiếm muốn, cơm trưa đi qua, cùng trình anh cùng một chỗ luận bàn ngọc tiêu kiếm pháp, kiếm pháp của hắn cao hơn nhiều trình anh, mặc dù mới học mới luyện, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ nhưng cũng không phải trình anh có thể so sánh. trong bất chi bất giác, lại mà nghĩ tới ngọc nữ tô tâm kiếm pháp, đem bên trong lẫn nhau che chở tâm pháp dùng tới một chút, mỗi một suất kiếm, liền bất tự cảm thấy bảo vệ trình anh, đem nàng trong cái cực kỳ chặt chẽ. trình anh cảm nhận được này, càng là trong lòng ngạo ngạo bất tự cảm thấy đỏ mặt đứng lên. Lục vô song ở một bên nhìn xem hai người luyện kiếm, mắt thấy Dương quá cùng trình anh một chiêu một thức không giống như là diễn võ, ngược lại giống như là tại đồng dạng. Trong lòng bất tự cảm thấy một hồi bực bội, kêu lên. Dương đại ca, biểu tỷ, ngày mai chúng ta liền muốn lên đường, hay là trước thu dọn đồ đạc? Dương quá nghe được lục vô song lời nói, nói, chúng ta cũng không đổ vật gì thu thập, vẫn là luyện một hồi nữa à? Hắn cùng trình anh đi qua hôm đó hoàng dược sư hiểu lầm sau đó, giữa lẫn nhau liền có chút, hôm nay đang tự tâm động, tự nhiên bất nguyện liền như vậy kết thúc. Vừa nói vừa thuận miệng hướng lục vô song đạo. Vô Song, ngươi nếu là cảm thấy muộn mà nói, đi tìm Lộc Cô chơi à. Hoàng dược sư thời điểm ra đi đem Lộc Cô lưu tại ở đây, tự nhiên là muốn mấy người chiều cố. Lục Vô Song nghe được Dương Quá phía trước một câu nói, trong lòng càng là phiền muộn, sau khi nghe được một câu nói, càng là ngực cứng lại, không biết nói cái gì cho phải. Nàng những ngày này cùng Dương Quá ở chung, mặc dù đối với Dương Quá không thể nói ưa thích, nhưng trong lòng cùng chỉnh anh một dạng đối với cái này võ công cao cường thiếu niên hiệp khách có chút ái mộ chi tỉnh. Vốn là cái này còn không có cái gì, nhưng bây giờ nghe được Dương Quá đem nàng coi là tiểu hài nhi lời nói, lập tức cũng chịu không nổi nữa, dậm chân chạy trở về phòng mà đi. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 306. Thứ 304 chương Tử Vi nhuyễn kiếm trình anh nhìn thấy biểu muội như thế, lập tức cũng không lo được cùng Dương Quá luyện kiếm, vội vàng thu hồi sát tiêu đồ theo. Chỉ để lại Dương Quá một người, ở nơi đó âm thầm nghi hoặc. Mặc dù trong lòng cũng có chút phỏng đoán, nhưng là mình cũng không dám tin. Sáng sớm hôm sau, Dương Quá vừa đứng dậy, chợt thấy cửa phòng đẩy ra, Trình anh đi đến, trong tay nâng kiện vải xanh trường bào, mỉm cười, nói: "Ngươi mặc tử lấy, nhìn một chút có vừa người không?" Dương Quá cỡ nào cảm kích, tiếp nhận lúc hai tay hơi hơi phát run. Hắn cùng với Trình Anh ánh mắt đụng vào nhau, chỉ thấy trong mắt nàng đưa tình ẩn tình, ôn nhu vô hạn. Thế là đi đến bên giường đem mới bảo thay đổi, nhưng cảm giác bảo thân eo tay háo, đều vừa thể, nói: Ta xấu, ta xấu, thực sự là đa tạ ngươi. Trình Anh lại nở nụ cười xinh đẹp, nhưng lập tức lộ ra vẻ thê lương, thở dài. Sư phụ lao nhân ra ông ta đi, cũng không biết lúc nào mới được trọng hội. Đang muốn ngồi xuống nói chuyện, chợ thấy ngoài cửa bóng trắng lóe lên, lập tức biến mất, biết là biểu muội bên ngoài, nghi thầm: cô nàng này tâm nhán rất nhiều. Ta cũng không liền tại hắn trong phòng nhiều kéo dài, đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Dương Quá nhìn kỹ mới bảo, nhưng thấy đường may dày đặc, nghĩ là Trình Anh mấy ngày nay chú tâm lắng ra, không khỏi tim đập thình thịch, trong lòng tình cảm càng lớn. Bất quá một đoàn người rồi lên đường lúc, Dương Quá muốn cùng Trình Anh nói chuyện, Trình Anh cũng rốt cuộc không để ý tới, mà tìm lục vô song tra hỏi, lục vô song đối với hắn cũng phát một trận tinh khí, nhờ Dương Quá cỡ nào mất mặt. đã như thế, bầu không khí cũng không bị hệ nở có chút lúng túng. Cũng may tình huống này cũng liền kéo dài một hai ngày, mấy ngày sau đó, ba người liền khôi phục dị vãng cười cười nói nói, lại là thân cận đứng lên chỉ là lần nhưng là lục vô song cùng dương quá càng thân cận, mà chính anh thì cùng hắn hơi có sơ viễn. chỉ là ở bên cạnh chăm sóc lấp cô, dù cho cùng dương quá ở chung, cũng ít nhất ba người tại chỗ. dương quá gặp nàng như thế, đâu còn không biết trình anh có xa lánh chính mình chi ý, trong lòng cực kỳ phiền muộn. một đường miễn cưỡng vui cười đi đến gia hưng, không thể kiếm được, cũng không bái kiến lục trang chủ vợ chồng, lập tức bái biệt ba người, hợp táng phụ mẫu phía sau hướng về tương dương mà đi. mấy người ở giữa cũng là tạm thời cách nhau ra. ngày đó dương quá cùng hoàng dược sư so kiếm sau đó, lại cùng nhau luận mấy ngày, đồng thời phải truyền đạt chỉ thần công cùng ngọc tiêu kiếm pháp quả nhiên là có đại thu hoạch. Bây giờ ngoại trừ công lực các phương diện nhiều không bằng bên ngoài, kiếm pháp phương diện chiêu thức lại có thể nói chỉ so với ngũ tuyệt cấp độ kia nhân vật kém nửa bậc mà thôi. Lúc này chính là muốn nhắc lại thằng công lực thời điểm, thần điêu trong cốc mật rắn chính là một cánh tay đắc lực. Đến rồi tương dương, dương Quá thuận lợi tìm được thần điêu đáy vực. Vừa mới vào xuân, bộ tư khúc xạ vẫn còn tương đối thiếu, dương quá cũng không gấp gáp, mua chút dược liệu, dựa theo sư phụ nói tới đem mật rắn nhào nặn chế thành dược hoàn, cách mấy ngày nuốt vào mấy hạt, tĩnh tâm tu hành chân khí, đồng thời lấy ra trọng kiếm thử diễn luyện kiếm pháp. Bất quá hắn bây giờ công lực còn thấp, lại không lĩnh ngộ cử trọng lực hình, dù nhưng là có phần không tự nhiên. Bất quá mua đến mấy chục lần, cũng đã thở hừng hực. Không cách nào lại dùng, thế vậy, hắn cũng chỉ có thể siêng năng rèn luyện, tranh thủ sớm ngày dùng tới trọng kiếm. Ngay hôm đó, Dương Quá đang tại tu hành ngọc tiệm công, ngồi xổm trên mặt đất đang tại xúc dưỡng tinh thần, đột nhiên trước mắt giống như gặp bừng sáng, toàn thân khắp nơi là tước, trong miệng không tự kiềm hãm được phát ra một mảnh tiếng hô, "Ô hô, oa Tiếng như ngọc tiệm, lại giống như long ngâm đầm đầy, hồ khiếu thấm gốc, xa xa truyền tống ra ngoài. Trong một người công luyện đến cảnh giới nhất định, thường thường sẽ bất chi bất giác đại phát dị thành. Dương quá tại phương chí hưng chú tâm dạy bảo phía dưới, vốn là căn cơ thâm hậu, đi qua trên đỉnh Hoa Sơn lượm võ anh hùng đại hội chi chiến, cùng hoàng dược sư so kiếm phía sau, võ công kiến thức tăng trưởng cực nhanh. Lúc này phục dụng một chút mật rắn dược hoàn sau đó, càng là bổ túc công lực tích xúc. Hắn tu luyện Hỗn Nguyên công vốn là trong trốn võ lâm nhất đẳng công phu, lại kiêm tu có chín âm chân kinh mấy loại tuyệt học, thêm nữa mấy tháng này chuyên cần ngọc tiệp công, hỗ trợ muốn trở thành phía dưới, công lực đã cực kỳ lê gớm, lẫn nhau dưới kích thích, không tự chủ được gầm y thích giải. Ước chừng kéo dài một bữa cơm thời gian mới dần dần liên lặng. Dương Quá thu hồi tiếng gạo, bất giác cực kỳ vui vẻ, biết mình công lực đã tiến rất xa. Hắn nghe Phương Chí Hưng nói qua loại hiện tượng này, biết không thấy được người người đều biết kinh lịch cảnh này, nhưng một khi kinh lịch nội công tu hành tất nhiên một mảnh đường bằng phẳng. đã như thế, trong lòng của hắn có thể nào không vui? đang vui vui ở giữa, Dương Quá thình lình nghe một hồi siêu siêu thanh âm truyền đến, không khỏi dùng mình. đang muốn nhìn lại, đột nhiên thay nghe một trận tiếng gió, lại ngửi được một mùi thanh hôi truyền đến, vội vàng nhảy vọt né tránh, quay đầu nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lại là giật mình, vừa buồn cười. Nguyên Lai là một đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm cự mãng, đầu hiện lên tam giác, đang ở nơi đó nhìn hắn, cũng không biết là không phải nghe được tiếng gào sau sẽ hắn trở thành gốc, muốn bắt hắn no bụng. Dương Quá tâm trung thầm mắng một tiếng xuất sinh, nhưng cũng không dám sơ suất, nắm qua một cái những ngày này dùng để giết rắn trường kiếm, nương thần đề phòng. Hắn biết bổ tư khúc xà tốc độ cực nhanh, xà này khổng lồ như thế, tất có chỗ khắc thường, đương nhiên phải cẩn thận ứng đối. Đang nghĩ ngợi như thế nào giết xà này, cái kia cự mãng đột nhiên há to miệng rộng, một cỗ màu hồng xương độc hướng về Dương Quá phủ tới. Dương Quá tâm trung hoảng hốt, biết cái này hẳn là kỳ độc, vội vang vận khởi nín thở lại hướng bên cạnh nhảy vọt chênh né. Dù là như thế, hắn cũng cảm giác đầu não một hồi choáng váng, vội vàng lấy ra mấy cái vũ thanh linh đang ngậm tại trong miệng, miên cho chúng độc khí. Cái kia cự mãng thấy hắn chênh né, liền phun ba lần xương đỏ, đem Dương Quá ép không ngừng lui lại. Thấy vậy, Dương Quá tâm trung cũng cảm thấy có chút nội khí. Nhưng lúc này cự mãng quanh thân có động, hắn lại không cách nào cẩn thận, suy nghĩ một chút, lấy ra một cục đá, hướng về cự mãng con mắt bắn tới, chính là mới học đạn chỉ thần công công phu. Hắn vốn là phải phương chí hưng truyền thụ có trong nháy mắt quyết, rất được trong đó nhanh chuẩn hung ác ba muốn, từ hoàng dược sư châu phải truyền đạn chỉ thần công bí yếu sau đó. Trên ngón tay kình lực càng là tăng nhiều. Ánh chớp tránh gấp ở giữa, liền đã đem cự mãng một con mắt đánh ngủ. Cự mãng mất một mắt, kịch liệt đau nhức không chịu nổi, cùng tính đại phát, mở cái miệng rộng, liền muốn hướng Dương Qua tấp tới. Dương Qua thấy nó tới manh ác, lại cực kỳ mau lẹ, một kiếm hướng về thân rắn bên trên chém tới, chỉ nghe là một vang, kiếm kia lại người bắn ngược đi ra, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Hắn dùng thanh kiếm này, mặc dù chỉ là tiện tay mua được, nhưng ở vận lực phía dưới, nhưng cũng cực kỳ sắc bén, rắn này dù cho manh ác, chung quy là huyết nhục chi khu, làm sao có thể đè quân tử kiếm phá giải? trong lòng của hắn ngạc nhiên, trên tay càng thêm dùng sức, xoát xoát xoát liên chạm tam kiếm, càng là đương đương đương liền vàng ba tiếng, thanh âm này tựa như kim thiết tương, dao tuyệt không phải rắn độc lân rác bắn ngược thanh âm. thấy vậy, dương quá tâm trung âm thầm lo nghĩ, cự mãng này toàn thân cứng như kim thiết, làm sao có thể tới đối địch? mắt thấy cự mãng dài hai trượng thân thể xoắn tới, trong miệng cũng lại muốn phun ra khí độc, vội vàng liền làm cho di hình hoán vị chi thuật đi trước né ra, nhân cơ hội hướng về thân kiếm xem xét, chỉ thấy lưỡi kiếm trên miệng lại có ba cái lỗ hổng, lại mà thôi thụ tổn thương, thân rắn có thể bắn ngược lợi kiếm đã là một kỳ, mà đem lưỡi kiếm đụng quết trước miệng đó là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng ba cái lỗ hổng bên trong đều dì ra màu rắn, lộ vẻ rắn độc đã thụ thương. mắt thấy cự mãng lại muốn nào tới, dương quá hốt lên một nắm cục đá, không ngừng bắn ra. cuối cùng đánh trúng cự mãng một cái khát mắt. đã như thế, cự mãng hai mắt đã mù, tất nhiên là không đáng để lo. tiếp đó hắn phấn khởi toàn lực, làm một chút, lại đi độc mãng thân thượng nhất kiếm chém dụng. dương quá đẩy mâu phòng kiếm này tất nhiên là công, lại đột nhiên cảm thấy tay thượng nhất nhẹ, một thanh kiếm chỉ còn lại một nửa. độc tiêu mãng trên thân cũng là tiên huyết phun ra, nhưng thân thể nhưng lại không chặn được bất quá nó no thụ thương phía dưới thân thể xoay loạn lại mở ra miệng lớn bốn phía cắn loạn hai mắt đã mù phía dưới nhưng là cắn không chúng cái gì trường kiếm trong tay đã đứt dương quá lại là khẽ giật mình hơi trầm ngâm đi bên cạnh lấy trọng kiếm tới thanh kiếm này mặc dù chưa từng mở lưới lại cực kỳ trầm trọng nhưng là từ huyền thiết đúc thành tuyệt đối không cách nào chịu đến tổn thương cự mãng thân thể như thế kỳ dị tất nhiên phải dùng trọng kiếm mới được nghĩ tới đây hắn lại rời mấy khối tảng đá lớn không ngừng hướng về cự mãng đập lên người đi cái kia cự mãng bay nhảy trong chốc lát lại bị dương quá dùng tảng đá lớn đập mấy lần lại mà không lại xoay loạn Như muốn đào tẩu mà đi. Thấy vậy, Dương Quá không dám trì hoãn, cầm lên trọng kiếm, ra sức hướng về đầu rắn bảy tấc chém qua. Một kiếm này cực kỳ nặng nghề, làm một chút, đem cự mãng gắt gao chém tới trong đất. Sau đó hắn phấn khởi trọng kiếm, đem đầu chăn đập cái nát nhừ, chết không thể chết lại. Dương Quá thấy kia cự mãng thê ngã nơi đó, lúc này lấy ra kiếm gãy lấy ra mật rắn, cẩn thận giữ lại đi, giữ lại nào nặn chế dược hoàn. Cự mãng này thân thể cực lớn, mật rắn cũng là không nhỏ, ý theo Dương Quá tính ra, đoán chừng có thể chế thành mấy chục hạt dược hoàn. Nghĩ như thế, bất giác cực kỳ vui vẻ. Hắn biết thần điêu trong cốc lớn một chút bổ tư khúc xà sớm đã tại mấy năm trước bị thần điêu mổ dứt hầu như không còn, bản thân có thể có này thu hoạch, quả nhiên là không thắng niềm vui. Chế xong dược hoàn sau đó, dương quá từ đầu đến cuối không nghĩ ra cự mãng làm sao có thể đem trưởng kiếm đụng đánh gãy, thế là gãy một cái nhánh cây. Đến gần đi tại mãng thi bên trên chọc lấy mấy lần, chỉ cảm thấy bắt tay vào làm mềm mại, cũng không điểm đặc biệt, lại đem nhánh cây ngả vào kiếm thương chỗ quan sát, lại đụng phải một kiện cứng rắn chi vận. Bộ này vị cũng không phải xương gián chỗ, dương quá quyết ý tìm hiểu ngọn ảnh, rồi nhánh cây dùng sức đâm một cái, nhấc lên lỗ, nhánh cây trên đầu đã bị mổ thành hai. Xem ra thân rắn bên trong nhất định là mọc lên cái gì cực kỳ bén đồ vật. Hắn cúi đầu nhìn kỹ, chỉ thấy huyết quang phía dưới ẩn ẩn bắn ra một mảnh như khói như xương tử khí. Dương Quá đầu mặt cách cự mãng còn có ba thước, trên thân đã cảm thấy một tầng ý lạnh, cách cự mãng càng gần, ý lạnh càng thịnh, hắn nắm lên một nửa kiếm gãy, tại cự mãng thân thượng nhất gọn, phá đi một lớp da thịt, đột nhiên tử khí tăng nhiều, thấu xương phát lạnh. Dương Quá tâm trung cả kinh, chỉ sợ đó là vô cùng lợi hại đồ vật, nâng kiếm gãy tại sắc rắn thượng nhất trạm, qua một tiếng, kiếm gãy mũi dao lại gãy vài tấc. Hắn lúc này đã đoán được tang thành Cự mãng trong cơ thể nhất định là có dấu vũ khí sắc bén đến gì, thế là dùng kiếm gây chậm rãi đem cự mãng ra thịt phá đi. Nhưng thấy tử khí trương ý phía dưới lộ ra một thanh dài khoảng 3 thước trường kiếm, vui mừng, Dương quá vội vàng duỗi kiếm gây tại nơi trường kiếm dưới chui kiếm nhẹ nhàng vậy một cái, kiếm kia suy nhất kích lật lên, cắm vào bên cạnh một cây đại thụ thân cây, cắm thẳng đến chôi. Hắn lần này chọn kiếm cũng không vận tình, nhưng trường kiếm cắm vào thân cây giống như đụng tới đầu hũ đồng dạng, quả nhiên là sắc bén vô cùng, Thở Bình sinh chưa bao giờ thấy qua như thế lợi khí. Nhìn thấy kiếm này, anh tím lóng lánh, Dương quá tâm trùng đột nhiên khé động, dùng nhánh cây kẹp lấy trường kiếm đem thân kiếm từ trong cây khô rút ra, hướng về vách núi bên cạnh nào xuống. Ngâm ở một dòng suối nhỏ bên trong không ngừng cọ rửa. Kiếm này tại độc mãng trong bụng đã lâu, máu độc chìm đắm. Trên thân kiếm tự có ký độc, Dương Quá tự nhiên bất dám tùy tiện nắm cầm. Vọt lên thật lâu, Dương Quá vừa mới đem kiếm lấy tới, bắt lấy chuôi kiếm, cầm gần trước mắt xem xét. Trên chuôi kiếm dùng tơ vàng quấn lại hai cái chữ triện, chính là Tử Vi hai chữ. Không khỏi nói khẽ, Tử Vi nhuyễn kiếm, ba tuổi phía trước sử dụng, nội thương nghĩa sĩ chẳng lành, chính là bỏ đi thâm cốc. Xem ra cái kia thâm cốc chính là chỗ này, chẳng thể trách độc cô tiền bối ẩn cư ở đây dương quá ngờ tới không tệ cái này thần điêu đấy vực chính là trước kia độc cô cầu bại quăng kiếm chi địa về sau hắn lúc tuổi già thoái ẩn giang hồ muốn trôn kiếm vi mộ liền lại tìm tới bất quá khi đó tử vi nhuyễn kiếm đã bị cự mãng nuốt vào trong bụng hắn cũng rốt cuộc không tìm được thanh kiếm này cực kỳ mềm mại mặc dù giấu tại bụng rắn bên trong lại có thể theo thân rắn vật mẹo, và không đến mức đem ra rắn đâm thủng quả thật cực kỳ kỳ lạ cái kia cự mãng nuốt vào tử vi nhuyễn kiếm sau đó mặc dù lúc đầu cảm giác không thoải mái về sau nhưng dần dần hòa làm một thể đồng thời bằng này tránh thoát không biết bao nhiêu thai kiếp mới sống lớn như vậy dĩ vãng nó ở thần điêu trong cốc, mặc dù cùng thần điêu không hợp, lại người này cũng không thể làm gì được người kia, lại ít có tranh chấp. nhưng trước đây ít năm thần điêu tại phương chí hưng dưới sự dạy dỗ thực lực đại tiến phía sau, tự mãn cũng rốt cuộc không ngăn cản được. nó sống hơn 100 năm, cũng coi như là rất có linh tính, vội vàng trốn tránh mà đi, lúc này mới tránh khỏi bị thần điêu giết chết hoạn. biết mấy năm trước thần điêu theo phương chí hưng mà đi phía sau, mới dùng lặng lẽ trở về, lại cùng dương qua đấu, khắp nơi bị quản chế phía dưới, bỏ mình nơi này, dương qua tự nhiên bất biết trong đó nhiều như vậy khúc chết, hắn nhấc lên chuôi kiếm, hơi hơi lắc một cái, thân kiếm nhất thời trên dưới rung động. Phát ra hong ong thanh âm, quả nhiên hết sức mềm mại. Thuận tay hướng bên cạnh vuông lên, một góc đường tính hơn một xích đại thụ ứng kiếm mà đoạn, hoàn toàn không có phí mảy may khí lực. Sư phụ để cho ta luyện tập trọng kiếm, nhưng độc cô tiền bối từ lợi kiếm mà tới nhuyễn kiếm, trọng kiếm, công lực của ta trước mắt còn có không đủ, trọng kiếm cũng mua không có bao nhiêu phía dưới, lại có mấy bộ nhuyễn kiếm kiếm pháp còn chưa đại thành, hay là trước luyện nhuyễn kiếm tốt? Dương Quá nhìn thấy Tử Vi nhuyễn kiếm, thầm nghĩ nói: Hắn ngày đó hạ quyết tâm học tập kiếm pháp, chính là bởi vì ngày đó nhìn lén đến Phương Chí Hương diễn luyện nhuyễn kiếm quyết, trong lòng vẫn đối với hắn cực kỳ hướng tới nhưng nguyễn kiếm quyết là phương trí hưng cao thâm nhất kiếm thuật một trong nào có tốt như vậy nắm giữ dương quá di vãng kiếm thuật chưa thành lại công lực không đủ không cách nào bức cong lưới kiếm tự nhiên cũng không cách nào luyện thành một chiêu này nhưng hắn lúc này đã có bức cong lưới kiếm chắc chắn lại có nhuyễn kiếm có thể tiết kiệm rất nhiều công lực tự nhiên có lòng tin luyện thành kiếm này nghĩ đến đây dương quá vận khởi công lực tiện tay muốn một bộ hoa sơn kiếm thức nhưng cảm giác nhẹ nhàng lăng lệ vận dụng cực kỳ như ý trong lòng của hắn đại hỉ lập tức dùng hoành sơn kiếm thức biến ảo càng thêm kỳ diệu tiếp đó lại dùng gia thái sơn kiếm thức thân kiếm bắt đầu cong nhưng là một bộ nhuyễn kiếm kiếm pháp muốn nói Thái Sơn kiếm pháp tự nhiên không có nhuyễn kiếm cách dùng ngược lại hơi có chút khí thế hùng hồn chiêu thức nhưng Vương Chí Hưng ngày đó chỉnh hợp ngũ nhạc kiếm pháp lúc lại cảm thấy tung sơn kiếm thức đã có chút hùng hồn Thái Sơn kiếm thức lại như thế cũng không cần muốn suy tư phía dưới liền lấy một chi đúng sai chi ý kết hợp mình đã từng gặp Thái Sơn thập bát bản trở kiếm pháp đem Thái Sơn kiếm thức chỉnh hợp vì một bộ nhuyễn kiếm kiếm pháp lợi dụng thân kiếm đúng sai biến hóa dùng cái này chế địch thủ thắng Dương Quá Di vang công lực không đủ lại không có nhuyễn kiếm cũng không có thể cẩn thận nghiên tập bộ kiếm pháp kia bây giờ lại cuối cùng bắt đầu tập luyện ba thứ ba trăm linh năm chương tuyệt tình núp cốc dương quá trong cốc chờ đợi mấy tháng lại dứt một chút mới trưởng thành bồ tư khúc xà nào nặn chế rất nhiều mật rắn dược hoàn ăn sau đó công lực tiến thêm một bước thể lực cũng là tăng nhiều bây giờ chính là sử dụng trọng kiếm cũng có thể vũ động mấy trăm cái bất quá hắn tính tình cử chỉ tùy tiện danh mãnh nhẹ nhàng có thừa chờ ổn không đủ thêm nữa mấy tháng này nhuyễn kiếm kiếm pháp tiến triển cực lớn đã đã luyện thành thái sơn kiếm thức nhuyễn kiếm quyết cũng càng thêm một bước tự nhiên bất trào đón đen nhánh lại nặng nghề trọng kiếm ngày bình thường sử dụng cũng là nhuyễn kiếm chiếm đa số trong bất chi bất giác dương quá cũng tại thần điêu trong cốc chờ đợi mấy tháng Trong lòng cũng có chút phiền, thêm nữa hắn đoạn thời gian này công lực tiến triển quá nhanh, kinh lực khống chế đã không giống phía trước như vậy linh hoạt, biết mình cần lắng đọng một hồi, mới có thể lại cầu tiến bước. Suy nghĩ một chút, cũng liền mang theo nhũ kiếm, liền như vậy xuất cốc mà đi. Đến nơi cái kia ngăm đen lại nặng nề trọng kiếm, tự nhiên bị hắn một lần nữa trôn. Bây giờ khinh công của hắn là một đại ưu thế, tự nhiên bất có thể mang một 181 cân vương ngữ, liên lụy tốc độ. Ra khỏi xuất cốc, dương quá sửa sang lại một cái hình dáng tướng mạo, suy tư tiếp xuống đường đi. Hắn vốn muốn đi thành Tương Dương trợ giúp quần hùng thủ thành, nhưng nghĩ tới sư phụ mình bị người dễ cận, trong lòng lại có chút không muốn nhìn thấy quách phù bọn người, liền tại ngoài thành Tương Dương du lịch khắp một phen, suy nghĩ qua ít ngày lại đến thành Tương Dương âm thầm trợ giúp, đợi đến Hoàng Dung Sinh hạ hải tử sau lại xuôi nam tìm kiếm sư phụ. Hắn nghe Phương Chí Hưng đề cập qua chuyện này, tự nhiên đặt ở thưởng thức. Ngay hôm đó, Dương Quá đang hành tẩu ở giữa, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một hồi cứu mạng thanh âm, tựa hồ có chút quen thuộc, đội vàng chạy qua. Nhưng thấy bốn cái lục bảo người phân chấm nam, tây, tây bắc, bắc bốn cái phương vị. Kéo ra một trương màu xanh lá cây đại lưới đánh cá, thành hình cung vây quanh một cái lục y nữ tử, hướng nàng bay đầu bao phủ xuống. năm người phục sức kỳ cổ, cũng không phải là lúc đó trang phục ba nam nhân đều là trung niên, tất cả mang cao quan, đứng tại hướng tây bắc thời là một thiếu nữ. bên hông một cây lục sắc dây lụa theo gió phiêu vũ. dương quá xa xa nhìn thấy, còn chưa nhận rõ bị vây quanh lục y nữ tử là ai, liền nhìn thấy bốn người kia sách theo lưới đánh cá đồng nhiêu Tây chuyện, đem nàng chói lại chặt chẽ vứt vàng, lại điểm á huyệt, không để người kia kêu to. một cái nam tử đem hắn cõng ở đầu vai, còn lại ba người cầm kiếm ở bên tương hộ, hướng đông chạy như bay. kỳ quái, âm thanh như thế nào quen thuộc như vậy? Dương Quá nhìn thấy năm người trang phục, vốn cho rằng những người này là một nhóm, nhưng nghĩ tới cô gái kia âm thanh, nhưng lại cảm giác có chút quen thuộc, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Lúc này hắn không có việc gì, lại trong lòng có nghi ngờ, liền là đi theo những người này, hướng về phía trước để khí dõi theo. Dương Quá khinh công có phần nhanh, qua vài dặm, đã tiếp cận đám người này. Hắn mấy tháng này nhiều ăn mật rắn, Thị lực rất tốt, trong lúc chạy vội ngẫu nhiên nhìn thấy cô gái kia hình dáng tướng mạo, lập tức trong lòng kinh hãi, thế nào lại là Lục Cô Dung? Nàng không phải tại gia ư sao? Tại sao cùng những người này ở đây cùng một chỗ? Con bị người bắt ta không phải cứu hắn không thể. nghĩ đến đây, dưới chân hắn tăng lực, hướng về phía trước mau chóng đuổi mà đi. bất quá lúc này bốn người kia đã đến một đầu bên dòng suối, thiên lục vô song lên thuyền, hai người vịn mái chèo, ngược dòng suối ngược lên. dương qua cách này vẫn còn tương đối xa, mắt thấy truy kích không bằng, hét lớn, này, dưới ba ngày ban mặt vì cái gì cướp giật người nàng. các người mau buông ra nữ tử kia, nói thân hình tăng tốc, ven bờ đuổi theo, đuổi gần dần, gặp trong suối có chiếc thuyền nhỏ, lúc này vào thuyền, hắn lúc này thể lực không nhỏ, lại sinh tại phương nam quen thuộc chèo thuyền, lập tức vịn mái chèo mà hạch, trong khoảnh khắc đuổi sát mấy trượng. Nhưng dòng suối khúc chết, vòng vo mấy vòng, chợt nhiên bất thấy phía trước thuyền tăm hơi. Dương quá nóng vội phía dưới, đột nhiên từ trong thuyền bò lên, leo lên vách núi, chỉ một thoáng giống như viên hổ giống như leo lên hơn mười trượng. Đưa mắt nhìn trung quanh, gặp áo xanh lục người ngồi thuyền nhỏ đã nhập vào tây thủ một đầu quá hẹp suối nước bên trong. Suối nước lối vào có một đại bụi cây cối che khuất, nếu không phải lên cao nhìn xuống, thật không biết cái này thầm cốc bên trong thế mà có động tiến khác. Hắn quay đầu một lần nữa nhảy vào trong thuyền, đảo ngược đầu thuyền, vạch về phía lối vào, từ cây kia trong bụi dẩm vẽ đi vào. Suối động núi đá li thủy mặt bất quá ba thước, chỉ cần nằm ngang trong khoang thuyền. Thuyền nhỏ bắt đầu có thể nhập vào, vẽ một hồi, nhưng thấy hai bên sơn phong thẳng đứng, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ còn lại nhất tuyến. Núi thanh thủy bích, cảnh sắc cực điểm thanh lu, xung quanh tịch không một tiếng động, ẩn ẩn lộ ra hung hiểm. Lại vạch ra trong vòng 3-4 dặm, suối tâm trận có 9 khối tảng đá lớn đâm đầu vào cao vút, giống như bình phong đồng dạng, chặn tới thuyền đường đi. Giữa tảng đá lớn có chút khe hở, có thể dung suối nước chảy qua. Thấy vậy, Dương Quá cũng chỉ được bỏ thuyền nhỏ, nhảy vào trong suối, bơi lội mà đi. May mắn hắn lấy một bộ phương chí hương lưu lại thần điêu trong cốc giáp ra, không đến mức sợ trong suối có gì đó cổ quái. Một lát sau. Dòng suối nhỏ đã đến phần cuối, hắn leo lên suối bờ, xuôi theo đường mòn hướng thâm cốc trung hành đi. Trong lúc chạy vội vận nội công lên, hong khô quần áo trên người. Đường núi chỉ có một đầu, ngược lại sẽ không đi sai, nhưng đường núi càng đi càng cao, cũng càng gặp gềnh. Sát trời bắt đầu tối, vẫn không thấy cái kia bốn cái áo xanh lục bóng người tung. Chính là cảm thấy sốt ruột, chợt thấy nơi xa có mấy chồng ánh lửa, nghĩ thầm, cái này núi hoang nghèo trong cốc, có ánh lửa tự có nhân ra, ngoại trừ mấy cái kia người áo lục bên ngoài, thường nhân cũng quyết sẽ không ở tại như thế hiểm trở chi địa. Chân phát chạy về phía trước, trong lòng biết thân vào hiểm địa, diên phần mình đề phòng hắn lúc này võ công tiến nhanh, tự nghĩ thiên hạ ngoại trừ mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ bên ngoài, không ai cả nổi, là lấy mặc dù tuồn cảnh giác, cũng không sợ hãi, trực tiếp vào trong xông vào. đi không lâu lắm, đến rồi đỉnh núi thượng nhất chỗ bình bỏ chi điện, chỉ thấy một cái cực lớn đống lửa hừng hực mà đốt, lại đi gần mấy chục trượng, dưới ánh lửa đã thấy rõ ràng, đống lửa sau đó có toa thép úc. dương quá trong lòng biết nơi đây quỷ dị, cũng không hành sự lốm mãng, chỉ là giả vờ bãi phòng khách nhân, ở nơi đó không ngừng tiêu cửa. thép úc môn từ từ mở ra, đi ra bốn người, ba nam một nữ, chính là ngày ở giữa bắt lục vô song áo xanh lục người. Bốn người không mình hành lễ, bên phải một người nói, "Quý khách ở xa tới, không khác chào đón, thực cảm giác xin lỗi chắc. Dương Quá đạo, dễ nói, dễ nói. Người kia nói, "Quý khách mời đến." Dương Quá đi vào Thái Úc, chỉ thấy trong phòng trống rỗng mà, trừ mấy chiếc cái bàn bên ngoài hoàn toàn không có bài biện. Bốn cái áo xanh lục nam nữ đi theo đi vào, ngồi ở chủ vị. Đi đầu một người nói, "Không dám xin hỏi quý khách cao tính đại danh." Dương Quá đạo, tại hạ họ Dương tên qua, tự tiện vào bảo địa, có nhiều cái dày. Thứ nhất áo xanh lục nhân đạo, tệ xá hoang vắng cực kỳ, chưa từng ngoại nhân đến thăm, hôm nay quý khách buông xuống, may mắn thế nào chi lại không biết quý khách có gì muốn làm. Dương Quá đạo, ta ở bên ngoài gặp bốn vị bắt một vị nữ tử, nội lòng hiếu kỳ, là lấy tới nhìn một chút. Quý chú cảnh sát cú nhã, làm cho người mở rộng tầm mắt, thật là chuyến đi này không tệ. Thứ nhất áo xanh lục nhân đạo, đó là trong cốc trốn tránh đệ tử, cốc chủ phát lệnh để chúng ta ra tay bắt, ngược lại là quá yêu nhiều khách quý. Dương Quá trong lòng vững tin người kia chính là lục vô song, làm nhiên bất tin tưởng người này chuyện ma quỷ, nói, không biết quý cốc chủ là vị nào, tại hạ có thể hay không hữu tâm bài kiến, nhưng là nghĩ xác minh thân phận đối phương, lại nghĩ biện pháp làm việc. Cái kia thiếu nữ áo lục đạo. Cha ta đang tại chuẩn bị tân hôn, bây giờ không có thời gian chiêu đãi quý khách. Dương Quá thấy kia thiếu nữ ước chừng 17, 18 tuổi, màu da kiều nộn, bóng ánh trắng như tuyết, ánh mắt thanh tịnh, bên miệng có hạt nho nhỏ nứt ruồi, dung mạo cái gì đẹp, nhân tiện nói, xin hỏi lệnh Tôn danh hảo. Ta không có ý định xâm nhập, liền chủ nhân tính danh cũng không biết, thật là cấp bậc lễ nghĩa có thua thiệt. Thiếu nữ kia trần chờ không đáp. Thứ nhất áo xanh lục nhân đạo, không được cấp chủ dẫn khả, không tiện trả lời, cần thỉnh quý khách tha thứ. Dương Qua suy nghĩ, những người này ẩn cư hoang đáy vực, vết tích quỷ bí như vậy, nguyên bản không chịu hướng người ngoài tiết lộ thân phận. Vấn đạo Không biết cốc chủ xử trí như thế nào cái kia trốn tránh đệ tử, chỉ mong đừng thương tính mạng hắn mới tốt. Trong lòng của hắn lo lắng lục vô song, hướng những người này tìm hiểu đạo. Cái thứ ba áo xanh lục nhân đạo, gia sư tân hôn sắp đến, sẽ không dễ dàng giết người. Nhưng nếu người này như vẫn cảm giác phản bội chạy trốn, đó là nàng tự mình chuốc lấy cái khổ, có thể không vắng người được. Dương Quá nghe vậy, biết Lục Vô Song tạm thời vô sự, trong lòng hơi yên tâm, đã như thế, mình cũng có thể có thời gian ý nghĩ nghĩ cách cứu viện. Còn muốn hỏi nữa, cái kia sư huynh đột nhiên nói, quý khách đường xa mà đến, án hẳn nói bụng, đợi ta phụng cẩm tới nói không còn cùng Dương quá nói chuyện, bốn cái áo xanh lục người vào chủ bưng cơm lấy thái, một hồi mở ra chỗ ngồi tới, tứ đại món ăn đĩa, thanh chính là rau xanh, bạch là đậu hũ củ cải, hoàng chính là rau giá, đen là nấm hương, hoàn toàn không có một dạng thức ăn mặn. thứ nhất áo xanh lục nhân đạo, chúng ta trong cốc giải thoát thức ăn mặn, cần thỉnh quý khách tha thứ, thỉnh dùng cơm thôi. nói lấy ra một cái đại bình sứ, ở trước mặt hắn trong chén đổ đầy thanh tịnh trong vắt một bát bạch thủy, mắt thấy trong cốc cũng không phải là người tu hành, lại ăn như thế thanh đạm, Dương quá thầm nghĩ trong lòng cái gì, suy nghĩ nhiều bộ chút trong cốc tình huống, nói, trong cốc không để ăn thịt, có thể để uống rượu. Nói nâng bát âm thầm ngửi mấy cái, cũng không có chút mùi rượu. Thứ nhất áo xanh lục nhân đạo, trong cốc không được nốc ních dùng rượu, đây là mấy trăm năm qua tổ hấn, cần thận quý khách tha thứ. Cái kia áo xanh lục nữ lang nói, chúng ta cũng chỉ tại sách vợ tử bên trên từng thấy đến rượu ngon hai chữ, đến cùng rượu ngon là thế nào hình dáng, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trên sách nói rượu có thể mất lý trí, nghĩ đến cũng không phải vật gì tốt. Dương quá mắt thấy cái này, bốn cái áo xanh lục nam nữ tuổi không lớn lắm, nói chuyện hành động lại như thế cổ hủ câu nệ, hơn nữa từ lúc bọn hắn gặp mặt đến nay, chưa bao giờ gặp trong bốn người có một cái kia trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tuy không phải khuôn mặt đáng ghét, có thể thật là ngôn ngữ vô vị. Hắn cố nén trong lòng không kiên nhẫn, suy nghĩ lại bộ vài lời, đã thấy cái kia bốn cái áo xanh lục người đã cáo lui, không còn đi vào. Thế vậy, Dương Quá cũng chỉ được cẩn thận kiểm tra một chút đồ ăn, xác nhận không độc sau sẽ liền dùng một điểm, lại tại bọn hắn chiêu đái phía dưới nghỉ ngơi. Ban đêm chìm vào giấc ngủ phía sau, hắn bụng trộm đứng dậy dò xét, trong cốc nhưng là đèn kịt một màu, bốn phía lại có bao nhiêu bụi cỏ, tìm nửa đêm cũng chỉ nhìn thấy một chút tầm thường nhân gia phòng xá, đành phải có vẻ mà về, lưu lại chờ ngày mai dò xét. Sáng sớm hôm sau Dương Quá tỉnh lại, đi ra thấu. Tối hôm qua trong bóng tối không nhìn ra tinh tường, ban ngày lại nhìn bốn phía cỏ cây xanh tươi tốt át, phồn hoa như gấm, dọc theo đường đi phong cảnh tốt thắng, nơi đây càng là cái cảnh đẹp hiếm thấy chi địa. Đi lững thững, chỉ thấy bên đường tiên hạc 32, bạch lộc thành đàn, con sóc thỏ con, tất cả đều gặp người không sợ hãi. Vòng vo hai cái cong, cái kia thiếu nữ áo lục đang tại đạo bên cạnh trúc hoa, thấy hắn đi qua, hô, các hạ lên được thật sớm, thỉnh dùng bữa sáng thôi. Nói trên tảng cây lấy xuống hai đóa hoa, đưa cho hắn. 308. Thứ 306 chương công tôn Lục Ngạc Dương quá nhận lấy hoa tới, trong lòng trầm lũ, chẳng lẽ Đông Hoa cũng ăn được. Đã thấy na nữ lang tương hoa cánh một cánh lấy xuống đưa vào trong miệng, thế là học nǎng dạng, cũng ăn mấy cánh, cựa vào thơm ngọt, hương cam giống như mật, càng hơi có hưng hưng nhiên mùi rượu, chính là cảm thấy tâm thần đều sướng, nhưng nhai mấy lần, lại có một cỗ vị đắng, muốn trờ phun ra, giống như cảm giác không ổn, muốn nuốt vào trong bụng, lại có chút khó mà nuốt xuống. Hắn nhìn kỹ hoa thụ, gặp cành lá bên trên sinh đầy gai nhỏ, màu của cánh hoa lại kiểu diễm vô cùng, giống như hoa hồng mà càng hương, như sơn trà mà tăng diễm, vấn đạo, đây là hoa gì? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Na nữ lang đạo, cái này gọi là tình hoa, nghe nói trên đời cũng ít khi thấy. Ngươi nói ăn ngon sao? Dương quá đạo, trôi chảy từ ngọn, về sau lại khổ. Hoa này gọi là tinh hoa, tên cũng là độc đáo. Nói đưa tay đi lại chiếc hoa. Nam nữ lang đạo, lưu ý, trên tay có gai, đừng đụng phải. Dương quá tránh đi trên cành gai nhọn, rơi tay rất là cẩn thận. Ngờ đâu đóa hoa sau lưng lại cất giấu gai nhỏ, hay là đem ngón tay đâm tổn hại. Nam nữ lang đạo, cái này đáy vực gọi là tuyệt tình cốc, hết lần này tới lần khác mọc ra cái này rất nhiều tình hoa. Tuyệt tình cốc, nơi này cũng không có nghe nói qua. Dương quá trong lòng thầm nghĩ, vấn đạo, vì cái gì tán dương tình đáy vực? Danh tự này thật là xấu. Thật là bất phàm." Nà nữ lang lắc đầu nói, "Ta cũng không biết có ý tứ gì. Đây là tổ tông truyền xuống tên, chả hoặc biết lai lịch. Dương Quá đạo, tình là tuyệt không rơi, đáy vực tên tuyệt tình, nghi tuyệt đi tình yêu, nhưng mà tình theo nhân sinh, chỉ cần có người, liền là hữu tình, bởi vậy tuyệt tình cốc bên trong lại nhiều tình hoa." Nà nữ lang lấy tay chi gì, lo nghĩ, nói, "Ngươi giải thích bình luận phải thật tốt, ngươi tại sao như vậy thông minh?" Trong lời nói khâm phục chi ý cái gì thành. Dương Quá cười cười, "Đạo, có lẽ ta nói phải không đúng." Nữ nữ lang vỗ tay nói, "Nhất định là đúng, nhất định đúng." Đối với Ngươi nói không có thể tốt hơn nữa. Hai người nói chuyện, đi sớm vai. Dương Quá trong mũi người được từng trận hương hoa, lại gặp đạo bên cạnh tảo trắng, nai con tới lui chạy vội, rất là khả ái, không nói ra được tâm thần thanh thản. Hai người chậm rãi đi đến sân dương, nơi đây ánh mặt trời chiếu sáng, địa khí ấm áp, tình hoa khai phóng phải sớm. Lúc này đã kết liêu trái cây, nhưng thấy quả trợ xanh trợ đỏ, có thanh hồng cùng nhau tạo, hoàn sinh lấy mượt mà ra lông cao cấp, giống như sâu dóm đồng dạng. Dương Quá đạo, cái kia tình hoa xinh đẹp bực nào, kết trái cây lại khó coi như vậy. Nữ Lang đạo, tình hoa trái cây là ăn không được, có chua, có cay có càng thêm mùi thối khó ngửi, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Dương Quán nở nụ cười, "Đạo, chẳng lẽ liền không có ngọt như mật đường sao?" Na nữ lang hướng hắn nhìn một cái, nói, "Có là có, chỉ là từ quả vỏ ngoài bên trên lại không nhìn ra được, có chút dài phải cực xấu xí, hương vị độ ngọt, thế nhưng là khó coi lại chưa hẳn nhất định ngọt, chỉ có chính miệng thử mới biết 10 cái quả chín cái đắng. Bởi vậy đại gia chưa bao giờ đi ăn nó." Dương Quán nghĩ thầm, nàng nói tuy là tình hoa tình quả, lại dường như ở đây dụ tình yêu nam nữ. Chẳng lẽ tương tư tình vị lúc đầu mặc dù ngọt, càng về sau nhất định khổ tâm sao? chẳng lẽ một đôi nam nữ cảm mến yêu nhau, tương tư tri ý, chắc chắn làm cho người đau đến chết đi sống lại. Kết quả là nhất định là xấu thật đẹp thiếu sao? Ta và Trình cô đương, tương lai xấu. Hắn vừa nghĩ đến chính anh, trên ngón tay đâm tổn hại chỗ đột nhiên kịch liệt đau nhức, vết thương nhỏ bé, đau đớn lại lợi hại cực điểm, tựa như ngực bất ngờ cho người ta dùng chùy sắt lớn manh kích một chút, nhịn không được ca một tiếng kêu đi ra, vội vàng đem ngón tay đặt ở trong miệng hút vào. Nàng nữ lang thản nhiên nói, nghĩ đến ngươi ý trung nhân, có phải hay không? Dương Quá cho nàng đoán đúng tâm sự, khuôn mặt thượng nhất hồng, kỳ đạo, a, ngươi thế nào biết? Nữ lang đạo Trên thân như cho tình hoa gai nhỏ đau nhói, trong vòng 12 canh giờ không thể động tương tư chi niệm, bằng không khổ sở không chịu nổi. Dương Quá lấy làm kỳ, đạo, thiên hạ lại có bậc này quái sự. Nữ Lang đạo, cha ta nói, tình chi vì vật, vốn là như thế, cửa vào ngọn, hiểu ra khổ tâm, lại toàn thân là đông, coi như vạn phần cẩn thận, cũng không không làm hắn gây thương tích. Hơn phân nửa bởi vì hoa này nhị có này đặc tính, mọi người mới cho nó lấy bên trên tên này nhi. Dương Quá vấn đạo, cái kia làm chi trong vòng 12 canh giờ không thể sáu? Không thể sáu. Thương tư động tình. Na nữ Lang đạo, cha nói, tình hoa gai bên trên có đạo Hết thể một người động chi niệm, chẳng những huyết đi ra tốc, lại trong máu sinh ra một chút không biết cái gì sự vật tới. Tinh hoa đâm bên trên chi độc bình thường tại không người nào hại, nhưng vừa gặp trong máu những thứ đồ này, lập tức khiến người đau không thể cản. Dương Quá nghe xong, cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý, nửa tin nửa ngờ. Na nữ lang thấy hắn bực này bộ dáng, khóe miệng hơi động một chút, tựa hồ muốn cười, nhưng lại nhìn xuống. Lúc này mặt trời mới mọc chiếu nghiêng tại trên mặt hắn, chỉ thấy nàng khuôn mặt thanh nhã, màu da trong trắng phi hồng, rất là xinh đẹp. Dương Quá cười nói, ta ở trong sách nhìn thấy qua, thời cổ có một quốc vương, đốt phong hỏa trêu đùa chư hầu, đánh mắt tốt đẹp giang sơn bất quá vì cầu một cái tuyệt đại giai nhân một trong cười có thể thấy được nợ nụ cười chi nản phải, nguyên là cổ kim giống nhau Na nữ lang cho dương quá như thế một đùa không thể kim được cách cách một tiếng cuối cùng bật cười như thế nợ nụ cười giữa hai người xa lạ ngăn cách càng đi hơn phân nửa dương quá lại nói trên đời đều biết mỹ nhân nợ nụ cười hiếm thấy nói cái gì nhất thiếu khuyên thành lại cười khuyên quốc kỳ thực mỹ nhân có khác một dạng so cười càng là hiếm thấy Na nữ lang mở to hai mắt vấn đạo đó là cái gì dương quá đạo đó chính là mỹ nhân tên gặp được mỹ nhân một mặt đã là cực lớn duy vật, muốn gặp nàng nở nụ cười xinh đẹp, vậy liền cần tổ tông tích đức, chính mình còn phải tu hành tam thế sáu. hắn lời còn chưa dứt, nữ lang lại đã cách cách nở nụ cười. Dương Quá vẫn là nghiêm trang nói, đến nỗi muốn mỹ nhân chính miệng thổ lộ phương danh, vậy liền cần tổ tông 18 đời rộng tích tâm công. Na nữ lang đạo, ta không phải là cái gì mỹ nhân, trong cốc này cho tới bây giờ không có một người nói qua ta đẹp, ngươi cần gì phải dễ cận. Dương Quá thở dài một tiếng, đạo, ai, chẳng thể trách sơn cốc này gọi là tuyệt tình cốc, nhưng theo ý ta vẫn là đổi một cái tên tốt. Na nữ lang đạo, đổi tên là gì? Dương quá đạo, hẳn là gọi người mù đáy vực. Nữ lang kỳ đạo, vì cái gì? Dương quá đạo, người xinh đẹp như vậy, bọn hắn cũng không khen ngơi, trong cốc này ở không phải đều là mù loa sao. Na nữ lang lại cách cách yêu kiều cười. Dung mạo nàng tính là cái gì đẹp, so sánh với trình anh chi nu, lục vô song chi xinh đẹp, giống như cũng không gặp kém. Dương quá trong lòng tương đối, cảm giác nàng này xinh đẹp nho nhã thoát tục, tự có một cô thanh linh chi khí. Nàng trong cuộc đời sắc thực không người khen qua nàng mỹ mạo, bởi vì nàng trong môn tập công phu gần như thiền môn, mọi người tương kiến lúc cũng là lạnh như băng bất động thanh sắc. Người bên ngoài trong lòng dù cho cảm giác nàng cái gì đẹp, quyết không một cái kia dám can đảm tuyên với miệng. Hôm nay trượt gặp dương quá, người này lại trời sinh tính nảy thoát, càng thấy nàng đoan nghiêm tự kiểm chế, càng phải đùa nàng ngoại trừ bộ kia cự người tại người ngoài ngàn dặm vô tình thần thái. Nàng trước hết nghe dương quá giải thích bình luận tuyệt tình cốc chi danh, đã bội phục kiến thức của hắn, lúc này lại nghe hắn thực tình ca ngợi chính mình, càng thêm vui vẻ, cười nói, chỉ sợ chính ngươi mới là mù loà, đem người quái dị coi như mỹ nhân. Dương Quá nghiêm mặt nói, ta nhìn lầm cũng khó nói, bất quá trong cốc này muốn bình yên vô sự, ngươi nguyên là cười không phải. Na nữ lang kỳ đạo, vì cái gì? Dương Quá đạo, cổ nhân nói nở nụ cười khinh nhân thành, lại cười khinh nhân quốc, kỳ thực là viết một chữ sai. Cái này chữ sai không phải quốc thổ chi quốc, phải làm là sơn quốc chi đáy vực. Na nữ lang hơi hơi khom lưng, cười nói, đa tạ người, đừng có lại đùa ta, có hay không hảo. Dương Quá gặp nàng vòng eo thắt tha, thân trên khẽ run, trong lòng không khỏi khẽ động, ngờ đâu cái này khẽ động tâm không quan trọng, đầu ngón tay bên trên nhưng lại đau đớn một hồi. Na nữ lang thấy hắn liên tục huy động ngón tay, thôi cảm thấy không khoái sáng rạng ta đã nói với ngươi ngươi lại đi tưởng niệm ý trung nhân của ngươi dường quá đạo hoan uồng a hoan uồng ta vì ngươi ngón tay đau đớn ngươi lại tới trách ta na nữ lang mặt mũi tràn đầy ửng hồng đột nhiên chân phát gấp chạy dường quá một lời vừa nói ra trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ ta thích cô nương này không phải a hắn trong tiên tính thực mang theo phụ thân ba phần khinh bạc vô lại tuy không ăn ý nhưng cùng mỗi người thiếu nữ treo chọc vài câu treo chọc một chút làm hại nhân gia ý loạn tình mê nhưng là hắn tâm chỗ vui na nữ lang vọt ra mấy trượng đột nhiên dừng lại đứng tại một gốc tình hoa dưới cây Túi thấp đầu xuống ngơ ngác xuất thần, một lát sau, quay đầu, mỉm cười nói, nếu như một cái người quá dị đem tên theo như ngươi nói, vậy nhất định là tổ tông ngươi 18 đời chuyện xấu làm được quá nhiều, cho nên di họa tử tôn. Dương Qua đến gần thân đi, cười nói, ngươi lại cứ thích nói mặt trái lời. Ta tổ tông 18 đời làm cái này rất nhiều chuyện tốt, đến trên người của ta, dù sao cũng nên hảo hữu hảo bảo thôi. Mấy câu nói đó vẫn là tại khen đối phương vẻ đẹp. Trên mặt hắn hơi đỏ lên, thấp giọng nói, nói liền theo như ngươi nói, ngươi nhưng không cho cùng người thứ hai nói, càng không cho phép đối với người khác trước mặt bảo ta. Dương Qua lê lới đạo, đường đột mỹ nhân ta không sợ tuyệt tử tuyệt tôn sao? Na nữ lang lại nở nụ cười xinh đẹp. Đạo, cha ta họ kép công tôn sáu. nàng lúc nào cũng không chịu nói thẳng mình tên, muốn lượn quanh một chỗ quanh. Dương Quá chen miệng nói, nhưng không biết cô nương họ gì. Na nữ lang hé miệng cười nói, vậy ta nhưng không biết rồi. Cha ta từng cho hắn độc sinh nữ nhi lấy cái tên, gọi là lục nạc. Dương Quá khen, quả nhiên tên cùng người một dạng đẹp. Công tôn lục nạc đem tính danh cùng Dương Quá nói, cùng hắn lại thân mật mấy phần. Đạo, chờ một lúc cha muốn mời ngươi tương kiến, ngươi nhưng không cho đối với ta cười. Dương Quá đạo, cười liền như thế nào? Công tôn lục nạc thở dài. Ai, nếu như hắn biết ta đối với người cười qua, lại biết ta đem tên theo như ngươi nói, thật không biết sẽ như thế nào phạt ta đây. Dương Quá Đạo cũng không nghe thấy qua dạng này nghiêm khắc phụ thân, nữ nhi đối với người cười một chút cũng không được. như vậy như hoa như ngọc nữ nhi, chẳng lẽ hắn sẽ không yêu quý sao? Công tôn lục ngạc nghe hắn nói như thế, không khỏi hốt mắt đỏ lên. Đạo, lúc trước cha là rất yêu quý ta, nhưng bản thân 6 tuổi năm đó mụ mụ sau khi chết, cha liền đối với ta càng lai việt nghiêm khắc. hắn cưới ta mẹ mới sau đó, không biết còn có thể đối với ta như thế nào. Nói chạy xuống hai giọt nước mắt. Dương Quá đuổi. Cha ngươi tân hôn sau trong lòng cao hứng, nhất định là đợi ngươi càng thêm tốt hơn chút. Lục Ngạc lắc đầu nói, ta thả bị hắn đợi ta càng hung chút, cũng đừng cưới mẹ mới. Dương Quá phụ mẫu chết sớm, đối với như vậy tâm tình không lớn nhiên, có ý định muốn đùa nàng vui vẻ, đạo, ngươi mẹ mới nhất định không có ngươi đẹp một nữa. Lục Ngạc vội nói, ngươi lại nói sai rồi, ta đây mẹ mới mới chính thức là mỹ nhân như đâu. Cha có thể vì nàng xấu? Vì nàng xấu? Lại không có nói tiếp. Dương Quá đang chờ muốn hỏi, Công tôn Lục Ngạc lại bỗng dừng giật mình, đạo, ngươi mau trở về thôi, đừng để các sư huynh gặp được chúng ta cùng một chỗ nói chuyện, đi bẩm báo cha ta. Dương Quá đối với nàng tình cảnh tự nhiên sinh ra cùng nhau thương chi ý, duỗi tay trái cầm tay nàng, tay phải tại tay nàng trên lưng vỗ nhẹ nhẹ mấy lần, ý bày ra an ủi, bất quá bởi như vậy, ngón tay lại là nhói nhói, đau đớn không chịu nổi. Công Tôn Lục ngạc thấy vậy, đột nhiên túi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Dương Quá chỉ sợ nghĩ đến tay nàng chỉ vừa đau, bước nhanh trở lại ở Thạch Úc. 309. Thứ 307 chương trong cốc gặp lại Dương Quá mới vừa vào Thạch Úc, cầm ly nước lên tới uống hai ngụm, liền nghe được ngoài cửa tiếng bước chân vang dội, đi vào một cái áo xanh lục người đến, chắp tay không người, nói, "Cốc chủ thỉnh quý khách tương kiến." Nói cũng không đợi Dương Qua trả lời, đi về phía đi ra ngoài. Dương Qua thấy hắn như thế đại lạt lạt vô lễ đối đãi, trong lòng hơi hơi có khí, nhưng cũng không thể không đi theo, suy nghĩ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Theo đuôi cái kia áo xanh lục người hướng phía sau núi đi ra gần dặm, Dương Qua chợt thấy đâm đầu vào xanh biết một mảnh lớn rừng trúc. Phương Bắc cây trúc cực ít, lớn như vậy một mảnh rừng trúc càng thuộc hiếm thấy. Dương Qua tại lục trúc hoàng bên trong xuyên qua, người được từng đợt nhàn nhạt hương hoa, chèo lên cảm giác phiền tục tiêu hết. Xuyên qua rừng trúc, một hồi mùi thơm ngát vọt tới, trước mắt vô biên vô tận tất cả đều là hoa thủy tiên. Nguyên lai like phía dưới là nhàn nhạt một vùng hồ nước sâu không hơn nước trồng đầy thủy tiên hoa này cũng là phương nam chi vật không biết dùng cái gì lại sẽ ở quan lạc ở giữa đỉnh núi xuất hiện không khỏi nghĩ thầm hẳn là ngọn núi này ra đời có suối nước nóng các loại cho nên địa khí kỳ ấm hồ nước bên trong cách nuôi bốn, năm thước chính là một cái mộc xuân dẫn đường áo xanh lục thân người hình lây nhẹ nhảy vọt đạp xuân mà qua dương qua theo dạng mà làm nhẹ nhàng linh hoạt phóng qua bàn đá xanh cuối đường chỗ ngóng thấy sơn âm có tòa cực lớn thấu bảy người đến gần chỉ thấy hai tên áo xanh lục đồng nhi tay cầm phất trần đứng ở trước cửa một cái đồng nhi đi vào bẩm báo một cái khác liền mở cửa đón khách. Dương Quá nghĩ thầm, không biết cốc chủ phải trang đi ra ngoài nên đón. Tường niệm chưa định, trong thạch phòng đi ra một người mặc lục bào lão giả lâu dài. Lão giả này dáng người cự thấp, cao vẹn vẹn bốn thước, ngũ nhã hướng lên trời, tướng mạo thanh kỳ, kỳ nhất chính là một lùm dâu ria thẳng rủ xuống xuống, mấy chạm đất mặt, người mặc màu xanh sẫm bài bảo. Thắt eo lục sắc dây cỏ, hình dáng tướng mạo cổ quái. Dương Quá thầm nghĩ, người cốc chủ này bực này hình thù cổ quái, xanh nữ nhi lại đẹp, hắn không biết người này là công tôn chỉ đổ nhi phiền một ông, đem hắn nhận lầm là cấp chủ công tôn chỉ. Phiên một ông hướng Dương Quá thật sâu vãi lại, nói: "Quý khách Quang Lâm, may mắn thế nào chi, mời vào bên trong dân trả. Tiếp đó thỉnh Dương Quá ở đại sảnh bên trên tây thủ ngồi xuống, cao giọng nói: "Quý khách đã tới, thỉnh Cốc chủ gặp khách." Dương Quá trong lòng cả kinh, mới biết được cái này thằng lùn cũng không phải là Cốc chủ. Tiếng nói vừa dứt, hậu đường chuyển ra mười mấy áo xanh lục nam nữ, ở bên trái một chưa đứng ra. Công Tôn Lục Ngạ cũng tại trong đó. Lại cái chiếm khác, sau tấm bình phong chuyển ra một người, hướng Dương Quá vái chào, tùy tùy tiện tiện ngồi ở đông thủ trên ghế. Phiên một ông thì khoanh tay đứng ở hẳn ghế dựa tựa trí bên cạnh. Nhìn này khí phách, Người này tự nhiên là Cốc chủ Công Tôn dừng lại. Công Tôn chỉ 45-46 tuổi, diện mục anh tuấn, cử chỉ tiêu sái, môi trên cùng dưới cầm có lưu hơi tỉ. Chỉ như thế ra sảnh tới vái chào ngồi xuống, liền có hiên hiên nâng cao chi tất cả, chỉ ra mặt tình hoàng, dung mạo mặc dù thanh tú, lại sát mặt tiểu tụy, hơi có thần sắc có bệnh. Hắn ngồi xuống, mấy cái áo xanh đồng tử dâng lên trả tới. Trong đại sảnh hết thảy bảy bệnh đều còn lục sắc, Công Tôn chỉ thân thượng nhất kiện áo choàng nhưng là mới tinh xanh ngọc sa tanh. Tại vạn lục bên trong, lộ ra có chút chói mắt, cắt may kiểu dáng cũng khác nhau tại thời thượng chỉ thấy hắn ống tay hào phất một cái, nâng chung trà lên bát, đạo quý khách thỉnh dùng trà. Dương Quá gặp một bát trà lạnh như băng, trên mặt nước nổi lơ lửng hai ba mảnh lá trà, muốn gặp hắn nhạt vô cùng. giả bộ nổi giận đạo, cốc chủ, ngươi thịt nhìn ăn, trà cũng không cam lòng uống, chẳng trách mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh. Công tôn chỉ ra thịt bất động, uống một ngụm trà, nói, bản cốc mấy trăm năm qua một mực như làm. Dương Quá đạo, vậy thì có cái gì chỗ tốt? Có thể trường sinh không lão sao? Công tôn chỉ đạo, từ tệ tổ tiên tại đường Huyền Tông lúc rời đi trong cốc gần cư như làm chi giới, tự tôn từ trước tới giờ không giảm phá nghe thấy lời ấy, Dương Quá mới biết được người này là tại đường chiều rời vào nơi đây, chẳng thể trách trong cấp bộ dáng như thế. Chắp tay nói, nguyên lai tôn phụ từ thiên bảo trong năm liền đã rời đi nơi đây, thực sự là thế trạch lâu dài. Công tôn chỉ chắp tay nói, không dám. Dương Quá là người biết tân nói, mặc dù cùng công tôn chỉ hành tình không cùng, tận lực định loạn phía dưới, cũng là nói chuyện thật vui. Nói chuyện một hồi, công tôn chỉ chắp tay nói, tiểu đệ có một cái yêu cầu quá đáng, không biết quý khách có thể dư kính xin không? Dương Quá đạo, nhưng dạy lực có thể đạt được, nên được cống hiến sức lực. Cốc chủ đạo, hôm nay buổi chiều. Tiểu đệ tu huyền hành lễ, nghị khuất quý khách đại giá xem lễ, tệ cư tích sử hương nghèo, mấy trăm năm qua ngoại nhân hi lưu đến, hôm nay quý khách buông xuống, cũng thực sự là tiểu đệ tam sinh hữu hạnh. Dương quá cần trả lời, trong hai đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân chuyển đến, không khỏi nhìn về phía bên ngoài phòng, cái này gặp một lần phía dưới, thần sắc trên mặt cổ quái vô cùng, dường như đại hoan hỉ, lại như đại buồn rầu, đám người đều cảm giác kinh ngạc, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một cái nữ tử áo xanh chậm rãi từ bên ngoài phòng hành lang thượng đầu qua, cước bộ nhẹ nhàng, thân thể tựa như ở trên mặt nước đồng bình đồng dạng lướt qua hành lang, nàng long mi phía dưới lệ quang lấp lóe. Đi được mấy bước, nước mắt liền từ gò má nàng bên trên lăn xuống. Dương quá tựa như cho người ta điểm huyệt đạo, toàn thân không thể động đậy, đột nhiên kêu to, anh ngội. Áo xanh nữ tử kia đã đi tới hành lang phần cuối, nghe được tiếng kêu, thân thể kịch liệt chấn động, nhẹ nhàng nói, Dương đại ca, ngươi ở đó nhi? Là ngươi đang gọi ta sao? Quay đầu dường như đang tìm gì, nhưng ánh mắt mở mịt, còn giống như thân ở trong động, Cô gái áo xanh này chính là Trình Anh, nàng và Dương quá ở chung mấy ngày, giữa lẫn nhau tình đầu ý hợp, đã sinh ra ái mộ chi tình nhưng về sau nhưng lại phát giác được lục vô song cũng đối dương quá coi yêu mộ chi ý nàng tính tình dịu dàng lại tuổi nhỏ lúc sống nhờ lục gia không muốn cùng người biểu muội này tranh chấp suy nghĩ phía dưới liền muốn thành toàn dương quá cùng mình biểu muội ngày đó nàng hướng dương quá tiến đưa áo thời điểm chính là muốn nói ra chuyện này nhưng nàng trong lòng kỳ thực cũng là thương tâm cũng không có lập tức nói ra về sau lục vô song không có ý định ở giữa từ cửa phòng đi qua nàng tị lý phía dưới liền lập tức đi ra ngoài cũng không có nói ra chuyện này nhưng trải qua này sau đó nhưng cũng tận lực cùng dương quá xa lánh muốn tắc thành cho hắn cùng biểu muội ai ngờ dương quá trong lúc thương tâm, lại mà xin bái biệt từ đây, rời đi ra hừng, chạy tới tương dương mà đi. Chính anh cùng lục vô song, ngốc cô trở lại lục ra trang phía sau, tự nhiên khó tránh khỏi chịu đến một phen có trách, lại bị lục lập đỉnh vợ chồng cấm túc trong trang, trong lúc nhất thời khó mà ra ngoài. Nhưng hai người chờ đợi mấy tháng, nhưng lại không tự chủ nhớ tới dương quá, lục vô song dưới sự đề nghị, lại là vụm trộm chạy ra, đến tương dương tìm kiếm dương quá. Bất quá các nàng không biết dương quá chỗ, tự nhiên khó mà tìm được. Lại bởi vì đường đi không tinh, trong lúc vô tình gặp phải mông cổ đại quân, tránh né phía dưới, lại mà trong lúc vô tình đến rồi tuyệt tình cốc bên trong sau đó trình anh nội chúng tình hoa chi độc, lúc luyện công ngẫu nhiên nhớ tới dương quá, kịch liệt đau nhức không chịu nổi, nội tức đột nhiên xung đột kinh mạch, nếu không phải công tôn chỉ đi ngang qua cứu lên, đã mệnh tang núi hoang. công tôn chỉ mất chợt đã lâu, gặp trình anh xinh đẹp nho nhã xinh đẹp, không khỏi rất là tâm động, đang cứu người tâm ý bên trên lại tăng thêm gấp 10 hơn cần. trình anh cùng lục vô song không phải người ngu, tự nhiên phát giác ra được, liền muốn cáo từ rời đi. công tôn chỉ dưới tình thế cấp bách, không khỏi lấy tình hoa chi độc áp chế trình anh, để cho nàng khuất phục chính mình. Không quá trình anh bề ngoài mặc dù nhu thuận, nội tâm nhưng là kiên cường, nghe được Công Tôn Chỉ dùng cái này áp chế chính mình, lập tức nhận rõ diện mục thật của hắn, tự nhiên càng là không nên. Sư phụ nàng tên là Dư Sư, nào có giải không được độc dược, tự nhiên bất đem cái này tình hoa chi độc để vào mắt. Lập tức nghiêm tở tự tuyệt, cùng Công Tôn Chỉ phân rõ giới hạn. Công Tôn Chỉ không khổ cầu được, lại bị Trình Anh nói đến thẹn quá hóa giận, không khỏi chân tướng phơi bày, cùng hai người độc thủ. Trình Anh cùng Lục Vô song tuổi còn thấp, tự nhiên xa xa không kịp nổi hắn, bất quá đến hập, Lục Vô song liền đã bị Công Tôn Chỉ bắt mắt thấy công tôn chỉ lấy nàng tính mệnh áp chế, trình anh rơi vào đường cùng, cũng chỉ được tạm thời đồng ý, cùng đối phương chào hỏi. hôm qua công tôn chỉ chuẩn bị đại hôn thời điểm, nàng dọ xét phải cơ hội làm cho lục vô song vụng trộm lật tút thủ vệ chạy trốn, lại cuối cùng vẫn bị công tôn chỉ phái người nắm trở về. nếu không phải dương quá trong lúc vô tình nhìn thấy, chỉ sợ hai người thật muốn rơi vào trong cốc. dương quá từ trên sảnh cấp bách này ra, kéo tay nàng, tiêu lên, anh nội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? ta nghĩ được chào ngươi đáng. tiếp lấy ai rụng một tiếng, nhưng là trên ngón tay vì tình hoa gai nhỏ đâm bị thương chỗ bất ngờ kịch liệt đau nhức không chịu nổi, đi theo ngã nhào xuống đất hắn không thấy trình anh lúc còn có thể khắc chế, bây giờ nhìn thấy, lại lập tức tình ý như nước thủy triều, tình hoa chi độc phát làm, cũng lại khó nhị tụ. trình anh thấy vậy, a kêu to một tiếng, liền muốn hưởng về phía trước đem hắn đỡ dậy, nhưng nàng trong lòng hơi động, chính mình bị chúng tình hoa chi độc cũng là phát tan lên, không khỏi thân thể run dậy, ngồi ngay đó, hợp hai mắt, tựa hồ té xỉu. dương quá kêu lên, anh nội, người sáu, người làm sao rồi? đem nàng kéo. qua nửa ngày, người nữ kia lang chậm rãi mở mắt, đứng dậy, lạnh lùng nói, các hạ là ai? người kêu ta cái gì? dương quá giật nảy cả mình, hướng nàng lưng mắt nhìn lại cũng không phải trình anh là ai, vội nói, anh vội, ta là dương đại ca a, sao sáu, như thế nào ngươi không nhận ra ta sao? thân thể ngươi được chứ, cái gì phương bất thoải mái, trình anh lại hướng hắn nhìn một cái, lạnh lùng nói, ta cùng với các hạ vốn không quen biết, nói đi vào đại sảnh, đến công tôn chỉ bên cạnh ngồi xuống, dương quá hết sức kỳ quái, mê mẩn vong vong trở về tiến sảnh tới, tay trái đỡ lấy thành ghế. lại không biết trình anh biết công tôn chỉ võ công cực cao, lúc này gặp dương quá một thân một mình đến đây, tuy biết hắn kiếm pháp cao tuyệt, nhưng cũng không tin hắn có thể thắng qua công tôn chỉ. Chỉ sợ Dương Quá cũng ham ở bên trong, cường tự kiểm chế tình ý, giả vờ không biết hắn. Nàng Hữu Tâm thành toàn mình biểu muội cùng Dương Quá, trong lòng liền lại tính toán như thế nào đem Lục Vô Song cứu ra, để cho nàng cùng Dương Quá cùng một chỗ đào tẩu. Công Tôn Cốc chủ một mực sắc mặt hờ hững, lúc này không tự kiểm hãm được khẽ mắt hướng Dương Quá nhàn nhạt đảo qua, giống như trách hắn vừa mới làm việc lỗ mãng, nhận lầm người, cho nên làm hắn vợ mới chấn kinh. Mà Công Tôn Lục ngạc đứng tại phụ thân sau lưng, Dương Quá đây hết thảy ngôn ngữ cử chỉ không có nửa điểm bỏ qua thay mắt của nàng, chỉ suy nghĩ, thần gian ngón tay hắn cho tình hoa đâm bị thương, tức bị tương tư tổn khổ, nhìn hắn lúc này tình trạng Chẳng lẽ ta đây mẹ mới chính là ý hắn bên trong người sao? Chuyện thiên hạ có thể nào có như thế xảo pháp? Chẳng lẽ hắn cùng với những người này đến ta trong cốc, kỳ thực là vì ta mẹ mới mà đến? Nghiêng đầu dò xét cái kia mẹ mới lúc, gặp nàng trên mặt nhưng lại không có vui sướng chi ý, cũng không vẻ thẹn thùng, thực không giống đem làm mới gà tàn sát bộ dáng, cảm thấy càng là nghi ngờ. Dương quá ngực một nhét, như muốn ngắt thở, lập tức nghĩ lại, anh muội tất nhiên nhất định không chịu nhận ta, liệu tới nàng có mưu đồ khác, ta làm đừng tìm đường tắt thăm dò chân tướng. Đứng dậy, hướng công tôn chỉ bái chào, cao giọng nói, "Tiểu tử có vị tôn thân, cùng sáu Cùng vị cô nương này dung mạo cực kỳ giống nhau, vừa mới không quan sát, lại gây nên ngộ nhận, còn xin miễn tội. 310. Thứ 308 chương Kim Đao Hắc kiếm một công tôn chỉ nghe được hắn mấy câu nói đó, nhưng trong lòng không tin tưởng lắm. Hắn vốn là đối với Dương Quá vì cái gì đến đây hơi nghi hoặc một chút, nghe được hắn giống như là nhận biết chính anh, trong lòng càng là hoài nghi, chẳng lẽ người này là hai vị cô nương quen biết cũ, ta nhưng phải cẩn thận mới là. Nghĩ đến đây, hắn trả vái chào, nói, nhận lầm người, cũng là thường tình, gì quái chi có? Chỉ là xấu. Nương lại một chút, cười nói, thiên hạ vậy mà có khác một cái như nàng bực này dung mạo người vậy không vẹn vẹn trùng hợp cũng hết sức kỳ quái ngụ ý tất nhiên là nói trong thiên hạ nơi nào còn có thể lại có một cái như vậy cô gái xinh đẹp muốn ngược lại bộ dương quá lời nói đúng vậy a tiểu tử cũng rất kỳ quái vị cô nương này từ không phải trong cốc thế cư không biết cốc chủ như thế nào cùng nàng quen biết dương quá theo nói công tôn chỉ cũng đang muốn từ dương quá ở đây biết được hắn vị hôn phu người lai lịch nói dương minh đệ đoán không sai nửa tháng phía trước ta đến bên cạnh ngọn núi hái thuốc gặp phải nàng nằm tại ở dưới chân núi bản thân bị trọng thương ha ôi ta một thêm quan sát biết nàng bởi vì luyện nội công cước cỏ thế là cứu được trong cốc, dùng ra truyền linh dược trợ nàng điều dưỡng. Nói đến quen biết nhân duyên, thực ra ngẫu nhiên. Dương Quá nghe lời nói này, trong lòng đau hơn, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, toàn thân phát run, ngực kịch liệt đau nhức, đột nhiên búng máu tươi lớn phun tại dưới mặt đất. Nhưng là nhớ tới Trình Anh thụ trưởng, lại khó ức chế tình ý Trình Anh thấy vậy tình trạng, run giọng nói: "Ngươi sáu, ngươi sáu." Vội vàng đứng lên, đưa tay muốn đi đỡ Dương Quá cánh tay, lực nhưng cũng đột nhiên một trận, không thể kìm được, cũng là một ngụm máu tươi nhả tại ngực, thanh ý bên trên xích huyết tân nhân. Sắc mặt nàng trắng bệ, lung la lung lay cần đi vào nội đường, công tôn chỉ vội nói: nhanh ngồi bất động, chớ chấn động tim mạch. Xoay đầu lại, hướng Dương quá đạo: "Ngươi ra ngoài tôi, về sau có thể vĩnh viễn đừng đến." Dương Quá lệ nóng doanh trọng: "Không thể tìm được, hướng Trình anh đạo, anh muội, ngươi đến cùng tại sao đáp ứng gả cho hắn, nếu có cái gì khó xử, đều có thể hướng ta nói ra. Thế nhưng là ngươi có thể nào không nhận ta hả? Chính anh tối đầu không nói, nhẹ nhàng ho khan. Công tôn chỉ thấy hắn đánh ý trung nhân thổ huyết, sớm đã tức giận dị thường. Cuối cùng hắn công phu hàm dưỡng rất tốt, cũng không phát tác, trầm thấp cuốn giọng đạo: "Ngươi nếu không đi ra, có thể chớ trách ta hạ thủ vô tình." Dương Quá hai mắt nhìn chăm chú chính anh vậy đi để ý tới người cốc chủ này. Chính Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng hắn đụng vào nhau, thấy hắn trên mặt thâm tình vô hạn, xấu khổ vạn loại, không khỏi trong lòng lay động, thầm nghĩ: ta đây liền theo hắn. Nhưng lập tức nghĩ đến công tôn cốc chủ võ công cao cường, lại có nhiều người như vậy cùng lưới đánh cá trận tương trợ, Dương Đại Ca lại chúng độc hoa tình, ta như lúc này nhận nhau, không khỏi hại hắn. Hơn nữa ta cùng với Dương Đại Ca chia tay là vì thành toàn biểu mưuội, có thể nào lại cùng hắn liên lụy mơ hồ? Nghĩ đến đây, nàng đem đầu chuyển qua, thở dài một tiếng, nói: ta không nhận ra ngươi, ngươi nói thứ gì, ta toàn bộ không rõ. Ta hết thảy tất cả đều là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi tìm được người tốt xong đi thôi. Mấy câu nói đó nói đến hữu khí vô lực, thế nhưng là trong lời nói tràn đầy nhu tình bí mật ý, trên sảnh người người tất cả nghe ra được nàng đối với Dương quá thực nghi ngờ thâm tình. Mấy câu nói đó chính là trái lương tâm chi ngôn. Công tôn chỉ nghe vậy, đâu còn không biết hai người chính là quen biết cũ, nhìn thấy hai người thần sắc càng là ghen tuông đại hưng, nghi thầm, ngươi mặc dù đồng ý ta hôn sự, nhưng lại chưa bao giờ nói với ta nửa câu như thế thâm tình nuối nữ. Ghé mắt chừng Dương quá một mắt, nhưng thấy hắn khuôn mặt thanh tú, khí khái hào hùng bừng bừng, cùng Tiểu Long nữ thật là một đôi thiếu niên mỹ nhân nghĩ đến đây, trong ánh mắt càng lộ phân sắc. Phiên nhất ông đối với sư phụ trung thành nhất, thấy hắn một mực cô tịch không vui, thường phán có thể có biện pháp gì vì hắn giải buồn mới tốt. Mấy ngày trước gặp sư phụ cứu trở về hai cái mỹ mạo thiếu nữ, mà vị thiếu nữ lại đồng ý gả cho, trong lòng của hắn vui vẻ gần như không kém chính là sư. Chợt thấy dương quá đi ra quấy rầy, dẫn tới mới sư mẫu nôn ra máu. Sư phụ đã phẫn nộ dị thường, liền đứng ra nghiêm nghị quát lên: "Họ Dương tiểu tử, ngươi thức thời cũng nhanh đi. Chúng ta cướp chủ không vui ngươi bực này vô lễ khách mời. Dương quá có thai như liếc. Đối với trình anh ôn nhu nói: "Anh nội, ngươi cùng ta cứu được vô song nội tử." chúng ta cùng đi à? Phiên nhất ông giận dữ, đưa tay hướng về Dương Quá sau lưng chụp tới, muốn bắt lấy hắn thân thể vung ra xảy đi. Dương Quá trong lòng khó chịu, tràn đầy ủy khuất, nhất thời đều muốn phát tác ở nơi này trên thân người, quay đầu quát lên: Ta từ lúc anh muội nói chuyện, lại làm ngươi cái này thẳng lồn chuyện gì? Phiên nhất ông quát lớn, cấp chủ gọi ngươi ra ngoài, vĩnh viễn không cho phép lại đến, ngươi không nghe phân phó, chớ trách ta hạ thủ vô tình. Công tôn chỉ lén chỉnh anh sát mặt, chỉ thấy trong mắt nàng không tự dắt tràn ra mấy phần nhu tình, trong lòng chứa chua. Hướng Phiên nhất ông ném mắt, tay phải làm cái giết người thủ thế, gọi hắn ánh liệt hạ sát thủ, đập chết Dương Quá. Dứt khoát đoạn tuyệt chỉnh anh chí niệm, mỹ hễ nở có hậu mắc. Phiên Nhất ông nhìn thấy sư phụ cái này thủ thế, đổ ra ngoài ý liệu, hắn vốn là chỉ muốn đem Dương quá Trục xuất đáy vực đi, gọi hắn đừng, có lại lại nhải toa, cũng là phải, nghĩ không ra sư phụ lại sẽ trợn phía dưới giết người hiệu lệnh, lớn tiếng nói, hôm nay tuy là sư phụ mừng rỡ ngày tốt lành, chẳng lẽ ta không thể giết đến người sao? Nói mắt nhìn sư phụ. Công tôn chỉ lại nặng nặng đưa tay một bổ, là ý nói, không cần cố kỵ cái gì ngày lành tháng tốt, nhanh lập chết tiểu tử này chính là. Phiên Nhất ông lấy ra thuần cương cự trượng, dưới đất trọng trọng ngừng lại rơi chỉ chấn động đến mức đầy sành ong ngong phát văng rồi quát lên tiểu tử ngươi thật không sợ chết sao dương quá mặc dù vừa mới phun ra một úm máu lúc này tơ tình khó đè nén phía dưới ngựa đầu tràn đầy nhiệt huyết lăn qua lăn lại lại muốn đoạt miệng mà ra nghĩ lại thầm nghĩ chuyện hôm nay ở giữa nhất định có chuyện khác anh muội hơn phân nửa thụ cái này tặc cốc chủ cưỡng ép không thể làm gì mới không dám nhận ta ta làm liều chết tiệu gia nàng và vô song muội tử mới là Tường niệm đến đây hùng tâm đại chấn quyết ý liều mình giết ra khỏi chúng đây cứu hộ trình anh cùng lục vô song thoát hiểm lập tức chấn nhiếp tâm thần dồn khí đăng điển đem đầy bầu nhiệt huyết chậm rãi ép xuống mỉm cười, chỉ vào phiền nhất ông đạo ngươi cái này chết dạng sức sống sân gốc tiểu gia muốn tới lúc ngươi cản ta không ở muốn đi lúc ngươi cũng đừng hỏng lữ khách phiền nhất ông lúc trước nhìn thấy dương quá thương tâm nôn ra máu âm thầm thay hắn khó chịu thực không muốn thương tính mạng hắn thép trượng đông đường một cô tật phong mang dương quá tay háo phiêu động lớn tiếng nói tiểu huynh đệ ngươi đi nhanh đi công tôn chỉ những mày nói nhất ông như thế nào lại nhảy toa không ngừng không còn phiền nhất ông gặp sư phụ ra nghiêm lệnh đành phải giật lên thép trượng mãnh lực hướng về dương quá chân huynh bên trên gõ đi Công tôn lục nặc biết đại sư huynh võ nghệ kinh người, mặc dù chiều cao không hơn bốn thước, lại chơi sinh thần lực, võ công đã phải phụ thân truyền lại bảy tám phần mười. Chơi này thép trượng phía dưới rất từng rất không thiếu hung manh ác thú. Nàng lương trước dương quá tuổi còn trẻ, quyết nan địch được đại sư huynh 9981 lộ hắt nước trợ pháp. Đợi đến hai người giao thủ, lại muốn cứu giúp tranh luận, mặc dù gặp phụ thân mặt mang nghiêm sương, thần sắc cực giận, vẫn là lấy hết dũng khí đứng ra hướng dương quá đạo. Dương công tử, ngươi ở nơi này nhiều kéo dài vô ích, làm sao đáng vô ích nộp mạng? Nữ khí ôn tràn đầy quan tâm trì ý dương quá hướng nàng gật đầu nở nụ cười nói. Đa tạ cô nương hảo ý, ngươi yêu hay không yêu dùng dâu dài biên một cái bím tóc tới chơi. Hắn gặp phiền nhất ông dâu ria thật dài, giải trí đạo. Công tôn lục ngạc khẽ giật mình, vấn đạo, cái gì? Dương quá đạo, ta rút ra cái này thằng lồn dâu ria, tặng cho ngươi chơi, có hay không hảo? Công tôn lục ngạc cực kỳ hoảng sợ, nghĩ thầm như vậy nói đùa cũng dám mở, ngươi quả thực chẳng sống. Tuyệt tình cốc trung quy cử cực nghiêm, nàng khuyên Dương quá mấy câu nói đó, đã biện lấy chịu phụ thân một đòn nặng nề trách phạt, cái kia biết phản dẫn tới hắn nói hiệu nói vượng, khuôn mặt thượng nhất hồng cũng không còn dám tiếp miệng, lui vào trướng đệ tử hàng ngũ. Phiên nhất ông thân thể thấp, đối với mình Dâu ria từ trước đến nay cực kỳ tự phụ, nghe Dương Quá mở miệng thính bạc, bỗng nhiên bỏ xuống phép trượng, nhảy lên đến đây, quát lên, "Hảo tiểu tử, dạy ngươi ăn trước ta một dâu ria. Trong tiếng hét to, dâu dài đã Phật tương quá đi. Hắn cái này thật dài dâu ria, kỳ thực là một kiện vô cùng lợi hại mềm minh khí, cách dùng cùng những tiên, mây chịu, liên tử truy là cùng một đường tử, chỉ thấy đầu hắn lay nhẹ, Dâu ria đã hướng về Dương Quá quát tới. Dương Quá thấy vậy, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, bất quá hắn tại Sích Hà trong trang nhiều lần kiến thức lý mạc buồn Phật Trần Công Vu, đối với cái này cũng là không sợ hãi chút nào. Hắn không muốn cùng người này nhiều hơn trí hoãn, rút ra nhuyễn kiếm, xoát hướng phiền nhất ông dâu ria đập tới, phiền nhất ông dâu ria lại dài lại dài. Đối với đồng dạng binh khí cũng không sợ, ngược lại có thể đem phản đòn lại. Nhìn thấy dương quá lấy ra một cái màu tím nhuyễn kiếm, dâu ria rủa ra, đã quấn lấy nhuyễn kiếm. đang muốn đòn kiếm, xoay mình cảm giác dưới cầm trở nhẹ, dâu ria đã rơi xuống rất nhiều, nhưng là dương quá nhuyễn kiếm quá bén, ngược lại đem dâu ria cắt xuống. cảm nhận được này, phiền nhất ông đâu còn không biết dương quá cầm chính là lưỡi dao, vội vàng thả ra sợi dâu, nhanh chóng thối lui mà đi, trong lòng cũng tiêu tan khinh thị hắn nguyên thiếu vô năng trí tâm, chiêu pháp biến đổi. Dùng ra trừ pháp, đồng thời đem Dâu Diệp múa đến vây quanh loạn truyện, bốn phương tám hướng đánh tương quá đi, tung kích quét ngang, thế mà cũng thành chiêu số. Hắn tại Dâu Diệp bên trên đã có hơn 10 năm công lực, bởi vì có song trưởng chống không làm phụ, so với đồng dạng Nguyễn Tiên Mây chịu càng thêm lợi hại, chỉ thấy hắn gật gù đắc ý, lôi kéo Dâu Diệp, đồng thời thôi phát trưởng lực hướng dương quá công nhanh. Dương quá liền kẹp vài kiếm, tất cả đều rơi vào khoảng không, lại gặp địch nhân trưởng phong lăng lệ, có khi Dâu Diệp là hư chiêu, trưởng lực là thực, có khi trưởng pháp dụ địch, lại lấy Dâu Diệp nhân cơ hội tiến công, thư lưa thật thật, chính là trong trốn võ lâm trước đây chưa từng thấy kỳ diệu công phu. Gián tiếp phá hủy hơn 10 chiêu, Dương quá nghi thầm, người cốc chủ này âm hiểm tàn nhẫn, võ công nhất định ở xa thấp tử chi bên trên, ta không thắng danh đủ, làm sao có thể lịch sư? Trong lòng hơi cảm thấy sốt ruột, nhưng phiền nhất ông dâu dĩa lại dài lại dài, phô phát ra tới, thực không sơ hở, lại hủy đi mấy chiêu, Dương quá ngưng thần nhìn qua đối thủ, nhưng thấy hắn gật gù đắc ý, thần sát hài hước, dâu dĩa càng làm cho càng nhanh, viên kia tròn trịa cái đầu nhỏ càng thêm lắc lư đến kịch liệt, tâm niệm vừa động, đã nghĩ đến pha pháp, kiếm pháp vừa thu lại, vọt phần sau trượng, tiêu lên, chậm đã. Phiền nhất ông cũng không truy kích, đạo tiểu huynh đệ, ngươi vừa chịu thua vẫn là mau ra đấy vực đi thôi. Dương Quá cười lắc đầu, "Đạo, ngươi cái này bội dâu quay nón đoạn mất sau đó, phải bao lâu mới lưu được trở về?" Phiền Nhất Ông cả giận nói, "Cái kia nhốt ngươi cái gì chuyện?" "Dâu mép của ta chưa bao giờ kéo." Dương Quá lắc đầu nói, "Đáng tiếc, đáng tiếc." Phiền Nhất Ông Đạo, "Đáng tiếc cái gì?" Dương Quá đạo, "Ta trong vòng 3 chiêu, liền muốn đưa ngươi dâu quay nón gây mất." "Ngươi người này không tệ, ngươi như sợ lúc này thối lui còn kịp." Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 311. Thứ 308 chương Kim đao hắc kiếm hai phiền nhất ông nghĩ thầm, ngươi cùng ta đã đấu hơn 10 triệu thủy trung là ngang tay, trong vòng 3 chiêu muốn thủ thắng, hừ, đó làm Lộng tưởng ba gầm thét một tiếng, xem chiêu. Tay phải bộ ra, hướng về Dương Qua đánh tới. Dương Qua cùng Phiền Nhất Ông đấu rất lâu, sớm đã nhận ra Phiền Nhất Ông sử dụng trường pháp là Phương Chí Hưng đã từng đề cập qua thiết trưởng thần công. Ngày đó Phương Chí Hưng tại trên đỉnh Hoa Sơn hoàn thiện thiết trưởng, miên trưởng sau đó, biết công lực của hắn thiên hướng cứng mãnh, liền cường điệu chuyển thụ thiết trưởng, lại tự thuật bộ trường pháp này từ đâu tới. Dương Qua ở giữa gặp Phiền Nhất Ông sử dụng thiết trưởng cùng mình sở học rất có chỗ tương tự, tự nhiên chi đạo đối phương công phu lối vào. Chỉ là Phiền Nhất Ông trưởng pháp cứng mãnh, Dâu Gia Nhu Hoa kết hợp cương nhu phía dưới, nhưng lại không có mảy may sơ hở. Dương Quá thành thạo độc cô cũ kiếm sau đó, quen thuộc tại tìm kiếm đối phương sơ hở thủ thắng, nhất thời lại mà không cách nào thủ thắng, thẳng đến nhìn thấy phiền nhất ông không ngừng gật gù đã ý, mới nhớ tới râu ria trái vùng, đầu trước phải phía bên phải, râu ria bên trên kích, đầu trước phải buông xuống, dùng cái này suy luận, đã biết đối phương chỗ sơ hở, trong lòng quyết định kích bài cắt cần kế sách, bởi vậy nói rõ ba chiêu cắt hắn râu ria. Mắt thấy đối phương trưởng pháp đánh tới, Dương Quá tay trái lức cách, phải kiếm đâm ra, đánh về phía đối phương tránh nghịch. Hắn thân thể cao, kích địch diện mạo lúc kiếm pháp từ trên xuống dưới phiên nhất ông nghiêng đầu né tránh, không ngờ dương quá bàn tay trái đi theo rơi xuống, bổ hắn phải lệch. cái này một bổ thế đạo hung mãnh, phiên nhất ông vội vàng lại nghiêng đầu trái tránh, địch chiêu tới cũng nhanh, hắn cái này lệch ra cũng cực kỳ mau lẹ, dâu dài đi theo vung lên, dương quá nhuyễn kiếm sớm đã canh giữ ở bên phải, hơi hơi lắc một cái, đã đem hắn dâu diệp gãy mất một thước có thừa. cái này mấy lần không nhiều không ít, vừa vặn chính là ba chiêu. phiên nhất ông ngẩn ngơ, thấy mình lấy nửa đời công phu lưu lại dâu diệp một chút xíu rơi xuống đất phía dưới, vừa đau tiếc vừa phẫn nộ, một cái lên xuống. Đem thép trượng cướp trong tay, gầm thét: "Hôm nay không biện cái ngươi chết ta sống, ngươi mơ tưởng trở ra đấy vực đi." Dương Quá cười nói: "Ta vốn cũng không muốn đi ra ngoài a." Phiên nhất ông thép trượng quét ngang, cuốn về hắn phần eo đánh tới. Công Tôn Lục ngạc thấy vậy, nhìn không được tiêu lên: "Dương công tử, ngươi không bằng đại sư huynh của ta lập đại, hà tất tái đấu." Trong lời nói, là muốn khuyên Dương Quá rời đi. Công Tôn chỉ gặp nữ nhi nhiều lần giữ gìn ngoại nhân, nộ khí tiệm thịnh, hướng nàng trừng mắt liếc. Chỉ thấy nàng gương mặt lo lắng lo nghĩ hình dạng, lại hướng trình anhtoByteArray điểm, đã thấy nàng thần sắc đạm nhiên, lại không lấy Dương Quá an nguy bận lòng. Lúc này đổi giận thành vui, Thông nghĩ, Nguyên Lai nàng đối với tiểu tử này cũng không tình cảm, bằng không mắt thấy hắn người đang ở hiện cảnh, dùng cái gì lại không ngại. Lại không biết trình anh biết Dương Quá chí kế, Võ công đều tại phiền nhất ông phía trên, kiếm pháp càng là đương thời ít có, hai người đánh nhau, hắn là có thắng không bại, là lấy tuyệt không lo lắng. Phiền nhất ông đối với Dương Quá nghiến răng nghiến lợi, trên tay lại tăng thêm 3 phần kinh lực. Triển khai 9981 lộ hắc nước trượng pháp, hướng về Dương Quá mánh kích. Trượng pháp hiệu xưng hắc nước, ý gọi là hắc nước không vào, có thể thấy được hắn chiêu số nghiêm mật. Bất quá bộ này trưởng pháp nhìn như uy mãnh, đối với Dương Quá tới nói lại quả thực không đáng chú ý hạ tại trên đỉnh hoa sơn quan sát hồng thất công cùng âu dương phong đồng trượng đánh nhau lại phải phương chí hưng chỉ điểm đối với như thế nào phá đi trượng pháp kỳ thực nhất là lành nghề bất qua mấy chiêu liền đã dò xét đến rồi phiền nhất ông trượng pháp sơ hở đâm trúng cổ tay của hắn phiền nhất ông phần tay trung kiếm trong tay kinh lực tung lỏng thép trượng cũng lại không cầm nổi lập tức rời khỏi tay thấy vậy hắn không khỏi sững sờ ngẩn ngơ hít sâu một hơi ninh định tâm thần xoay người lại đột hướng sư phụ quỳ xuống lệ vài cái dập đầu bốn cái không nói một lời mãnh liệt hướng trên trụ đá đánh tới hắn gặp dương qua cái này mấy chiêu hơi hận sa không phải chính mình có thể đạt được, biết mình đời này cũng không còn cách nào thắng qua đối phương, nhớ tới sư môn chịu đủ, lại muốn lấy cái chết làm rõ ý chí, chúng nhân đứng xem thấy vậy, cũng là lớn bị kinh ngạc, vạn nghĩ không ra hắn càng như thế cương liệt, luận võ gặp khó lại sẽ tự sát. công tôn chỉ tiếng ừ, hơi ra. cấp bách tử trong bữa tiệc này ra, đưa tay đi bắt hắn sau lưng, nhưng cách biệt xa, mà phiền nhất ông một cái đụng này lại cực kỳ tân mãnh, một chảo lại bắt hụt. phiền nhất ông tung người của đập, làm cho lên mười thành tương kình, chợt cảm thấy cái chán tiếp xúc chỗ lại mềm nút, ngẩng đầu lên, chỉ thấy dương quá duỗi ra sóng trưởng, đứng tại trụ phía trước, nói. Phíên huynh, luận võ thắng bại, tính được cái gì? Ta trong cả đời không biết cho người ta đánh bại bao nhiêu lần, nếu là mỗi lần cũng giống như ngươi dạng này, hắn không đã sớm mất mạng. Hắn gặp Phíên Nhất Ông hướng sư phụ quỳ lạy, đã biết đối phương sẽ có phi thường nâng, đã từ tập trung tinh thần phòng bị, mắt thấy đối phương của đầu lại cướp mũ nổi bên trong, xuất trưởng ngăn cản hắn một cái đụng này, tại tuyệt đối không thể bên trong cứu được hắn một mạng. Phíên Nhất Ông nghe vậy ngẩn ngơ, còn chưa nghĩ rõ ràng, liền nghe Công Tôn chỉ nghiêm nghị nói, Nhất Ông, ngươi tái sinh loại này nốc ý niệm, đó chính là bất tuân sư lệnh. Ngươi đứng ở một bên, nhìn Vi sư thu thập tiểu tử này. Phiên nhất ông đối với sư mệnh không dám làm trái, lui tại sảnh bên cạnh, trận mắt nhìn Dương Quá, mình cũng không rõ đối với hắn là hận hận, là phẫn nộ, vẫn là cảm ơn bội phụ. Công Tôn chỉ gặp Dương Quá thắng như thế nhẹ nhõm, quả thực không mọ ra lai lịch của hắn, suy nghĩ một chút, hai tay đánh ba lần, kêu lên, đem tiểu tử này bắt lại. Hai bên áo xanh lục đệ tử đồng thanh đáp ứng, 16 người phân trạm tứ phương, đột nhiên hô một thanh âm vang lên, mỗi bốn người hợp cầm một trương lưới đánh cá, đồng thời bày ra, vây quanh ở Dương Quá quên người. Mắt thấy nữ nhi Công Tôn Lục ngạc hướng Dương Quá liền nháy mắt, đầu lay nhẹ, ra hiệu hắn mau chóng xuất ngoại, Công Tôn chỉ nghi trầm nữ sinh hướng ngoại cái này lưới đánh cá trận nhất thiết phải người người tận lực nếu có người không đem hết toàn lực liền sinh thiếu sót tiêu lên ngạc nhi ngươi lui ra nghỉ ngơi một chút mười bốn nhi ngươi tới thay lục ngạc sư tỷ một cái mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên đứng thanh trước thay công tôn lục ngạc vị trí dương quá gặp cái này lưới đánh cá trận kỳ dị nhất thời không cách nào ứng đối đành phải bày ra khinh công muốn mau chóng thoát ly chủng đây thấy vậy công tôn chỉ hai tay lại liên kích ba lần mười sáu tên áo xanh lục đệ tử giao nhau đổi vị trí đem vòng vây tử rút nhỏ mấy bước bố tờ lưới đánh cá khi đứng khi nằm hoặc bình hoặc liếc không ngừng biến hóa mỗi tấm lưới đánh cá dương lên hơn một trượng vương vắn, cầm lưới giả ẩn thân lưới phía sau, muốn phá trận pháp, định cần đi trước công đồ cầm lưới đệ tử, nhưng chỉ cần vừa cẩn thân, không khỏi trước tiên vì lưới đánh cá bắt, nhưng lại không có từ bắt tay vào làm. 16 người càng ép càng gần, dương quá trong đại sảnh lao vụ tới lui, liếc vọt nhanh quay ngược trở lại, ngang dọc phiêu hốt, làm đối phương khó mà xác định ra tay phương vị. Hắn bốn phía du tẩu, 16 tiên đệ tử cũng không đi theo hắn chuyển động, chỉ từng bước thu nhỏ vòng tròn. Dương qua rơi chân chạy, trong mắt tìm kiếm trận pháp sơ hở gặp lưới đánh cá chuyển động mặc dù cực cấp tốc, bốn lưới chỗ va chạm nhưng thủy trung lẫn nhau trùng điệp, không lộ mảy may khẽ hở, dường quá gặp cái này lưới đánh cá trận biến ảo vô phương, cực khó chống đỡ. Trận pháp chi tinh, cùng toàn bộ chân giáo sao bắt đầu bắt đầu trận có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Nghĩ thầm, ta muốn nhìn kỹ, nói không chừng có thể tìm tới sơ hở trong đó. Nhưng sau một quãng thời gian, nói không chừng liền muốn bị những người này thành liền không cách nào nhúc đích, hơn nữa bây giờ muốn cứu chỉnh cô nương cùng lục cô nương đi ra, không tiện có nhiều trì hoãn, vẫn làm mau chóng phá vỡ trận pháp cho thỏa đáng. Nghĩ đến đây, trong tay hắn tử vi nhuyễn kiếm hướng tứ phương huy động liên tục mấy lần. Xoát xoát mấy kiếm, cắt vào quanh thân lưới đánh cá. Tử vi nhuãn kiếm sắc bén cực điểm, cái này lưới đánh cá lại như thế nào có thể làm? Bất quá vài kiếm, 16 người cầm lưới đánh cá liền đã lập tức phá thoái, cũng không tiếp tục thành bộ dáng. Mà cái kia 16 người đệ tử cũng là lấy làm kinh hãi, bị Dương Quá thừa cơ chui ra trùng đây. Mắt thấy đám người vẻ kinh ngạc, trong lòng của hắn âm thầm hổ thẹn, sư phụ thường nói không muốn dựa dẫm binh khí sắc bén, hôm nay bất đắc dĩ, về sau có thể hay không như thế. Công tôn Chỉ Vạn không ngờ tới Dương Quá nhuãn kiếm trong tay như thế sắc bén, bất quá mấy lần, liền đã cắt đứt trong cốc chú tâm xoa chế dây thừng. Trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng cũng biết những đệ tử này chính là cùng lên, cũng đối phó không được Dương Quá. Nhìn thấy một bên Trình Anh mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, phản phất cao hứng tại Dương Quá dễ dàng phá đi chính mình trận pháp, trong lòng càng là ghen ghét dữ dội, quay đầu hướng nữ nhi nói, lấy ta binh khí tới. Mắt thấy Công Tôn Lục Ngạc chần chờ không đáp, Công Tôn Chỉ nghiêm nghị nói, ngươi không có nghe thấy sao? Công Tôn Chỉ Lục Ngạc sắc mặt trắng bệnh, đành phải đáp, là: Đi vào nội đường. Công Tôn Chỉ muốn cùng Dương Quá dùng binh khí đánh nhau, Dương Quá cũng không miễn trì hoãn, giơ trường kiếm lên, nói, tại hạ chỉ vì mang đi hai vị cố nhân, còn xin cốc chủ thành toàn. Hắn gặp đây tuyệt tình trong cốc quỷ dị khó dò, muốn mau chóng giải quyết. "Tiểu tử, ngươi nghĩ dựa vào binh khí sắc bén tại tuyệt tình cốc Dương Oai, cái kia coi thường ta, có dám hay không cùng ta dùng binh khí tỉ thí một chút, hoặc đọ sức một trận trên lòng bàn tay công phu?" Công tôn chỉ bị Dương Quá dùng kiếm chỉ vào, thần sắc bất động, quát lớn. Hắn gặp Dương Quá bảo kiếm phong lợi, kiếm pháp lại quả thực tinh tuyệt, muốn lấy trưởng chế phục đối phương. Hắn tu luyện thiết trưởng thần công, bàn tay cũng không sợ đao kiếm bình thường, nhưng đối mặt Dương Quá cầm loại này bảo kiếm, vậy coi như lực có không đủ, là lấy liền muốn, muốn kích Dương Quá từ bỏ bảo kiếm, lấy quyền cước đối địch. Công Tôn Chỉ tính toán cố là đánh vô cùng tốt, nhưng Dương Quá cũng không phải đồ đần, hắn nghe được Công Tôn Chỉ lời nói, đã minh bạch đối phương tính toán. Bất quá nghĩ đến vừa rồi phiền nhất ông sử dụng thiết trưởng công phu, nhưng lại ngứa ngay trong lòng, thu hồi ý kiếm, cười nói: "Hảo." Tiểu gia liền lãnh giáo một chút ngươi thiết trưởng thần công, xem có phải hay không cùng trong truyền thuyết một dạng lợi hại. Hắn mấy tháng này công lực tiến triển có phần nhanh, trưởng pháp cũng lớn có tiến bộ, nhớ tới sư phụ nói tới chính mình sử dụng thiết trưởng là từ thiết trưởng thần công bên trong hóa tới, liền muốn muốn cùng đối phương tỷ thí một phen. Chính anh nghe vậy, trong lòng lấy làm kinh hãi, nàng biết Công Tôn Chỉ công lực thâm hậu, vượt xa dương quá. Hơn nữa dương quá am hiểu kiếm pháp, công phu quyền cực nhưng lại chưa bao giờ thấy hắn dùng qua, tự nhiên có chút lo nghĩ, muốn ngăn cản dương quá. Ai ngờ công tôn chỉ gặp nàng mặt hiện lên vẻ lo lắng, trong lòng càng là vững tin dương quá trưởng pháp xa xa thấp hơn kiếm pháp, lại không chỉ hoãn, bước về phía trước một bước, lớn tiếng nói, ra tay đi. Nói xong hướng tiền nhất ông nay mắt, nhường hắn coi chừng chính anh, miễn cho nàng tới quấy rối. Dương quá ngưng thần đề phòng, mắt thấy công tôn chỉ song mi càng dựng thẳng càng cao, càng về sau con mắt cùng lông mày đều giống như đứng thẳng đùng dạng, không biết đây cũng là một phái kia lợi hại võ công, hắn từ ra giang hồ vượt tới. Nhiều lấy kiếm pháp đối địch, bây giờ đối mặt cái này trưởng pháp đại gia, thực không dám, có chút đái trợn. Công Tôn chỉ vòng quanh Dương Quá chậm rãi đi một vòng, Dương Quá cũng tại tại chỗ chậm rãi quay đầu, con mắt từ đầu đến cuối không dám rời đi ánh mắt hắn, biết hắn càng trễ không động thủ, ra tay càng lăng lệ. Mắt thấy hai tay của hắn hướng về phía trước lập tức ba lần, song trưởng hợp phách, chém một vang, chém chém nhiên như kim tiết tấn công, trong lòng càng là rú lên, biết người này trưởng pháp nội ngoại kiếm tu, thực đã đạt đến cảnh giới cực cao. Chưa xong con tiếp. 312. Thứ 310 chương Kim đao hắc kiếm ba Dương Quá đang nghĩ ngợi phải chăng muốn trước đi ra tay chợt thấy Công Tôn Chỉ cánh tay phải mọc ra, kính hướng mình cánh tay chụp tới, chính là thiết trưởng cầm nã thủ một tức, cực kỳ lăng lệ mau lệ. Hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng ra chỉ điểm hướng đối phương đầu vai cự cốt huyệt, ý muốn bức lui đối phương. Ai ngờ Công Tôn Chỉ đối với cái này làm như không thấy, vẫn là hướng về Dương Quá chụp tới. Dương Quá tự nghĩ tốc độ xuất thủ càng nhanh, cũng không biến chiều, ném về Công Tôn Chỉ đầu vai điểm tới. Hắn phát sau mà đến trước, Công Tôn Chỉ lại không tránh né, một chút liền bị điểm trúng cự cốt huyệt. Dương Quá trong lòng vui mừng, đang nghĩ ngợi Công Tôn Chỉ tất nhiên bị trế, đã thấy đối phương phản phất giống như bất giác, hô một vàng, tay chảo đổi thành trường chụp về phía bộ ngực mình, không khỏi cực kỳ hoảng sợ, Nhưng người tránh góc. may mắn hắn khinh thân công phu cao minh mới khiến cho mở đối phương cái này đột nhiên tới trường kích. công tôn chỉ một chiêu chiếm được tiên cơ, không chút nào dừng lại, hô một trường, lại hướng dương qua đánh tới. dương qua không tránh kịp, đành phải cường tự để khí, đón lấy công tôn chỉ thiết trưởng. nhưng hắn trong lúc vội vàng, lại có thể nhấc lên bao nhiêu khí lực, công tôn chỉ thiết trưởng trường lực trầm trọng, hắn tiếp hai trưởng, đã chấn động đến mức nửa cận ẩn cảm giác đau lớn, cũng chỉ được tạm thời lấy tiểu xảo công phu, không ngừng thăm dò đối phương. hắn khinh công cực cao, vốn là am hiểu nhẹ nhàng công phu lúc này bày ra tinh la tay cùng công tôn chỉ toàn lực chào hỏi đứng lên chỉ chốc lát sau liền đã đánh chúng vào đối phương bất quá công tôn chỉ vài chỗ yếu huyệt chịu kích lại giống như không việc dương quá thấy vậy cũng không nhịn được hãi nhiên thất sát. hắn từng nghe phương chí hưng hồng thất công, Âu dương phong hoàng dược sư các cao thủ bàn luận võ học biết trong một người công luyện đến chân chính cảnh giới thượng thừa, làm địch chiêu tập đến lúc đó có thể tạm thi hành phong bế tự thân huy đạo nhưng chỉ có thể tại rất ngắn thời khắc bên trong phong bế một lần quyết không thể dài lúc liên tục phong bế chính là ô dương phong kinh mạch lịch chuyển chi pháp nếu không đảo ngược thân thể cũng tuyệt khó một mực duy trì kinh mạch này chuyện, quanh thân đại huyễn đều đổi vị trí. Giờ phút này cốc chủ đối với mình quyền đã chỉ đâm hoàn toàn không có phản ứng, nếu không phải cường thi phục sinh, chính là trên thân không sinh huyệt đạo, hoặc đã luyện thành cổ quái kim trung cháo, thiết bố sam kỳ công, như thế kỳ công, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Công tôn chỉ mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Hán tự cao gia truyền bế huyệt công phu rất cao, thừa dịp Dương Quá không sẵn sàng phía dưới, nhất cử chiếm được thượng phong. Nhưng bị Dương Quá đánh trúng cái kia mấy lần, cũng là thực bị đau. Đặc biệt là Dương Quá ban đầu cái kia một ngón tay, càng là kình lực vô cùng lớn. Suýt nữa điểm nát chính mình sơ vai, thật khiến cho người ta hãi dị. Đã như thế, Công Tôn Chỉ tự nhiên bất dám mảy may sơ suất, trưởng pháp cấp bách ra, không để Dương Quá có cơ hội thở dốc. Dương Quá lúc đầu cùng Công Tôn Chỉ đúng mấy trưởng, ăn một điểm nhỏ thua thiệt, lúc này gặp đến Công Tôn Chỉ song trưởng lật lên, lòng bàn tay ẩn ẩn mang theo một cỗ hắc khí, càng không dám đốn nữa, chỉ lấy khinh công né tránh. Bất quá hắn là người thông minh, đấu một hồi phía sau, lại cảm thấy Công Tôn Chỉ trưởng pháp cũng không đặc dị, chiêu thức so với chính mình còn chỉ hơi không bằng. Trong lòng không để ý tới Công Tôn Chỉ vì cái gì không sợ chính mình đánh hắn huệ vị. Khiếp ý dần đi, Nương thần hủy đi nhận. Đấu một hồi, Dương Quá dần dần dùng ra sư phụ truyền lại thiết trưởng cùng đối phương phá giải đứng lên. Phương Chí Hưng truyền cho hắn thiết trưởng, mặc dù là từ thiết trưởng thần công hóa tới, lại không phải hoàn toàn giống nhau. Đặc biệt là trưởng lực vận dụng phía trên, càng là đi con cực lớn. Thiết trưởng thần công là một bộ nội ngoại kiêm tu công phu, tuy có nội lực vận dụng, lại càng cần sát sa khoáng tôi luyện bàn tay, cuối cùng mới có thể lại thành. Phương Chí Hưng thiết trưởng nhưng là thuần trong vòng nhà công lực phát ra chi cương trường lực, đồng thời bởi vậy vừa cực sinh nu, đạt đến cương nu hợp nhất cảnh giới. Cả hai luận đến trường lực. Trên lệch cũng không tính lớn, chỉ là nếu muốn bàn về cùng chiêu số, nhưng là Phương Chí Hưng tại thiết trưởng thần công trên căn bản xóa phồn tịu giản lấy được chiêu thức càng hơn một chút. Hai người lại đấu một hồi, Dương Quá lúc đầu còn chỉ dám cùng công tôn chỉ phá chiêu, nhưng cùng đối phương lại đối mấy trưởng phía sau, lại cảm thấy công tôn chỉ trưởng lực tất nhiên thắng qua chính mình, cũng không có chính mình tưởng tượng trên lệch lớn như vậy, thậm chí chính mình dùng ra toàn lực, đối phương cũng không có thể theo kịp. đã như thế, hắn tất nhiên là càng đấu càng dùng, trưởng lực cũng càng thêm hùng hậu, công tôn chỉ cùng Dương Quá đúng mấy trưởng phía sau phát giác được đối phương mặc dù trưởng lực không bằng chính mình, nhưng là khách quan không xa không khỏi trong lòng sốt ruột, thầm nghĩ, như thế nào tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại có công lực như vậy. Nhìn hắn dùng trưởng pháp cùng ta cực kỳ giống nhau, chẳng lẽ là thiết trưởng giúp trong hậu bối người nổi bật sao? Hắn chưa bao giờ đi ra Tuyệt Tình Cốc, không biết võ lâm tình hình, làm nhiên bất biết Dương Quá danh hảo. Mắt thấy Dương Quá trưởng pháp cùng mình có chút tương tự, trong lòng có quỷ, lo lắng Dương Quá là thiết trưởng băng phái tìm phiền toái cho mình người. Dương Quá mấy tháng qua dùng ngọc thiềm công phu trợ tu hành nội công, lại ăn mật rắn, công lực tiến triển cực nhanh, lúc này luận đến công lực mặc dù so sánh lại chi công tôn chỉ mấy chục năm khổ tu còn chỉ hơi không bằng, nhưng cũng không có bao nhiêu trên lệ. Đương nhiên, hắn tu hành thiết trưởng thời gian còn thiếu, trưởng lực không bằng Công Tôn Chỉ khổ tu mấy chục năm qua hùng hậu, bất quá luận đến trưởng pháp tinh diệu, nhưng lại càng tại Công Tôn Chỉ phía trên. Thêm nữa Dương Quá tu hôn nguyên công nội ngoại kiếm tu, gân cốt cường tráng, cái này mấy tháng dùng bổ tư khúc xà mật rắn phía sau luyện tập trọng kiếm, thể lực gia tăng thật lớn. Càng đấu xuống, chẳng những khí lực không giảm, trưởng lực ngược lại theo trong ngoài kết hợp càng lai Việt chặt chẽ càng có tăng trưởng, đã như thế, mặc dù có lúc còn thỉnh thoảng xuất hiện tình hình nguy hiểm, nhưng là dần dần có thể cùng Công Tôn Chỉ đấu cái không phân cao thấp. Công tôn chỉ càng đấu trong lòng càng sợ, phát giác được dương quá chiêu số càng lai việt lộ ra vụn trọng, trường lực nhưng dần dần hùng hậu. Biết đối phương đã dần dần phát huy ra trong trường pháp tinh diệu chỗ, mà chính mình ra nhiều chiêu như vậy, trường lực đã có chỗ suy kiệt, tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ ngược lại sẽ thua với đối phương. Nghĩ đến đây, hắn ra sức đánh ra mấy trường, bước lui dương quá, hét lớn, khoan đã, ngươi thế nhưng là thiết trưởng giúp người, vì cái gì tới ta trong cốc? Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhịn không được hỏi lên, ngươi lại cùng thiết trưởng giúp là quan hệ như thế nào? Tại sao lại cửu thiên nhẫn thiết trưởng thần công dương quá lớn tiếng hỏi? Hắn nghe Phương Chí Hưng nói tới qua một chút chuyện cũ, tự nhiên đối với trước kia vì chấn xuyên tương thiết trưởng giúp có hiểu biết. Chỉ là tuyệt tình cốc chỗ tương dương phụ cận, lại như lâu không xuất thế, như thế nào học được thiết trưởng này thần công, thật khiến cho người ta có chút không hiểu. Công Tôn chỉ nghe được dương quá chẳng những không trả lời, ngược lại hướng mình đặt câu hỏi, trong lòng cũng là nghi hoặc, không nắm được đối phương đến cùng phải hay không thiết trưởng giúp người. Chỉ là người đến từ mình trong cốc quái rối, lại muốn quấy chính mình hôn sự, nhưng là tuyệt đối không bỏ qua. Nghĩ đến đây, hắn đầu vai nhoáng một cái, lui ra phía sau vài thước, trong tay đã nhiều hơn một đao một kiếm, nhưng là Công Tôn Lục Ngạc đã nhận lại đao kiếm đến đây. Dương Quá dương mắt nhìn lên, chỉ thấy công tôn chỉ tay trái cầm một thanh lưng dài lưỡi đao triều rộng răng cơ đao, kim quang long lánh, coi là cương đao bên ngoài độ hoàng kim. Tay phải chấp chính là một thanh vừa mảnh vừa dài hắc kiếm, trong tay hắn rung động nhẹ nhẹ, lộ ra lưỡi đao thân rất là mềm mại. Hai bên lưỡi dao phát ra lang quang, tất nhiên là sắc bén dị thường. Hai cái binh khí hoàn toàn tương phản, một kiện chí cương đến trọng, một kiện lại cực điểm nhu hòa. Dương Quá trong lòng thấy hắn binh khí quái dị, lại nghĩ tới sư phụ cùng nghĩa phụ, hôm thất công tại trên đỉnh Hoa Sơn đàm luận cương nhu chi đạo, rút ra tử vi nhuễn kiếm âm thầm đề phòng, không biết người cốc chủ này lại có thủ đoạn gì đang nghĩ ngợi chỉ nghe hong long một vàng, âm thanh rao rắt thật lâu không dứt nhưng là công tôn chỉ hắc kiếm cùng kim đao va nhau nhắc nhở dương quá chính mình muốn muốn ra chiêu sau đó hắn thủ đoạn run run hong long long đâm liên tục tam kiếm một kiếm đâm về dương quá đỉnh đầu một kiếm đâm hắn trái cổ một kiếm đâm hắn phải cổ liên tiếp tam kiếm đâm chạm chính xác thực là đương thời thần kỹ. cao thủ ra chiêu một mắt liền có thể nhìn ra đối phương võ công nền tảng như thế nào lúc này dương quá nhìn thấy công tôn chỉ chiêu này chính xác như thế thì biết rõ đối phương kiếm pháp cao thực là đương thời hiếm có nghĩ đến đây trong tay hắn tử vi nhuyễn kiếm vung lên. Tiếng ông ông bên trong. Hóa đi công tôn chỉ tam kiếm, đồng thời hóa thành một đoàn kiếm hoa, đảo ngược đối phương công tới. Một chiêu này cực kỳ kỳ diệu, đúng là hắn gần đây tiến hơn một bước lên kiếm quyết. Đây là một chiêu cực kỳ kỳ diệu kiếm pháp, chú trọng hư thực biến ảo, cuối cùng lấy hư ngự thực, biến ảo vô phương. Dương Quá lúc này mặc dù chưa đạt đến hư thực khang khít tình cảnh, nhưng cũng có thể dùng chi đối địch. Công tôn chỉ gặp Dương Quá kiếm pháp kỳ diệu như vậy, nhất thời còn muốn không ra ứng đối ra sao, đành phải tay phải nhấc lên hắc kiếm, nhanh quay ngược trở lại vòng tròn, ở xung quanh người trước sau múa thành một đoàn đen vọng. Hắn kiếm này vòng trước tiên bảo hộ tự thân, lệnh Dương Quá không thể nào lấn đến gần, tiếp đó dần dần bước phía trước, nuôi kiếm tại Dương Quá trước người loạn chuyển vòng tròn, dùng cái này hướng về đối phương công tới. Dương Quá gặp một chiêu này nghiêm mật như vậy, cũng không biết như thế nào tấn công về phía đối phương, trong lòng thầm giật mình. Công Tôn chỉ ra tay cực nhanh, không bao lâu hắc kiếm hoạch thành vòng tròn đã chỉ hướng trước người hắn, kiếm vòng càng hoạch càng lớn, lúc đầu còn chỉ vòng quanh hắn trước ngực xoay quanh, mấy chiêu vừa qua, đã liền hắn bụng dưới cũng cuốn ở kiếm trong vòng, dùng lại mấy chiêu, kiếm vòng dần dần khuyết trương cùng đầu hắn cổ. Đã như thế, Dương Quá từ cổ tới bụng, tất cả yếu hại đã hết tại hắn nuôi kiếm bao phủ. Dương Quá chưa từng từ phương chí hưng chỗ gặp qua thái cực kiếm, Thở Bình Sinh chưa bao giờ thấy qua như vậy hoạch vòng bức địch kiếm pháp, mắt thấy chính mình tìm không được đối phương mảy may sơ hở, không khỏi rất là hái dị, đành phải không ngừng lùi lại. Công Tôn Chỉ liên vẽ 10 lần kiếm vòng, Dương Quá lui thập bộ, hoàn toàn không có pháp còn thượng nhất chiêu nửa thức. Mắt thấy địch chiêu ép càng lai vượn nhanh, trong lòng của hắn quắc ngang, trường kiếm đâm thẳng, muốn lấy tử vi nhuận kiếm sắc bén, cưỡng ép cắt đứt đối phương hắc kiếm, dùng cái này phá vỡ kết cục. Công Tôn Chỉ hừ một tiếng, lại biết mình hạ kiếm không thể chặt đứt lưới đánh cá, cũng không như đối phương bảo kiếm phong lợi, phong thanh hô hô. Huy động răng, lưỡi đao hướng Dương Quá bổ tới. Đao này là một thanh bảo đao, lại cực kỳ trầm trọng, Dương Quá nhuyễn kiếm lại lợi, cũng không cách nào một chút chặt được. Mắt thấy đối phương kim đao bổ tới, Dương Quá vội vàng huy kiếm, ngăn lại. Công Tôn chỉ thấy vậy, thì tay phải hắc kiếm cấp bách ra, đồng dạng tấn công về phía Dương Quá. Hắn trái đao hành trước, phải kiếm đâm nghiêng, nhất đao nhất kiếm, uy lực cực kỳ cường hành. Vốn là đao pháp lấy cương mãnh làm chủ, kiếm chiêu lấy nhẹ nhàng làm đầu, hai giống như binh khí tính tình hoàn toàn tương phản, một người cùng dùng đao kiếm, mấy là tuyệt không có khả năng sử tỉnh, nhưng Công Tôn chỉ hai tay binh khí càng làm cho càng nhanh. Mà đao pháp kiếm pháp lại phân rõ biết, kết hợp cương nhu, âm dương hỗ trợ, thực là trong trốn võ lâm hiếm thấy tuyệt kỹ. Dương Quá nhìn thấy Công Tôn Chỉ dùng ra kỳ diệu như vậy công phu, trong lòng âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ người này cũng sẽ phân tâm nhị dụng, hai tay vật nhau, bằng không sao có thể dùng ra hai loại đoạn nhiên bất cùng chiêu thức. Bất quá đấu một hồi, hắn lại nhìn ra được Công Tôn Chỉ đao kiếm ở giữa còn có khoảng cách. Nguyễn kiếm chỉ trỏ, đã phá vỡ đối phương chiêu thức. Công Tôn Chỉ gặp Dương Quá như thế nhẹ nhõm như ý, trong lòng âm thầm kinh ngạc, ta ở nơi này đao kiếm kết hợp công phu hao tốn mấy chục năm khổ công. Tự giác đã có chút hoàn thiện, như thế nào tiểu tử này liếc mắt liền nhìn ra sơ hở trong đó. Xem ra người này quả nhiên có chút cổ quái, ta cũng phải cẩn thận mới là sáu. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên bên trong trái đao phải công, phải kiếm trái kích, sử dụng hắn bình sinh tuyệt học Âm Dương đổ Loạn Đao Pháp tới. Hắc kiếm vốn là âm nhu, lúc này đột nhiên cứng rắn chặt mãnh lực trước, đã biến thành Dương Cương Đao Pháp, mà còng kềnh lớn lên răng, cơ kim đao lại đâm trọn vào thẩy, toàn bộ đi đơn kiếm nhẹ nhàng đường đi, đao thành kiếm, kiếm biến đao, kỳ huyễn vô phương. Dương Quá dù cho kiến thức rộng, nhưng đường này Âm Dương Đồ Loạn Đao Pháp kiếm pháp nhưng từ chưa từng thấy, từ chỗ không nghe thấy. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy đối phương công như sóng lớn hướng mở, phòng thủ cũng giống như kiên nham sững sững, đao kiếm cương nhu biến ảo, nhưng lại không có mảy may sơ hở có thể tìm ra. Kỳ diệu như vậy võ công, thật sự là thừa bình sinh nghĩ thấy. Chưa xong còn tiếp. 313. Thứ 311 chương Tỉnh Hoa chi độc không có sơ hở. Vậy sao ngươi phá? Phương Chí Hưng hướng Dương quá vấn đạo. Hắn rời xích Hà Sơn trang sau đó, bất quá mấy ngày liền đã đến tương Dương. Lúc này Mông Cổ đại quân đang tại thăm dò công kích, quân hùng cũng phần lớn ở chỗ này thủ thành. Phương Chí Hưng thấy vậy liền không có đứng ra, miễn cho đổ gây lúng túng. Hắn ở chung quanh du đã mấy ngày, thẳng đến thấy mình đệ tử Dương Quá trở về, mới hiện thân cùng hắn tương kiến, hỏi thăm mấy ngày nay tình hình. Nghe Dương Quá nói đến vào tuyệt tình cốc cùng công tôn chỉ đánh nhau, vấn đạo. Dương Quá nghe được sư phụ hỏi thăm, lung tung nói, đệ tử vô năng, lúc đó không thể phá vỡ công tôn chỉ âm dương đột loạn đao pháp, về sau tình hoa độc phát làm, ngực kịch liệt đau nhức, liền bị công tôn chỉ giam giữ. Tiếp đó trùng hợp cứu ra công tôn cô nương mẫu thần, mới dựa vào sự giúp đỡ của nàng phá công tôn chỉ bế huyệt công phu, lại phá vỡ âm dương đột loạn đao pháp, cứu ra trình cô nương cùng lục cô nương. Hắn vừa mang hai người trở lại tương dương. Liên bị Phương Chí Hưng từng tiêu hỏi thăm mấy ngày nay kinh lịch, cẩn thận giảng thuật tại tuyệt tình cốc bên trong chuyện phát sinh. Công tôn chỉ dùng là thiết trưởng, phu nhân của hắn họ yếu, vậy thì hơn phân nửa là cựu thiên nhẫn muội muội thiết trưởng Hoa Sen cựu thiên sích. nàng lại như thế nào chỉ điểm người phá vỡ công tôn chỉ âm dương đổ loạn đạo pháp. Phương Chí Hưng lại hướng dương quá vấn đạo, hắn nghe được dương quá vẫn là tiến vào tuyệt tình cốc, trong lòng không thắng cảm khái, như thế tị cư thế ngoại mấy trăm năm sơn cốc, cuối cùng không khỏi bị công tôn chỉ mình tham lam quấn vào giang hồ phân tranh. Dương quá trả lời, cựu thiên bối nói cái kia âm dương đổ loạn đạo pháp lấy ít là giả đao không phải đao, giả kiếm không phải kiếm đao là đao, kiếm là kiếm. đệ tử tham dò phía dưới mới thẳng đến công tôn chỉ hắc kiếm nội tình bên trong vẫn như cũng là kiếm, sự đao chiêu bất quá xem như ngụy trang mà thôi. sau đó lại tại cựu tiền bối chỉ điểm xuống nhanh trong tiền đánh. thừa dịp công tôn chỉ chống đỡ trễ công kích hắn ra tay cách đỡ lúc lộ ra sơ hở, sau đó thắng qua người này. giả đao không phải đao, giả kiếm không phải kiếm, đao là đao, kiếm là kiếm. mấy câu nói đó nói hay lắm a. binh khí lại là như thế nào đổ loạn hỗn làm cho cũng không bằng dùng ra vốn là cách dùng, bằng không đại gia cần gì phải tạo ra nhiều như vậy bất đồng binh khí. Công tôn chỉ cái này âm dương đổ loạn đao pháp nhìn như tinh diệu kỳ thực nhưng là đi lên đường nghiêng thật đánh nhau cũng không kham nhất kích không bằng đao kiếm kết hợp tới càng thêm tinh diệu. Phương Chí Hưng nghe Song Dương quá lời nói nói hạ tại kiếm pháp phía trên chìm đắm cực sâu đủ loại binh khí cũng đều suy luận làm nhiên chi đạo những binh khí này đều có đặc điểm và cách dùng Liên lấy kiếm pháp tới nói mặc dù có thể dùng xuất đao pháp chiêu thức lại đến cùng không phải đường ngay cũng không cách nào hoàn toàn phát huy loại binh khí này uy lực mà cầm đại tông như gì một chiêu này tới nói muốn phá vỡ công tôn chỉ âm dương đổ loạn đao pháp căn bản không cần để ý tới công tôn chỉ hắc kiếm phải trang dùng đao pháp kim đao phải trang dùng kiếm pháp chỉ cần tính toán ra hắn sử dụng binh khí chờ tham số tự nhiên có thể thuận lợi phá vỡ công tôn chỉ âm dương đổ loạn đao pháp nhìn như hư hư thật thật kết hợp cương lưu kỳ thực nhưng là đi lên một đầu đường nghiêng tại danh gia trong mắt thật là không chịu nổi một kích loại này hư thực biến ảo công phu dùng để phụ trợ còn có thể dùng làm chủ yếu thủ đoạn nhưng là đi thiên môn dương quá nghe được sư phụ lời nói trong lòng cũng là đồng ý nghĩ một hồi lại nói sư phụ nếu là cái kia công tôn chỉ đao kiếm kết hợp có thể chân chính không có chút sơ hở nào độc cô cửu kiếm lại như thế nào phá vỡ đâu Hắn mặc dù về sau thắng công tôn chỉ nhưng cũng đối với đao kiếm kết hợp công phu lên hứng thú công tôn chỉ công phu cố là kém một chút không có đạt đến chân chính không có chút sơ hở nào nhưng nếu đối phương đao kiếm kết hợp phía dưới thật sự luyện không có chút sơ hở nào độc cô cửu kiếm lại như thế nào phá đâu phương chí hưng cười ha ha cũng không trả lời ngược lại hướng dương quá nói ngươi tử vi nhuyễn kiếm đâu lấy ra nhường sư phụ xem dương quá không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là cởi xuống bên hông nhuyễn kiếm đưa cho phương chí hưng tử vi nhuyễn kiếm thân rộng bất quá hơn tấc nhưng hàn khí bất người lưỡi kiếm mềm mại phương chí hưng rút ra xem xét không khỏi rất là tán thưởng như thế bảo kiếm quả nhiên là thửa bình sinh nghĩ thấy, hắn dậy mấy lần, nói, quả thật là trôi lợi khí, về sau liền từ sư phụ thay ngươi bảo quản. ngươi về sau hay dùng thanh kiếm này à? nói hắn lấy ra huyền thiết trọng kiếm, ném cho dương quá, lại hướng hắn hỏi, ta cho ngươi đi thần điêu đáy vực lấy trọng kiếm, ngươi vì cái gì không có lấy đâu? phương trí hưng đi thần điêu trong cốc vòng vo một lần, bắt một chút bùa tư khúc xà đi trước nuôi nốt đứng lên, đồng thời lấy ra chính mình trước đó tiêu chế phía sau chôn ở trong gốc giấp ra, nhìn thấy trọng kiếm còn tại, liền thuận tay lấy ra ngoài, bây giờ lại ném cho dương quá. dương quá nghe được sư phụ không nói hai lời, đã đoạt lại bảo kiếm của mình trong lòng rất là không muốn, đang muốn phân biệt, mắt thấy sư phụ đem huyền thiết trọng kiếm ném tới, vội vàng vận lực tiếp nhận, vội la lên, "Sư phụ, kiếm này nặng như vậy, đệ tử độ nghịch mấy trăm phía dưới liền không có khí lực, sao có thể dùng để đối địch?" "Đệ tử công lực không đủ, vẫn là dùng Tử Vi Nhuyễn Kiếm a." Phương Chí Hưng sớm đã dò xét qua Dương Quá công lực tiến triển, nghe vậy trách mắng, "Ngươi công lực không đủ." Cái kia thiên hạ còn có bao nhiêu người công lực đủ để sử dụng cái này huyền thiết trọng kiếm? Chớ có trộm gian dùng mạnh lưới, về sau thành thành thật thật dùng cái này huyền thiết trọng kiếm." Mắt thấy Dương Quá vẫn là dương mắt nhìn qua Tử Vi Nhuyễn Kiếm, lại nói ngươi bây giờ kiếm pháp đã co tạo thành phương diện chiêu thức luyện tiếp nữa tiến triển cũng không lớn không được nghỉ lại binh khí sắc bén ảnh hưởng tới võ công tiến triển hơn nữa đoạn thời gian này công lực tiến triển quá nhanh còn cần thật tốt rèn luyện dùng thanh trọng kiếm này cũng đang thích hợp tranh thủ sớm ngày tu thành dịch cân đoán cốt trường tiếp đó đem hôn nguyên công tu luyện đến đại thành bước kế tiếp công vụ sư phụ đến lúc đó cũng sẽ truyền thụ cho ngươi dương quá nghe được phương chí hương giảng giải trong lòng lại phải không đầy cũng chỉ có thể nhận xuống lại hỏi sư phụ cái này cùng phá vỡ công tôn chỉ võ công thì có cái quan hệ gì đâu Chẳng lẽ dùng trọng kiếm liền có thể phá vỡ không có sơ hở võ công? Một cái khí lực không lớn lại không có nội lực người dùng ra một bộ không có chút sơ hở nào công phu, ngươi nói ngươi có thể không thể phá đi? Phương Chí Hưng đạo: "Đương nhiên có thể phá vỡ, ta chỉ cần một quyền xuống, quản hắn có hay không sơ hở, cũng phải bị ta đánh ngã." Dương Quá đạo: "Cái này không thì phải, một người phải chăng có sơ hở? Đầu tiên liền nhìn năng lực mạnh yếu, ta nói người này phương diện chiêu thức không có sơ hở, nhưng hắn vẫn có một sơ hở lớn nhất, đó chính là khí lực không đủ, ngươi khí lực lớn hơn nữa, tự nhiên thắng được đối phương." Thực lực ngươi cường đại, đối phương khắp nơi cũng là sơ hở. Ngươi nếu thực lực không mạnh, đối phương dù cho lộ ra sơ hở ngươi cũng không cách nào bắt lấy. Tỷ như lúc đó công tôn chỉ dùng kiếm bảo vệ trước người, ngươi như trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn công kích, nhường hắn chống đỡ không bằng, vậy hắn lại như thế nào ngăn cản? Đồng dạng, ngươi như một chiêu xuống, đối phương vô luận như thế nào đều không thể đoán lấy, cần gì phải để ý tới chiêu thức của hắn bên trong có không có sơ hở? Phương chí hướng đạo, ý của sư phụ là ta chỉ cần khí lực đủ lớn, một chút đập xuống làm cho đối phương không cách nào đoán lấy, cũng không cách nào hóa đi, vậy cũng không cần để ý tới sơ hở của hắn, có phải hay không đạo lý này? Dương quá vấn đạo. Phương Chí hương gật đầu nói, chính là, địch nhân nếu như thực sự là cao thủ, chiêu số bên trong đầu có sơ hở có thể tìm ra. Ngày đó trên đỉnh Hoa Sơn phía trên Hồng Lao Tiền Bối cùng Âu Dương Tiền Bối cuối cùng lấy công lực tương bình, không phải là bởi vì không cách nào tại chiêu số bên trên phân ra thắng bại. Người bây giờ chiêu số bên trên đã ít có người cùng, lại khó mà ở trong ngắn hạn khó có lớn tiến bộ, còn muốn chú trọng hơn phương diện khác mới là. Chính như phi cầm kiến giải phía dưới sư hổ vật lộn, không khỏi sẽ nhớ, sao không bay cao bổ nào xuống, có thể thao tất thắng. Thật tình không biết sư hổ tại bách thú bên trong mặc dù hung mãnh nhất lợi hại, cao hơn bay xuống vực, lại lực không thể muốn bắt lấy đối phương sơ hở, trọng yếu nhất vẫn là muốn đề cao mình thực lực. Dương Quá nghe vậy, giờ mới hiểu được sư phụ để cho mình luyện tập trọng kiếm thâm ý, không khỏi gật đầu hẳn lạ. Cựu Thiên xích Lưu Cư lòng đất 12 năm, tính tình đại biến, sẽ không dễ dàng như vậy thả các ngươi ra đi. Nàng hướng ngươi nói ra điều kiện gì? Phương Chí Hưng hướng Dương Quá vấn đạo. Dương Quá trong lòng đang phiền não lấy chuyện này, nghe được sư phụ hỏi thăm, thấp giọng nói, Cựu Tiền Bối nói mình đại ca bị quách bá bá, hoàng bá mẫu làm hại, muốn ta mang hai người lẩu người. đệ tử đang nghĩ ngợi ứng đối ra sao đâu. Phương Chí Hưng là hắn sư phụ, hắn đối với cái này cũng không chút nào dầu diếm. Nàng là không phải cầm tình hoa độc gắp chế ngươi. Việc này dễ làm, sư phụ vừa vặn biết giải thích như thế nào cái này tình hoa độc. Phương Chí Hưng đạo. Hắn tử nguyên thư bên trong đã sớm gặp qua cái này tình hoa độc giải pháp, dĩ nhiên đối với này không quá để ý dương quá nghe vậy trong lòng cũng hỉ, nói, cái kia sư phụ nhanh chóng cho ta hiểu a. Đệ tử trước đó vài ngày thực sự đau đớn, hơn nữa phục dụng nửa viên tuyệt tình đan phía sau, chỉ có 18 ngày kỳ hạn. Hắn tử đã trúng tình hoa độc phía sau, không ít chịu loại độc dược này vị đắng, nghe đội Phương Chí Hưng có thể giải độc này, tự nhiên vui mừng quá đỗi. Tình hoa độc cần đứt rụt thảo tới giải. Ngươi đi tuyệt cốc tình cốc tìm hoa bụi bên cạnh cẩn thận tìm kiếm chính là Bất quá sư phụ tò mò là, ngươi nghĩ lên ai lúc, thình hoa độc sẽ phát tác đâu. Phương Chí Hưng đạo, đối với Dương Quá trung thân đại sự, hắn người sư phụ này tự nhiên muốn quan tâm một chút. Dương Quá nghe được sư phụ hỏi thăm, nhăn nó nói, đệ tử nhớ tới chính sáu. Đang nói, Thình Linh nghe ngoài cửa một hồi tiếng cười truyền đến, lớn tiếng nói, Phương huynh đệ, ta nghe nói ngươi sớm đã đến rồi từng giường, như thế nào hôm nay mới đến ta đây tới. Nhưng là Quách Tĩnh nghe được Phương Chí Hưng cùng Dương Quá tới đây, đánh lui người mông cổ tiến công phía sau, lập tức đến đây bài kiến. Phương Chí Hưng nhìn thấy Quách Tĩnh đến, Lớn tiếng trả lời, Quách đại hiệp công việc bệ bội, bần đạo hôm nay đến đây, vẫn là có nhiều quấy rầy. Hắn những ngày này cũng không tận lực cẩn tàng dấu vết, nghĩ đến Quách Tính đã sớm biết, chỉ là việc khác vụ bận rộn, lại sẽ không tận lực tìm kiếm Phương Chí Hưng. Quách Tính vẻ mặt tươi cười xông tới cửa, hướng Phương Chí Hưng vái chào làm lễ, lôi kéo Dương Quá tay cười nói, "Phương huynh đệ, quá nhi, các người tới thật vừa lúc. Tháp tử công thành đang, hai vị vừa đến, ta bằng thêm giúp đỡ, thật là toàn thành bách tính chi phúc." Hắn đối với Phương Chí Hưng đã bình ổn cùng thế hệ tri lễ kính tặng, khách khí, đối với Dương Quá thì hết sức thân mật. Trong lúc nói chuyện, chủ xoáy đi vào bẩm lữ lại xoáy thỉnh quách đại gia dự tiệc an mừng hôm nay đại thắng thất tử quách tĩnh đạo ngươi hồi bẩm đại xoáy đa tạ ban thường yến ta có viễn khách băng lâm không thể phụ bồi chủ xoáy gặp phương chí hưng cùng dương quá niên kỳ rất cũng không điểm đặc biệt không biết quách tĩnh dùng cái gì đối với hắn coi trọng như thế vì làm bạn hai người kia lại từ chối nguyên xoáy tiệc ăn mừng không khỏi lòng tràn đầy kỳ quái trở về bẩm biết lữ văn hoán 314. thứ 312 chương mông cổ đại doanh ba người đang nói chuyện chính anh lục vô song cũng được hòa thấy vậy quách tĩnh liền mời bốn người tiến đến dự tiệc này là gia yến phương chí hưng cũng không có chối từ Theo Quách Tĩnh đi tới, tới trên sảnh, Dương Quá muốn đi vào bãi kiến hoàng dung. Quách Tĩnh cười nói, ngươi Quách Bá mâu sắp lâm buồn, mấy ngày nay thân thể khó chịu, sau này gặp lại thôi. Nói hướng về phía trước tới đón tiếp Quách Phù nói, Phù Nhi, lúc trước ngươi là Kim luận quốc sư bắt, nếu không phải Quá Nhi cùng Trình Cô Nương, Lục Cô Nương liệu mình cứu rút, lại có cách đạo trưởng đuổi đi Kim luận quốc sư, sao có thể thoát đại nạn này, còn không thật tốt cảm ơn bọn hắn. Quách Phù nghe vậy thi lễ một cái, nói, đa tạ phương sư thúc, Dương đại ca, Trình tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ mấy ngày trước cứu rút. Phương Chí Hưng ống tay háo phất một cái, đem nàng đỡ dậy, nói: Quách cô nương không cần đa lễ, đại gia người một nhà, hà tất nói cảm ơn. Nói cùng Quách Tĩnh bọn người cùng nhau đến nội đường dự tiệc. Đêm đó, Quách Tĩnh ở bên trong đường từ thiết lập việc nhà thực rượu, vì Phương Chí Hưng cùng dương quá, chính anh, lục vô song bốn người đón tiếp, từ Quách phủ, Lộ Hưu Cước, Chu Tử Liễu, Vũ Tam Thông, Vũ Thị huynh đệ đám người tương bội. Chu Tử Liễu từ anh hùng đại hội phía sau cũng không rời đi, mà là lưu lại tương dương cùng quần hùng cùng một chỗ thủ thành. Hắn muốn ăn Bài Vũ Tam Thông dẫn dắt Vũ thị huynh đệ trở về, nhưng Vũ thị huynh đệ si mê quế phủ, lại chết sống không chịu rời đi. Đã như thế, Vũ Tam Thông tự nhiên cũng lưu lại, mấy người đều lưu tại Tương Dương. Chu tử Liễu nhìn thấy Phương Chí Hưng, hướng hắn liên thanh cảm ơn, nói may mà hắn từ Hoắc Đô nơi đó lấy được giải dược, chỉ trên người hắn chi độc. Phương Chí Hưng khiêm tốn vài câu, liền nói cần phải. Phương Chí Hưng tuân theo ẩm thực không nói, tiệc rượu ở giữa, chỉ là cùng Bách Tính ngẫu nhiên nói lên vài câu. Lỗ Hưu cứ cùng Chu tử Liễu lại cao hứng mừng mừng, thao thao bất tuyệt nói thỏa thích ngày ở giữa đại thắng thắt từ chi chuyện. Mà dương quá, Vũ thị huynh đệ, quế phù chính anh, lục vô song bọn người dường như đều có tâm sự, tâm thần không thuộc, cũng đều không có cái gì giao lưu. đến hội đi qua, đám người ai đi được nấy. chu tử liễu kể từ phương trí hưng châu nghe được thư pháp võ công hảo diệu sau đó, một mực cố gắng nghiên tập, bây giờ đã có chút tâm đắc, nói cái gì cũng muốn lôi kéo hắn kiểm chứng một phen. phương trí hưng từ chối không được, lại biết ngày khác ở giữa thủ thành không rảnh rỗi, liền cùng hắn cùng một châu nghiên cứu và thảo luận võ công. thang đến nửa đêm vừa mới thiết đi. Ngày kế tiếp, phương trí hưng đang tại luyện công buổi sáng, chợt thấy một cái gia đình vội vàng đi tới, hướng hắn mời một sao, nói. Quách ra thỉnh phương đạo trưởng nhanh đi, có chuyện quan trọng tương lượng. Phương Chí Hưng thấy hắn thần sắc khẩn cấp, trong lòng biết tất có chuyện quan trọng. Lúc này theo người hầu kia hướng đi nội đường. Trên đường vốn đạo, chuyện gì gấp gáp như vậy? Quách đại hiệp không có đi thủ thành sao? Người hầu kia thấp giọng nói, hai vị võ thiếu gia chợt nhiên bất biết đi nơi nào, Quách đại gia cùng quách phu nhân đều rất vội vã, Quách Cô Nương đã khóc mấy lần rồi. Phương Chí Hưng nghe vậy khẽ giật mình, đã đoán được một chút mầm mầm, chắc là Vũ thị huynh đệ vì tranh cưới quách phủ, ra khỏi thành hành thích chợt tất lư đi. Ai? Hai cái này bao cỏ, sớm biết để cho người ta coi thường bọn họ. Bây giờ tình huống này, chẳng lẽ em muốn để cho ta đến Ngum cổ đại doanh đi một lần?" Phương Chí Hưng trong lòng không ngừng tính toán, theo người hầu vội vàng đi tới nội đường. Chỉ thấy Hoàng Dung phụ rộng áo, ngồi ở một bên. Dung Mạo tiểu thụy, Quách Tĩnh không ngừng đi tới đi lui, Chu Tử Liễu cùng Vũ Tam Thông thì thần sắc lo lắng, lại có chút hổ thẹn. Trên bàn để hai thanh trường kiếm. Quách Tĩnh đang hướng Quách phụ cùng Dương Quá vấn đạo, "Phụ Nhi, Quá Nhi, các ngươi có biết anh em nhà họ Vũ hai đến trại địch đi làm cái gì?" Dương Quá, Quách phụ, "Chính anh, Lục Vô xong nghe vậy, trong lòng cũng là lúng túng. Tối hôm qua yến hội đi qua, Quách phụ gọi hắn nói chuyện, Vừa nói vài lời, Vũ thị huynh đệ cùng chính Anh, Lục Vô Song tỷ bội liền cùng nhau đi tới. Sáu người nói một chút liền lên vẻ miệng, buồn bã chia tay. Ai ngờ sáng nay trước kia liền xảy ra chuyện thế này, hắn hồi tưởng hôn qua lời nói, nghĩ đến là Vũ thị huynh đệ trong lòng không cam lòng, đến trại địch lập kỳ công đi. Mắt thấy Quách Tính hỏi lo lắng, Dương Quá Đạo, hai vị Vũ huynh đến trại địch đi sao? Quách Tính đạo, không tệ, các ngươi tiểu huynh đệ ở giữa không chuyện gì không nói, ngươi trước đó có từng nhìn ra một chút manh mối. Dương Quá Đạo, tiểu chất không có từng lưu tâm. Hai vị Vũ huynh cũng không đã nói với ta cái gì liệu tới hai vị vũ huynh nhất định là gặp thành vây nang giải trong lòng ưu cấp nghĩ đến trại địch đi ám sát mông cổ đại tướng như có thể được tay ngược lại là kỳ công một kiện quách tĩnh thở dài chỉ vào trên bàn hai thanh kiếm đạo liền coi như có chủ tâm cũng tệ thế nhưng là quá mức không biết tự lượng sức mình binh khí đều cho người ta giao nộp phía dưới đưa đã về rồi mắt thấy phương trí hưng đến quách tĩnh cầm lấy đặt ở song kiếm dưới một phong thư giao cho phương trí hưng cùng hoàng dung nhìn nhau hai người đều lắc đầu một cái phương trí hưng mở ra thư gặp trên thư viết Đại nông cổ quốc đệ nhất hộ quốc pháp sư kim lạt ma sách phụng thành Tương dương Quách đại hiệp tôn phía trước. Hôm qua An Quy Sàn gặp gỡ bất ngờ hiển chất võ thị anh em, câu cửa miệng danh môn nhất định ra cao đệ, thật không lừa ta. Lão nạp cửu mộ đại hiệp phong thái, thần chi tưởng tượng, nấp lâu năm rồi. Mấy ngày trước đại thắng quan anh tuất thượng nhất sẽ, vội vàng chưa kịp nói chuyện. Tư đặc biệt rời sách, cần mời đại giá. Quân doanh cầy muối, chén rượu trung hoan, phải linh điều bổ ích, tuân đủ nhạc vũ. Tôn giá một tới, cho dù hiển chất về báo bình an như thế nào trong thương ngữ khí khiêm cẩn, tựa hồ chỉ là thỉnh quách tĩnh đi qua nói chuyện nhưng ý lộ vẻ dùng võ thị huynh đệ làm vật thế chấp muốn chờ quách tĩnh đến mới có thể thả người quách tĩnh chờ phương trí hưng cùng dương quá bọn người xem xong tin đạo như thế nào phương trí hưng trong lòng đã tính toán một phen mỉm cười nói không sao ta bồi quách đại hiệp tiến đến chính là hai người chúng ta cùng đi địch nhân chính là nhiều hơn nữa cũng khó có thể lưu ta lại nhóm hắn cùng quách tĩnh cũng là võ công tuyệt đỉnh người hai người hợp lực mặc dù không cách nào cùng ngông cựu đại quân đại chiến nhưng nếu là muốn chạy trốn nhưng là nhiều chắc chắn Phương Chí Hưng tự phụ khinh công thiên hạ vô song, làm nhiên bất lo lắng cho mình có thể hay không thoát thân. Chu Tử Liễu cùng Vũ Tam Thông nghe vậy, lập tức đứng dậy bái tạ. Vũ Thị huynh đệ là bọn hắn đệ tử, nhi tử, ra việc chuyện này, hai người tự nhiên trên mặt tối tăm. Theo lý thuyết bọn hắn hẳn là theo Quách tính cùng một chỗ tiến đến, nhưng bọn hắn nhưng lại biết dựa vào bản thân võ công đi cũng là liên lụy, bởi vậy liền không thể làm gì khác hơn là thỉnh Quách tính, Phương Chí Hưng ra tay rồi. Hoàng Dung nghe vậy cười nói, vậy thì cảm ơn Phương Huyên đệ. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi đi nhanh về nhanh. Trong nội tâm nàng đánh cũng là cái chủ ý này. Phương Chí Hưng chủ động mở miệng, đương nhiên không thể tốt hơn. Quách tính Đạo, Hảo, quay đầu hướng Hoàng Dung Đạo. Dung Nhi, ngươi không cần lo lắng, có phương pháp minh đệ làm bạn, chính là đầm rồng hang hổ, ta hai người cũng có thể bình an trở về. Hán Nguyên một quần áo, để cho người ta dắt qua tiểu hoàng mã, cùng Phương Chí Hưng cùng nhau đi ra khỏi thành. Dương Quá vốn đợi nhường sư phụ cưới lên hoàng mã, Phương Chí Hưng lại biết chiến trận nguy hiểm, hoàng mã mặc dù cũng xem là tốt, lại không kịp hán huyết bảo mã thần tuấn, chắc chắn sẽ ham ở bên trong, liền chỉ cưới một thất phủ thông ngựa. Nếu là khẩn cấp thoát thân, hắn vẫn càng tin tưởng chính mình kinh công. Quách đại hiệp, ngươi có biết ta đời này chưa bao giờ giết người. Hai người ra tương dương, đang đi nhanh ở giữa, Phương Chí Hưng đột hướng Quách Tính nói. Quách Tính tâm tư chỉ đột, không rõ Phương Chí Hưng chỉ, nói, giết người lại có cái gì tốt, phương huynh đệ là người tu đạo, không giết người cũng là đáng lúc, chỉ là binh hung chiến uy, chờ một lúc nếu là thật sự đấu, ngàn vạn không thể lưu thủ. Quách đại hiệp nghĩ lầm, ta đời này chưa bao giờ giết người, không phải lòng có lo lắng, mà là cũng không đụng tới đáng giá ta giết người. Nhưng lần này khác biệt, phía trước liền có một người, giết chết lợi cho lần này thoát thân, đối với đại tổng càng là có lợi. Phương Chí Hưng đạo: Khuyết tính nghe vậy khẽ giật mình, nghĩ một hồi, nói: Phương Minh đệ nói là trận tất liệt, nếu có thể giết đến người này, chính xác đối với đại tống có lợi. Hắn biết Phương Chí Hưng nếu là nói kim luận pháp vương, định nhiên bất sẽ dùng như thế khẩu khí. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có trận tất liệt. Trận tất liệt là lần này mông cổ nam tri chinh chủ soái, nếu là có thể giết người này, không nói những cái khác, lần này tương dương nguy hiểm liền hơn phân nửa hiểu. Còn nếu là giết trận tất liệt phía sau mông cổ trong quân huân loạn lên, hai người lần này muốn thoát thân, cũng có thể đơn giản hơn một chút. Đương nhiên, Phương Chí Hưng muốn giết trận tất liệt, cũng không vẹn vẹn bởi vì này. Như thế nào thoát thân hắn tự có niềm tin mà trợn tất liệt nam trinh chủ soái chi vị mặc dù cũng coi như trọng yếu, nhưng so với hắn về sau thành tiệu, lại quả thực không coi vào đâu. trợn tất liệt là nguyên triều thực tế người khai sáng, hơn nữa điều động đại quân diệt tống triều, quyền như thao lược, thực là đương thời hạng nhất nhân tài, chính là tại mấy ngàn năm trong lịch sử, cũng đều có thể xếp bên trên danh hào. nếu là giết người này, không nói có thể tránh khỏi mông cổ công phá triều đại nam tống, nhưng cũng có thể hơi chỉ hoán một phen. hơn nữa còn có một điểm chính là, trợn tất liệt người này tôn sùng mật giáo, ở phía sau tới cố hết sức chen ép toàn bộ chân giáo không nói, còn đốt cháy không thiếu đạo giáo điện tịnh. Phương Chí Hưng kiếp trước liền đối với này rất là thương tiếc. Tự nhiên đối với trận tất liệt không có cảm tình gì. Chính là người này, nghe nói Quách Đại Hiệp cùng kéo lôi kết bái chi giao, cái này trận tất liệt là kéo lôi nhi tử, liền không biết Quách Đại Hiệp có đồng ý hay không. Phương Chí Hưng đạo, lần này hai người đồng hành, Quách Tĩnh lại cùng trận tất liệt có giao tình. Phương Chí Hưng đương nhiên muốn cùng hắn thương nghị một chút. Quách Tĩnh trước kia đối với kéo lôi liền suýt nữa quân pháp bất vị thần. Lúc này đối mặt một cái chưa từng thấy qua chất tử, lại là đối người, tự nhiên càng có thể quyết tâm tàn nhẫn, không chút nghĩ ngợi hướng Phương Chí Hưng đạo, cổ nhân quân pháp bất vị thần, ta và hắn thuộc về hai phe. Há có thể lại chú ý bằng hương nghĩa. Phương huynh đệ không cần lo lắng, có cơ hội đều có thể động thủ chính là. Phương Chí hương tiếng hét lớn hảo, cùng Quách Tịnh Thương lượng rồi một lần mông cổ nhất phương võ công cao thủ thực lực, cùng một chỗ phóng ngựa mà đi. Hai con ngựa cước lực đều nhanh, không đến nửa canh giờ, đã đến mông cổ đại doanh. Trần Tất Liệt nghe báo Quách Tính vậy mà đi tới, vừa mừng vừa sợ, gọi lớn mời đến sổ sách tới. Quách Tính đi vào đại trướng, chỉ thấy một vị thanh niên vương gia ở giữa mà ngồi, mặt vương hai lớn, hai mắt thân hãm, không khỏi khẽ giật mình, người này lại cùng hắn phụ thân kéo lôi giống nhau như lúc. Nhớ tới thời niên thiếu cùng kéo lôi tình thâm nghĩa trọng, Lúc này lại đã âm dương tương cách, một hồi nói không chừng còn có thể chém giết, không khỏi hốc mắt đỏ lên, suýt nữa nhi rơi lệ. Trật tất liệt hạ tọa chào đón, vẫy chào tới địa, nói: "Tiên vương tại ngày, thường xuyên lời cùng Quách Tính thúc thúc anh hùng đại nghĩa, tiểu chất ngựa ngưỡng mộ không đã, mấy ngày gần đây phải thấy tôn Nhan, thực an đuổi sinh bình chi nguyện." Quách Tính trả vái chào, nói: "Kéo lôi An Đáp cùng ta tình hơn cốt nụ, ta khi còn bé hai mẹ con được che trở thành các tư hạn dưới trướng, thực trận chiến lệnh Tôn Chung Nông." Lệnh Tôn chẳng nhiên, như trời phương bên trong, bất ngờ chợt ngươi tại thế, làm cho người tưởng nhớ chi thần thương. Nói không khỏi rơi lệ. Trợ Tất Liệt thấy hắn luôn từ chân thành, động chân tình, cũng cảm thấy thương cảm, liền cùng tiêu tương tự, dẫn khắc cây chờ từng cái dẫn kiến, thỉnh quách tính tự tọa. 315. Thứ 313 chương quân doanh đại chiến một trận Tất Liệt bọn người không biết Phương Chí Hưng, cũng không đại biểu Kim Luận Pháp Vương cũng không nhận biết, hắn nhìn thấy trận Tất Liệt hạ tọa, liền một mực ở bên cạnh trông, phòng bị Phương Chí Hưng hòa quách tính đồ hạ đạo thủ. Mắt thấy trận Tất Liệt một lòng chú ý quách tính, Kim Luận Pháp Vương nói, "Vương gia, ta cho ngươi dẫn kiến một vị trung nguyên anh hùng. Vị này Phương đạo trưởng tuy còn trẻ tuổi, nhưng là một vị giỏi lắm nhân kiệt, tại Nam triều danh dự chí long." thực không ở Quách Minh chủ phía dưới. Hắn trước đó vài ngày bại hoàn toàn tại Phương Chí Hưng trong tay, trong lòng tự nhiên đối nó cực kỳ xem trọng, nghe nói Phương Chí Hưng hòa Quách Tĩnh cùng một chỗ được đề cử làm phó minh chủ phía sau, càng đem hai người coi là cùng một cấp độ. Trật Tất Liệt nghe được Kim Luận Pháp Vương lời nói, lập tức đối với Phương Chí Hưng chú ý tới tới. Hơi dò xét, cũng nhớ tới thân phận đối phương. Lần trước Kim Luận Pháp Vương mang theo cái bang bành trưởng lão bọn người tiến đến đại thắng quan đảo loạn anh hùng đại hội, lại đem bành trưởng lao thất thủ trong đó, Trật Tất Liệt làm sao không biết. Hắn chắp tay, hướng Phương Chí Hưng đạo, nguyên lai là toàn bộ chân giáo Phương đạo trưởng, đạo trưởng uy danh Tiểu Vương sớm đã nghe thấy, còn xin cùng nhau thượng tọa. Nói liền mời Phương Chí Hưng hòa Quách Tĩnh cùng tiến lên tọa. Phương Chí Hưng hòa Quách Tĩnh chuyến này mục đích chủ yếu là liền Vũ thị huynh đệ, bây giờ còn chưa thấy đến hai người, đối phương lại nho nhã lễ độ, tự nhiên bất sẽ lập tức động thủ. Mắt thấy Trần Tất Liệt nhận ra mình, Phương Chí Hưng đáp lễ lại, nói: "Vương gia quá khen, bản đạo là người sân dã, không dám đương nội vương gia coi trọng." Đám người khách khí một hồi, ngồi xuống chỗ của mình, Quách Tĩnh sau khi ngồi xuống không e dè, bưng chén lên uống một ly mã sứa rượu, đang muốn hỏi thăm Vũ thị huynh đệ chỗ, Trần Tất Liệt đã hướng về hai bên phải trái phân phó, mau mời hai vị vũ gia Tả Hưu vệ sĩ tuân mệnh mà ra, đẩy võ đôn nho, võ tu văn tiền bảo. Hai người tay chân đều cho dùng gân châu dây thừng trói đến rắn rắn chắc chắc. Hai chân ở giữa gân châu dài không hơn thước, không cất bước nổi, chỉ có thể từ từ sát bên tới. Nhìn thấy Quách Tĩnh, Phương Chí Hưng hai người, Vũ Thị Huynh đệ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, kêu một tiếng, sư thúc, đều cúi đầu không dám nâng lên. Vũ Thị Huynh đệ tham công liều lĩnh, không cáo mà đi, xông ra dạng này một cái nhiễu loạn lớn. Quách Tĩnh vốn là mười phần tức giận, nhưng thấy hai bọn họ quần áo lộn xộn, thân có vết máu lộ vẻ sau một phen kịch đấu mới thất thủ bị bắt lại gặp hai người cho chói đến chật vật như thế không khỏi từ giận chuyển thương nghĩ thầm hai bọn họ mặc dù lỗ mãng nhưng cũng là một mảnh vì nước vì dân tri tâm nhẹ lời nói võ học chi sĩ trong cả đời nhất định chịu vô số dày vỏ, vô số thất bại đó cũng coi là không là cái gì phương trí hưng mặc dù cùng hai người không quen cũng không lớn để ý bọn hắn nhưng xem ở nhất đăng đại sư cùng chu thử liêu vũ tam thông mặt mũi đối với vũ thị huynh đệ cũng là nhẹ lời ăn mũi để bọn hắn không muốn đem việc này để ở trong lòng chợt tất liệt giả ý trách cứ tà hiu trách mắng Ta ra lệnh ngươi nhóm khoản đãi thật tốt hai vị vũ gia, như thế nào càng như thế vô lễ." Mau mau mở chói. Tả Hữu Liên thanh sương là, đưa tay đi giải hai người trói chặt. Thế nhưng Gân Châu trói chặt sau đó, lại tới nước rối. Thân hám ra thịt, nhất thời giải không tới. Quế Tính đi xuống tòa đi, giữ chặt võ đôn nho bộ ngực Gân Châu hai đầu, nhẹ nhàng ra bên ngoài một phần, sóng một vang, Gân Châu nhất thời đứt đoạn, đi theo lại xé đứt võ tu thân mình lên trói chặt. Chiêu này công phu nhìn tới nhẹ xử trí nhặt viết, khác biệt không đáng nói đến, kỳ thực lại không phải cực sâu dày nội công chớ xử lý. Kim Luận Pháp Vương, Tiêu Tương Tử, Ni Martin Duẫn khắc Tây chợt nhìn nhau một cái, đều thầm khen võ công của hắn cao minh. Chậm tất lừa đạo, nhanh lấy rượu tới, cho hai vị vũ gia bồi tội. Quách Tĩnh cùng Phương Chí Hưng trên đường sớm đã thương nghị, biết hôm nay chuyến này quyết không thể tốt thôi, không bao lâu nhất định có một phen đắc chiến, hai võ nếu không sớm đi, không khỏi phải phân tâm chiều cố. Nghĩ đến đây, Quách Tĩnh hướng đám người làm một tứ phương vẫy chào, cất cao giọng nói: Tiểu chất mạo muội vô dáng, nhận vương gia cùng các vị dạy bảo, huynh đệ ở đây cảm ơn qua. Quay đầu hướng Vũ Thị Huynh đệ đạo, các ngươi đi về trước cáo chi chu sư hình, võ sư hình nói ta và phương huynh đại hội kiến con của cố nhân hơi thuật khế khoát đợi chút tự về võ tu văn đạo sư thúc các ngươi sáu hắn tối hôm qua hành thích không thành vì tiêu tương tử bắt biết trại địch bên trong quả nhiên cao thủ nhiều như mây không khỏi lo lắng quách tính cùng phương chí hưng an huy quách tính đưa tay vung lên đạo mau mau đi đi các ngươi bẩm báo lữ trần an mời hắn giữ nghiêm thành quan bất luận có gì biến cố tóm lại không thể mở thành để phòng quân địch đánh lén mấy câu nói đó nói đến thần uy lắm nhiên phải gọi trợ tất liệt bọn người biết cho dù tự có sao không chắc thành tương dương quyết không hàn địch Vũ thị huynh đệ gặp Quách Tĩnh cùng Phương Chí Hưng tự mình mạo hiểm cứu giúp, lại là cảm kích, lại là từ hối hận, lập tức không dám nhiều lời, bái biệt hai người, tự động về thành. Phương Chí Hưng gặp bọn họ thuận lợi rời đi, trong lòng cũng là an tâm một chút, ít nhất hôm nay mục đích của chuyến này đã đạt đến, chờ một lúc tranh đấu đứng lên, cũng không cần có nhiều cố kỵ. Bất quá trận tất liệt khí độ như thế rộng rãi, cũng làm cho Phương Chí Hưng đối với hắn càng coi trọng thêm vài phần. Trận Tất Liệt cười nói, hai vị thiếu niên anh hùng đến đây hành tích tiểu chất, Quách Thúc cha lượng nhất định không biết. Quách Tính gật đầu nói, ta trước đó chưa kịp biết, tiểu nhi bối không biết trời cao đất rộng, hồ nháo cực kỳ. Trận Tất Liệt đạo: đúng vậy à nghĩ tới ta cùng Quách thúc cha tương giao tam thế Quách thúc cha nhớ tới cố nhân chi tỉnh nhất định không ra này Quách tĩnh nghiêm mà nói cái kia lại không phải công nghĩa trước mắt quan hệ cá nhân vì nhẹ ngày xưa kéo lôi an đáp lĩnh quân tới công thanh châu ta từng khởi ý hành thích nghĩa vinh lấy lui quân địch trùng hợp thành cắt tư hãn bệnh nặng mông cổ quân lui lúc này mới toàn ta kim lăng nghĩa cố nhân quân pháp bất vị thần thân còn có thể diệt chúng chi hữu bằng hắn làm con tin pháp, suy nghĩ trong lòng nói thẳng ra liền trước kia muốn hành thích kéo lôi chi chuyện cũng là không chút nào dò dỉếm mấy câu nói đó thẳng thắn nói kim luận pháp vương tiêu tương tử. Nghị Ma Tinh, giuẫn khắp cây bọn người đều là nhìn nhau biến sắc. Trợ Tất Liệt lại hoàn toàn không có vẻ giận, lại cười nói, đã như vậy, Quách Thúc Cha dùng cái gì còn nói hai vị thiếu niên anh hùng hồi nháo. Quách Tĩnh Đạo, nghĩ hắn hai người học nghệ chưa thành, không biết tự lượng sức mình, tùy tiện hành thích, há có thể thành công. Hai bọn họ thất thủ không quan trọng, lại dạy ngươi nhiều hơn một tầng tâm phòng bị, hậu nhân lại đến hành thích, liền càng thêm không dễ. Hắn tiền vào dò xét một hồi, mắt thấy trợ tất liệt cách mình bọn người một mực cách biệt rất xa, tại hữu còn có không ít vệ sĩ, động thủ, còn có Kim Luận Pháp Vương bọn người ngăn cản, tự nhiên biết không phải ra tay thời cơ dùng cái này nhắc nhở Phương Chí Hưng kiên nhẫn chờ đợi. Chợt tất liệt cười ha ha, nghĩ thầm, nghe qua quách tính trung hậu chất phác, mồm miệng chỉ đột, cái kia biết hắn từ phong lại cực kỳ sắc bén. Kỳ thực quách tính chỉ là thầm nghĩ đến cái gì, trong miệng đã nói cái gì, chỉ vì thầm nghĩ phải thông suốt, nôn từ liền lộ ra lang lệ. Kim luận pháp vương chờ gặp hắn cùng Phương Chí Hưng chỉ là hai người, không mang theo binh khí, tay không tất sắt mà ở mông cổ trong thiên quân vận mã, lại không hề sợ hãi, cỗ này khí phách liền không phải mình có thể bằng, đều khắc phục. Nhất là Kim luận pháp vương, nhìn thấy một bên Phương Chí Hưng thần tình lạnh nhạt, càng là âm thầm đề phòng. Phòng bị người này dựa dẫm khinh công mau lẹ đột nhiên tập kích. Trợ Tất Liệt gặp Quách Tính Khí Vũ Hiên ngang, không tự kìm hãm được yêu thích, nghĩ thầm nếu có thể đem người này chiêu mộ dưới trướng, thắng được mười tòa thành từng dương, nói: "Quách thúc Cha, Triệu Tống vô đạo, quân bất tỉnh dân vây khốn, gian định đương triều, trung lương hàn oan, ta đây lời nói cũng không tệ thôi." Quách Tính đạo: "Không tệ, thuần phù hộ hoàng đế chính là vô đạo hôn phân, Tể tướng cũng là thật to gian thần." Đám người cũng đều khẽ giật mình, vạn không ngờ được hắn lại sẽ công nhiên nói thẳng chỉ trích Tống triều quân thần. Trợ Tất Liệt đạo: "Đứng vậy à, Quách Túc Cha là đương thời thật to anh hùng hào hán." nhưng lại tội gì vì hôn quân gian thần bán mạng Quách Tĩnh đứng dậy cất cao giọng nói Quách Mộ tung nhiên bất tiêu, há có thể vì hôn quân gian thần sử dụng chỉ là tâm vẫn ngông cổ tàn bạo xong ta cương thổ giết ta đồng bào Quách Mộ tràn đầy nhiệt huyết là vì ta thần châu ngàn vạn dân chúng mà vậy Phương Chí Hưng dù cho hòa Quách Tĩnh suy nghĩ không hoàn toàn giống nhau nghe nói như thế cũng là lớn tiếng khen Quách Đại Hiệp chỗ chờ chính là ngông cổ tàn bạo chúng ta hiếu thức chi sĩ đều đau lòng như gót vạn sẽ không đem tốt đẹp non sông chấp tay đưa tiễn chợt tất liệt đưa tay có trong hồ sơ thượng nhất chủ đạo lợi nói này hảo đại gia kính hai vị anh hùng một bác. nói dơ lên bắt tới đem ngựa sữa rượu uống một hơi cạn sạch. tùy thị đám người âm thầm lo lắng, đều sợ trợt tất liệt nhớ tổ tiên giao tỉnh, lại vì quách tính nuôn từ đả động, càng đem hắn thả về, lại muốn cầm hắn nhưng là khó rồi, nhưng thấy trợt tất liệt ngâm bát, cũng chỉ được riêng phần mình bồi uống một bát. tả hữu vệ sĩ tại mọi người trong chén lại rót đầy rượu. lúc này trợt tất liệt lại nói, quý bang có một vị lao phu tử từ từng đạo, dân là đắt, xã tác thứ hai, quân vị nhẹ. lời này quả thật có lý. nghĩ thiên hạ giả, người trong thiên hạ chi thiên phía dưới cũng chỉ có kẻ có đức nhận được. ta đại mông cổ triều chính thanh bình, bách tính an cư lạc nghiệp, đâu đã vào đấy. Ta đại hãn không đành lòng gặp nam triều con dân hàm thân vu thủy sâu trong lửa nóng, không người có thể giải hắn treo ngược, lúc này mới điều dân phạt tội, xua quân nam Trinh, không sợ làm phiền. Lần này tâm ý cùng hai vị hoàn toàn không có hai gây nên, nhưng nói là anh hùng sợ kiến lư động. Tới, chúng ta lại đến làm một bát. Vừa nói vừa nâng bát uống làm. Kim luận pháp vương mấy người cũng nâng bát phóng tới bên miệng. Phương Chí Hưng nghe được trận tất liệt lời như thế, thần sắc bất động, nhưng trong lòng đối với trận tất liệt càng là cảnh giác. Lời này mặc dù là đội trắng thay đen, nhưng chỉ cần nói ra, lại tất nhiên sẽ có người đọc sách mượn ý tín tưởng, thậm chí bởi vậy đi nâng nhờ đã như thế, mông cổ một phương cũng coi như là được đại nghĩa, phạt tống cũng là sư xuất hữu danh. trận tất liệt người này, quả nhiên là rất rõ trung nguyên sĩ tử chi tâm. Quách tính nghe vậy giận dữ, ống tay áo vung lên, kình phong đi qua, sang sảng lang một hồi vang rội chỗ, kim luận pháp vương đám người bát rượu đều té xuống đất, ngạ nát ấy. tức giận nói: vương gia, ngươi nói dân là đát, chân chính nửa chút không tệ, ngươi lính mông cổ xâm tống đến nay, tàn phế dân chi xính, bạch cốt vì hư, máu chảy thành sông. ta đại tống bách tính cửa nát nhà tan, không biết có bao nhiêu tính mệnh tiễn đưa tại người lính mông cổ dưới lao thường, nói cái gì đều dân phạt tội, giải dân treo ngược. Lần này phất tay háo mặc dù tới đột đột, đại suất đám người ngoài ý liệu, nhưng kim luận pháp vương bọn người thân người phụ tuyệt nghệ, lại nhường hắn đánh rất bát, đều cảm giác trên mặt tối tăm, đồng loạt đứng lên, chỉ đợi chợt tất liệt phát tác, lập tức tiến lên độc thủ. Phương Chí Hưng gặp thế cục khẩn trương, cũng là âm thầm suy nghĩ, suy nghĩ như thế nào độc thủ mới có thể nhanh chóng đánh giết chợt tất liệt. Hắn tâm cảnh không mình, mặc dù sát cơ đã lên, bên ngoài không chút nào không hiện, làm cho không người nào có thể phỏng đoán. 316. Thứ 314 chương quân doanh đại chiến hai chợt tất liệt thấy vậy, nhưng là ngửa mặt lên trời cười dài, nói: "Quách Túc cha anh hùng vô địch." Ta lĩnh mông cổ đem nhắc đến đều khâm phục và ngưỡng mộ. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả thật danh nghĩa không hư. Tiểu vương bất tài, không dám đả thương tiên phụ nghĩa. Hôm nay chỉ ôn chuyện, không nói quốc sự như thế nào. Quách tính chắp tay nói, kéo lôi có tử khí độ khoan dung độ lượng, mông cổ chư vương không một có thể bằng. Ngày khác nhất định ứng quốc gia nhiệm vụ quan trọng. Ta có lời hay trả lời, không biết có thể che rủ xuống nghe không? Chậm tất lên đạo, nguyện ý nghe thúc phụ dạy bảo. Quách tính chắp tay trước được nói, ta nam triều đất rộng nhiều người, tôn sùng khí tiết, anh tuấn chi sĩ chỗ có nhiều, từ xưa đến nay, từ trước tới giờ không quỷ gối dị tộc mông cổ dù cho nhất thời biên giới xính nhanh, sau này định bị trục trở về mạc bắc, không khỏi tổn thương nguyên khí nặng nề, hối hận chi không kịp. nguyễn vương giang nghĩ lại, chợt tất liệt cười nói, đa tạ minh giáo. quách tĩnh nghe hắn cái này, bốn chữ nói đến nghĩ một đằng nói một nẻo, nói, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. chợt tất liệt đưa tay chắp tay, nói, tiễn khách. kim luận pháp vương bọn người nhìn nhau ngạc nhiên, đồng loạt nhìn qua chợt tất liệt, đều nghĩ, khó khăn con cá vào lưới, há có thể thả cọt về núi. nhưng chợt tất liệt khách khách khí khí tiễn đưa quách tĩnh hoàn chi, đám người cũng không tiện đầu thủ. quách tĩnh hỏa phương trí hưng nhìn nhau mắt thấy trận tất liệt cách biệt rất xa, lại có kim luận pháp vương bọn người ở tại bên cạnh tầng tầng thủ hộ, hai người mình cũng không có cơ hội, đành phải tạm thời ra khỏi, xài bước đi ra sổ sách đi, trong lòng thầm nghĩ, cái này trận tất liệt cử động bất phàm, quả là tinh định. bước nhanh hơn, hướng đi tọa kỵ bên cạnh. mới ra đại trướng, đột nhiên bên cạnh đoạt ra tám tên mông cổ đại hán, đi đầu một người nói, ngươi là quách tĩnh sao? ngươi ở đây thành tương dương đầu đả thương ta không ít huynh đệ, hôm nay lại đến ta mông cổ quân doanh tới diêu võ dương ai? vương gia thả ngươi đi, chúng ta lại tha cho ngươi không thể. một tiếng gào to, tám danh đại hán đồng thời ùng bên trên. Tất cả làm cho Mông Cổ đấu vật thủ pháp. 16 con tay chụp vào quách tính. Nguyên lai chợt tất liệt không muốn tự mình mạo hiểm, lại cố kỵ người cũ tình nghĩa, tại ngoài trưởng phục có binh mã, chờ cùng quách tính cáo biệt phía sau lúc này mới bắt. Đấu vật chi thuật, người Mông Cổ nguyên là thiên hạ vô song, cái này tám danh đại hán càng là Mông Cổ trong quân nhất đẳng hảo thủ, chợt tất liệt đặc biệt mai phục tại ngoài trưởng bắt quách tính. Nhưng quách tính khi còn bé đang lửa cổ lớn lên. Kỵ xạ đấu vật từ nhỏ tinh thông, mắt thấy tám người bắt được, hai tay liên thân. Đuôi phải câu quét, trong thoáng chốc, bốn danh đại hán cho hắn bắt lấy té ra hướng trưởng, các bốn người cho hắn câu quét ngã mà. Hán sử chính là người mông cổ chính tông đấu vật chi thuật, chỉ là có thượng thừa võ công làm nền, trên tay chân kình lực to đến không hề tầm thường, cái kia tám danh đại hán làm sao có thể địch? Chân tất liệt ngoài vương trường chống một cái thân binh thiên nhân đội, một ngàn danh quan binh người người sở trường về đấu vật, gặp quách tính thủ pháp lưu loát, lấy người mông cổ thủ pháp quen dùng nhất cử đem tám tên trong quân hào thủ đồng thời ngã xuống, nhanh chóng vô luân, thần kỹ chưa từng thấy, không hẹn mà cùng cùng kêu lên hoan hô. Quách tĩnh hướng chúng quân liền ôm quyền, thời xuống mũ xoay một vòng, đây là người mông cổ đô vật chiến thắng phía sau hướng người xem đáp tạ lễ tiết, chúng quân binh càng thêm tiếng hoan hô như sóng động cái kia tám danh đại hán bỏ người lên, nhìn qua quách Tĩnh ngơ ngác sợ run, không biết nên tung người lại lên đâu, vẫn là đến đây dừng tay. quách Tĩnh hướng phương trí Hưng đạo, đi đi. chỉ nghe tiếng kèn này lên kia cùng, xung quanh thiên nhân đội lui tới lao vụn, nguyên lai trận tất liệt điều động quân mã, đã đem hai người vây quanh vây khốn. phương trí Hưng cùng quách Tĩnh thầm giận mình, đang muốn dựa theo thương nghị, cưới ngựa xông ra trung đây, liền gặp trận tất liệt vương trong trướng thoát ra mấy cái bóng người, mấy cái lên xuống, đã ngăn cản đường đi. đi theo o o thanh em đại tác, một cái đồng luận một cái chỉ luận hướng về hai thất toạ kỵ bay đến, chính là kim luận pháp vương ra tay, muốn ngăn cản hai người thoát thân. Quách Tĩnh gặp song luân bay tới chi thế cực kỳ cứng mãnh, không dám đưa tay đón, cúi đầu, hai tay tại hai thất tọa kỵ giữa cổ nhấn một cái, hai con ngựa chân trước quỳ xuống, đồng sát song luân vừa vặn ở trên đầu ngựa lướt qua, trên không trung đi một vòng, trở về vào quốc sư trong tay. Cứ như vậy hơi trì hoãn, Ni Ma Tinh cùng Doãn Khắc Tây đã chạy vội tới hai người trước người, quốc sư cùng Tiêu Tương Tử đi theo đuổi tới, bốn người bao bọc vây quanh. Kim luận quốc sư, Tiêu Tương Tử trở đều là nhất lưu cao tay, cùng người đối thủ quyết không chịu từ đoạ thân phận, dựa đa số thắng, nhưng Quách Tĩnh hòa phương chí hưng võ công thực sự quá mạnh, bốn người lại đều nghĩ giết Quách Tĩnh phải cái kia mông cổ đệ nhất dũng sĩ phong hảo chỉ sợ cho người bên ngoài đoạt thứ nhất nhưng thấy giao sắc chớp động hoàng quang lóa mắt bốn người trong tay đều đã chấp binh khí doãn khắc tây tay cầm một đầu khảm châu khảm ngọc hoàng kim nhẫn tiền, tiêu tương tử cầm một đầu khốc tang đồng bộ dáng cán động ni ma tinh binh khí tối quái là một đầu bằng sắt linh xà roi ngắn tại hắn trên tay trên cánh tay xoay quanh phun ra nuốt vào tựa như một đầu sống xà. quốc sư cầm là hai cái bánh xe hắn kim luận thiết luân tại đại thắng quan anh hùng đại hội bên trong vị phương chí hưng sơ đoạn mệnh cao thủ thợ thủ công một lần nữa chế tạo hình dạng trọng lượng cùng phía trước không khác quét tĩnh hòa phương chí hưng nhất nhau Lập tức ý theo thương nghị đồng thời ra tay. Phương Chí Hưng rút ra bên hông cuốn quanh Tử Vi Nhuyễn kiếm, hướng về Kim Luận Pháp Vương cùng Ni Ma Tinh đồng thời công tới. Hai người không ngờ tới bên hông hắn ngầm bảo kiếm, lập tức lấy làm kinh hãi, không tránh kịp, đành phải dùng binh khí đón đỡ. Tử Vi Nhuyễn kiếm cực kỳ sắc bén, Phương Chí Hưng lại tại trong đó xuyên vào cương khí, quả nhiên là không gì không phá, suy suy hai tiếng, Kim Luận Pháp Vương kim luận đã bị hắn vạch tới non nửa bên cạnh, Ni Ma Tinh sát sàn nếu không phải có nhanh, cũng suýt nữa hắn đánh gai đi. Trong lòng hai người kinh hãi, đồng thời lui lại. Bên kia Quách Tĩnh đối mặt tiêu tương tự cùng doán khắp tây hai người, càng la nhẹ nhõm như ý hắn nghe phương chí hưng nói qua kim luận pháp vương chờ năm người thực lực lại thấy bọn hắn chạy thân hình cùng lấy binh khí thủ pháp biết trong mấy người giống như lấy doan khắc tây yếu kém lúc này song trường đánh ra đánh về phía tiêu tương tử mặt tiêu tương tử cán đồng một lập, đồng bưng hướng hắn lòng bàn tay điểm tới quét tính gặp cán đồng bên trên trắng tác quấn quanh bắp kéo lấy một đầu dây gai tựa như là hiếu tử trong tay chỗ chấp cốc tăng đồng nghi thầm người này võ công sâu xa sử dụng binh khí hình thù cổ quái tất có điểm đặc biệt lập tức tay phải quay lại một chiêu thần long bái vĩ đã bắt được doan khát tây kim roi doan khát tây cần run roi đánh trả Doi sao đã vào địch thủ, lúc này theo đối phương kéo một cái chi thế, cùng thân hướng Quách Tĩnh đánh tới, trong tay trái đã nhiều hơn một chuôi sáng loáng truy thủ. Một chiêu này lấy công làm thủ, chính là từ 18 thức tiểu cầm nã thủ bên trong hóa ra tới tuyệt chiêu. Quách Tĩnh tiêu lên, hảo. Hai tay cùng thi bắt, tay phải vẫn là bắt lấy kim roi không thả, tay trái kính tới đoạt hắn truy thủ. Lúc này tay phải đoạt tay phải hắn binh khí, tay trái đoạt tay trái hắn binh khí, hai tay đã thành giao nhau chi thế. Doãn Khắc tay đầy mô phỏng cái này một truy thủ đâm ra, địch nhân không phải phóng thoát kim roi mà né tránh truy thủ không thể ở đâu hắn có thể hai tay phân kích, liền truy thủ cũng muốn cùng nhau đột đi. Đúng lúc này, Tiêu Tương Tử Cán đồng đã công tới. Phương Chí Hưng thấy vậy, không lo được truy kích Kim Luận Pháp Vương cùng Ni Ma Tinh hai người, trường kiếm giễn một cái, đem Tiêu Tương Tử Bổng pháp đón lấy, mắt thấy Kim Luận Pháp Vương cùng Ni Ma Tinh lại công lên, càng là đồng thời ngăn trở ba người, cho Quách Tính sáng tạo cơ hội. Quách Tính kéo một cái kim long roi không dưới, hét lớn một tiếng, một cỗ cương khí từ kim roi đã ủ tở loạt đi qua. Đoán khắc tây ngược giống như cho chùy sắt lớn trọng trọng nhất kích, trước mắt Kim Tinh lũ ngũ. Hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Quách Tính được thế không tha người, hô một trượng. Đem doan khắp cây đánh bay ra ngoài, xa xa rơi trên mặt đất, cũng lại bất lực chuyển động. Bốn người vây công, đã phế bỏ một cái người. Kim Luận Pháp Vương cùng Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh ba người thấy vậy, không dám mạo hiểm tiến. Nghiêm mật giữ vững môn hộ. Phương Chí Hưng cùng Quách Tính gặp chiêu phá chiêu, lực đấu ba người, Kim Luận Pháp Vương võ công không cần nhiều lời, so với Quách Tính hòa Phương Chí Hưng cũng không kém bao nhiêu, mà Tiêu Tương Tử cùng Ni Ma Tinh mặc dù so sánh lại Kim Luận rất có không bằng, lại cũng chỉ là kém nửa bập mà thôi. Ba người hợp công Quách Tính Hỏa Phương Chí Hưng, thanh thế cực kỳ mãnh liệt. Phương Chí Hưng cùng Tiêu Tương Tử chín năm trước đã từng đấu thắng một hồi, không thể phân ra thắng bại. Lúc này hai người gặp lại, võ công cũng là lớn có tiến bộ. Phương Chí Hưng tất nhiên tinh tiến càng nhanh, Tiêu Tương Tử cũng là cực kỳ bất phàm. Mà Nhi Ma tình võ công độc bộ thiên trúc, so với Tiêu Tương Tử cũng không kém chút nào, hắn sử dụng hình rắn binh khí rất là cổ quái, sống thoát là đầu đầu hiện lên tam giác rắn độc, thân rắn mềm mại khuất lộn coi là vô số nhỏ bé thiết cầu khẳng thành, đầu rắn đuôi rắn đều cỗ sắc bén gai nhọn, lợi hại nhất là không thể phỏng đoán thân rắn lúc nào lún lượn, đầu rắn đuôi rắn chỉ hướng phương nào, nhưng thấy cái kia sát xả roi ngắn tại ni ma tinh trong tay đung nhiên bên trên bay mẻ múa, đống, nhiên xoay quanh lan lượn, biến ảo đủ kiểu, linh động muôn dạng. Phương Chí hưng cùng quách tĩnh mặc dù võ công chắc tuyệt, nhưng cũng khó mà nhanh chóng đến đâu chế phục một người. Năm người vị đi phải tính chiêu, thình lình nghe một người hổ gầm liên tục, xài bước mà tới, Kohno kỳ vĩ, tựa như một toan núi thị, chính là tê dại quang tả đến, đến rồi, tay hắn giật một cây vừa to vừa dài thuộc đồng côn. Tại Ni Ma Tinh sau lưng hướng về Quách Tĩnh đỉnh đầu đập xuống. Năm vị cao thủ kịch đấu say xưa, mọi người giữ nghiêm môn hộ, tuyệt không nửa điểm khẽ hở. Quách Tĩnh trường phong, Phương Chí Hưng Nguyên Kiếm, Pháp Vương Song Luân, Tiêu Tương Tử cá động, Ni Ma Tinh sát xà lui tới giao thoa, dẹp thành một cái đạo lực lưới, tê dại quang tá một côn này đập đem xuống, cho năm người hợp tổ lực vong va chạm, thụt đồng côn đông nhiên bắn ngược đi lên. Hắn một giấc không đúng, hét lớn một tiếng, kình sâu hai tay, ngạnh sinh sinh đem đồng côn dựa không trung ngừng. Dù là như thế, hai tay hổ khẩu đã chấn động đến mức tiên huyết chảy dài. Hắn lớn tiếng kêu to, Tam môn, Tam môn trên tay tăng lực càng vận cương kình man kích xuống lại bị phương chí hưng dò xét tin tưởng trường kiếm đưa ra kéo theo năm người lửng vong đem hắn đánh bay đi thuộc đồng côn nện ở chính mình trên óc hôn mê ngã xuống đất đã là bất lực tái chiến chậm tất liệt từng nói giết quách tĩnh giả có thể vì mông cổ đệ nhất dũng sĩ kim luận pháp vương tiêu tương tử ni ma tinh ba người tự nhiên càng nhiều hơn chính là tấn công về phía quách tĩnh quách tĩnh đánh bại doãn khắc tây sau đó đã dần dần tiếp đi kim luận pháp vương cùng tiêu tương tử hai người chiêu thức phương chí hưng thì càng nhiều độc đấu ni ma tinh ni ma tinh võ công muốn cũng không cùng phương chí hưng Lại kiên kỵ hắn bảo kiếm phong lợi, thân rắn không ngừng biến nào, làm cho không người nào từ nắm lấy. Phương Chí Hưng không muốn cùng hắn dây dưa, vận khởi công lực, trường kiếm hướng về phía trước, bình thường đâm tới. Ni Ma Tinh thấy vậy, đồng dạng vận dụng sát xà tấn công về phía Phương Chí Hưng, đã thấy hắn không chút nào tránh né, vẫn là đâm thẳng tới, không khỏi mừng rỡ trong lòng, trong tay sát xà đột nhiên một mực, đã lớn bài tấc, trước tiên đâm tới Phương Chí Hưng lực. đang vui vui ở giữa, lại cảm giác ngược đối phương trầm xuống, đã mơ hồ không thụ lực, không khỏi trong lòng kinh hãi, phát giác Phương Chí Hưng trường kiếm muốn đâm trúng chính mình, thân rắn mềm lún, cuốn lấy Phương Chí Hưng trường kiếm, kiếm xà tương giao. Nhi Ma Tinh đang muốn nhanh chóng uốn lượn thân rắn tránh đi, Phương Chí Hưng bảo kiếm phong mang, lại cảm giác đối phương trên thân kiếm truyền đến một cỗ nhu kình, lại mà đem mình dính trụ, nhất thời không cách nào thoát thân. Muốn buông tay lúc, Phương Chí Hưng cương khí đã theo chuyển tới, nhưng cảm giác ngực rung mạnh, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Phương Chí Hưng thấy vậy, bay lên một cước, đem Nhi Ma Tinh xa xa đá bay ra ngoài, sau đó không chút nào dừng lại, hướng về trận tất liệt nào tới, vương trước trướng đại kỳ phía dưới. Chợt tất liệt cầm trong tay bát rượu, cùng một tên hòa thượng đứng chỉ chỉ chói chó con chiến, cho thấy phần thắng năm chắc, thần sắc cực kỳ đắc ý đờ ép, cảm tạ các vị bạn đọc đặt mua cảm tạ các vị bạn đọc khen thưởng, cảm tạ sẽ căn chó người, gia gia lộ 78, phong chi cảnh, giản trì hệ đi hào, insert 1, chuột thích mờ mờ, chân dài con uối, không ăn thịt hổ, hát sát hổ yêu, gỗ nền sần, hoàn hoàn, lý tòa bằng, quân lâm thiên hạ, bảo bảo gấu mèo, a theo, ủng hộ của các. ngươi là ta sáng tác động lực 317 thứ 315 trăm quân doanh đại chiến ba kim luận pháp vương cùng tiêu tương tử mắt thấy phe mình năm người vây công quách tĩnh cùng Phương trí hưng hai người lại bị đối phương trong nháy mắt đánh ngã ba người cũng là lớn bị kinh ngạc đặc biệt là tiêu tương tử võ công của hắn so sánh kim luận pháp vương vị thấp mắt thấy quách tĩnh cùng Phương trí hưng không ngừng bất quá mấy chiêu liền đánh bại mấy cái võ công cùng hắn không sai biệt nhiều người càng là ngưng thần đề phòng đang lo lắng ở giữa đã thấy Phương trí hưng đánh bay ni ma tinh phía sau không chút nào để ý hai người hướng về trận tất liệt ngào tới không khỏi cực kỳ hoảng sợ bánh xe khóc tang động cùng vùng thướng về Quách Tĩnh mãnh kích mà đi, muốn thoát khỏi Quách Tĩnh, mau trở về bảo vệ trợt tất liệt. Hai người tính toán thật hay, nhưng Vương Chí Hưng cùng Quách Tĩnh sớm đã thương nghị, bọn hắn thật vất vả tạo thành cục diện như vậy, nơi nào cho phép Kim Luận Pháp Vương cùng Tiêu Tương Tử dễ dàng thoát thân? Quách Tĩnh trưởng lực phun ra nuốt vào, thi triển ra dáng Long Thập Bát Trưởng, bảy thành đối phó Kim Luận Pháp Vương, ba thành đánh văng ra Tiêu Tương Tử cắn động. Mặc dù không cách nào nhanh chóng đánh bại hai người, nhưng cũng đem bọn hắn một mực ngăn chặn. Quách Tĩnh gần hai năm qua chuyên cần luyện chín âm chân kinh, lúc đầu chân lực còn không hiển lộ, nhưng lúc này đấu hơn mười chiêu phía sau, dáng Long Thập Bát Trưởng kình lực trợt mạnh trợt yếu, trợt nuốt trợt nhả từ trí cương bên trong sinh ra trí nhu diệu dụng, dùng cái này ngăn cản hai đại cao thủ binh khí, không những không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hơn nữa nhân cơ hội phản công, càng đấu càng rung động vậy tự nhiên, đem kim luận pháp vương cùng tiêu tương tử một mực kéo xuống. trong lòng hai người mặc dù cấp bách, nhưng cũng không cách nào tiến đến cứu giúp trợn tất liệt. bên phía phương chí hưng mắt thấy trợn tất liệt đứng ở vương trước trướng đại kỳ phía dưới, trong lòng biết cơ hội tốt hiếm thấy, đánh bại ni ma tinh bọn người phía sau, lập tức nào tới, thân hình chớp động ở giữa, đã đến rồi trợn tất liệt trước người. trợn tất liệt trước người hộ vệ thân binh kinh hải, hơn mười người nâng cao trường đao trường mậu tiến lên ngăn cản. Phương Chí Hưng trong tay tử vi nhuãn kiếm lảo qua. Những thân binh này binh khí lập tức đứt thành hai đoạn, sau đó hắn bàn tay trái đồng thời huy động, dùng trường lực đem các loại người quét đến hướng ra phía ngoài ngã mở. Cũng không còn cách nào ngăn cản. Mắt thấy chỉ cần lại cướp phía trước mấy bước, Phương Chí Hưng liền có thể cùng trận tất liệt chi thân. Kim Luận Pháp Vương trong lòng kinh hãi, chăm vội vàng ở giữa không lo được quét tính trường pháp công tới, trong tay kim luận bay ra, hướng về Phương Chí Hưng đỉnh đầu trực tiếp ma đi, sau đó hắn vãng hoài bên trong quan sát, trong tay lại lấy ra mấy cái bánh xe, hướng về Phương Chí Hưng không ngừng tung ra. Muốn mới luyện thành ngũ chuyển chi pháp, ngăn trở Phương Chí Hưng tập kích mà tiêu thương tử biết can hệ trọng đại, lại sinh sợ kim luận pháp vương sau khi bị thương chính mình càng khó ngăn trở quách tĩnh, không thể không phấn khởi lực lượng bản thân đỡ được quách tĩnh vài cái dáng long thập bắt trưởng, nhường kim luận pháp vương có dạn nước ra tay. bất quá hắn võ công cùng quách tĩnh cách biệt rất xa, cũng chỉ có thể thả ra bắp độc xa, dùng cái này ám toán quách tĩnh. nhưng quách tĩnh sớm đã tử phương trí hưng châu nghe được hắn căn này khóc tang đồng bên trong cỗ quái, đương nhiên là có đề phòng. ngược lại là kim luận pháp vương bởi vì phải cứu trợ trợ tất liệt, phân tâm phía dưới vô ý hút vào quách tĩnh trưởng phong mang đi độc xa, thụ một điểm tổn thương. Phương Chí Hưng cái này mấy lần cực kỳ cấp tốc, mắt thấy liền muốn đáp thủ, lại đột nhiên một hồi cảnh giác, dưới chân không khỏi một trận tạm thời ngừng thân hình. Trong mấy mắt liền gặp trước mắt mình và chợt tất liệt ở giữa con đường bên trên xuất hiện một cái kim luận, tốc độ cực nhanh, lại mà tất nhiên im lặng, nếu là mình vẫn là hướng về phía trước xông vào, chỉ sợ ít không thể sẽ chủ động đụng phải. Mắt thấy kim luận bay qua, Phương Chí Hưng liền muốn một lần nữa tiến lên, đã thấy lại có mấy cái bánh xe bay tới, kim luận cũng đổ bay mà sẽ đánh về phía mình đồng thời ngăn cản trước người mình sau lưng. Thấy vậy, Phương Chí Hưng trong lòng hơi động, huy động tử vi nhuyễn kiếm đem hắn hướng về phía trước đẩy đi, dẫn động kim luận pháp vương dùng tại luận lên lực đạo, đánh về phía trận tất liệt bọn người. Muốn thành đại sự giả, tất nhiên tiếc mạng giữ mình. Trận tất liệt xem như mông cổ vương tử, lại làm nghi ngờ chỉ lớn, tự nhiên cũng là như thế. Bên cạnh hắn bên cạnh ngoại trừ kim luận pháp vương chờ đương thời cao thủ bên ngoài, còn có mấy vị kém hơn một bậc cao thủ, cùng với rất nhiều mông cổ dũng sĩ, để mà mang bên mình thị vệ. Những người này gặp Phương Chí Hưng lao nhanh vào tới, lại có không thể ngăn cản chi thế, vội vàng lôi kéo trận tất liệt, tránh về trong liều đua. Bọn hắn có tại trận tất liệt bên cạnh bao bọc vây quanh, có thì chỉ huy trung quanh thân binh bố trí xuống chặn đường chặn lại Phương Chí Hưng, còn có phấn đấu bên mình hướng về Phương Chí Hưng nào tới, nhường hắn không cách nào thuận lợi tiến công. Cái này mấy lần mặc dù chỉ ở trong nấy mắt, cũng đã cho trận tất liệt cơ hội thở dốc. Phương Chí Hưng vo công tuy cao, đối diện với mấy cái này người lối đánh liều mạng, đi vậy không thể không phí chút sức lực. Nguyên nhân chính là như thế, Phương Chí Hưng mới mượn nhờ Kim luận pháp vương bánh xe mạnh đánh. Nhưng nghe mấy tiếng kêu thảm truyền đến, những người này tiến vào trong trướng, lại không biết là người Phương nào bị thương. Thế vậy. Phương Chí Hưng trong lòng biết hôm nay đánh giết chợ tất liệt có thể đã cực kỳ yếu ớt, mắt thấy trung quanh tre cổ binh mã không ngừng bay quanh, đành phải ra sức hướng về phía trước, đem vương sổ sách đại kỳ bổ xuống, dùng tiếng mông cổ la lớn, tứ vương tử chết, tứ vương tử bị Kim luận Quốc sư giết, không ngừng lớn tiếng la lên. Ngoại vi mông cổ quan binh không biết tưởng tình, lại gặp vương sổ sách đại kỳ gãy, không khỏi một hồi bối rối. Phương Chí Hưng thấy vậy, hướng về quách tinh vào tới, muốn cùng hắn thừa dịp xông loạn giết ra ngoài. Tre cổ binh áo lót khắp thiên hạ, không nói chợ tất liệt chưa chắc chết đi, chính là thật chết, cũng sẽ không lâu dài hỗn loạn. Nếu là chợ tất liệt hoàn hảo. Hắn bị chọc giận phía dưới, Phương Chí Hưng cùng Quách Tĩnh tình thế nhưng là cảnh hiểm ác hơn. Phương Chí Hưng lao nhanh trùng sát một hồi, nhìn thấy Quách Tĩnh còn tại lực chiến kim luận pháp vương cùng Tiêu Tương Tử hai người, đang muốn tiến lên đánh lui hai người, nhanh chóng rời đi, đã thấy mông cổ quân mã đột nhiên nhao nhao tảng ra, một cái tuổi già người thọt tay trái chống đỡ thiết quải, tay phải vũ động một cái đốt đỏ lên thiết truy, trùng sát đi vào, tiêu lên, Quách đại hiệp nhanh hướng ra phía ngoài sông, ta cản ở phía sau cho ngươi. Phương Chí Hưng nghe vậy thoẫn nhịn, đã đoán ra người này là Đào Hoa đạo đệ tử trợ giện Phùng Mặc Phong. Hắn bị che cổ bình trưng thu vào trong quân, chế tạo tu chỉnh bình khí, âm thầm lại ám sát che cổ bình đương, đã giết che cổ bình một cái thiên phu trưởng, một cái bách phu trưởng. Hắn ra tay bí mật, không cho phát giác. Ngày hôm đó nghe tiếng hò hét vang dội, ở trên cao trông thấy quái tĩnh, phương trí hưng lâm nguy trong đại quân, lập tức đem trong lò đốt đỏ bừng chùy sắt lớn lấy ra, giết vào giải cứu. Hắn đem chùy sắt lớn múa đến phong thanh hô hô, che cổ bình tương ở vào trong hỗn loạn, nhìn thấy cái này nung đỏ chùy sắt lớn bay múa mà đến, tất cả đều xa xa né ra, không dám ngăn cản, nhất thời cho hắn giết ra một đường máu. Phùng Mạc Phong mặc dù chân thoát, nhưng hắn như thế hành động, lại so Phương Chí Hưng còn muốn càng nhanh xông đến Quách Tĩnh bên cạnh, truy quải tề thì, hướng về Kim Luận Pháp Vương sau lưng cấp bắt đập. Pháp Vương cảm nhận được tiếng gió sau lưng, bàn tay trái trở về chụp, cái vỗ này bên trong làm cho lên nội kình, liệu muốn đem cái này sau lưng người đánh lén chấn động đến mức nôn ra máu bỏ mình. Không ngờ tiếng xèo xèo vang dội, bàn tay trái kịch liệt đau nhức, bàn tay lại đính vào đốt đỏ lên chủy sắt lớn bên trên. Vội vàng rút tay về, lòng bàn tay trái thịt đã thiêu đến phỏng và lở loét. Lúc này Quách Tính trưởng pháp đột tới, Phương Chí Hưng cũng chạy tới. Trường kiếm trong tay đâm liên tục, trong nháy mắt liền hợp lực thương tổn tới Kim Luận Pháp Vương. Pháp Vương mặc dù da dày thịt béo, không có bị thương nặng, nhưng cũng biết tình thế không ổn, trong tay còn sót lại bánh xe quét ngang, từ vùng mặc phong chỗ phá vây ra ngoài, đã trốn vào mông cổ trong đại quân. Bên địa tiêu tương tự thấy vậy cũng muốn bỏ chạy, lại bị Phương Chí Hưng một phát bắt được bắp, lại dùng cương khí chấn thương, đành phải bỏ binh khí, trốn trong đại quân. Mông cổ chúng binh tướng vốn là vây quanh quách tính cùng Kim Luận Pháp Vương bọn người đánh nhau, chỉ nói quốc sư chờ nhất định có thể thành công, là lấy đều không nhúng tay vào. Thinh lính nghe Phương Chí Hưng hô to tứ vương tử chết đi, cũng là một hồi bối rối. Bọn hắn cố nhiên bất tin Kim Luận Pháp Vương có can đảm sát hại tứ vương tử, nhưng vừa rồi trận tất liệt bọn người bị Kim Luận ném ra bánh xe đạp thường, nhưng là không tranh sự tỉnh. Quách Tĩnh cùng Kim Luận Pháp Vương, Tiêu Tương Tử tranh đấu lúc bọn hắn không xen tay vào được, lúc này gặp đến Kim Luận Pháp Vương né tránh, một số người muốn bắt lấy Kim Luận hỏi cho ra nhẽ, một số người thì vây quanh Quách Tĩnh bọn người, muốn bắt lấy Quách Tĩnh. Phương Chí Hưng thấy vậy, trong tay nắm lấy từ Tiêu Tương Tử trong tay đoạt được cán ống, xúc động một chỗ cơ quan, vang nhẹ một tiếng ba, đồng bưng phun ra một cỗ khói đen, trước người hơn 10 tiền che cổ bình tương cho khói độc một hun, nhất thời ngã xuống. Thấy vậy, Phương Chí Hưng mang theo quyết tính, phùng mặc phong hai người, chém giết ra ngoài mà đi. Mắt thấy Che Cổ bình tương lít nha lít nhít, giống như thủy triều vào tới, Phương Chí Hưng nhấn một cái cơ quan, khói đen phun ra, lại là hơn 10 tên quân tốt chúng độc ngã xuống đất. Che Cổ bình tương mặc dù thiệt chiến, nhưng người người phụng thần tin yêu, thấy hắn cán động vung lên, khói đen phun ra, tức có hơn 10 người ngã xuống đất trong mặt, cùng kêu lên phát hộ, hắn đồng bên trên coi yêu pháp, mau mau tránh lẽ. Nhất thời càng thêm bối rối. Quyết tính theo Phương Chí Hưng trùng sát một hồi, mắt thấy chung quanh trống ra một mảnh, rũ môi làm trạng canh gác, Tiểu Hồng Mã mở ra chân dài, lao vụn vụt mà tới. Hắn một chút nhảy lưng ngựa, đang muốn đem Phương Chí Hưng kéo lên, đã thấy Phương Chí Hưng nắm lên Phùng Mặc Phong ném lên, lại đem cốc tăng đồng nhét vào trong tay của hắn, nói: "Quách đại hiệp, đây là Phùng Mặc Phong sư huynh, hai vị mau mau đi thôi, ta dùng khinh công liền có thể." Nói với Tiểu Hồng Mã một chút, Tiểu Hồng Mã thét dài hoan tê, tung vó phi nhanh đứng lên. Hắn thì vận khởi khinh công, cùng Tiểu Hồng Mã cùng một chỗ chạy như bay. Quách Tĩnh đang muốn kéo lên Phương Chí Hưng, lại nghe sau lưng tiếng ồ ô, ô vang dội, một mảnh bánh xe cấp bách bay mà tới, cũng chỉ được huy động cốc tang đồng, muốn đánh rơi bánh xe. Nguyên lai like là Kim Luận Pháp Vương thoát khỏi dây dưa phía sau, hướng ba người đuổi theo. Hắn đuổi không kịp, ném ra trong tay còn sót lại một mảnh bánh xe, muốn cắt đứt mã đủ, lưu lại lập tức hai người. Kim Luận Pháp Vương ném ra kim luận mặc dù cực nhanh, nhưng ngựa đỏ chạy phát tính chất, càng chạy càng nhanh, lúc đầu bánh xe cùng ngựa đỏ còn càng lai việc gần, trải qua trước mắt, lại cùng mã đủ cách biệt vẫn có hai thước, cũng không bay gần. Bánh xe thế tới dần dần yếu bớt, một sát na ở giữa, cách mã đủ đã có ba thước, tiếp lấy bốn thước, năm thước, càng cách càng xa, cuối cùng có một tiếng, rơi tại dưới mặt đất. Phương Chí Hưng đang toàn lực vận khởi khinh công chạy gấp, mắt thấy tiểu hồng mã có thể đem Pháp Vương ném ra bánh xe xinh xinh chạy rơi, bội phục trong lòng không thôi cơn tuấn như thế chi vật, quả thật không hổ là Hàn huyết bá mã. Nếu không phải hắn lĩnh ngộ được một chút thao tung khí lưu phương pháp, làm cho khinh công càng thượng nhất tầng, quả thật chưa chắc có thể đuổi kịp ngựa này tốc độ, bất quá chỉ là như thế, hắn cũng chỉ có thể duy trì ngắn ngủi phút chốc thôi. Nhưng chính là ngắn ngủi này phút chốc, đối với Phương Chí Hưng tới nói cũng đã đủ. Một người một ngựa toàn lực chạy vội, trong chốc lát đã đem truy binh xa xa để qua đằng sau, mông cổ đại quân dù có mũi tên, nhưng cũng khó mà bắn tới ba người một ngựa. Phương Chí Hưng thấy vậy, cũng là yên lòng, ở phía sau không nhanh không chậm chèo, cũng tốt tiết kiệm chút khí lực. 318 Thứ 316 chương 316 huynh đệ tranh chấp một lát sau, Thành Tương Dương đã đang nhìn, trong thành một cỗ binh mã chạy gấp mà ra, nhưng là Hoàng Dung bọn người đánh lui công thành lính Mông cổ đem phía sau, lại gặp được Vũ Thị huynh đệ bình yên trở về, phái ra đến đây tiếp ứng Quách Tĩnh, Phương Chí Hưng người. Đuổi theo phía sau lính Mông cổ đem xa xa trông thấy, cũng chỉ có thể liền như vậy thối lui. Phương Chí Hưng cùng Quách Tĩnh, Phùng Mặc Phong bọn người trở lại trong thành, Chu Tử Liễu, Vũ Tam Thông không ngừng nói lời cảm tạ, lại để cho Vũ Thị huynh đệ dập đầu cúi tội. Hai người tự nhiên đối với cái này không để trong lòng, Quách Tĩnh nhìn thấy Hoàng Dung, lôi kéo Phùng Mặc Phong hướng nàng nói, Dung Nhi đến xem vị này anh hùng. Nếu là nhạc phụ lão nhân ra ông ta thấy, át hẳn trong lòng vui vẻ. Hắn nghe Phương Chí Hưng nói người này là Phùng Mặc Phong, lại biết trước kia Hoàng Dược Sư giận lây phía dưới đuổi đi mấy vị đệ tử, nhưng lại hối hận chuyện cũ. Hướng về Hoàng Dung nói. Hoàng Dung hướng Phùng Mặc Phong đánh giá một hồi, chân chờ nói, ngươi là sáu. Phùng Mặc Phong phùng sư minh. Nàng mặc dù chưa bao giờ thấy qua Phùng Mặc Phong, lại vì người thông minh, nghe được quách tính lời nói, lại gặp được đối phương đoạn mất một cái chân, lập tức nghĩ tới trước kia Hoàng Dược Sư đánh gãy mấy cái đồ đệ chân sự tình. Hoàng Dược Sư trong các đệ tử, khúc linh gió, Trần Huyền Phong, Mai Siêu gió, võ cương phong chết sớm. Lục Thuận Gió cũng đã qua đời, liệu tới đây người chính là Phùng Mặc Phong. Cái này chân thuật lão thợ rèn chính là Hoàng Dược Sư Tiểu đệ tử Phùng Mặc Phong. Trước kia Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Gió trộm cắp chín âm chân kinh đào tẩu, Hoàng Dược Sư giận lây lưu lại đệ tử, đem bọn hắn đuổi đánh gãy, trục xuất đào hoa đảo. Khúc Linh Do trục xuất trước đây, Lục Thuận Gió, võ cương phong hai người đều đánh gãy hai chân, đánh tới Phùng Mặc Phong lúc thấy hắn tuổi nhỏ, võ công lại thấp, chợt nổi lên thương niệm, liền chỉ đánh gãy chân trái của hắn. Phùng Mặc Phong thương tâm sau khi ở xa tới tương hắn ở giữa, ở nơi này nông thôn rèn sắt mà sống, cùng nhân vật giang hồ toàn bộ nhiên bất thông tin tức, ở một cái hơn ba năm từ đầu đến cuối không có tiếng tham gì, về sau nông cổ đại quân xuôi nam, triệu tập công tượng, hắn liền lẹn vào trong đó, muốn ám sát đại tướng. nhìn thấy quách tĩnh, phương chí hương lâm vào trong đó, hiện thân nghị cách cứu viện, mới có chuyện này. Phùng mặc phong tính mệnh là hoàng dược sư từ ác bá trong tay cứu giúp đi ra ngoài, Thờ nhỏ phải sư phụ nuôi dưỡng lớn lên, thực là ân đức trầm trọng, bất luận hoàng dược sư đại hắn như gì, đều không oán hận chi tâm. quách tĩnh, hoàng dung vợ chồng danh khắp thiên hạ, hắn chính là trước đó không biết, mấy tháng này đang lừa cổ trong quân cũng sớm biết quách tĩnh thân phận, nghe được hoàng dung tra hỏi, đâu còn không biết người này là sư phụ nữ nhi. Không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói: "Tiểu sư muội, sư phụ ta lão nhân gia ông ta thân thể mạnh khỏe à. "Hảo, hảo." Hoàng Dung trả lời, lại nói: "Cha trước kia trục xuất các ngươi sau đó, thường từ canh cánh trong lòng, về sau lại thu mai sư thư, lục sư huynh trở lại trong môn, ngươi nếu đã tới, cũng không cần đi. Chờ sau này nhìn thấy ta cha, liền có thể một lần nữa bái nhập Đào Hoa đạo môn hạ." Phùng Mạc Phong nghe lời nói này, lập tức đau đớn chảy nước mắt nước mũi, Hoàng Dung thấy vậy, trong lòng cũng tự làm tổn thương mình cảm giác. Quyết định kéo Phùng Mạc Phong, cùng nhau trở lại quách phủ bên trong, nói rõ sư môn sự tình. Phương Chí Hưng một phen đại chiến, mặc dù cuối cùng không giải, nhưng là có chút mỏi mệt. Trở lại quỹ phủ, liền tinh tâm dưỡng thần, khôi phục tinh lực. Hôm nay đại chiến mặc dù đã thương Ni Martin, Duẫn Khắc Tây, Tê Dại Quang Tá bọn người, bên mình lại không hư hao chút nào, nhưng đối phương võ công mạnh nhất Kim Luận pháp Vương, tiêu tương tử thụ thương không trọng, lại có đạt nhị ba, hoặc đô chở võ công hơi kém người. Khó đảm bảo hốt tất liệt chưa chết, bên dưới thẹn quá thành giận sai người lẻn vào trong thành, chính mình còn phải cẩn thận để ý mới lạ. Qua một ngày, trong thành cũng không xảy ra chuyện gì bưng. Đến rồi ban đêm, Phương Chí Hưng trong lòng không yên lòng, đang tại kiểm tra xung quanh chợt thấy quách phù cước bộ vội vàng, hướng về hoàng dung ngoài cửa đi đến, nhướng mày, nói, quách tiểu thư có thể có cái gì sự tình? hoàng bang chủ lâm buồn sắp đến, phải tránh quấy rầy. quách phù nghe vậy khẽ giật mình, thấy là phương trí hưng, ngập ngừng nói, không có sáu, không có chuyện gì. nàng lúc này cũng nghĩ đến mẫu thân mình lâm buồn sắp đến, lại không muốn quấy rầy. phương trí hưng gặp nàng sắc mặt hoảng loạn, nói, có chuyện nói thẳng, không muốn ấp phá ở búng. quách phù nghĩ một hồi, đỏ mặt nói, đại vũ ca ca cùng tiểu vũ ca ca sáu, hắn sáu, anh hắn nhi hai, đến bên ngoài thành đánh nhau đi rồi. Vũ Thị huynh đệ gặp lại phụ thân, vui đến phát khóc, nhân vừa nhắc tới Quách phu, hai huynh đệ lại ai cũng không chịu nhượng bộ. Vũ Tam Thông bất luận giận mắng trách cứ, lại hoặc nhẹ lời khuyên rủ, muốn hai bọn họ hơi thở đối với Quách phu ái niệm, nhưng thủy trung khó mà thành công. Vũ Thị huynh đệ tại trước mặt phụ thân không dám lẫn nhau lộ ra lý trí, nhưng chỉ cần hắn đi ra mấy bước, liền lại cay vã. Đêm đó hai huynh đệ lặng lẽ ước định, lúc nửa đêm đến cái này trong núi hoang tới quyết một tháng bại. Vũ Tam Thông nghe trộm được hai người ngôn ngữ, bi vẫn không đã, vượt lên trước đổi tới hai người ước định chỗ, muốn ngăn cản nhị tử đánh nhau. Hắn vốn là không tự tiết chế tâm tình, càng nghĩ càng khổ sở. Không khỏi ở trong vùng hoang dã lên tiếng buồn hào. Vũ Tam Thông đang lúc tâm thần khuấy động lúc chợt thấy một thiếu niên từ trong sơn động đi ra, nhất thời đại sinh ý ý, quát lên: Ngươi là ai? Thế nào biết tên của ta? Dương Quá nghe hắn tự nhận, nói: Vũ Lão Bá, tiểu chất Dương Quá, lúc trước cùng Đôn Nho, Tu Văn nhị huynh từng cùng ở tại đào Hoa đảo Quách Đại Hiệp phụ thượng sống nhờ. Đối với Lão Bá huy danh một mực ngưỡng mộ cực kỳ. Vũ Tam Thông gật đầu một cái: Đạo, ngươi ở đây làm sao? A, đúng rồi, Đôn Nho cùng Tu Văn muốn ở chỗ này luận võ, ngươi là làm công chứng viên tới. Hừ hừ, ngươi vừa vì bọn họ chi giao, sao không thiết lập pháp khuyên can? Ngược lại trợ rút, hảo xem náo nhiệt một chút, vậy coi như phải bằng hữu gì. Nói đến về sau, lại thanh sắc câu lệ, đem đầy khang lửa giận phát tiết tại Dương Qua trên thân, trong miệng qua mắng, dưới chân dậm chân tí lên, dơ lên cự trượng, liền muốn giao hân cái này thiệt tỏi lớn hữu đạo tiểu tử. Dương Qua thấy hắn dâu quay nón kích trượng, thần uy lẫm liệt, nghĩ thầm không khỏi hà tất cùng hắn động thủ, thối lui hai bước, cười theo nói, tiểu chất không biết hai vị vũ huynh muốn tới luận võ, lao ba chớ trách là người. Vũ Tam thông quát lên, còn phải tốn lời sáo ngữ. Ngươi như trước đó không biết, dùng cái gì đến nơi này? Thế giới lớn như vậy, lại vẫn cứ đi tới nơi này núi hoang nghèo nẽo vực. Dương Quá nghĩ thẩm người này không thể nói lý, chúng chi cùng hắn ở nơi này hoang vắng chi địa gặp nhau, xác thực cũng trùng hợp, nhất thời không biết giải thích như thế nào. Vũ Tam Thông thấy hắn chần chờ, liệu định tiểu tử này không phải người tốt, hắn tuổi trẻ lúc tình trường không được như ý, mỗi nhìn thấy Tuấn tú thiếu niên liền cảm giác chán ghét, tâm niệm vừa động, tiểu tử này chưa hẳn liền nhận biết ta hai cái hài nhi, lén lén lút lút lút ở nơi này nhi, hơn vân nửa có khác quỷ kế. Cung nộ phía dưới càng không nhiều hơn ý, nhấc lên tay phải liền hướng về Dương Quá đầu vai đặt xuống. Dương Quá lách mình tránh đi, Vũ Tam Thông tay phải thất bại, quang qua cánh tay trái, một cái khụyu tay truy đánh tới. Dương Qua thấy hắn ra chiêu kinh lực trầm hậu, không dám thất lễ, nghiêng người rời bước, lại né qua một chiêu. Vũ Tam Thông kêu lên, "Hảo tiểu tử, khinh công ngược lại là cao minh, lượng kiếm động thủ thôi." Nhưng vào lúc này, trong động Hải Nhi bỗng nhiên tỉnh lại, khóc vài tiếng. Dương Qua tâm niệm vừa động, hắn cùng với Lý Mạc Sầu có giết vợ đại thủ, chỉ cần vừa thấy mặt, không phải biện cái ngươi chết ta sống không thể. Hai người động tay chính là tuyệt chiêu giết, ta chưa hẳn có thể bảo vệ được Hải Nhi. Thế là cười nói, "Vũ lão bá, tiểu chất là văn rối, sao dám cùng ngươi động thủ? Ngươi nhất định phải lòng nghi ngờ ta không phải là người tốt, cái kia cũng không thế nào." Dạng này thôi. Ta để cho ngươi tái phát ba chiêu. ngươi như đánh ta không chết, liền thỉnh lập tức rời đi nơi đây như thế nào? Vũ Tam Thông giận dữ, cả giận nói, tiểu tử cuồng vọng, vừa mới ta trưởng để lưu tình, chưa xuống sát thủ, ngươi liền dám khinh thị với ta sao? Ngón trỏ tay phải phút chốc rơi ra, xử lại chính là nhất dương chỉ, hắn mấy chục năm khổ luyện, công lực thâm hậu, dương quá chỉ thấy hắn ngón trỏ lắc lư, thế tới mặc dù chỉ hoán, chính mình nửa người trên chính diện đại huyệt cũng đã toàn ở hắn một ngón tay bao phủ, cũng không biết hắn lấy ít chính là cái kia một chỗ huy đạo, nguyên nhân chính là không biết hắn điểm tới đâu, chín nơi đại huyệt đều có ngón giữa mà lo lắng. Lúc này đưa ngón tay giữa ra hướng về hắn ngón trỏ thượng nhất đánh, sự chính là hoàng dược sư truyền thụ đạn chỉ thần công công phu. Đạn chỉ thần công cùng nhất Dương Chỉ nổi danh mấy chục năm, nguyên bản mỗi người một vẻ, nhưng Dương Quá công lực vừa cạn, Sở Học nói ra ngắn ngủi, học phía sau lại chưa hết tâm nghiên cứu khổ luyện, cái kia bị kíp được Vũ Tam Thông mười mấy năm chuyên tâm nhất trí. Hai ngón tay chạm nhau, Dương Quá chỉ cảm thấy cánh tay phải chấn động, toàn thân phát nhiệt, đang đằng đằng ra khỏi nằm, sáu bước mới miễn cưỡng bắt được số tử, không đến nỗi ngã xuống. Vũ Tam Thông a một tiếng, đạo: "Tiểu tử quả nhiên tại Đào Hoa Đảo ở qua, vừa tới làm phiền hoàng dược sư mặn mũi." thứ hai thấy hắn tuổi còn nhỏ, thế mà chặn chính mình tuyệt kỹ bình sinh, tâm lên ý yêu tài, quan lên, chỉ thử hai lại tới, ngăn không được liền không cần cản, chớ có chấn hỏng nội tạng. Ta không thương tính mệnh của ngươi chính là nói xong về phía trước mấy bước, lại là một chỉ điểm ra, lần này lại chỉ hướng dương quá bụng dưới. Một chỉ này trâu nắp cái lồng yếu huyệt càng rộng, bụng ở giữa trùng mạch 12 đại huyệt, từ môn vị, thông đáy vực, cho tới bên trong chú, bốn đầy, thẳng đến hoành cốt, đáy châu, nơi tận cùng tại một chỉ này uy lực phía dưới, dương quá gặp thế tới cái gì thật, như lại lấy đạn chỉ thần công công phu ngăn cản, chỉ sợ chẳng những ngón tay đứt gãy còn phải như hắn nói tới nội tạng cũng phải chấn thương, cấp bách làm cho một chiêu cầm tâm án thông, suy một tiếng vang nhỏ, tử vi nhuễn kiếm ra khỏi vỏ, bảo hộ ở bụng phía trước hai tấc. Vũ tam thông ngón tay đem cùng lưỡi kiếm, vội vàng lùi về, đi theo chỉ thứ ba lại ra. một chỉ này nhanh như thiểm điện, trực chỉ dương quá mi tâm, lượng trước hắn nhất định không bằng rút kiếm che chở. dương quá gặp tới chỉ thật nhanh, tuyệt khó hóa giải, trong lúc nguy cấp sử dụng tiểu long nữ chuyển thụ thiên la địa vong thế, dứt lên một tiếng, phút chốc thấp người theo võ tam thông dưới hông trôi qua, nhanh chóng vô luân. một chiêu này mặc dù máu lệ, dù sao tư thế chật vật, ước lại đại phân, cũng may hắn là tiểu bối. Tại trưởng bồi giới hung chui phía dưới cũng không cái gì. Vũ Tam Thông gây ra một tiếng cũng không kịp thở ra, chỉ cảm thấy đối phương bàn tay tại chính mình vai trái nhẹ nhàng gỗ. Đi theo nghe Dương Quá cười nói, Vũ lao bá, ngươi chỉ thứ ba thật là lợi hại. Hắn khẽ giật mình phía dưới, khoanh tay tối lui, sâu thẳm nói, hắc hắc, quả thật anh hùng xuất thiếu niên, lao đầu nhi không còn dùng được rồi. Dương Quá vội vàng trả lại kiếm vào vỏ, không người nói, tiểu chất một chiêu này tránh quá cũng có nhìn, nếu như quả thật là võ, tiểu chất đã thua. Vũ Tam Thông trong lòng cảm thấy thư sướng, thở dài, cái kia cũng không phải vậy, ngươi vừa rồi như tại sau lưng ta một kiếm. Ta đây đầu mạng già liền không ở. Người chiêu này quả thật cơ đạo kép, giống như ta đây loại quê mùa, nguyên bản đấu không lại thông minh lanh lợi bọn trẻ con sáu. Hắn lời còn chưa dứt, chợt nghe nơi xa đủ bước âm thanh, có hai người sóng vai mà đến. Dương Quá kéo một phát Vũ Tam Thông tay áo, ẩn thân ở một mảnh sau bụi cây. Chỉ nghe tiếng bước chân tiệm cận, tới quả nhiên là Võ đô nho, Võ Tu Văn hai huynh đệ. 319. Thứ 317 chương giải quyết tranh chấp một DS, thượng nhất chương đã sửa chữa, mời mọi người yên tâm quan sát. Vũ Tam Thông chấn động trong lòng, quay đầu, trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt, trong mắt tràn đầy vẻ căng kích, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ thực không biết hắn có gì diệu pháp có thể cởi ra cái này bế tắc. Dương Quá thấp giọng nói, bất quá phải đắc tội hai vị lệnh lang, lão ba có thể chớ trách móc. Vũ Tam Thông nắm chặt hai tay của hắn, tâm ý kích động, nói không ra lời. Hắn tuổi trẻ lúc không biết chuyện hương vị tình yêu, cưới vợ là phụng phụ mâu chi mệnh, phía sau vì tình nghiệt liên lụy, khó mà giải sầu. Về sau nghe được gì Nguyên Quân sau khi chết, mới đúng gì Nguyên Quân si tình dần dần lạnh lùng, lao tới hái tử di đốc, chỉ cần hai đứa con trai bình an hòa thuận, dù cho đưa tính mạng mình, cũng chỗ cam nguyện. Bây giờ tại trong tuyệt cảnh đột nhiên nghe được Dương Quá mấy câu nói đó, đúng như chợt gặp cứu khổ cứu nạn bù tát đồng dạng vui mừng, cảm kích vô cùng. Dương Qua thấy hắn thần sắc, thấp giọng nói, ngươi ngàn vạn lần không thể cho bọn hắn phát giác, bằng không kế sách của ta mất linh. Lúc này Vũ Thị huynh đệ càng đánh càng kịch liệt, bọn hắn dùng là Chu Tử Liễu truyền lại từ Nhất Đăng Đại sư đoàn gia kiếm pháp, thở nhỏ to lớn, cũng không biết đã cùng nhau luyện qua mấy trăm ngàn lần, nhưng lần này tính mệnh tương bác, lại cùng bình thường phá chiêu khác nhau rất lớn. Võ Tu Văn nhanh nhẹn nhẹ nhàng, tung phía trước vọt phía sau, không ngừng tìm khe hở tiến công. Võ Đôn Nho giữ nghiêm muôn hộ, ngẫu nhiên còn đâm một kiếm, lại chiêu thức tàn nhẫn, trình lực trầm hùng. Đoàn gia kiếm pháp là đại lý đoàn thị mấy trăm năm qua huy chấn thiên nam tuyệt kỹ, uy lực tự nhiên cực kỳ hùng vĩ. Bất quá bộ kiếm pháp kia đại khí đường hoàng, lại cũng không chú trọng dồn người vào chỗ chết. Võ đôn nho kinh lực trầm hùng, còn có thể phát huy ra một chút diệu dụng, võ tu văn nhưng là chậm rãi rơi vào hạ phong. Mắt thấy tình thế không ổn, võ tu văn kiếm pháp biến đổi. Đã dùng hết chu tử liễu truyền xuống kiếm pháp tuyệt học buồn bã lao sơn 30 lục kiếm. Bộ kiếm pháp kia bên trên lục kiếm, phía dưới lục kiếm, phía trước lục kiếm, phía sau lục kiếm, trái lục kiếm, phải lục kiếm, đâm liên tục 6 6 30 lục kiếm, đơn giản nghiêm mật, nhưng lại biến hóa vô tận. Danh xưng Thiên Hạ Kiếm Pháp bên trong thế công lăng lệ đệ nhất, Vũ thị huynh đệ võ công không đủ, vốn không đủ để phải truyền bộ kiếm pháp kia, nhưng Chu Tử Liễu mấy tháng này gặp Vũ thị huynh đệ lưu lại tương dương, thời khắc đều có thể tao ngẫu nguy cơ, liền bất thời gian truyền thụ cho hai người. Lúc này võ tu văn mặc dù học cũng không tinh thủ, dùng ra lại vẫn cực kỳ lăng lệ, công kích trực tiếp đối phương yếu hại. Dương Quá nhìn một hồi, hiểu rõ đại khái hai người võ công, cũng không để bọn họ vào mắt. Lúc này gặp đến võ tu văn dùng ra như vậy bén nhọn kiếm pháp, lại biết không chỉ hoàn được, đột nhiên hẩm ý cười giải, chậm rãi bước ra. Vũ thị huynh đệ nghe được tiếng cười, giật nảy cả mình, phân biệt hướng phía sau nhảy ra, theo kiếm mà xem, chờ nhận rõ là Dương Quá, cũng quát lên, ngươi tới đây làm sao? Bọn hắn biết Dương Quá khi còn bé từng cùng Quách Phủ cùng một chỗ tại Đào Hoa đào học nghệ. Hôm qua Quách Phủ lại tự mình tìm kiếm Dương Quá, tự nhiên đối nó cực kỳ cam thủ. Dương Quá cười nói, các ngươi lại tại chỗ này làm chi? Võ Tu Văn cười ha ha một tiếng. "Đạo, huynh đệ ta hai trung dạ vô sự, luyện một chút kiếm pháp." Dương Quá thầm nghĩ, đột lại tiểu Vũ cơ cảnh, giá Dương Nhi thuận miệng nói dối, thế mà bình chân như vậy. Cười lạnh một tiếng, nói, "Luyện kiếm thế mà luyện đến không để ý tính mệnh, ha ha." chăm chỉ học tập A, chăm chỉ học tập. võ đôn nho cả giận nói, ngươi đi ra chút, huynh đệ ta chuyện không cần ngươi quan tâm. dương quá cười lạnh nói, nếu như thực sự là luyện công chăm chỉ học tập, ta tự nhiên không xen vào. thế nhưng là các ngươi ra chiêu lúc, trong lòng luôn nghĩ ta phù muội, ta mặc kệ ai quản. vũ thị huynh đệ nghe được ta phù muội bốn chữ, chấn động trong lòng, không tự chủ được đều giải kiếm run lên. võ tu văn nghiêm nghị nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? dương quá đạo, phù muội là quách ba bá, bá, quách bá mẫu con gái ruột không phải. hôn nhân đại sự cần bằng phụ mẫu chi mệnh có phải hay không? quách ba ba sớm đem phù muội trung thân gả với ta. Các ngươi lại không phải không biết, lại tự mình ở đây đâu kiếm, tranh đoạt ta xuất giá thế tử, các của ngươi nhi hai làm ta dương quá là nhân không phải. Lời nói này nói đến thanh sắc câu lệ, Vũ thị huynh đệ nhất thời nghẹn lời. Bọn hắn xác nhận rõ Quách Tĩnh luôn luôn có ý định chiêu Dương Quá vi tế, Hoàng dung cùng Quách phủ cũng không phản đối, lúc này đột nhiên nói cho hắn trung tâm chuyện, hai huynh đệ nhìn nhau nhìn chăm chú một mắt, không biết như thế nào đối đáp. Võ Tu văn so sánh có nhanh trí, cười lạnh nói, "Thử, xuất giá thế tử." Cũng ngồm cho ngươi nói ra được. Hôn sự này có mối giới chi ngôn không có, người đi qua mời không có, xuống văn định không có dương quá cười lạnh nói tốt như vậy ca của ngươi nhi hai ngược lại là có phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn tống lúc lễ trọng nhất pháp hôn nhân đại sự không phải có phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn không thể vũ thị huynh đệ bản mô phỏng hai người đã quyết thắng bại sau đó kẻ bại tự vận người thắng hướng quét phủ cầu hôn khi đó nàng từ nhất định rất khả sau đó lại cùng nhau hướng quét tính vợ chồng cầu khẩn không ngờ lại có cái dương quá tới ngang ngược đứng tay. võ thu văn hơi trầm ngâm nói quách đại hiệp có ý định đem phủ muội cả ngươi lời nói này không chắc cũng là có nhưng hoàng bang chủ nhưng lại không nói qua lời này phủ muội lại đối chúng ta tình thâm ý trọng Dưới mắt chúng ta ba người đều là đồng dạng, ai cũng không có danh phận, sau này phù muội chung thân thuộc ai, lại rất khó nói đâu." Dương Quá ngửa đầu lên trời, cười ha ha. Võ thu Văn Cả giận nói, "Chẳng lẽ lời của ta sai rồi?" Dương Quá cười nói, "Sai rồi, sai rồi." Quách Bá Bá, Quách Bá Mẫu tất nhiên sớm đã đồng ý chuyện này, phù muội cũng càng thêm thích ta, hai người huynh đệ sao có thể cùng ta so sánh." Võ thu Văn Đạo, "Thử, ngươi tin miệng dòng sông Tân Băng, có ai tin?" Dương Quá cười nói, "Ha ha, ta hà tất nói vậy. Quách Bá Bá tại anh hùng trên đại hội đã hướng sư phụ ta cầu hôn, Quách Bá Mẫu tự nhiên cũng là đồng ý rồi." chẳng qua là lúc đó bị người pha trộn, sư phụ ta lại vội vàng rời đi, mới chưa kịp nói một chút chuyện này. về sau quách bà bá lại mời, sư phụ ta liền đã đáp ứng, hắn hôm nay tới đây chính là vì thương nghị ta và phụ mọi hôn sự, bằng không các ngươi cho là ta sư phụ cùng ta vì cái gì cùng nhau đi tới tương dương đâu? hai võ hoảng sợ nhìn nhau, nghĩ thầm phương trí hưng ngày đó cùng quần hùng quyết liệt, nếu không phải có chuyện quan trọng khác, định nhiên bất sẽ đến tương dương tự làm mất mặt, hơn nữa phương trí hưng cùng dương quá vừa tới liền vào ở quách phủ, cũng sẽ không gặp người ngoài, chính xác giống như là tới đàm luận việc tư hai người vốn muốn biện cái ngươi chết ta sống, lúc này đột nhiên nghe nói chuyện này, hai huynh đệ cùng căm thù địch, không khỏi lẫn nhau đến gần một bước. Dương Quá càng nói càng là cao hứng, cười tùng tìm nói, hôm qua phủ muội tự mình tìm ta, các ngươi còn không biết nàng nói đến chuyện gì à? Nàng tương đối với ta lời nói, hai vị vũ gia ca ca cuốn lấy nàng thật chặt, trong nội tâm nàng phiền chán, nhưng lại cố kỵ chu sư bá, võ sư bá mặt mũi mới không tốt nói do cự tuyệt. Nếu không phải ta đây mấy tháng bên ngoài chuyên cần võ nghệ, hai người các ngươi đâu có cơ hội cùng phù muội tiếp cận? Vũ Thị huynh đệ đột nhiên biến sắc, hôm qua quách phù tự mình tìm kiếm Dương Quá, hai người phát giác sau đó liền vội vàng chạy tới, nhưng đối với Dương Quá cùng Quách Phủ đến cùng nói cái gì, lại cũng không tin tưởng. Lúc này nghe được Dương Quá lời nói, trong lòng đau như lao dạo, nhớ tới Quách Phủ từ đầu đến cuối đối với hai người lãnh đạo, nguyên lai càng là vì thế. Kỳ thực Dương Quá cùng Quách Phủ tối hôm qua mặc dù nói chuyện một hồi, lại cũng chỉ tới kịp lẫn nhau vấn an thôi, còn chưa chân chính trò chuyện. Vũ Thị Huynh đệ, chính anh, Lục vô Song đã đổi tới. Vũ Thị Huynh đệ nhìn Dương Quá không vừa mắt, thuận miệng châm biếm vài câu. Lục vô Song không vừa mắt, cùng bọn hắn dùng bèn, sáu người cũng bởi vậy buồn bã chia tay. Đồng thời có Vũ Thị Huynh đệ phó mông của Đại Doanh muốn lập công vượt trên Dương Quá sự tình. Lúc này Dương Quá hướng Vũ Thị huynh đệ nói quách phù nói gì với hắn thì thầm, bất quá cố ý khích đi bọn hắn thôi. Dương Quá thấy hai người thần sắc, biết kế đã phải bán, nghiêm mặt nói, nói tóm lại, phù muội là ta xuất giá thế tử, sau này ta và nàng trăm năm hòa hợp, đầu bạc răng long, tương kính như tân, tử tôn dạ dịch sáu. Thao thao bất tuyệt, sắp thành ngữ nói ra một đại thông, thẳng đến nhìn thấy Vũ Thị huynh đệ thần sắc xa suốt tinh thần, mới cuối cùng nói, các của ngươi nhi hai tự mình đa tỉnh, vô ích chọc người chế nhạo. Nhìn tại nhạc phụ ta mẹ vợ trên mặt, chuyện này ta cũng không tính toán, chỉ là ta cùng phù muội sau khi kết hôn, lại định nhiên bất có thể như thế. Luôn moon, càng đem Quách Tính vợ chồng gọi nhạc phụ, nhạc mẫu. Vũ thị huynh đệ thần sắc quy ngoại, đưa tay lẫn nhau nắm. Võ Tu Văn sầu thảm nói, "Hảo, Dương đại ca, chúc ngươi và Quách cô nương phúc sáu." Phúc thọ vô cương. "Huynh đệ ta hai đi xa thiên nhai, trên đời xem như không có chúng ta hai huynh đệ." Nói hai người đồng loạt quay người. Dương quá âm thầm vui vẻ, nghĩ thầm hai bọn họ đã cực hà ta, nhưng hai huynh đệ sau đó tự nhiên hiếu hái tha thiết, cuối cùng nếu như lão phụ mong muốn. Bất quá chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại ẩn ẩn có chút phát đau, cũng không biết là nguyên nhân gì. Vũ Tam thông trốn ở rừng cây phía sau, nghe dương quá một phen ngôn ngữ đem hai cái ái nhi nói đến không còn đánh nhau, mừng rỡ trong lòng, gặp hai tử dắt tay đi xa, nhịn không được kêu lên: Văn Nhi, Nho Nhi, chúng ta cùng một chỗ đi. Hắn lưu lại tương dương vốn là chính là buổi tiếp võ đô nho, võ thu văn huynh đệ, mắt thấy bọn hắn rời đi, tự nhiên cũng không ở này chờ đợi. Hai võ nghe được phụ thân hô quát, khẽ giật mình phía dưới, cũng kêu lên: Cha! Vũ Tam thông hướng dương quá vái một cái thật sâu, nói: Dương huynh đệ, ân tình của ngươi hậu ý, lao phu trung thân cảm niệm. Ba thứ 318 trăm chương giải quyết tranh chấp hai dương quá không khỏi những mày nghị thẩm lời này có thể nào tại hai võ chi phía trước thổ lộ cần đoản lấy hắn nữ võ tu văn đã suy nghi nói đại ca tiểu tử này nói tới chưa chắc là thật võ đôn nho không sở trường ngôn tử ngây bén cũng không thua gì chính là đệ hướng phụ thân nhìn một cái chuyển hướng huynh đệ gật đầu một cái vũ tam thông gặp sự tình muốn hỏng việc vội nói đừng hiểu sai ý ta cũng không có gọi dương huynh đệ tới khuyên các ngươi vũ thị huynh đệ vốn là bất quá hơi có lòng nghi ngờ nghe xong phụ thân cái này vài câu càng che càng lộ mà nói nhất thời nhớ tới dương quá cùng chính anh lục vô song lại không minh bạch Vừa mới lời nói hơn phân nửa không xác thực. Võ tu văn đạo, đại ca, chúng ta đồng loạt trở về Tương Dương đi, chính miệng hướng phụ muội hỏi cho rõ. Võ đôn nho đạo, hảo. Người bên ngoài hoa ngôn xảo ngữ, chúng ta cần không thể mắc lừa. Võ tu văn đạo, cha, ngươi cũng đi Tương Dương thôi. Quách đại hiệp Hoàng Bang chủ là ngươi bạn cũ, ngươi gặp bọn hắn một chút đi. Vũ Tam thông đạo, ta sáu. Ta sáu. Mặt mũi tràn đầy căng đỏ bừng, không biết như thế nào cho phải, muốn trở bày ra vi phụ tôn nghiêm đối với nhị tử quát lớn của trách, lại sợ bọn hắn ở trước mặt vâng vâng đáp ứng, con chính mình nhưng lại đi biện cái ngươi chết ta sống. Dương quá cười lạnh nói, võ nhị ca, phù muội hai chữ, há lại ngươi gọi phải. Từ hôm nay sau đó, hai chữ này không những không cho phép ngươi mở miệng, liên tâm bên trong cũng không cho nghĩ. Võ Tu Văn cả giận nói, tốt, thiên hạ lại có như thế không thèm nói đạo lý người, phù muội hai chữ, ta đã kêu hơn nửa năm, chẳng những hôm nay phải gọi, sau này cũng muốn gọi. Phù muội, phù muội, ta phù muội sáu. Đột nhiên ba một cái, gò má trái bên trên cho Dương quá rắn rắn chắc chắc đánh một cái cái tát. Nhưng là hắn nghe được Võ Tu Văn không được kêu to, trong lòng đuổi tới phiền muộn, nhịn không được đánh Võ Tu Văn một cái tát. Võ Tu Văn nhảy ra hai bước. Hoành Cơ Trường Kiếm, châm Thấp Cuốn Học Đạo, Hảo, họ Dương, ngươi làm muốn tìm chúng ta đánh nhau? Vũ Tam Thông quát lên, Văn Nhi, em đẹp đánh cái gì đỡ. Dương Quá quay đầu đi, nghiêm mặt nói, Vũ La Bá, ngươi đến cùng giúp ai? Án lấy lẽ thường, Vũ Tam Thông tất nhiên là giúp đỡ Nhi Tử, nhưng Dương Quá lần này ra mặt, rõ ràng là vì ngăn cản hai huynh đệ hắn tự giết lẫn nhau. Không khỏi cứng họng, nói không ra lời. Dương Quá đạo, dạng này thôi, ngươi an an ổn ổn ngồi ở chỗ này, ta sẽ không thương tính mạng bọn họ. Liệu bọn hắn cũng không gây thương tổn được ta, ngươi cứ nhìn náo nhiệt chính là. Niên kỷ của hắn luận võ Tam Thông không lớn lắm. Nhưng nói ra lời, Vũ Tam Thông lại không tự chủ được nghe theo. Theo lời ngồi ở trên đá, Dương Qua rút ra trên lưng trọng kiếm. Vung một tiếng tiếng vang, đem bên cạnh một gốc cây tùng lớn chém làm hai khúc. Vũ thị huynh đệ thấy hắn trên lưng chiếc kia bình thường không có gì lạ cuồn kiếm lại có uy lực như thế, không khỏi nhìn nhau thất sắc. Dương Qua tiện tay đem trọng kiếm cắm vào trên mặt đất, cười nói, "Kiếm này há vì đối phó hai vị mà dùng." Thuận tay gãy một cái nhánh cây, kéo đi cành lá, trở thành một căn dài khoảng ba thước cây gỗ, nói, "Ta nói nhạc phụ nhạc mẫu đã sớm đem phù muội gà cho ta, hai vị định không chịu tin. Giang nay thôi, ta chỉ dùng cây gậy gỗ này." Hai vị dùng kiếm cùng lên. Các ngươi vừa có thể dùng vừa rồi sử ra kiếm pháp, cũng có thể dùng các ngươi chu sư thúc truyền nhất dương chỉ, ta lại chỉ dùng nhạc mẫu ta tự mình truyền thụ cho võ công, chỉ cần ta dùng sai rồi một chiêu đừng môn phái khác công phu, liền coi như ta thua. Hai võ vốn là kiên kỵ võ công của hắn ca minh, ngày đó thấy hắn liên tiếp bại pháp đồ, đạt nhị bà, chiêu số tinh kỳ, chính mình kém xa tích tắc, nhưng lúc này nghe hắn luôn mồm nhạc phụ nhạc mẫu, tựa hồ quách phủ đã quả thật gã hắn đồng dạng, trong lòng làm sao không tức. Huống chi hắn ngạo mạn khinh thường, vừa nói lấy một trối hai, dùng cây gô đối với lợi kiếm, còn nói hạn làm cho hoàng dung truyền thụ cho võ nghệ. Hai huynh đệ nghị thẩm chính mình liền chiếm ba loại tiện nghi, nếu lại không thắng, cũng là không mặt mũi còn sống tại trên đời. Võ Đôn Nho cuối cùng cảm giác như thế thắng mà không võ, lắc đầu, vừa định nói chuyện, Võ Tu Văn đã cướp lời nói, Hảo, đây là ngươi tự cao tự đại, cũng không phải huynh đệ ta muốn lầm bầm người quan. Nếu ngươi sai dùng một chiêu phái toàn chân võ công, vậy liền như thế nào? Nghĩ thẩm ngươi tiểu tử này võ công tuy mạnh, bất quá mạnh tại từ phái toàn chân học được thượng thừa công phu, ngươi ở đây đào hoa đảo bất quá chờ đợi mấy tháng, lại có cái gì gây gớm? La Lấy dùng lần này nôn ngữ tới ép buộc với hắn, Dương Quá đạo, chúng ta bây giờ luận võ không vì hướng về lúc thu cũ, cũng không vì hôm nay hận mới, chính là vì phụ muội mà đấu. Nếu như ta thua, ta chỉ cần lại hướng nàng nhìn thượng nhất mắt, lại theo nàng nói một câu, ta chính là sáu, chính là không bằng heo chó đổ vô sỉ. Nhưng nếu các ngươi thua đâu? hắn nói đến đây mấy câu, trong lòng cảm thấy không thích hợp, nhưng nhớ tới chính mình tất nhiên thắng qua vũ thị huynh đệ, vẫn là nói ra. ép 2 huynh đệ hắn không phải đi theo nói không thể. chuyện trong lúc tế võ tu văn chỉ đành phải nói, huynh đệ chúng ta hai thua, cũng vĩnh bất tái gặp phù muội mặt. dương quá hướng võ đôn nho đạo, người đây, võ đôn nho cả giận nói, huynh đệ ta đồng tâm một ý. Ha có ý kiến bất đồng. Dương Quá cười nói: Hảo, ngươi hôm nay thua. Nếu như không thủ tín hẹn, đó chính là không bằng heo chó đổ vô sỉ, có phải thế không? Võ Tu Văn đạo: Không tệ. Ngươi cũng giống vậy. Xem chiêu thôi. Nói trường kiếm nữa ra, hướng về Dương Quá trên đùi lâm tới. Võ Đôn Nho đồng thời xuất kiếm, lại ngăn tại Dương Quá bên trái, chỉ một chiêu ở giữa, liền thành Tả Hưu giáp công chi thế. Dương Quá kính hướng về phía trước vọt, tiêu lên, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim. Hai người huynh đệ liên thủ, quả nhiên lợi hại. Võ Đôn Nho rút kiếm lại lên, Dương Quá giơ cây gô, chỉ đông tránh tây tránh, cũng không đánh trả, nói: Thế tử như quần áo, huynh đệ như tay chân, quần áo phá, còn có thể khẽ hở, tay chân đánh gãy, không thể tụ. Bài thơ này các ngươi nghe thấy qua chưa? Võ tu văn quát lên, ngươi lại nhảy toa thứ gì? Hoàng bang chủ tự mình truyền cho ngươi công phu, như thế nào không thi triển đi ra? Võ đôn nho không nói một tiếng, chỉ thôi động kiếm lực. Dương quá Đạo, hảo, cẩn thận, nhạc mẫu ta tự tay truyền thụ tinh diệu công phu này lên tới. Nói trên đồng gỗ lật phía dưới vấp, làm cho cái đả cầu đống đi bên trong vấp tự quyết, tay trái ngón tay duỗi ra, hư điểm võ đôn nho hồi đạo. Võ đôn nho hướng phía sau né tránh. Võ Tu Văn ai một tiếng ơ, đã cho cây gô đẩy một phát. Dương Quá mặc dù không có thực sự thấy qua đả cầu đồng pháp, lại từng phải chuyển một bộ hồng thất công tử trong hóa ra đánh rắn đồng pháp, lại từng nghe đến Hoàng Dung dạy lộ hữu cước đồng pháp khẩu quyết. Hắn trong lòng biết mình từng ở anh hùng trên đại hội dùng qua đánh rắn đồng pháp, Vũ Thị Huynh đệ nếu là nhìn thấy, át hẳn có thể nhận ra được, là lấy chỉ là vận dụng đả cầu đồng pháp khẩu quyết, tùy ý hóa ra mấy chiêu đồng pháp. Lúc này võ công của hắn vừa cao, tiện tay hóa ra mấy cái chiêu thức, mặc dù nhiên bất thành hệ thống, uy lực nhưng là cực lớn, hai võ lại như thế nào có thể ngăn? Võ Đôn Nho gặp huynh đệ thất bại, trường kiếm nhanh đâm. Công nhanh dương quá. Dương quá đạo, không tệ, đồng bào tay chân, có nạn cùng chịu. Cây gỗ lắc lư, ngáy mắt ở giữa không ngờ chuyển tới phía sau hắn, bụm một tiếng, tại hắn trên mông giật một cái. Hắn cái này cây gỗ tựa hồ chuyển động quá chậm, nhưng xuất ra chỗ tất cả đều là đối phương lại liệu không kịp bộ vị, đả cầu đồng pháp biến ảo vô phương, quả nhiên là quỷ thần khó lượng. Võ đôn nho ăn cái này, đồng mặc dù không đau đớn, nhưng lộ vẻ thua một chiêu, sợ hãi ngầm sinh. Võ tu văn phóng người lên, kêu lên, đây là đánh rắn đột pháp, nơi đó là hùng lão bang chủ truyền thụ. Chúng ta tại anh hùng trên đại hội đã từng nhìn thấy, ngươi biết cái này mấy chiêu, tính được cái gì? Dương Quá cây gô rũa ra ba một cái, lại đẩy hắn một phát. Lần này lại dạy hắn hướng về phía trước lao thẳng tới. Võ Đôn Nho trường kiếm vác ngang che lại huynh đệ. Dương Quá trở võ Tu Văn bỏ người lên, cười nói: Ngươi đã từng nhìn thấy, nhìn cái này có thể cùng bộ kia bồng pháp giống nhau. Đây rõ ràng là nhạc mẫu ta huy chấn thiên hạ đả cầu động pháp. Ngay cả ta phù bội cũng sẽ không. Các ngươi như thế nào biết được? Hắn dùng thoại đương nhiên bất là đả cầu động pháp, nhưng mấy cái này chiêu thức nhưng là từ lúc cầu động pháp khẩu quyết bên trong hóa tới chiêu thức, cũng đả cầu động pháp cực kỳ giống nhau. Vũ Thị huynh đệ chỉ là qua loa gặp qua mấy lần Hoàng Dung sử dụng đả cầu động pháp. Lạ như thế nào phân rõ trong đó phân biệt võ tu văn gặp cái này động pháp cùng đánh rắn động pháp tàn nhẫn quả nhiên nhiều không thông tựa hồ cùng hoàng dung sử dụng có chút tương tự vẫn gai chảy gai cười nói cái này đả cầu động pháp chúng ta đều không cẩn thận gặp qua làm thế nào biết phải hay không phải đúng chi cái này động pháp duy bang chủ cái bang có thể dùng ngươi không phải người trong cái bang càng không phải là bang chủ cái bang làm sao có thể dùng ngươi không biết xấu hổ đồ gây người bên ngoài chế nhạo dương quá cười ha ha cây gỗ giả thoáng đùng đùng hai tiếng tại hai người trên lưng tất cả rút một cái vũ thị huynh đệ vội vàng nhảy lùi lại mặt mũi tràn đầy căng đỏ bừng. Dương Quá cười nói, bây giờ vừa không có đối chứng, ta mặc dù dùng đả cầu động phát thắng, các ngươi vẫn tâm phục không cầu phục. Được thôi, ta khắc làm cho một môn nhạc mẫu ta âm thầm truyền thụ công phu, cho các ngươi kiến thức một chút. Hắn nhìn một chút đại vũ, lại nhìn một chút tiểu vũ, vấn đạo, nhạc mẫu ta võ công là người phương nào truyền thụ? Võ Tu Văn cả giận nói, ngươi lại không cần thể diện, nhạc mẫu dài nhạc mẫu ngắn, chúng ta không nói chuyện với ngươi rồi. Dương Quá nở nụ cười, đạo, vậy cần gì phải keo kiệt như vậy? Hảo, ta hỏi ngươi, Hoàng Bang chủ bái hùng lao bang chủ vi sư phía trước võ công truyền lại từ người nào? Võ Tu Văn đạo. Hoàng bang chủ chính là đảo Hoa đảo Hoàng đảo chủ chi nữ võ công là Hoàng đảo chủ đích truyền thiên hạ ai chẳng biết người Dương Quá đạo không tệ các ngươi là Nam Đế môn hạng kiến thức nhất định nhiên bất phàm có biết Hoàng đảo chủ tuyệt kỹ là cái gì công phu võ tu văn đạo Hoàng đảo chủ văn tài vũ lực không gì không biết không quan trọng tuyệt kỹ không tuyệt kỹ Dương Quá đạo lời này cũng không tệ bất quá lấy kiếm mà nói Hoàng đảo chủ sử chính là kiếm pháp gì võ tu văn đạo ngươi hà tất biết rõ còn cố hỏi Hoàng đảo chủ ngọc tiêu kiếm pháp độc bộ võ lâm danh chấn thiên hạ trên giang hồ không ai không biết Dương Quá đạo các ngươi gặp qua Hoàng đảo chủ không có. Võ tu Văn Đạo, Hoàng đạo chủ đương nhiên gặp qua, trước kia hắn tại gia hưng thời điểm, từng tại trước mặt chúng ta cướp đi một cái tiểu nữ hài nhi, chúng ta mặc dù tuổi còn nhỏ, vẫn còn nhớ kỹ. Dương Quá Đạo, vậy hắn lão nhân gia Ngọc Tiêu kiếm pháp, các ngươi gặp qua không có. Võ tu Văn cười lạnh nói, Hoàng đạo chủ võ công chắc tuyệt, lại tới vô ảnh đi vô tung, chúng ta tiểu bối như thế nào gặp qua hắn trường pháp kiếm thuật. Nhưng năm nay Hoàng đạo chủ sinh nhật, Hoàng Bang chủ thiết tiến xa chúc, tiến hậu từng xử qua một lần, bày ra đạo chủ lão nhân gia ông ta võ công thần diệu, huynh đệ ta hai cùng phụ muội ngược lại là tận mắt nhìn thấy. Khi đó Dương huynh không ở Tân Dương, nhưng là không biết đi nơi nào. Dương Quá cười nói, "Không tệ, nhưng ngươi lại không biết nhạc mẫu ta sáu." "Thật tốt, Hoàng Bang chủ âm thầm lại đem Ngọc Tiêu kiếm pháp truyền cho ta." 321. Thứ 319 chương giải quyết tranh chấp ba vũ thị huynh đệ nhìn nhau một mắt, đều lắc đầu không tin, nghĩ thầm cái kia Ngọc Tiêu kiếm pháp phức tạp bảo diệu, quách phủ tuy là Hoàng Dung chỉ có một đại nữ, cho tới nay cũng không phải truyền thụ, Dương Quá mặc dù khi còn bé tại đảo Hoa đảo lưu lại mấy tháng, nhưng lúc đó niên kỷ của hắn còn nhỏ, làm sao có thể học được bậc này cao thâm công phu. Mà Dương Quá từ rời đi Trung Nam Sơn huyện thân giang hồ vừa tới, mỗi lần cùng Hoàng Dung tương kiến, đều vội vàng vài mặt cho dù chia tay, coi như hoàng dung hữu tâm chuyển cho hắn kiếm pháp cũng chưa chắc có này lúc rối rã. Thấy hắn lấy cây gỗ làm kiếm, nghi thầm dùng kiếm cắt đứt gậy gỗ của hắn, liền coi như thắng. Dương quá cây gỗ rất nhẹ, tiêu lên. Nhìn, đây là tiêu sử sách long. Lấy bổng làm kiếm, phút chốc rơi ra, phu một tiếng nhẹ vang lên. Võ đôn nho ngực phải sớm. Tây gỗ nếu là đổi lại lợi kiếm, một kiếm này xuyên ngực mà qua, hắn sớm khó giữ được tính mạng. Võ thu văn xem thời cơ nhanh hơn, trường kiếm tấn ra, tấn công về phía dương quá phải uy hiếp, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Dương quá cây gỗ quay lại, đột nhiên đâm về cổ tay phải của hắn. Một chiêu này đi sau mà tới trước, võ tu Văn mũi kiếm chưa kịp thân thể đối phương, cổ tay trước được cho bổng bưng đâm trúng, trường kiếm liền không phải tuột tay không thể. Hắn vội vàng thu kiếm biến chiêu, co lại cổ tay trở về kiếm, chân trái đá ra, giững quá cây gỗ cũng đã đâm về võ đôn nho đầu vai, thân theo đồng đi, ngũ phòng thủ tại công, đối với võ tu Văn cái này một chân lại không tránh mà tránh. Võ tu Văn một cước đá trật, võ đôn nho cũng đã tỉnh thế gấp gáp, vung nhanh trường kiếm giữ nghiêm môn hộ, mới không để cây gỗ đâm trúng thân thể. Mấy chiêu ở giữa, nhị vũ đã luôn cuống tay chân, Liêu Minh thủ ngữ còn có không bằng, cái kia có lúc rối dại huy kiếm đi gọn hắn cây gỗ. Dương quá trong miệng kêu lên chiêu số, ngoài núi thanh âm, kim âm thanh ngọc trấn, phượng khúc trường minh, vang rội cách ban công, trạo ca trung lưu 6, Tây gỗ đâm liên tục. Tiêu Sái tự nhiên, lấy lấy cũng là thế công, một chiêu không cần nhị Vũ hóa giải đi đi. Chiêu thứ 2, chiêu thứ 3 đã liên miên mà tới. Hắn đông đâm một gậy, tây gọt một chiêu, khiến cho nhị Vũ sóng vai lực háng, lại ngươi không dám cùng nhau cách nửa bước. Nhị Vũ lúc đó nhìn Hoàng Dung làm cho cái này kiếm pháp, nhìn qua liền coi như chỉ nói những thứ này, tuấn nhã xinh đẹp chiêu số chỉ cầu mỹ quan, chỉ là múa kiếm mà dùng. Sao nghĩ lấy được trong đó lại có như thế diệu dụng nghe hắn chú kêu chiêu số, tựa hồ coi ngày hoàng dung xác thực cũng đã nói, hai người trên thân kiếm bị quản chế, cố cực quyết bách, nhưng trong lòng càng khổ sở hơn, tin tưởng dương quá môn này ngọc tiêu kiếm pháp thật là hoàng dung thân truyền, sao nghĩ lấy được dương quá cùng hoàng dược sư từng gặp nhau nhiều ngày, cho hắn tự mình chỉ điểm ngọc tiêu kiếm pháp cùng đạn chỉ thần công hai môn tuyệt kỹ, dương quá thấy hai người thần sắc đau thương, trong lòng cảm thấy thông khoái, lại nghĩ kĩ chuyện làm đến cùng, tiện đưa Phật đưa lên tây, hôm nay nếu không đem hắn hai người đánh phục phục tiếp tiếp, vĩnh viễn không dám lại gặp quét phù mặt, hai minh đệ sau này nhất định phải lại vì nàng mà ái đấu, mãi đến trong hai người có một mất mạng mới thôi có câu nói là thuốc không minh nguyễn quyết tật không siêu vừa muốn tấu đao chữa bệnh không phải nhường bệnh nhân liếm chút khổ sở không thể thôi động kiếm pháp lấy lấy bước tới lại một chiêu cũng không thả lỏng nhị vũ càng đấu càng kinh nhưng thấy bóng gậy lăn lư chính mình chỗ hiểm quanh người cũng toàn ở hắn động bương bao phủ đành phải cắn chặt răng liều mình chống cự nhị vũ sở học đoàn gia kiếm pháp cùng buồn bã lao sơn 36 kiếm vốn là cũng là vô cùng lợi hại kiếm pháp chỉ hai người hỏa hầu chưa tới võ công kiến thức lại kém xa tít tắp dương quá bởi vậy huynh đệ hắn như cùng bình thường giang hồ hảo thủ độ sức. Thủ thắng cố đã có còn lại, tại Dương Quá cái này đại cao thủ cây gỗ phía dưới lại sơ hở trong chỗ, không biết hắn có thể. Dương Quá đối với Ngọc Tiêu kiếm pháp sớm đã rất quen, thêm nữa võ công của hắn so nhị vũ cao hơn quá nhiều, kiếm thuật lại lấy tiếp cận hóa cảnh, Vũ thị huynh đệ lại như thế nào có thể ngăn? Hung chi nhị vũ trong lòng đau đớn, phẫn nộ đan sen, không khỏi ra tay loạn hơn. Dương Quá mắt thấy Vũ Tam Thông ngay tại một bên, không để giết, lại đem nội lực chậm rãi truyền đến bổng bên trên. Nhị vũ đấu một hồi, chỉ cảm thấy trong tay đối phương nhánh cây này bên trong lại có một cỗ cực mạnh hấp lực, dẫn dắt phải song kiếm co mèo, chính mình một kiếm rõ ràng là hướng đối phương đâm ra nhân mũi kiếm chỉ, không phải lại trái, liền đâm tới bên phải. Trên bổng gô dẫn dắt chi lực càng lai việt mạnh, càng về sau hai huynh đệ mấy thành đánh nhau. Võ Đôn Nho đâm về dương quá một chiêu thường thường suýt nữa đã trúng huynh đệ, mà võ tu văn hướng dương quá gọt đi một kiếm, cũng lệnh huynh giải dốc hết toàn lực mới có thể hóa giải. Dương quá cười một tiếng dài, tiêu lên, ngọc tiêu kiếm pháp chỗ tinh diệu, còn không chỉ như thế, cẩn thận. Đốc một vang, cây vũ cùng đại vũ trường kiếm tung giao, nhưng đụng phải là thân kiếm, cây vũ không hư hao chút nào. Võ Đôn Nho lập cảm giác một cỗ cực lớn lực dính hướng ra phía ngoài lôi kéo, trường kiếm như muốn túa tay, vội vàng vận lực bảo vệ dương quá cây gỗ thuận thế lướt đẩy liền võ tu văn trường kiếm cũng đã dính trụ đi theo hướng phía dưới ép xuống song kiếm mũi kiếm đồng loạt mà vũ thị huynh đệ ra sức trở về rút vừa có chút khẽ buông lòng động dương quá chân trái vượt phía trước đã đạp ở hai thanh trường kiếm cây gỗ chấn lên đồng đặt tại nhị vũ giữa biết hầu phân biệt nhẹ nhàng điểm một cái cười nói an xong sao cái này cây gỗ như đổi lại lưới dao hai người cổ họng sớm đã cắt đứt liền xem như cây gậy gỗ này chỉ cần trên tay hắn kình lực hơi lớn hai người cũng không phải bị thương nặng không thể nhị vũ sắc mặt như cho tàn ảm nhiên bất ngữ dương quá nâng lên chân trái đoi lui về phía sau mở ba bước, gặp hai huynh đệ thần sắc chất vật, trên mặt không tự kìm hãm được hiện ra đắc ý thần sắc. Nghị Vũ lúc này càng không mảy may hoài nghi, vững tin Dương Quá quả phải hoàng dung truyền tuyệt kỹ, nhưng bọn hắn tật luyện võ phụ, nếu như thế một trận chiến, cho dù vĩnh bất tái cùng nàng tương kiến, cuối cùng là không có cam lòng, lại cảm giác vừa mới đấu kiếm thời điểm, vừa lên tới tức bị đối phương đoạt trước tiên lấy, sau đó một đường luống cuống tay chân chống đỡ, sư dạy võ nghệ liền một thành cũng không làm cho bên trên, tự thân tuyệt kỹ nhất dương chỉ càng vô thi phát triển cơ. Diên. Võ tu văn đột nhiên quát lên, đại ca, chúng ta nếu như đến đây dừng tay sống trên đời còn có cái gì mùi vị không bằng cùng hắn biện võ đôn nho trong lòng run lên kêu lên là hai người rất kiếm cướp công lại càng không thủ ngự tự thân yếu hại chiêu chiêu trầm thân công nhanh như thế biến đổi chiêu quả nhiên uy lực lớn thịnh hai người chỉ công không tuân thủ biện lấy tính mệnh tăng tại dương quá đồng phía dưới cũng muốn cùng hắn đấu cái đồng quy vô thận dương quá cây gỗ chỉ hướng hai người yếu hại nhị vũ lại toàn bộ nhiên bất lý tay phải sử kiếm tay trái sử dụng nhất dương chỉ tất cả đã bình ổn sinh tuyệt học luôn lấy địch nhân tính mệnh dương quá cười nói hảo như thế đánh nhau mới có chút mùi vị dứt khoát ném đi cây gỗ. Hai tay không tại hai người mũi kiếm ở giữa xuyên tới cắm tới, khi thì ngón tay bắn ra, phá vỡ hai người nhất dương chỉ, lại tấn công về phía hai người yếu hại. Vũ Tam Thông đứng ngoài quan sát ba người đạo thủ, nhất thời hy vọng Dương Quá đắc thắng, để cho hai đứa con trai hơi thở đối với Quách phủ chi Tâm, nhưng gặp nhị tử điệt gặp nạn chiêu, lại không khỏi phán hai bọn họ đánh bại Dương Quá, tâm tình chập trùng, dung chuyển không đã. Đông nghe Dương Quá hét to một tiếng, rồi ngón đều tại hai người kiếm thượng nhất đánh, chênh chênh hai tiếng, hai thanh trường kiếm hướng thiên bay ra. Dương Quá tung người mã ra, đem song kiếm phân biệt chụp trong tay, cười nói, cái này đạn chỉ thần công công phu, cũng là nhạc mẫu ta truyền ở đây bước Vũ Thị Huynh đệ tự hiểu nếu lại cùng hắn đánh nhau Đông tự dứt lấy đủ Dương Quá đảo ngược song kiếm nhẹ ném qua chắp tay nói có nhiều đã tội võ tu văn tiếp nhận trường kiếm sâu thẳm nói đúng rồi ta vĩnh bất tái gặp phụ mẫu chính là nói ngang qua trường kiếm liền hướng về giữa cổ vẫn đi võ đôn nho cùng huynh đệ tâm ý không khác đồng thời hành kiếm tự vận Dương Quá cả kinh bay vút trước tranh tranh hai tiếng lại rối thân chỉ đánh bên trên song kiếm hai thanh trường kiếm hướng ra phía ngoài lật ra lưỡi kiếm tung giao có một tiếng hai kiếm đồng thời được gãy nhưng vào lúc này Vũ Tam Thông cũng đã cấp bách vào trước. Một tay một cái, nắm chặt hai người phần gáy, nghiêm nghị quát lên, hai người các ngươi vì một nữ tử, liền muốn tự mình hại mình tính mệnh, thực sự là hưởng là nam tử hán. Võ Tu Văn ngẩng đầu lên, sâu thẳm nói, "Cha, ngươi sáu, ngươi không phải cũng là vì một nữ tử sáu, mà thương tâm cả một đời sao? Ta sáu." Lời còn chưa dứt, dưới ánh sao chỉ thấy phụ thân trên mặt nước mắt lăn lổ, lộ, lộ vẻ trong lòng đau đớn vô cùng, mãnh liệt nhớ tới huynh đệ đánh nhau, thực đại thương láo phụ chi tình, oa một tiếng, lại khóc lên. Vũ Tam Thông nhẹ buông tay, đem hắn ôm vào trong lực, tay trái lại ôm lấy Võ Đôn nhỏ, phụ tử ba người ôm làm một đoàn. Võ Đôn nho nhớ tới chính mình đối với quách phu một mảnh chân tình, cái kia nghĩ đến nàng âm thầm lại cùng Dương quá tốt, liền Hoàng Dung cũng sắp tuyệt kỹ bình sinh truyền trong mắt của nàng dễ cứng, nằm ở phụ thân trong áo, không khỏi cũng khóc lên. Dương Quá mắt thấy hắn phụ tử ba người lẫn nhau yêu thương, trong lòng biết hoàn thành lệnh của sư phụ. Bất quá giờ này khắc này, trong lòng của hắn nhưng cũng không có vui vẻ, ngược lại càng có một nỗi phiền muộn chi ý nghĩ đến quách phu, trong lòng đột nhiên khẽ động, chẳng lẽ ta thật sự yêu thích phù muội? Nhớ tới hai người khi còn bé tại Đào Hoa Đảo sự tình, trong lòng rung động, lực đột nhiên như hơi lớn tiết truy mạnh kích một cái, kinh liệt đau nhức không chịu nổi, nhịn không được quát to một tiếng. Hắn tử ăn xong cửu thiên sích đưa cho nửa viên đan dược sau đó, đến chưa trải qua qua như thế khó chống chọi đại thống, nghĩ là nửa viên đan dược dược tính đã qua, trên thân độc tính phát tác, nắm chặt ngực, răng cắn cách cách văng lên, trong chốc lát đầu đầy mồ hôi, đang đau đến chết đi sống lại, Vũ Tam Thông mấy người cũng phát hiện bên này tình cảnh, hét lớn, Dương Thiếu Hiệp, ngươi thế nào? Lời còn chưa dứt, Dương Quá đã không thể kìm được, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Vũ Tam Thông trong lòng kinh hãi, mắt thấy Dương Quá đã hôn mê, vội vàng đem hắn cong lên, trở về tương Dương mà đi. 322 Thứ 320 chương Không Minh thủ ấn không nói dương quá như thế nào khuyên giải Vũ thị Hưng đệ, trong thành Tương Dương, Phương Chí Hưng tại Quách phủ trong một đêm, cũng không phát hiện có người ngoại xâm nhập. Hắn suy nghĩ một chút, ngờ tới là Mông Cổ ngũ đại trong cao thủ ba người thụ thương rất nặng, hai người khác cũng bị thương nhẹ, bởi vậy bất lực xâm chiếm. Mà Hốt Tất Liệt cũng có thể là bị trọng thương, không rảnh phải người đến trong thành Tương Dương quay rối. Nếu thật như thế, Mông Cổ lần này xâm nhập phía nam hơn phân nửa muốn không có kết quả mà kết thúc. Đến rồi bình minh thời điểm, Hoàn Dung chợt cảm thấy trong bụng đau đớn một hồi, nhưng là mấy ngày liền vất vả, sinh kỳ sớm. Cũng may quách phủ đã sớm chuẩn bị để cho nàng thuận lợi sinh hạ một trai một gái bị quách tĩnh đặt tên là quách Tượng, quách phá lỗ phương trí hưng cũng bị kinh động hướng quách tĩnh chúc mừng một phen cái khác đưa lên hạ lễ làm xong chuyện này sát trời đã đại minh phương trí hưng đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi chợt thấy vũ tam thông công dương quá vội vàng trở về đại tiểu vũ thì đeo một cây trọng kiếm ở phía sau thở hổng hổng trong lòng cảm thấy kinh ngạc quá nhỉ không phải đi điều giải đại tiểu vũ phân tranh đi sao làm sao nhìn giống như là bị trọng thương chẳng lẽ gặp kim luận pháp vương y dì theo dương quá lúc này võ công ngoại trừ kim luận pháp vương trở giải rác mấy người Tuyệt đối không người có thể đem hắn thương nặng như vậy, Phương Chí Hưng gặp tình hình này, trong lòng cũng là suy đoán như vậy. Còn đang nghi hoặc, Vũ Tam Thông đã gặp được Phương Chí Hưng, hét lớn, "Phương đạo trưởng, ngươi mau đến xem nhìn." Dương Thiếu Hiệp vừa rồi đột nhiên ngất đi. Phương Chí Hưng không kịp nghĩ kỹ, nhường Vũ Tam Thông đem Dương Quá cong vào trong phòng ngủ. Hắn cẩn thận xem xét một phen, gặp Dương Quá trên thân cũng không ngoại thường, trong lòng càng là nghi hoặc, đưa tay bắt mạch, chỉ cảm thấy Dương Quá chân khí bình ổn, mạch tượng cũng là bình ổn cực điểm, chỉ có khí huyết hơi có vẻ hỗn loạn, khóe miệng cũng hình như có một tia tiên huyết, lại cũng không phải là cái gì lại thương hắn nhất thời nghĩ không ra Dương quá vì cái gì biến thành lần này bộ dáng, hướng Vũ Tam Thông vấn đạo, quá nhi tại sao có thể như vậy, thế nhưng là gặp người nào, Vũ Tam Thông thở dài, chỉ vào võ đôn nho cùng võ tu văn mắng to một trận, mới hướng vương trí hưng nói, ta cái kia hai cái nghiệt tử vì quách cô nương ở ngoài thành tự giết lẫn nhau, về sau Dương Thiếu Hiệp chạy tới, hướng bọn hắn chứng minh quách đại hiệp, hoàng bang chủ đã đem quách cô nương gả cho mình sự tình, lại biểu diễn đạn chỉ thần công cùng ngọc tiêu kiếm pháp tách ra hai người, tiếp đó Dương Thiếu Hiệp chẳng biết tại sao, liền trở thành bộ dáng này, hắn thấy mình hai đứa con trai liền ở một bên. Lam Nhiên Bất đã nói Ra Dương Quá là vì phân giải hai người cố ý lừa gạt. Hướng Chi Vũ Tam Thông vì sao nguyên quân sự tình đau khổ, lại bởi vì khổ tu nhất Dương Chỉ hao tâm tổn sức quá kịch, bệnh điên cũng không có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Thỉnh thoảng điên điên khùng khùng, nghe được Dương Quá nói có lý có căn cứ, trong lòng cũng không tự chủ tin. làm Nhiên Bất nói đó là nói dối. Phương Chí Hưng nghe Vũ Tam Thông tự thuật một lần chuyện đã xảy ra, cũng đại khái đoán được một chút Dương Quá đột nhiên thụ thương hôn mê nguyên nhân. Thầm nghĩ nghe cái này Vũ Tam Thông miêu tả, hẳn là quá nhi tình hoa độc phát làm. Bất quá cái kia nửa viên tuyệt tình đan dược hiệu không phải còn có mấy ngày sao? chẳng lẽ quá nhi là đột nhiên nghĩ đến cái nào đó nữ tử nhớ tới dương quá là nói đến quách phủ lúc tình hoa độc phát làm phương chí hưng trong lòng cũng ẩn ẩn minh bạch nguyên nhân chỉ là nghĩ đến ngày đó dương quá nói đến trình họ nữ tử nhưng lại đắn đo khó định nghĩ tới đây trong lòng của hắn thở dài lại phát giác được bên ngoài tiếng bước chân vượt qua một cô tiên tiên tử hạ chân khí đem dương quá tỉnh lại đứng lên dương quá trầm rãi tỉnh lại liền nhìn thấy sư phụ vũ tam thông bọn người ngay tại một bên lại gặp quách tĩnh bước nhanh đến đằng sau đi theo quách phủ chính anh lục vô song ba người các nàng nghe nói dương quá thủ thường cũng đi theo tới gặp tình hình này dương quá trong lồng ngực lại là thỉnh thịch đập loạn, trật cảm thấy kịch liệt đau nhức không chịu nổi, cái chán suốt mồ hôi, lập tức cúi đầu, không dám nhìn nữa. quách phủ, chính anh, lục vô song ba người nhìn thấy dương quá tình hình, trong lòng cũng là lớn cấp bách. nhưng trong phòng nhiều người, nhưng là không tốt hơn phía trước. quách tính gấp giọng nói, quá nhi, ngươi cảm giác thế nào? lại hướng phương trí hưng vấn đạo, phương huynh đệ, quá nhi đây là có chuyện gì? thế nhưng là thân thể có cái gì không đúng? hắn gặp dương quá trên thân không có rõ ràng thương thế, suy đoán nói. phương trí hưng nhìn trong phòng đám người một mắt, nhưng là không tiện trả lời, dương quá trả lời, quách sáu ba ba sáu, ta không có sáu, không có việc gì, ngươi sáu, không cần sáu, lo lắng sáu, hắn hơi bình phục nỗi lòng, miễn cương nói mấy câu nói đó, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, đã nhiên bất đánh gãy gì ra. Quách tính gặp tình hình này, càng là lo lắng không thôi. Thướng Phương Chí hướng đạo, Phương Minh đệ, y thuật của ngươi cao minh, nhanh đã cho Nhi nhìn một chút. Phương Chí hưng cẩn thận quan sát trong phòng đám người, gặp Dương Quá không ngừng cúi đầu, không dám nhìn hướng tam nữ, trong lòng đã xác định nguyên nhân, nói, Quách Đại Hiệp không cần phải lo lắng, quá Nhi bệnh này, bần đạo đã có chút chắc chắn, chỉ là sáu. Nói hắn nhìn trong phòng đám người một mắt, rõ ràng có ý riêng ý lưu sở chỉ. Quách Tính mặc dù chỉ đốn, lại không phải không hiểu cách đối nhân xử thế, gặp tình hình này, cũng biết Phương Chí Hưng trước mặt mọi người vì Dương Quá trị liệu có chút không tiện, nói, "Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Phương huynh đệ." Lại hướng chúng nhân nói, "Chúng ta đi trước lui ra, không muốn quấy rầy Phương huynh đệ quá đáng nhi chữa bệnh." Vũ Tam Thông cùng Võ đô Nho, Võ thu Văn nghe vậy, lưu lại chờ kiếm, theo Quách Tính lui ra ngoài. Mà Quách phủ, chính anh, Lục Vô Song Tam Nữ mặc dù lòng có không muốn, lại cũng chỉ phải theo đám người ra khỏi. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại có Phương Chí Hưng cùng Dương Quá hai người. Phương Chí Hưng thấy mọi người đều đã rời đi, lại xem xét biết ngoài phòng không người nghe lén, ho khan một cái, hướng "Dương Quá vấn đạo, quá nhi, ngươi cái này tỉnh hoa độc vì cái gì sớm hơn phát tác? Không phải còn có thể kiên trì 6, 7 ngày sao?" Dương Quá nghe vậy đỏ mặt không thôi, ngượng ngùng trả lời. Phương Chí Hưng thấy vậy, lại nói, "Thế nhưng là bởi vì Quách đại cô nương. Bây giờ Quách phủ có muội muội, ngoại nhân liền xưng là Quách đại cô nương, Quách tưởng nhưng là Quách nhị cô nương." Nghe được Quách phủ, Dương Quá ngực đau xót, không khỏi gật đầu một cái. Phương Chí Hưng thấy vậy, nhớ tới ngày đó Dương Quá nói trình họ nữ tử, lại nói, "Cái kia trình, cô nương đâu?" Dương Quá lúc này vốn là trong lòng cũng là quách phụ, nghe được chính Anh, nhưng trong lòng lại là đau xót, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, lại là gật đầu một cái. Phương Chí Hưng trong lòng thầm vui, lại nói, "Lục Cô Nương đâu?" Dương Quá vốn là vẫn cảm thấy chính mình đối với Lục Vô Song không có cái gì cảm giác, lúc này nghĩ đến nàng xinh xắn bộ dáng, lại nghĩ tới chính mình ra sức đem nàng cùng chính Anh từ tuyệt tình cốc cứu ra, trong lòng không khỏi rung động, trong lòng lại là đau xót, lúng túng cúi đầu. "Còn có Công Tôn Cô Nương đâu?" Phương Chí Hưng lại nói. Dương Quá nhớ tới Công Tôn Lục Ngạc, lập tức không thể tìm được, đau chết đi xuống lại, "Miến tướng đạo, sư phụ sáu." Đừng nói nữa sáu." Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, vận khởi tiên thiên tử hạ chân khí, hòa dịu đau đớn của hắn, nói, "Ngươi đúng thật là trí tình trí nghĩa a." Hắn vốn lăng ngờ tới Dương Quá không có tiểu lòng nữ gò bó phía sau, tất nhiên không người có thể hạn chế lại hắn lửa nóng tính tình, đối với cái này tình hình, cũng là không ngạc nhiên chút nào. Thậm chí Phương Chí Hưng đêm qua nhường Dương Quá đi giải quyết đại tiểu Vũ tranh chấp, chưa chắc không có tác hợp hắn cùng Quách Phủ ý tứ, bây giờ cục diện này, hắn cũng là nhạc kiến kỳ thành. Còn có người khác sao? Thì như ngươi lăng bà sư tỷ bọn người." Phương Chí Hưng gặp Dương Quá thần sắc chuyển biến tốt đẹp, lại hướng hắn hỏi, dương quá nghe vậy là đầu, mắt thấy phương chí hưng một mặt vẻ đăm chiêu, vội vàng nói, không có, không có, chỉ nàng nhong buôn cái. hắn chỉ sợ phương chí hưng tiếp tục hỏi, tội nghiệp đạo, sư phụ, ta đây tình hoa độc sớm hơn phát tác, ngươi cũng không thể thấy đệ tử chết đi. hắn mặc dù từ phương chí hưng chỗ biết được đứt ruột thảo có thể giải tình hoa chi độc, nhưng không biết trọng lượng, lại không biết cái khác mà phương sinh dáng dấp đứt ruột thảo phải chăng có thể giải. lúc này sớm đột phát, cũng chỉ được hướng phương chí hưng nhờ giúp đỡ. phương chí hưng không biết cái này tình hoa độc đến cùng như thế nào lợi hại, cũng sẽ không hỏi tham dương quá cùng mấy cái nữ tử vi tử. hướng hắn nói, ngươi như là đã đột phát. Vi sư này liền dẫn ngươi đi tuyệt tình cốc, chỉ là tuyệt tình cốc cách tương dương còn có mấy ngày đường đi. Chúng ta dù cho Hướng Quách Đại Hiệp cho mượn tiểu hướng mã, nhưng cũng khó mà nhanh chóng đến. Như vậy đi, ta trước tiên vì ngươi tạm thời thi triển bí pháp, ức chế trong lòng tơ tình, đến lúc đó lại trốn thoát loại độc này. Phương Chí Hưng cũng không biết bình thường Đức Duyệt Thảo phải chăng có thể giải tình hoa độc, cũng chỉ có thể mang Dương Quá đi tuyệt tình cốc, cũng may hắn tu thành đại thủ lớn phía sau, đối với tinh thần cũng có nhất định giải, có thể để cho Dương Quá tạm thời khống chế tâm thần, ức chế trong lòng tơ tình, cũng có thể áp chế mấy ngày. Vừa nói vừa hướng Dương Quá vấn đạo, ngươi không minh quyền luyện thế nào? có từng lĩnh ngộ không minh chi ý. Dương Quá thẹn nói, đệ tử hồ thẹn, trước mắt còn chưa lĩnh ngộ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới một mực sử dụng huyết kiếm, muốn lĩnh ngộ không minh chi ý sau sẽ huyết kiếm quyết luyện đến đại thành. Phương Trí Hưng thở dài, nói, thôi, tâm tư ngươi quá tạp, để cho ngươi tự mình lĩnh ngộ không minh chi ý, đoán chừng kiếp này là khó khăn. Sư phụ hôm nay đối với ngươi thi triển bí pháp, chính là kết hợp không minh quyền cùng đại thủ ấn mà đến không minh ấn, ngươi có thể lĩnh ngộ mấy phần, liền toàn bộ nhờ vận mệnh của ngươi. Nói hướng Dương Quá nói một phen lấy ít, nhường hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn không minh ấn là một đoạn thời gian trước lĩnh ngộ mà đến. Cơ hội không có đối với người dùng qua, vì lấy được hiệu quả tốt hơn, tốt nhất có người phối hợp mới được. Dương Quá nghe được sư phụ đề điểm, không ngừng hồi tưởng mình luyện tập Không Minh Quyền cảm ngộ, dần dần kiềm chế tâm nghiệp, tâm thần trầm tĩnh lại. Đông Dương, hắn cảm giác tâm thần khẽ động, trong lòng trong sáng rộng rãi, dần dần chìm vào định bên trong. Phương Chí Hưng đối với Dương Quá thi triển Không Minh ấn, thuần là lực lượng tinh thần, thấy hắn thuận lợi nhập định, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi vật khí, khôi phục bị hao tổn tâm thần. Hắn lần trước đối với khối sóng câu tẩu thi triển Quang Minh ấn chỉ là nhường hắn yên tâm tu hành, lúc này vì để cho ấn pháp tác dụng tại Dương Quá trên người thời gian càng dài nhưng là dùng hết toàn lực tiêu hao tự nhiên cũng là cực lớn. Phương Chí Hưng bây giờ mặc dù mở ra thượng đan điển, lại ba dụng hợp nhất tinh khí thần tương hợp, nhưng cũng có chút khó có thể chịu được. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Chí Hưng tâm thần đã khôi phục rất nhiều, phát giác được ngoại giới động tĩnh, chậm rãi thu công. Nhìn thấy Dương Quá ân cần nhìn lấy mình, vấn đạo, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Trong lòng nhưng có tạm niệm. Hắn mặc dù đối với Không Minh ấn hiệu quả có chút chắc chắn, vẫn muốn xác nhận một chút. Dương Quá lúc này hoàn toàn không có ngày xưa nhảy thoát bộ dáng, nghiêm mặt nói, đa tạ sư phụ. đệ tử bây giờ tâm thần yên tĩnh, không có mảy may tạm niệm. 323. Thứ 321 chương toàn chân gặp nguy phương chí hưng nghe được Dương Quá lời nói, thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn đối với Dương Quá thi triển không minh ấn mà không phải là quang minh ấn, kỳ thực chính là muốn đến rồi trước kia quách tính chống cự hoàng dược sư phương pháp. Tình hoa độc là từ tơ tình dựng lên, nhưng nếu Dương Quá có thể tùy thời bảo trì không minh trạng thái, trong lòng một mảnh trong suốt, tự nhiên bất sẽ nhiều loạn nỗi lòng, tình hoa độc cũng liền tạm thời không có ảnh hưởng. Bất quá phương pháp kia rốt cuộc là ngoại lực cưỡng ép thay đổi, chẳng mấy ngày nữa, có thể liền không áp chế được. Đến lúc đó tình hoa độc phát làm, chỉ sợ sẽ càng mạnh lực hơn. Nghĩ tới đây, Phương Chí Hưng cởi xuống bên hông tử Vi nhất kiếm, hướng Dương quá đạo, ngươi mấy ngày nay tâm thần không minh, phải thật tốt thể ngộ một chút uyên kiếm quyết. Tốt nhất nhân cơ hội này sẽ lấy hướng về kiếm pháp chỉnh hợp một phen, đi ra con đường của mình. Sư phụ này liền hướng Quách đại hiệp mượn ngựa dẫn ngươi đi tuyệt tình cốc, mau chóng hiểu cái này tình hoa độc. Nói Phương Chí Hưng lại dặn dò một phen, lúc này mới đi ra cửa phòng, tiến đến tìm kiếm Quách Tĩnh. Mới ra cửa phòng, Phương Chí Hưng liền nhìn thấy Quách phụ, Trình anh, Lục vô xong bọn người ngay tại cách đó không xa trở, Quách Tĩnh, Vũ Tam Thông bọn người thì đã rời đi, chắc là có khác nói chuyện. Mấy người kia nhìn thấy Phương Chí Hưng đi ra, nhao nhau hỏi thăm về Dương Quá thương thế. Phương Chí Hưng mơ hồ chứng minh, lại làm cho các nàng mấy ngày nay không nên cùng Dương Quá tương kiến, để tránh dẫn động tơ tình phá Dương Quá tâm cảnh. Hắn nhường Dương Quá chỉnh hợp kiếm pháp, kỳ thực liền có nhường Dương Quá mấy ngày nay đem tinh lực đặt ở võ học lên ý tứ, làm nhiên bất có thể để cho Quách Phủ, Trình Anh, Lục Vô song tại Dương Quá trước mắt lắc lư, nhiều loạn dòng suy nghĩ của hắn. Quách Phủ đối với Phương Chí Hưng lợi nói không biết do, Trình Anh cùng Lục Vô song lại biết Dương Quá trúng độc mê nhân nghe Phương Chí Hưng dặn dò, lẫn nhau nhìn đối phương, cũng là sắc mặt đỏ bừng lại thỉnh thoảng nhìn về phía quách phủ, thần sắc cực kỳ kỳ quái. bất quá phương chí hưng dặn dò các nàng cũng phải nghe theo, đành phải rời đi trước. phương chí hưng đang muốn tiến đến tìm kiếm quách tĩnh, liền gặp lỗ hưu chân vội vàng chạy đến, hướng hắn nói, phương đạo trưởng, chân đạo trưởng, triệu đạo trưởng tới chơi, còn xin đến tiền thính gặp một lần. chân sư huynh, triệu sư huynh tới, có thể có cái gì chuyện quan trọng. phương chí hưng nghe thấy lời ấy, lập tức theo lỗ hưu chân hướng đi tiền thính, trên đường hướng lỗ hưu chân vấn đạo. lỗ hưu chân trả lời, là lưu chân nhân, đổi chân nhân các chư vị chân nhân biết được mông cổ đại quân đến đây tiến công tư dương, phái chân đạo trưởng triệu đạo trưởng bảy người đến đây xác minh tin tức hồi báo bảo là muốn đang lừa cổ quân sau đó trạng binh sát tướng đốt cướp lương thảo vì đại tống tiếp ứng lấy kiểm chế che quân xuôi nam phương trí hưng nghe vậy trong lòng cực kỳ nghi hoặc không ngờ tới mấy vị sư bá còn có tính toán này nếu là toàn bộ chân giáo làm như thế quả thật có thể nói là cùng khởi nghĩa tạo phản không khác chẳng lẽ gần đây mông cổ lại có bước bách nhưng toàn bộ chân giáo không thể không như thế nghĩ tới đây phương trí hưng lại nhìn về phía lô hữu trần nếu không phải bây giờ cái bang đem đại lượng sức mạnh nam thiên lại bởi vì bành trưởng lão làm phản trở nguyên nhân tại phương bắc thế lực lớn giảm chỉ sợ mông cổ hậu phương đã sớm đại luận A. đang nghĩ ngợi, phương chí hưng đã theo lỗ hưu chân đến rồi tiền tính. trong đại sảnh, quách tĩnh đang chiêu đái chân trí bính, triệu chí kính bọn người. nhìn thấy phương chí hưng đến, lập tức hỏi thăm về dương quá thương thế. phương chí hưng mơ hồ nói một phen, lại hướng chân trí bính bọn người vấn đạo. mấy vị sư bá vì cái gì đột nhiên tính toán như vậy? thế nhưng làm mông cổ phương diện muốn động ta toàn bộ chân giáo. lưu chỗ huyền, câu xử cơ bọn người trước đó không đồng ý hắn tạo phản kế hoạch. bây giờ nhưng lại như thế, quả thật để cho người ta có chút kỳ quái. chân trí bính không ngờ tới phương chí hưng đột nhiên hỏi cái này, không rõ ràng cho lắm cũng không biết trả lời như thế nào. hắn mặc dù là khâu xử cơ nhất mạch thủ tọa đệ tử, lại là toàn bộ chân giáo dự định hạ nhiệm cuối cùng trưởng giáo nhất tuyển, vẫn còn có thật nhiều sự tình cũng không biết. cũng không bằng phương chí hưng hiểu rõ nhiều. dĩ nhiên đối với phương chí hưng nói tới không biết rõ. hắn không biết, triệu chi kính bọn người tự nhiên càng không biết. mấy người trong lúc đang suy tư, thình lình nghe một cái quân sĩ đến đây báo báo, nói báo, mông cổ đại quân lui ra phía sau hơn 10 dặm, còn phân ra hai cái vạn người đội hướng bắc mà đi. quách tĩnh nghe vậy cả kinh, vấn đạo có thể dò minh mông cổ đại quân vì cái gì lui lại? cái kia hai cái vạn người đội lại đi đến phương nào, cái kia quân sĩ trở về làm không biết, chỉ nói bình minh sau đó liền đã phát hiện mông cổ đại quân lui lại, quách tính lại hỏi một hồi, cũng không hỏi ra cái khác cái gì, đành phải nhường hắn lui ra. phương sư đệ, chẳng lẽ hai cái này vạn người đội muốn đi đối phó ta toàn bộ trần giáo? triệu trí kính nghe nói như thế, lại nghĩ tới phương trí hưng lời nói, sợ hãi nói. phương trí hưng đối với cái này cũng là đắn đo bất định, nói, hôm qua ta và quách đại hiệp vì nghĩ cách cứu viện vũ thị huy đệ, tại mông cổ đại doanh cùng kim luận pháp vương bọn người đại chiến một trận. Rất là sát thương một số người, còn có thể thương tổn tới hốt tất liệt, cũng không biết hắn đây có phải hay không là sẽ cầm ta toàn bộ chân giáo cho hạ giận. Nếu là hai cái này vạn người trong đội có kim luận pháp vương trở võ lâm cao thủ tiến đến, vậy thì thật có có thể là đối phó ta toàn bộ chân giáo. Nói hắn nhịn không được thở dài một tiếng, vì hôm qua không thể giết chết hốt tất liệt không rất thương tiếc, nếu là hốt tất liệt thật đã chết rồi, Ngung cổ đại quân mặc dù tất nhiên muốn cho hạ giận, nhưng cũng có khả năng rất lớn liền như vậy lui đi. Triệu Chí kính nghe vậy sắc mặt đại biến, nhịn không được phải mắng Phương Chí Hưng vài câu, nhưng Phương Chí Hưng làm cũng không sai lầm, hắn gặp Quách tính, lộ hưu chân bọn người ở một bên, lại tiên kỵ Phương Chí Hưng võ công giỏi, chỉ có thể nhịn ở không nói. Một trương ra mặt nhưng là kìm nén đến tím trướng, trong lòng cũng oán hận không thôi, liền mắng Phương Chí Hưng vì toàn bộ chân giáo treo chọc một cái đại phiền toái, toàn bộ chân giáo có thể gặp phải nguy nan. Theo lý thuyết chúng ta đều ứng tiến đến tương trợ mới là, nhưng bây giờ Mông Cổ đại quân cũng không hoàn toàn thối lui, việc này nhưng là có chút khó làm. Quách Tĩnh nghe được Phương Chí Hưng lời nói, nói hắn đối với cái này tình hình cũng là trần trứ bất quyết y theo hắn cùng toàn bộ chân giáo giao tỉnh nghe được toàn bộ chân giáo gặp nạn át hẳn muốn tiến đến tương trợ mới là nhưng hắn bây giờ là trong thành tương dương người lãnh đạo một khi rời đi nói không chừng lưu lại mông cổ đại quân liền sẽ một lần nữa tiến đánh tương dương khi đó lại có gì người có thể ngăn phương chí hưng trần an nói không sao cái kia hai cái vạn người đội chưa chắc muốn đi đối phó toàn bộ chân giáo hơn nữa dù cho thật là sư phụ cùng chư vị sư bá đối với cái này đã sớm chuẩn bị bần đạo tự đi liền có thể quách đại hiệp không cần lo nghĩ nhưng bây giờ quá nhi tình hoa độc phát làm Bần đạo còn muốn cùng hắn đi tuyệt tình cốc một chuyến, cái này sáu. Đối với này chuyện, Phương Chí Hưng trong lòng cũng là có chút khó khăn. Tình hoa độc cực kỳ quỷ dị, Nguyên Thư bên trong Dương Quá gặp phải nhiều phiên tạo hóa, nhiều tình hoa độc thời gian rất lâu cũng không có phát tác, về sau mới ăn vào đứt ruột thảo hiệu loại độc này. Bây giờ Dương Quá không có nhiều như vậy tạo hóa, lại cách độc phát bất quá mấy ngày, chính là không thể chậm trễ. Giải thích như thế nào đi, tình hoa độc tốt nhất còn cần hắn tự mình đi một chuyến mới được. Quách Tĩnh bọn người nghe được Phương Chí Hưng giảng giải Dương Quá thương thế, cũng là cảm thấy đau đầu. Nếu là cái kia hai cái vạn người đội thật là đi đối phó toàn bộ trần giáo lại có kim luận pháp vương bọn người tùy hành, còn cần phải phương chí hưng tiến đến tương trợ không thể. Nhưng bây giờ Dương Quá tình hoa độc, cũng cần phương chí hưng trị liệu, hai chuyện chồng lên nhau, thật là khiến người vì khó khăn. Phương chí hưng nếu thật là vì Dương Quá chữa khỏi bệnh sau lại đi Trung Nam Sơn, mặc dù có thể bắt kịp Ngum Cổ đại quân, nhưng cũng càng có có thể không đổi kịp mà hắn nếu là đi trước Trung Nam Sơn lại đi tuyệt tình cốc, Dương Quá có thể đã độc phát thân vong. Tình cảnh như thế, thật khiến cho người ta khó mà chọn lựa. Phương chí hưng thở dài, đang muốn kêu lên Dương Quá cẩn thận phục dụng đứt dược thảo đi trước đệ xuống độ tính đã thấy chu tử liễu mang theo một cái tóc ngắn cuộn cuộn trắng loá như tuyết nhưng lại mặt mũi ngăm đen mũi cao mắt sâu hình dáng tướng mạo cùng ni ma tinh có chút tương tự lao tăng đi đến nói phương đạo trưởng sư thúc ta nghe nói hiển đồ đã trúng tình hoa độc muốn kiến thức một chút lao nhân gia ông ta tinh thông y thuật nói không chừng còn có biện pháp nhưng là nhất đăng đại sư sư đệ thiên trúc tăng tự đại lý đến nghe nói dương quá đã trúng cực kỳ hiếm thấy tình hoa độc tới xem xét phương chí hưng nhìn thấy người này hình dáng tướng mạo lại nghe được chu tử liễu lời nói đã nhiên chi đạo gái này nhân thân phận cười nói vân đạo đang tại lo nghĩ chuyện này vậy thì quấy giày đại sư vừa nói vừa dùng tiếng phạn hướng Thiên Trúc tăng nói một lần hướng hắn vẫn an tiếp đó lại sai người đem Dương Quá gọi người này đi thuật tinh thâm, Nguyên Thư bên trong chính là hắn phát hiện được ruột thảo có thể giải tình hoa độc, át hẳn có thể trợ giúp Dương Quá trốn thoát tình hoa độc, có hắn tiến đến chính mình thế nhưng là không cần lo lắng Thiên Trúc tăng nhìn thấy Phương Chí Hưng vậy mà hiểu tiếng phạn trong lòng cực kỳ vui vẻ liền nói vài câu phật hiệu hướng Phương Chí Hưng vẫn an Phương Chí Hưng đem Dương Quá trúng độc nguyên do nhìn trời Trúc tăng nói còn nói rõ mình có xử nhường hắn đại chính mình hướng về tuyệt tình cốc đi một lần Thiên Trúc tăng tinh tế hỏi tình hoa hình dạng cảm thấy kinh ngạc nói Cái này tình hoa là thượng cổ dị hủy, sớm đã tuyệt chủng. Kinh Phật bên trong lời nói, ngày đó tình hoa hại người vô số, văn thủ sư lợi Bồ Tát lấy đại trí năng lực hóa đi, thế gian lại không lưu truyền. Ngờ đâu trung thổ còn có tồn tại. Lão nạp chưa bao giờ thấy qua hoa này, thực không biết kỳ độc tính chất như thế nào hóa giải. Lúc nói trên khuôn mặt tràn đầy thương sót chi sắc, Phương Chí Lương hướng Thiên trúc Tăng đạo: "Tình hoa chi độc là từ tình mà đến, cần phục đức ruột thảo có thể giải, chỉ là liều lượng như thế nào, văn bối còn chưa quyết định, thỉnh cầu đại sư tương trợ." Thiên Túc Tăng chắp tay trước ngực, niệm âm thanh: "A Di Đà Phật." Nhắm mắt rủ xuống lông mày, túi đầu trầm tư. Qua thật lâu, vừa mới mở mắt ra, nói: "Lão nạp chỉ cần hướng về Tuyệt Tình Cốc đi một lần, tận mắt nhìn đến tình hoa, nghiệm kỳ độc tính chất, mới có thể nghĩ cách phối chế giải dược." Phương Chí Hưng nghe được hắn muốn lấy thân thử độc, lập tức lòng sinh kinh ngý, không người cảm ơn, lại nói: "Vậy làm phiền đại sư, tiểu đồ trên người độc tính vãn bối không minh ngẩn có thể áp chế bảy ngày, còn xin đại sư nhanh đi." Nói hướng Quách Tĩnh đạo, thỉnh cầu Quách đại hiệp tương tá tiểu Hồng Mã dùng một chút, mau mau chạy tới Tuyệt Tình Cốc. Quách Tĩnh nghe vậy, vội vàng để cho người ta rước qua tiểu Hồng Mã, Chu Tử Liễu không yên lòng lại muốn truyền dịch Thiên trúc tăng lời nói, liền muốn bồi tiếp cùng một chỗ. Phương Chí Hưng suy nghĩ một phen, suy nghĩ Hoàng tốc độ ngựa cũng là không chậm, có thể kịp thời đuổi tới Tuyệt Tình Cốc, liền để người dắt qua hoàng Mã, nhường Dương Quá cùng Thiên Trúc Tăng, Chu Tử Liễu cùng đi. Thiên Trúc Tăng mặc dù nhiên bất biết võ công, nhưng có Dương Quá cùng Chu Tử Liễu bảo hộ, át hẳn không ngại. Đang nói, Dương Quá đã đi tới, nghe được sư phụ phân phó mình và Thiên Trúc Tăng cùng một chỗ tiến đến Tuyệt Tình Cốc, vội vàng đáp ứng, lại hướng người này bái tạ. Mắt thấy Thiên Trúc Tăng nhạt bích sắc trong con ngươi phát ra dị quang, bên khóe miệng rất có đau khổ vẻ thương hại, cười nhạt một tiếng, nói: "Đại sư có gì phân phó?" Mời nói không ngại. Thiên trúc tăng đạo, cái này tình hoa thai họa cùng bình thường độc vật toàn bộ không giống nhau. Độc cùng tinh kết, hại cùng tâm thông. Ta coi cư sĩ tình căn thâm trùng, cùng độc vật kia liên lụy xoắn xuýt, rất khó giải thoát, cho dù được tuyệt tình cốc nửa viên đang năng dược, cũng chưa chắc liền có thể thanh trừ. Nhưng nếu cư sĩ vung tuyệt kiếm, chẳng tơ tình, độc này không thuốc tự giải. Chúng ta bên trên tuyệt tình cốc đi, bất quá là dụng hết bản lực, 10 phần, lại cần cư sĩ tự mình. Dương Quá nghe xong chu tự Liễu truyền dịch, mặc dù trong lòng từ chối cho ý kiến, nhưng cũng trong miệng đành phải cảm ơn, đa tạ đại sư chỉ điểm. Bãi biệt sư phụ, cùng Thiên Trúc Tăng, Chu Tử Liễu cùng một chỗ, ngươi tiểu hồng mã cùng hoàng mã, hướng về Tuyệt Tình Cốc mà đi. 324. Thứ 322 chương cấp bách trở lại Trung Nam phương Chí hưng mắt thấy Dương Quá cùng Thiên Trúc Tăng, Chu Tử Liễu rời đi, nhớ tới toàn bộ chân giáo có thể lọt vào nguy hiểm, cũng không trì hoãn, hướng Quách Tĩnh đạo, Quách đại hiệp, bần đạo này liền phải về Trung Nam Sơn, liền không ở này chậm trễ Quách Tĩnh trong lòng biết sự tình khẩn cấp, cũng không nhiều thêm giữ lại, chỉ là nhường hắn cẩn thận để ý, lời nói mình bên này mông cổ đại quân vừa lui, liền mau chóng tiến đến trợ giúp. Chân Chí Bính cùng Triệu Chí Kính Lý Chí thường trở thương nghị một phen, cũng quyết định cùng Phương Chí Hưng cùng một chỗ mau chóng chạy về trọng dương cung. Mọi người cho mượn mấy thước ngựa, một người xong mã, hướng về trung nam sơn cấp bách đuổi mà đi. Đám người mới ra tương dương hơn 10 dặm, đang trong lúc chạy vội, chợt nghe phía trước lên ken, lên ken chuyển đến mấy lần lục lạc âm thanh. vài dặm bên ngoài trần nhức đầu lên, một người lực lượng mã đón đầu chạy tới. gặp tình hình này, đám người không khỏi ngừng lại, dướng mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước chạy tới tứ đầu lạc quãng, bên phải đệ nhất đầu lạc lừng quẳng bên trên dựng thẳng một cây cờ lớn, trên cột cờ bảy bụi lông trắng đón gió lay động, chính là hốt tất liệt vương kỳ nhưng xa xa nhìn lại lạc đà trên lưng cũng không người cưỡi. Phương Chí hưng ánh mắt nhạy cảm, cẩn thận nhìn một hồi, chỉ thấy tứ đầu lạc còn ở giữa miền không ngồi một người. người kia râu bạc trắng mày trắng, nụ cười chân thành, càng là Chu Bá Thông. thấy vậy, Phương Chí hưng trong lòng vui mừng, lăn xuống ngựa, hét lớn, Chu sư thúc tổ, lão nhân gia ngài làm sao tới nơi này? Chu Bá Thông ít đi trọng dương cung, cùng mã ngọc, khâu xử cơ đám người cũng cực ít qua lại, bởi vậy chân trí bính cùng triệu trí kính cùng hắn cũng không có biết. bọn hắn mặc dù từng nghe sư phụ nói qua có một vị như vậy độc vãng độc lai, like, dạo chơi nhân gian sư thúc tổ, nhưng lâu không nghe được tin tức của hắn. Hơn phân nửa đã không ở nhân thế. Nghe được phương chí hưng lời nói, vội vàng lăn xuống ngựa, đứng tại đạo bên cạnh. Đợi đến song phương lại tới gần chút, lúc này mới thấy rõ, nguyên lai tứ đầu lạc còn ở giữa có mấy cái dây thừng kết thành một lưới, Chu Bá Thông liền ngồi ở lưới dây phía trên. "Hảo tiểu tử, chúng ta lại tại ở đây gặp gỡ rồi, còn có mấy cái ngẻ con cái mũi cũng tới nữa." Chu Bá Thông xa xa trông thấy Phương Chí Hưng bọn người, lớn tiếng nói. Nói đã xua đuổi tứ đầu lạc quổng, nhanh chóng đi tới Phương Chí Hưng bọn người trước mặt. "Phương Chí Hưng đạo, Chu sư Thúc tổ, ngươi như thế nào cũng tới từng giường, còn đem Hốt Tất Liệt Vương kỳ trộm đến đây?" ta nghe phu nhân ngươi nói hoàng dung tiểu nha đầu kia muốn sinh con, lại cùng quách tĩnh huynh đệ hơn 10 năm không thấy, giáp nhớ kỹ nhanh, liền đến nhìn một chút. hắn tại thành tương dương cùng người mông cổ đánh trận, ta liền trộm mông cổ vương gia vương kỳ, cho hắn tiễn đưa một món lễ lớn. chu ba thông chỉ vào dọc tại lạc đà trên lưng vương kỳ, cười ha ha nói, hắn cùng anh cô di chuyển đến xích hà sơn trang xuống núi đáy vực phía sau, ở bên trong chờ đợi mấy ngày, trong lúc vô tình nghe được lý mạc sầu nhấc lên phương chí hưng đi tương dương mới do, liền muốn muốn đi qua nhìn một chút. anh cô thấy hắn không chịu ngồi yên, cũng liền trượt xuống, phương chí hưng cười nói, ngươi tới vui vặn. Hoàng Bang chủ vừa được một trai một gái, vừa vặn đi tiến đưa chút hạ lễ. Chu Bá Thông vui vẻ không thôi, nói: "Thế nhưng là tiểu ngoan đồng bộ dáng, ta đây liền nhìn một chút đi." Nói nhảy lên xuống, kéo Phương Chí Hưng, liền muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến đến Tương Dương. Chân Chí Bính bọn người nghe được Phương Chí Hưng nói hắn là Chu Bá Thông, vốn muốn hành lễ. Thấy hắn nói chuyện làm việc cũng là kỳ quái, vẫn không khỏi phải khẽ giật mình. Bọn hắn cũng không gặp qua Chu Bá Thông. Lại nghĩ đến Phương Chí Hưng nhập môn trẻ hơn, chỉ sợ bái sai người. Chân Chí Bính nói: "Là phái toàn chân Chu lão tiền bối sao?" Chu Bá Thông hừ một tiếng, nói: "Như thế nào?" các ngươi là cái kia lô muối châu môn hạ, chân trí bính đắc đệ tử chân trí bính là trường xuân tử đồi đạo trưởng môn hạ, vị này lý trí thường là đệ tử sư mình, triệu trí kính là ngọc dương tử vương đạo trưởng môn hạ 6. hướng chu ba thông nhất nhất giới thiệu bảy người, chu ba thông đạo hừ, khâu sử cơ cùng vương sử nhất tầm mắt quá thấp, thu hết chút bất thành khí đệ tử, nhìn các ngươi cũng không phải cái gì tốt vai diễn. nói kéo phương chí hưng ngồi ở lưới dây bên trong, quát to một tiếng, sung kích, tứ đầu lạc còn vênh thay dương đuôi, chân phát liền chạy, phương chí hưng còn vội vã chạy tới trung nam sơn, cái nào nguyện ý lại đi tương dương. Gặp tình hình này, Cương khí vận khởi, thông qua lưới dây truyền đến lạc đà trên thân. Tứ đầu lạc còn bị hắn kinh lực đè ép, lập tức không cách nào chuyển động. Tiếp đó hướng Chu Bá Thông đạo, sư thúc tổ, nghe nói mông Cổ Đại Quân muốn tiến đánh Trung Nam Sơn, đệ tử còn muốn mau chóng tiến đến cứu giúp, sư thúc tổ muốn nhìn chất nữ, chân nhi, cũng không gấp tại nhất thời, hay là trước cùng đệ tử cùng đi Trung Nam Sơn a. Hắn bây giờ gặp phải Chu Bá Thông, làm nhiên bất sẽ bỏ qua cái này võ công cao cường toàn bộ chân giáo tiền bối. Bây giờ Ngum Cổ Đại Quân lui lại, thành tương dương cũng là không lo, hay là trước cố kỵ Trung Nam Sơn cho thỏa đáng. Chu Bá Thông mặc dù chơi cực kỳ vô nhã, nhưng đối với sư huynh lưu lại đạo thống nhưng vẫn là lưu tâm tưởng nhớ nghe được phương chí hưng nói mông cổ đại quân muốn tiến đánh trung nam sơn lập tức tức hồn hận ba ba kêu lên tốt người mông cổ lòng can đảm thật to lớn lao ngoan đồng nhất định thay thầy huynh thật tốt giáo huấn bọn hắn nói đem vương kỳ hướng về chân trí bính bọn người hất lên để bọn hắn cầm tới từng giường mình thì thay đổi phương hướng xua đổi lạc đà hướng về trung nam sơn mà đi cái này tứ đầu lạc còn là hốt tất liệt sử dụng cực kỳ thần tuấn bắt đầu chạy so với phương chí hưng chỗ cưỡi ngựa thất còn muốn càng nhanh thấy vậy phương chí hưng cũng liền yên tâm ngồi theo chu bá thông chạy tới trung nam sơn Chân Chí Bính bọn người ngó ngóng nhìn Chu Bá Thông, Phương Chí hưng bóng lưng, đồng thời gặp tứ đầu lạc còn càng chạy càng xa, dần dần co lại thành bốn cái chấm đen nhỏ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau khi thương nghị, quyết định nhường Lý Chí thường chờ năm người đuổi theo hai người tiếp tục trở về Trung Nam Sơn. Chân Chí Bính, Triệu Chí Kính thì mang theo Vương Kỳ trở về Từng Dương, đem Vương Kỳ giao cho Quách Tĩnh. Lão Ngôn Đồng, ngươi trộm Vương Kỳ lúc có từng nhìn thấy một cái đại hòa thượng, hoặc mặt cường thi nhân. Phương Chí hưng cùng Chu Bá Thông hành một trình, cách Chân Chí Bính đám người đã xa, thấy vậy, hắn xoay người ngồi thượng nhất đầu lạc quảng, hướng Chu Bá Thông vấn đạo. Phương Chí Hưng biết Chu Bá Thông không thích người khác xưng hô sư thúc tổ cái gì, mắt thấy không có người ngoài, liền lại gọi dậy lao ngang đồng. Chu Bá Thông tại lưới dây bay lên cái té ngã, cũng ngồi thượng nhất đầu là quẳng. Nghe được Phương Chí Hưng tra hỏi, kỳ quái nói, cái gì đại hòa thượng? Không phải một cái tên lùn sao? Hắn không có gặp phải Kim Luận Pháp Vương, nhưng là gặp Ni Ma Tinh, Địch Ni Ma Tinh võ công kém xa hắn, lại tại hôm qua bị trọng thương, còn chưa khỏi hẳn. Nơi nào có thể ngăn được Chu Bá Thông, bị hắn thuận lợi đánh cắp vương kỷ? Phương Chí Hưng thấy vậy, hướng Chu Bá Thăng giải thích một chút, vừa cẩn thận miêu tả một chút Kim Luận Pháp Vương cùng tiêu tương tử đám người dung mạo. Chu Bá Thăng lắc đầu. Nói liên tục không thấy. Nghe vậy, Phương Chí Hưng lại hỏi hắn là không biết hốt tất liệt thương thế, Chu Bá Thông đối với cái này cũng không biết, bất quá Mông Cổ Đại quân chưa từng hỗn loạn, cũng không có đồ trắng, rõ ràng hốt tất liệt cho dù thụ thương cũng là không ngại. Đã như thế, Phương Chí Hưng trong lòng càng là lo nghĩ, không ngừng xua đổi lật đà, để bọn chúng nhanh chóng gấp rút lên đường, muốn đổi tại Mông Cổ Đại quân phía trước, mau chóng trở lại Trung Nam Sơn. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 325. Thứ 323 chương Mông Cổ chiêu hàng Phương Chí Hưng cùng Chu Bá Thông một đường cấp bách đuổi, mười mấy ngày phía sau, đã về tới Trung Nam Sơn mắt thấy núi thượng nhất phiến bình thảm cảnh tượng có biết hay chưa biến cố không khỏi thở dài một hơi yên lòng hai người trên đường đã xác minh mông cổ hai cái vạn người đội là hướng quan trung mà đến nhưng đại quân xuất trình lại so không thể hai người bọn họ nhanh chóng là lấy phương chí hưng cùng chu bá thông mặc dù là phía sau xuất phát lại vẫn tới trước trung nam sơn đến rồi trên núi phương chí hưng lập tức đi gặp lưu chỗ huyền khâu xử cơ bọn người năm người nhìn thấy chu bá thông cũng là lớn lễ thăm viếng chu bá thông không kiên nhẫn tục lễ cùng mấy người nói chuyện vài câu liền mình tới trên núi chạy chơi nổ đi phương chí hưng lại lưu lại hỏi thăm mấy ngày này sự tình cẩn thận hỏi thăm, phương trí hưng mới biết được ngũ tử vì cái gì lên ở hậu phương phát động sức mạnh khởi sự chi ý nhưng là toàn bộ chân giáo nhiều phiên tìm hiểu phía dưới biết mông cổ đại mồ hôi muốn sát phong toàn bộ chân giáo trưởng quản chưa con đừng dậy mới không thể không ra hạ sách này dù sao toàn bộ chân giáo nếu là thụ mông cổ sát phong đây chính là tự tuyệt tại trung nguyên võ lâm nghe nói như thế phương trí hưng trong lòng cũng là hiểu rõ lại hướng ngũ tử nói chính mình dọc theo đường đi tìm hiểu tới sự tình ngũ tử nghe nói nông cổ phương diện phái ra đại quân có thể công phạt trung nam sơn trong lòng cũng là kinh hãi Ý gì theo toàn bộ chân giáo thực lực, thông thường Võ Lâm tranh đấu tất nhiên là không sợ, nhưng cùng đại quân chinh chiến, nhưng là tuyệt đối không thể. Cũng may lần trước sau khi thương nghị, trên Trung Nam Sơn người đã phân phát rất nhiều, lưu lại cũng đều là thân thủ mạnh mẽ người, rút lui cũng càng thuận tiện. Đã như thế, cũng sẽ không bị tổn thất bao lớn. Đến nỗi Mông Cổ trong quân đội Kim Luận Pháp Vương trở Võ Lâm cao thủ, có chu bá thông cùng phương chí hương tại, toàn bộ chân giáo bên trong cũng không ít nhất lưu cao tay, tự nhiên không có gì đáng ngại. Sáu người thương nghị một phen, mơ hồ quyết định kế sách, lại sai người xiên năng tìm hiểu, nhìn Mông Cổ phương diện như thế nào xem như. Sau khi thương nghị Phương Chí Hưng liền lưu tại Trung Nam Sơn, cùng Chu Bá Thông ngồi chung chấn nơi đây. Bất quá hắn chờ đợi một tháng có thừa, cũng không nhìn thấy Mông Cổ đại quân tấn công núi. Tìm hiểu phía dưới mới biết được Mông Cổ phương diện binh không có hoàn toàn quyết định đối phó toàn bộ chân giáo xét lược, còn tại thương nghị chi trọng. Ý gì theo Phương Chí Hưng là tới, có lẽ còn có chờ đợi ni mà tinh bọn người khỏi bệnh chi ý gặp tình hình này, hắn cũng chỉ được lưu lại Trung Nam Sơn. Trong mỗi ngày hoặc là cùng Chu Bá Thông cùng nhau đùa giỡn, hoặc là chỉ đạo trầm thanh thần bọn người, để bọn hắn tại đại chiến tới lúc nhiều chút tự vệ chắc chắn. Toàn chân bảy tử chi bên trong đám chỗ bưng chết sớm, mã ngọc cũng đã tạ thế, chỉ còn lại có 5 người. lưu chỗ huyền tại mã ngọc đã khuất núi phía sau, đảm nhiệm nửa năm trưởng giáo, lại giao cho khâu sử cơ tiếp nhận. ngũ tử đều đã lớn tuổi, tinh lực liền suy, bây giờ khâu sử cơ mặc dù vẫn đảm nhiệm cuối cùng trưởng giáo, nhưng cũng có chút lực bất toàn tâm, liền muốn mau chóng chọn lựa kiệt xuất môn nhân xử lý trong giáo tục vật. mấy người lần này phái ra chân trí bính bọn người đi tương dương, liền có để bọn hắn lập công phía sau thuận lợi kế nhiệm cuối cùng trưởng giáo chi ý. bây giờ mông cổ phương diện áp bách nghiêm trọng, mọi việc hỗn tạp, nhưng là không thể chậm trễ trong giáo mặc dù còn có tống đạo an doan trí bình chờ anh tài nhưng lại không bằng chân trí bính uy vọng làm lấy là lấy bọn hắn cũng cử ra nhân thủ nhường doan trí bình mau chóng trở về trung nam sơn lại nói chân trí bính cùng triệu trí kính thụ mệnh hộ tống vương kỳ trở về tương dương trên đường vô ý gặp Mông cổ trong quân phái ra tìm kiếm vương kỳ người địch quân nhân số đông đảo chân trí bính cùng triệu trí kính mặc dù võ công bất phàm nhưng cũng khó mà đi qua mắt thấy không tránh né được chân trí bính liền đem vương kỳ dao cho triệu trí Chí kính chính mình lưu lại ngăn địch võ công của hắn mặc dù nhiên bất phàm nhưng cũng đánh không lại đối phương nhân số đông đảo khẩu chiến sau đó vô ý bị bắt may mắn đội kia mông cổ quân nhân quan tướng là năm đó chân trí bính theo khâu sử cơ tại đại mạc hướng thành các tư hãn truyền đạo lúc thấy qua người cũ đối với hắn cũng không có nhiều hơn khó xử chân trí bính dò xét gặp thời cơ chính mình trốn thoát lại đi tìm triệu trí kính bất quá hắn tìm rất lâu cũng không thể tìm được đến rồi tương dương cũng không nghe được triệu trí kính dấu vết vốn định cẩn thận tìm kiếm nhưng muốn trung nam sơn nguy cấp cũng chỉ có thể hướng quách tĩnh bọn người giải thích một phen đi trước về núi về núi trên đường chân trí bính lại gặp khâu sử cơ phái ra tìm kiếm đệ tử của hắn bảo là muốn nhường hắn về núi phụ trợ ngũ tử xử lý trong giáo sự tỉnh. Chân trí bính không dám thất lễ, càng là tăng nhanh mấy phần tốc độ. Mấy người tới trọng dương cung, nhìn thấy khâu sử cơ bọn người đang thương nghị ở giữa, chợt thấy bên ngoài một cái đạo sĩ đi vào, cao giọng nói, khởi bẩm trưởng giáo chân nhân, có khách tới. Khâu sử cơ lông mày dựng lên, nhớ tới mấy ngày nay thăm dò tin tức, đâu còn không biết thân phận đối phương, nói, thỉnh thôi. Đạo sĩ kia quay người lại ra ngoài, dẫn hai người đi vào. Một cái là mông cổ quan viên đan mặc, một cái khác nhưng là tiểu thượng tử. Khâu sử cơ bọn người nghe phương chí hưng nói qua mông cổ một phương mấy người cao thủ võ công hình dáng tuấn mạo, cũng là nhận ra được. Cái chư nông cổ quý quan a không tốn cao giọng nói, đại hãn bệ hạ thánh chỉ đến, sắp phong toàn bộ chân giáo trưởng giáo. Nói tại trên đại điện ở giữa vừa đứng, lấy ra một quyển hoàng gấm, hai tay bày ra, tuyên đọc đạo, sắp phong toàn bộ chân giáo trưởng giáo vì đặc biệt dạy thần tiên diễn đạo đại tông sư, huyền môn trưởng giáo, văn tú mở huyền hồng nhân nghĩa rộng đại chân nhân, trưởng quản chư con đường dạy chỗ sáu. Tuyên đọc đến nơi đây, gặp không có người quỳ xuống nghe chỉ, lớn tiếng nói, toàn bộ chân giáo trưởng giáo tiếp chỉ. Khâu xử cơ lạnh rên một tiếng, cũng không tiếp chỉ, nói, thế giáo hiện từ bần đạo càng là trưởng giáo, nông cổ đại mồ hôi sắp phòng, bần đạo không dám bái lĩnh. A Không Tốn cười nói, "Đại Hán bệ hạ lời và ngọc, đổi chân nhân đã toàn bộ chân giáo trưởng giáo, liền Vinh triệu sắc phong." Khâu Sử cơ đạo, vân đạo vô đức vô năng, thực không dám bái Linh Vinh phong. A Không Tốn cười nói, "Không cần khách khí rồi, mau mau lĩnh chỉ thôi." Khâu Sử cơ luân phiên cự tuyệt, đối phương lại nhiều lần đã trở về, trong lòng của hắn không khoái, đang muốn phát tác, lại nghe Lưu Trú Huyền đạo, Vinh sủng chẳng hàng, thương tốt bất ngờ. Thì ngại nhân hậu điện nghỉ ngơi phúc chốc, vân đạo cùng chư sư đệ thương nghỉ một chút. A Không Tốn thần sắc không khoái, cuốn lên thánh chỉ đạo, cũng được, lại không biết phải thương lượng cái gì trong giáo chức vụ tiếp đai khách mời bốn tên đạo nhân bồi tiếp quý quan cùng tiêu tương tử đến hậu điện dùng trà khâu sử cơ gặp a không tốn cùng tiêu tương tử rời đi lạnh giền một tiếng nói sư huynh còn muốn thương nghị cái gì trước đó vài ngày không phải đã sớm nghị định sao lưu chỗ huyền đạo sư đệ ngươi vẫn là tính khí quá mạnh chúng ta đệ tử đều ở đây phương bắc nếu muốn cự tuyệt cũng muốn lưu mấy phần mặt mũi bạn không về sau lại như thế nào truyền đạo hơn nữa sư thúc cùng trí hưng còn tại phía sau núi chờ bọn hắn tới tự tuyệt nữa không muộn khâu sử cơ nghe vậy nghĩ đến vương trí hưng từng nói tiêu tương tử võ công rất cao cũng chỉ được tạm thời đáp ứng Sai người gọi Chu Bá Thông cùng Phương Chí Hưng đến đây. Mọi người tụ lại sau đó, mới cự tuyệt đá không tôn Thánh Chỉ. A không tôn thấy vậy, cũng chỉ được thất vọng rời đi, Tiêu Tương Tử gặp Phương Chí Hưng bọn người ở tại, cũng không náo ra cái gì sự đoan. Toàn bộ chân giáo đám người thì biết như thế một cự tuyệt, Mông Cổ Đại Quân át hẳn phát động sắp đến, vội vàng chuẩn bị, chuẩn bị tại Mông Cổ Đại Quân lúc lên núi nhanh chóng rút lui. 326. Thứ 234 chương Triệu Chí Kính phản toàn bộ chân giáo xem như đương thời đại phái đệ nhất, dù cho đối mặt Mông Cổ Đại Quân, cũng tuyệt đối không thể không đánh mà lui, bằng không ném đi trong võ lâm danh vọng được nhỏ bị người nói là cấu kết mông cổ mới là phiền phức. bởi vậy khâu xử cơ bọn người sau khi thương nghị, liền quyết định có thể ngăn thì cản, không thể ngăn thì vứt bỏ cung tây lui. toàn bộ chân giáo tại trung nam sơn đã lâu chiếm giữ địa lợi, mông cổ phương diện nếu là thật cường công đòn đánh, cũng cần phải tổn thất nặng nề không thể. ngược lại là chưa chắc không có cùng đám luận cơ hội. đương nhiên, nếu là mông cổ đại quân đốt rừng, cái kia toàn bộ chân giáo cũng chỉ có thể rút lui. cũng may những ngày này trung nam sơn đủ loại sự vật đã dọn đi rồi không thiếu, trọng yếu điện tịch cũng đều từng cái sao chép dọn đi, đồng thời hoạch định xong rút lui con đường cùng địa điểm, cũng sẽ không xảy ra sai sót. Khâu xử cơ trời ngũ tử tuổi tác đã cao, khó mà tham dự chiến trận. Cũng may những năm này toàn bộ chân giáo bên trong cũng xuất hiện không ít nhân tài, mặc dù khó mà nắm toàn bộ toàn cục, nhưng cũng có thể một mình đảm đương một phía. Ngũ tử sau khi thương nghị, lệnh chân trí bính, tống đạo an, lý trí thường, vương trí cần bọn người các lĩnh một đường, cùng với đạo lộ gia, tống đức phương, vương, vương trí thản, kỳ trí thành, thôi trí phương, tôn trí kiên, trương trí làm, trương trí quang các đệ tử cùng một chỗ, chấn giữ lên núi yếu đạo, tại mông cổ đại quân đến đây lúc ngăn cản địch nhân. Người nào hướng phía trước, người nào đoạn hậu, nơi nào hội hợp, như thế nào liên lạc? toàn bộ chân giáo bên trong sớm đã diễn thử nhiều lần, vì chuyện này đến trước mắt, không chút nào hỗn loạn. nghị định sau đó, đám người các lĩnh viên thủ tại thượng núi yếu đạo bố phòng, ngũ tử thì cùng phương chí hưng, doanh chí bình bọn người ở trên núi tổng lĩnh toàn cục. chu ba thông nhìn xem vô vị, cũng không biết chạy đi nơi nào. hắn bội phận quá cao, trong giáo không người có thể đối nó phát hào mệnh lệnh, cũng chỉ được buông xuôi bỏ mặc. cũng may chu ba thông không có rời trung nam sơn, nếu là sự tình thật có nguy cấp, hắn hẳn có thể đem hô. phương chí hưng mắt thấy trong giáo sự vụ ngay ngắn rõ ràng, mọi người nghe được mông cổ cũng không đổi sắc, trong lòng tán thưởng đồng thời cũng không khỏi thở dài trong lòng, toàn bộ chân giáo thực lực như thế, quả thật có khởi sự tiền vốn. Nếu là đánh bất ngờ phía dưới, các cứ một chỗ thậm chí chiếm linh bắc địa cũng lớn có khả năng. Nhưng lúc này Mông Cổ đã tỉnh táo, đồng thời làm ra ứng đối, có thể nói cơ hội tốt đã mất, về sau cũng chỉ có thể chuyên tâm truyền thừa giáo. Mông Cổ Phương Diện tất nhiên có can đảm tiến đánh Trung Nam Sơn, chứng minh bọn hắn sớm đã phòng bị. Toàn bộ chân giáo cho dù là căn cơ sâu hơn, cũng khó có thể phát động các nơi giáo chúng, tín đồ khởi sự. Lúc này Mông Cổ Diệt Kim đã sắp xỉ 10 năm, lại xui Nam Công Tông chiếm cứ tương dương phía Bắc, mặc dù không thể đánh hạ tương dương, thanh thế, nhưng là đại Trấn, cũng chương hiển đối với phương Nam Tống triều ưu thế. đã như thế, tự nhiên tại phương Bắc đâm xuống gót chân, về sau tại Bắc địa khởi sự, cơ hội là lại không thể có thể. bất qua những ý niệm này tại phương Chí Hưng trong lòng cũng chỉ là một cái thoáng qua, hắn bây giờ một lòng cầu đạo, đối với chuyện thế tục mặc dù đang ý, nhưng cũng sẽ không quá mức nhiệt tâm, càng sẽ không đi cương cầu cái gì. lần này Mông Cổ đại quân tới công trung Nam Sơn, nếu không phải hắn thân là toàn bộ chân giáo đệ tử, chỉ sợ có thể cũng sẽ không tới. lại nói chân chi bính dẫn dắt Tống Đức Vương. Vương Chí Thản, Kỳ Chí Thành, Trương Chí Quan bọn người, Phụng Câu Sử Cơ Chi mệnh, tại thượng núi yếu đạo bố phòng. Hắn là toàn bộ chân giáo trong tam đại đệ tử người nổi bật, thu ngự chính là lên núi là tối trọng yếu con đường, thực lực cũng là tối cường. Mọi người biết rõ trách nhiệm trọng đại, nhưng đệ tử cẩn thận để ý bố trí phòng tuyến. Đang an bài ở giữa, chân chí bính chợt thấy đến một nhóm mấy người hướng về trên núi chạy đến, đi đầu một cái đạo sĩ hét lớn, chân sư đệ, đã lâu không gặp, ngươi có thể so sánh Vi Hinh còn phải sớm hơn đến dữ Dưới cằm một tia dâu dài, không phải triệu chí kính thì là người nào? Chân Chí Bính hôm đó cùng Triệu Chí Kính phân biệt sau đó, một mực lo lắng Triệu Chí Kính bị mông cổ quân đội đem bắt. Lúc này nhìn thấy hắn bình yên vô sự, mừng rỡ trong lòng. đang muốn gọi, đã thấy đến Triệu Chí Kính mấy người sau lưng cũng không phải là toàn bộ chân giáo trang phục, ngược lại che che lấp lấp, bộ dạng có chút khả nghi. Nhìn kỹ phía dưới, mấy người kia khinh công bước chân càng là không thua Triệu Chí Kính, thực là trong võ lâm hạng nhất nhân vật. Chân Chí Bính trong lòng sinh nghi, mắt thấy Triệu Chí Kính mang theo mấy người muốn xông thẳng lại, quát lớn, rút kiếm. Chân Chí Bính riêng có bi vọng, lại là này một đường người dẫn đầu. Trung Binh đệ tử nghe được, lập tức rút ra trường kiếm đối mặt triệu chi kính bọn người, nhường mấy người không cách nào tiến lên. triệu chi kính làm vua chỗ ngồi xuống đại đệ tử, trong giáo địa vị bất phạm, nơi nào bị đệ tử khác dùng kiếm chỉ qua. gặp tình hình này, hắn tức giận đến da mặt xanh xám, tức giận nói, chân sư đệ đây là ý gì? chẳng lẽ không hoang nên sư huynh lên núi sao? triệu sư huynh một người lên núi, sư đệ tự nhiên là hoang nên. nhưng bây giờ mông cổ đại quân tấn công núi sắp đến, toàn bộ chân giáo cũng ở vào phi thường lúc. sư huynh mấy người sau lưng tướng mạo không hiện, nhưng là không thể lên núi. nếu là chỗ đắc tội, chúng ta sau đó lại đi bồi tội. chân chí bính đạo. Triệu Chí Kính mấy người sau lưng bộ dạng khả nghi, lại võ công bất phàm, chân trí bính bọn người không dám tùy tiện thả bọn họ tiến vào. Triệu Chí Kính đạo, sư đệ, mấy vị này cũng là trong võ lâm hảo hán, Vi huynh nếu không phải gặp bọn hắn, liền khó mà chạy ra mông cổ đại quân bao vây. Mấy vị này từ trước đến nay kính trọng mấy vị sư bá sư thúc, còn thỉnh sư đệ dán xếp một hai, để bọn hắn cùng nhau lên núi. Chân trí bính nghe hắn tiểu nói này, lại đề ra nghi vấn lên Triệu Chí Kính mấy ngày nay bộ dạng. Hắn cùng Triệu Chí Kính phân biệt sau đó, nhiều mặt tìm hiểu cũng không có nghe được đối phương tin tức. Bây giờ Triệu Chí Kính đột nhiên dẫn mấy người lên núi, hành vi quả thực khả nghi. Triệu Chi Kính nghe được chân trí bính đề ra nghi vấn chính mình, trong ngôn ngữ nhiều không tín nhiệm chi ý, lập tức liền muốn phát tác, nhưng nhớ tới tự thân đại kế, nhưng lại không thể không nhịn xuống dưới, hướng chân trí bính từng cái trả lời. Hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, trả lời cũng không có mảy may sơ hở, lại đem mấy người sau lưng đại khen một trận, tán thưởng bọn hắn trượng nghĩa hơn người. Bất quá ngay cả như vậy, chân trí bính trong lòng cũng là vẫn có nghi hoặc, cảm thấy hôm nay Triệu Chi Kính cùng ngày xưa rất có không thông, trên thân cũng hình như có cổ quái. vô luận Triệu Chi Kính nói hết lời, hắn đều không đồng ý nhường Triệu Chi Kính dẫn người lên núi. Triệu Chi Kính đang muốn chửi gầm lên khe mắt dò xét đến bên cạnh trường trì quang, thân trí phàm bọn người, trong lòng hơi động, hướng bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hướng chân trí bính đạo, vi huynh chính mình trên một người núi có thể à? Triệu trí kính là toàn bộ chân giáo đệ tử, lại là vương sử nhất nhất mạch đại đệ tử, chân trí bính trong lòng chính là lại hoài nghi, cũng sẽ không không thả hắn lên núi. Nghe vậy để cho người ta thả ra một con đường, nhường Triệu trí kính từ trong tới. Triệu trí kính mắt thấy đám người ngón tay dài kiếm cũng không thả xuống, trong lòng càng là thầm giận, chờ ta làm toàn bộ chân giáo trưởng giáo, có các ngươi những người này dễ chịu. Cưỡng chế trong lòng nộ khí, ra mặt bất động, đến rồi chân trí bính trước mặt. Sư huynh gần đây nghe nói một kiện đại sự, không dám tự tiện làm chủ, muốn lắng nghe tất cả vị sư đệ cao kiến, còn xin mượn một bước nói chuyện. Triệu trí kính đến rồi chân trí bính trước người, hướng hắn nói: chân trí bính đạo, nhiệm vụ quan trọng tại người, về sau lại cùng sư huynh tự sự. Trên núi thủ vệ sông nghiêm, mông cổ đại quân lại chưa tới, có cái gì tốt phòng bị. Chuyện này can hệ trọng đại, sư đệ hay là trước quyết định tốt. Triệu trí kính đạo, nói hướng chân trí bính gì thay nói, chuyện này cùng mông cổ phương diện có liên quan, là sư huynh trong lúc vô tình thám thính tới. Chân trí bính nghe được cùng mông cổ đại quân có liên quan, lại suy nghĩ phòng ngự sông nghiêm, từ chối không được cùng triệu trí kính cùng nhau đến bên cạnh thương nghị chuyện này thế vậy triệu trí kính lại mời tống đức Phương, vương vương trí thản kỳ trí thành bọn người cùng nhau đến bên cạnh thương nghị tống đức Phương, vương vương trí thản biết triệu trí kính cùng chân trí bính có nhiều phân tranh lại gặp triệu trí kính bộ dạng khả nghi không yên lòng dặn do kỳ trí thành trương trí quang bọn người xem trọng triệu trí kính mang tới mấy người cùng hai người cùng nhau đến bên cạnh nghị sự triệu trí kính gặp mọi người ở cách xa dành nói nghe nói ngông cổ đại mồ hôi muốn phong thưởng ta toàn bộ chân giáo không biết là cũng không phải chuyện này vừa mới phát sinh chân trí bính bọn người tự nhiên chi đạo gật đầu nhận xuống Ngung cổ đại mồ hôi vừa có bậc này ý tốt, tự nhiên linh chỉ, có thể thấy được bản giáo ngày càng thịnh vượng, liền Ngung cổ đại mồ hôi cũng không dám coi thường chúng ta. Triệu trí kính đạo, nói thần sắc rất là đắc ý, ha ha mà cười. Chân trí bính lắc đầu nói, không phải vậy, không phải vậy. Ngung cổ xâm nước ta thổ, giết hại bách tính, chúng ta có thể nào chịu hắn sắp phong? Trường giáo chân nhân đã cự tuyệt. Triệu trí kính đạo, khâu sư ba trước kia tiếp nhận thành các tư hạng chiếu thư, vạn dặm xa xôi phía trước phó tây vực, chân sư đệ đã từng tùy hành, có này tiền lệ, dùng cái gì chịu không nổi Ngung cổ đại mồ hôi sát phong? Tống đức phương đạo khi đó ngông cổ cùng đại kim là địch vừa không xâm nước ta thổ lại cùng đại tống kết minh trước khác nay khác làm sao có thể đánh động hắn cũng là trước kia theo khâu sử cơ tây du 18 đệ tử chi một nói ra lời này tự nhiên có phân lượng triệu chí kính đạo trung nam sơn triệu ngông cổ cai quản, chúng ta cấp nơi đạo quán cũng đều đang lừa cổ cảnh nội nếu như không tiếp nhận sắp phòng mắt thấy toàn bộ chân giáo chính là một hồi đại họa vương chí thản nhiên nói triệu sư minh lời này không đúng triệu chí kính cất cao giọng đạo cái gì không đúng muốn thỉnh vương sư đệ chỉ điểm vương chí thản nhiên nói chỉ điểm là không dám xin hỏi triệu sư minh chúng ta lập giáo phái tổ sư trùng dương chân nhân là ai người ta sư phụ toàn chân thất tử lại là người nào triệu trí kính ngạc nhiên nói tổ sư gia cùng sư phụ cùng thế hệ hồng đạo hộ pháp chính là tam thanh giáo bên trong cao nhân vương trí thản nhiên nói bọn họ đều là đỉnh tiên lập địa đại trợ phu ái quốc cứu dân mỗi người xuất sinh nhập tử cũng là từng cùng quân kim huyết chiến tới triệu trí kính đạo đúng vậy ai trùng dương chân nhân cùng toàn chân thất tử danh chấn giang hồ trong chốn võ lâm ai không khâm phục và ngưỡng mộ vương trí thản nhiên nói nghĩ tới ta dạy đời trước chân nhân người người không sợ mạnh ngự lập chí muốn cứu dân ở trong nước lửa toàn bộ chân giáo liền coi như thật sự đại họa lâm đầu chúng ta lại sợ cái gì? phải biết đầu có thể đứt, trí không thể nhũ. mấy câu nói đó hiên ngang lấp liệt, chân trí bính bọn người vẻ mặt biến đổi. triệu chí kính cười lạnh nói, liên chỉ vương sư đệ không sợ chết, người bên ngoài cũng là ham sống sợ chết chi đù. tổ sư gia lập nghiệp gian khổ, bản giáo có thể có kích thước ngày hôm nay, tổ sư gia cùng bảy vị sư mọc hoa rồi bao nhiêu tâm huyết. lúc này giao pho xuống, chúng ta như xử trí bất tiện, đem anh anh liệt liệt toàn bộ chân giáo hủy hoại chỉ trong chốc lát, chúng ta có gì diện mục gặp tổ sư gia ở dưới đó. lời nói này nói cũng có lý toàn bộ chân giáo trong các đệ tử cũng không ít không đồng ý cùng mông cổ đối kháng người chân trí bính bọn người nghĩ đến đây trong lúc nhất thời cũng không lợi mà chống đỡ chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh ba trăm thứ 325 chương từ gen sinh hận triệu trí kính lại nói kim nhân là ta dạy tử thủ mông cổ diệt kim quốc vừa vặn thay ta dạy dỗ miệng ác khí trước kia tổ sư gia nâng nghĩa không thành tức giận đến tại hoạt tử nhân mỗi bên trong ngẩn cư không ra lão nhân gia ông ta trên trời có linh tiên biết kim nhân bại quân che quốc đang không biết có bao nhiêu vui vẻ đâu vương trí thản phản bác người mông cổ diệt kim chi phía sau Nếu như cùng ta đại tống hòa hảo, ước là huynh đệ chi bằng, chúng ta tự nhiên trở trở lên quốc chí lễ, nếu như sắp phòng, chúng ta có thể tự tiếp nhận. Nhưng hôm nay mông cổ quân quy mô xuôi nam, công nhanh từng dương, đại tống Giang Sơn nguy cơ sớm tối, người ta cũng là lớn tống tri dân, hà có thể thụ địch quốc sắp phòng. Vừa nói vừa hướng chân trí bính đạo, chân sư huynh có tiếp nhận hay không sắp phòng, trưởng giáo chân nhân sớm đã quyết định, hà tất cùng cái này lòng lang dạ thú chi đồ nói nhảm. Ta vương trí thản dư cho cổ máu tôi mà, cũng quyết không cùng bán nước cầu vinh hán gian bỏ qua. Nói đến chỗ này, đã thành sắc câu lệ. Triệu Chí kính nghe vậy ra mặt tím trướng quát lên, vương sư đệ, ngươi nói ai là háng gian? chúng ta như bị mông cổ mồ hôi sấp phong, liền có thể tận lực khuyên can mông cổ quân thần bình tướng, không thể lạm thi sát lục. trước kia đổi sư thúc, chẳng lẽ không phải vốn nhờ này mà cứu được không thiếu dân chúng tính mệnh sao? tống đức phương lắc đầu nói, hôm nay tình thế không phải xưa kia có thể so sánh. tiểu đệ theo sư phụ tây du, tận mắt nhìn đến lính mông cổ đem đổ thành chiếm đất thắng cốc, chúng ta như chịu sấp phong, hàng mông cổ, đó chính là trợ trụ vi ngược, dù cho cứu được mười đầu tám đầu tính mệnh, nhưng mông cổ thế lực một đại, không biết sẽ có mấy ngàn mấy vạn bách tính vì vậy mà chết. Triệu Chí kính cười lạnh nói, ngươi gặp qua Thành Cát Tư Hãn, tại sao như vậy? Ta lần này liền thấy mông cổ tứ vương tự hốt tất liệt, vị này vương gia chiêu hiền đại sĩ, rộng rãi rộng lượng, lại nơi đó tàn bạo. Vương Chí Thản nghe vậy kêu lên, tốt, nguyên lai like ngươi là phụng hốt tất liệt chi mệnh, làm gian tế tới. Triệu Chí kính giận dữ, quát lên, ngươi nói cái gì? Vương Chí Thản nhiên nói, ai giúp người mông cổ nói chuyện, chính là hắn gian. Triệu Chí kính nghe vậy giận dữ, hai ngang một hồi văn động, đột nhiên vọt lên, hô một trưởng liền hướng về Vương Chí Thản đỉnh đầu đánh rơi. Chân Chí Bính cùng Tống Đức Vương thấy vậy kinh hãi đang muốn kéo ra, liền gặp Đâm nghiêng bên trong lại có hai người xuất hiện. Hướng về hai người công tới, vội vàng rút ra trường kiếm, tiếp người tới chiêu thức. Tốt. Còn nói không phải Gian Tề tới. Hai người kia là ai mang tới? Vương Chí thản hét lớn. Hắn nhìn thấy hai người quần áo, lập tức nghĩ tới Triệu Chí Kính lúc lên núi mang tới mấy người. Bây giờ xem ra, Triệu Chí Kính dẫn bọn hắn ở đây, rõ ràng cũng là chăm phương ngàn kế. Triệu Chí Kính cười lạnh một tiếng, nói: Hừ, hai vị này là tứ vương tử thuộc hạ. Đến đây trợ giúp ta thu phục toàn bộ chân giáo, chính là muốn chế phục các ngươi dạng này không phục người nói xong trưởng huy động liên tục hướng về Vương Chí Thản lần tiến hắn là toàn bộ chân giáo trong Tam Đại đệ tử trừ phương Chí Hưng bên ngoài võ công cao nhất người Vương Chí Thản mặc dù cũng là bất phàm lại cùng hắn rất có chỉ lệnh bất quá hơn 10 triệu, liền đã khó mà ngăn cản bên kia chân trí bính cùng Tống Đức Vương cùng hai người đấu sau đó đâu còn không biết đạo trùng triệu trí kính cái bẫy nhớ tới trên sơn đạo đám người đang muốn phát ra tín hiệu lại bị đối phương áp chế nhanh nhất thời khó mà giành tay hắn ngưng thần đấu một hồi đã nhận ra mình đối diện là tại anh hùng trên đại hội thấy qua hot đô một người khác chính là cái kia Đạt Nhi Ba Hắn biết đối phương võ công tinh thầm càng không dám phân tâm cũng chỉ có thể lớn tiếng la lên hy vọng chúng vị sư huynh đệ có thể ngăn trở triệu trí kính mang tới mấy người còn lại lại phái trước mặt người khác tới cứu rốt đặt nhĩ ba cùng hoắc đô võ công mặc dù nhiên bất như phương trí hưng thậm chí ngay cả dương quá cũng không bằng nhưng so với chân trí bính cùng tống đức phương nhưng là có chỗ thắng qua chân trí bính võ công bất phàm đối mặt hai người còn có thể chống đỡ một hồi nhưng tống đức phương lại càng nhiều lớn ở mặt cho chuyện võ công lại cũng không san chói so với hai người cũng lớn không bằng ngược lại còn cần chân trí bính thỉnh thoảng chiêu cố đã như thế hai người không bao lâu đã mất nhập hạ rõ. Cũng may bọn hắn có học hợp kích chi pháp, nhất thời còn có thể nỗ lực chéo chống cự. Chân Trí Bính mắt thấy phe mình ba người đã rơi vào hạ phòng, xuống chút nữa đi thậm chí ngay cả chạy thoát một cái cũng là khó khăn, không khỏi trong lòng thần trường, liền muốn nhường Tống Đức Phương, Vương Chí Thản liều mạng ngăn cản, mình thì rảnh tay phát ra tín hiệu. Nếu là trên núi mọi người thấy gặp, khi đó cũng liền không sao. Đang suy nghĩ, Chân Trí Bính trong thai đột nhiên nghe được một hồi binh khí rơi xuống thanh âm, lại có một cái đen thẳng lùn nhảy tới, hướng về mình và Tống Đức Vương, Vương Chí Thản công tới. Người tới vo công cực cao, bất quá 3 chiêu 2 thức, liền đã chế trụ Chân Trí Bính, Tống Đức Vương Vương Chí Thản ba người, võ công mạnh, thực sự đương thời hiếm có. Trân Chí Bính thấy vậy, đâu còn không biết mình lần này đã thất bại thảm hại. Mình bị Triệu Chí Kính mê hoặc mất trách nhiệm, dẫn đến địch nhân tấn công trong núi, quả nhiên là không thể tha thứ. Chính mình danh vọng có hại việc nhỏ, đối với toàn bộ chân giáo tạo thành thiệt hại mới là chuyện lớn. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời lòng như trong ngụi. Triệu Chí Kính nhìn thấy ba người bị chế, lại đá Vương Chí Thản mấy cước, cười cợt nói: Vương sư đệ, tư vị này nhi không dễ chịu à? Vương Chí Thản phi một tiếng, phun ra một miếng nước bọt, nội giận mắng: Triệu Chí Kính, ngươi con tổ gì tông? Thiên nhân trung vứt bỏ mấy vị chân nhân đánh gãy sẽ không tha thứ ngươi. Triệu Chi Kính nhất thời không sẵn sàng, bị Vương Chí Thản phun ra một mặt, lập tức giận dữ, đang muốn lại thiệt mài Vương Chí Thản cho hà giận, liền nghe Hắc Đô nói, Triệu đạo trưởng, đại sự quan trọng, chạy nhanh đi. Nói áp lên chân Chỉ Bính, hướng về Sơn Đạo đi đến. Nghe vậy, Triệu Chi Kính cũng chỉ có thể quyết tâm bên trong nổ khí, mang theo Vương Chí Thản theo Hắc Đô mà đi. Đến rồi Sơn Đạo, Chân Chỉ Bính bọn người liền nhìn thấy Trương Chí Quang, Thân Chí Phàm bọn người đứng tại đạo bên cạnh, trên mặt đất thì áp giải Kỳ Chí Thành bọn người, còn có Triệu Chi Kính mang tới mấy người, ở nơi đó vinh mặt hất hàm sai khiến. Thấy vậy. Hắn cũng mới ra là chuyện gì xảy ra, nghĩ là trương trí quang bọn người phản loạn, mới đưa đến trận pháp bị phá, bị địch nhân xông vào. Nếu không như vậy, bằng vào sao bắt đầu bắt đầu trận uy lực, lại chiếm giữ địa lợi. Mặc dù nhiên bất thấy được có thể ngăn cản tiêu tương tử, ni ma tinh bọn người, nhưng cũng sẽ không không chịu được như thế nhất định. Mắt thấy trên sơn đạo kim luận pháp vương mang theo một đám người ngựa chạy đến, trong lòng nào nào không thôi, lại đối triệu trí kính cực kỳ phẫn hận. Phương trí hưng cùng khâu sử cơ bọn người đang tại trọng dương cung bên trong thương nghị, hai nghe rồi núi truyền đến một hồi tiếng đánh nhau, trong lòng thầm giật mình, đồng thời thầm nghĩ, ngô cổ đại quân phản ứng thật nhanh, lúc này mới thời gian bao lâu. Vậy mà đã đến dưới núi, đang muốn phái người xem xét, liền gặp một đội nhân mã xuống tới, đi đầu một người lớn tiếng nói, "Mông Cổ Thiên sử đến, toàn bộ chân giáo giáo chúng mau tới nên đón." Khâu Sử Cơ bọn người hai mặt nhìn nhau, đồng thời lại trong lòng thất kinh, không biết cái này Mông Cổ sứ giả vì cái gì đi mà quay lại, còn như thế nhanh liền sổng qua trên núi. Vương sử nhất càng là phẫn nộ quát, "Trí Kính, ngươi làm cái quỷ gì, còn không mau mau đem bọn hắn đuổi xuống núi đi." Nhưng là nghe được Triệu Chí Kính thanh âm, khiển trách quá mắng. Triệu Chí Kính đối với cái này mắt điếc tai ngơ, tại trước điện cười nói, "Mời đến, mời đến." Gọi A bất hoa tiền điện, Kim Luận pháp vương Tiêu tương tử, Ni Ma Tinh bọn người thì theo nối đuôi nhau mà vào, liền chân trí bính bọn người cũng bị áp giải đi vào. Khâu sử cơ bọn người nhìn thấy bên cạnh bị áp giải chân trí bính bọn người, sắc mặt càng là khó coi. Hắc Đại Thông nhìn thấy Triệu Chí kính sau lưng Trương Chí Quang, trầm giọng nói: Chí Quang, ngươi cũng phản loạn sao? Trương Chí Quang mặc dù là Hắc Đại Thông nhị đệ tử, nhưng hắn đại đệ tử hiển thông tử Lưu Thủ Sơn Đông tại Trung Nam Sơn địa vị và đại đệ tử không khác, bây giờ hắn cũng theo Triệu Chí kính, quả thực nhường Hắc Đại Thông không tưởng được. Trương Chí Quang nghe được sư phụ tra hỏi, lúng túng không đáp. Triệu Chí kính muốn lấy dũng khí phản bác nhưng thấy đến sư phụ vương sử nhất ánh mắt, nhất thời lụt trí không nói gì. Kim luận pháp vương thấy vậy, trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật, nói: hách đạo trưởng nói quá lời, trương đạo trưởng tuân theo quý giáo triệu trưởng giáo chi mệnh, làm sao có thể nói là phản luật đâu? nói hướng a bất hoa nói, còn xin biểu thị công khai thánh chỉ. a bất hoa mỉm cười, lấy ra thánh chỉ, hai tay bày ra, triệu trí kính vội vàng quỳ dạp xuống đất. a bất hoa đọc đạo, sắp phong toàn bộ chân giáo trưởng giáo triệu trí kính vì sáu. trọng dương cung bên trong đám người nghe đến đó, nhao nhao lớn tiếng quá lớn. không nói toàn bộ chân giáo trưởng giáo khâu sự cơ thật tốt đứng ở chỗ này, chính là y theo toàn bộ chân giáo quý cũ. Trưởng giáo chi vị cũng từ trước đến nay từ thượng nhất đại trưởng giáo chỉ mặc cho lúc nào từ ngoại nhân bổ nhiệm mông cổ phương diện như thế rõ ràng là phải hoàn toàn trưởng không toàn bộ chân giáo kém nhất cũng muốn làm cho chân chính phân liệt làm cho cũng không còn cách nào là mối hòa phương chí hưng lạnh rên một tiếng không để ý tới suy nghĩ trương chí quang thản nhiên nói trương sư minh tiểu đệ trước kia nhập môn thời điểm từng nhờ sư minh chăm sóc chẳng lẽ ngươi ta sư minh đệ muốn tại hôm nay tán sát lẫn nhau sao thanh âm hắn không cao nhưng lại vượt trên đám người nhường đám người nghe tiếng biết trong lời nói đối với kim luận pháp vương mà nói cùng a bất hoa thánh chỉ triệt để không nhìn chỉ là theo lời khi trước nói tiếp giữa sân đám người nghe được phương chí hưng lần này không nhanh không chậm lời nói nỗi lòng không khỏi yên tĩnh âm thanh cũng dần dần yên lặng cũng là nhìn về phía trương chí quang trương chí quang nhìn thấy ánh mắt mọi người trong lòng không khỏi lo sợ nhưng nhìn thấy phương chí hưng một đôi thanh lãnh sâu thẳm con mắt lại có một cốt nghịch phản tâm lý vọt lên lớn tiếng nói ngươi võ công cao cường thiên tư hơn người sư phụ lại đối ngươi sủng ái có nhà liền vương sư đệ đều phải định bỡ ngươi mới được sư phụ niềm vui ta đây cái không nên thân nhị sư huynh đầy tính toán là cái gì bây giờ cần gì phải nói cái gì sư huynh đệ chí quang ngươi sáu hắc đại thông nghe vậy ra mặt tím trướng, tức giận đến nói không ra lời. Cái này Trương Chí Quang là của hắn nhị đệ tử, hắn từ trước đến nay gắng sức vô trọng, vốn định mãi mãi Trương Chí Quang tính tình phía sau lưu lại chờ đại dụng, lại không nghĩ rằng vậy mà nói ra những lời này, rõ ràng lần này phản loạn không phải nhất thời động niệm, tình cảnh như thế, quả thật nhường Hắc Đại Thông đau lòng không thôi. Phương Trí Hưng nghe được Trương Chí Quang lời nói này, mặc dù nhiên bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì thở dài. Biết những năm gần đây Hắc Đại Thông chú trọng hơn mình và Vương Trí Cận, dẫn đến Trương Chí Quang lên ghen ghét chi tâm. Hắc Đại Thông đại đệ tử Huyền Thông Tử không ở Trung Nam Sơn, chương trí Quang vốn nên là Hắc Đại Thông một mạch trong các đệ tử chuyện đương nhiên người dẫn đầu, trước đó cũng là như thế, nhưng hắn về sau chính mình phạm sai lầm, mình và vương Chí cẩn lại tuần tự bởi vì võ công, đạo học nhận được Hắc Đại Thông xem trọng, lưu lại ghen ghét tâm lý. Mình tại toàn bộ chân giáo bên trong vốn là không có nhiều người có giao tình, bây giờ lại muốn càng ít một cái. 328. Thứ 326 chương kiếm gỗ dương ai pháp vương hôm nay tới vì cái gì? Còn xin cứ ra tay, bần đạo ở đây từng cái tiếp lấy. Phương Chí Hưng nghe được Trương Chí Quang lời nói, cũng sẽ không cùng hắn nói nhảm. Tướng Kim Luận Pháp Vương nói. Bốn mặc dù đang giữa sân còn có Mông Cổ Sĩ Quan, nhưng mọi người cũng đều biết Mông Cổ một phương chủ sự là Kim Luận Pháp Vương, Phương Chí Hưng cũng là trực tiếp tìm hắn đối thoại. Kim Luận Pháp Vương đối với Phương Chí Hưng cũng thực kiêng kỵ, hắn từ vào Trung Nguyên vừa tới, đầu tiên là tại anh hùng trên đại hội bại hoàn toàn tại Phương Chí Hưng, về sau lại bị Phương Chí Hưng chỉ trong một chiêu giam giữ đệ tử, sau đó càng là tại Mông Cổ đại doanh bên trong kích động chính mình bánh xe đả thương hốt tất liệt, thực sự có thể nói là chính mình khổ chủ. Hắn mặc dù tự nghĩ chính mình năm truyền đại thành phía sau chưa chắc kém Phương Chí Hưng kiếm pháp, nhưng cũng không dám khinh thường hắn, nghe vậy cười ha hả, nói đạo trưởng hà tất như thế, lão nạp hôm nay đến đây, bất quá là khuyên các vị đón lấy đại han ý chỉ, cũng không có ý gì khác tưởng nhớ, đạo trưởng tuyệt đối không nên hiểu lầm. hắn phụng hốt tất liệt chi mệnh thu thập toàn bộ chân giáo, trước hết mời chuẩn hốt tất liệt trình xin ý kiến ngông cổ đại đổ mồ hôi chỉ sắp phong phái toàn chân trưởng giáo đi trước phân hòa giáo chúng, lại từ xuất lĩnh số lớn võ lâm hào thủ nằm ở trung nam sơn chung quanh, như toàn bộ chân giáo chống lại chiếu mệnh, lợi dụng vũ lực áp phục. nếu là chúng ta khăng khăng không tiết đâu, khâu sử cương nghe vậy, cao giọng nói, kim luận pháp vương giả mù xa mưa mà thở dài, nói, lão kia nạp cũng là không cách nào chỉ là quý giáo những đệ tử này nếu có cái gì ảnh hưởng cũng không nên trách lão nạp. Hắn không cần nông cổ đại quân, đơn độc xuất lĩnh mấy trăm nông cổ võ sĩ đến đây, ngoại trừ muốn lập xuống đại công lấy công chuộc tội bên ngoài, chính là cất cầm xuống toàn bộ chân giáo đệ tử, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Đã như thế, toàn bộ chân giáo tất nhiên bó tay bó chân, mình phần thắng tự nhiên cũng đã lớn. Hướng chi phía sau hắn có mấy vạn nông cổ đại quân. Một phát hiệu lệnh, liền có thể nhanh chóng tấn công trong núi, liệu tới toàn bộ chân giáo không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mắt thấy Khâu sự cơ chờ quả nhiên có chần chờ chi ý kim luận pháp vương lại nói, các vị chỉ cần đón lấy thánh chỉ vậy mọi người chính là cùng điện vi thần như thế chẳng phải là hảo trọng dương cung bên trong một số người nghe vậy lập tức có chút ý động toàn bộ chân giáo đệ tử phần lớn là bắc địa người đã rơi vào trăm năm có thừa tự nhiên bất sẽ ngu trung đại tống thêm nữa mông cổ diệt liễu kim quốc toàn bộ chân giáo tổ sư vương trọng dương lại là kháng kim người Song phương thực sự cũng không bao nhiêu thù hận đón lấy thánh chỉ miễn đi một hồi chém giết đó là không thể tốt hơn khâu sử cơ nhìn thấy mọi người chung quanh thân sắc lạnh rên một tiếng nói ta toàn bộ chân giáo sự tình còn chưa tới phiên ngươi mật giáo nhúng tay pháp vương hay là mời trở về a đao kiếm không có mắt Động thủ cũng không khỏi sẽ có chết. Đám người nghe vậy, cũng đều nhớ tới Liêu Kim Luận Pháp Vương ngoại trừ là Mông Cổ Quốc sư bên ngoài, vẫn là Mật tông Thả Mã phái Kim Cương tông nhân vật trọng yếu, bây giờ hắn công nhiên đúng tay toàn bộ chân giáo nội bộ sự vụ, chẳng phải là nói về sau toàn bộ chân giáo đều phải thấp thượng nhất đầu. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía Kim Luận Pháp Vương ánh mắt tất nhiên là khác biệt, trước đây ít năm đạt nhị ba cùng Hoắc Đô tấn công núi, toàn bộ chân giáo trong mấy năm này cũng dạy không thiếu đối phó mật tông võ công thủ đoạn, tự nhiên đối với Kim Luận Pháp Vương, cái này đạt nhị ba cùng Hoắc Đô sư phụ cha cực kỳ căng thủ. Kim Luận Pháp Vương trong lòng cũng không có thuyết phục toàn bộ chân giáo chắc chắn Hắn bây giờ nói nhiều như vậy, đều chỉ là vì kéo dài thời gian triệu tập đại quân lên núi thôi. Nghe vậy cũng bất động giận, nói, đạo trưởng vẫn là suy nghĩ thêm sáu. Đang nói, bên hai đột nhiên truyền đến một thanh âm không cần cân nhắc, lại có một trận tiếng gió truyền đến, vội vàng xuất trưởng hướng về người tới đánh tới. Nhưng là Phương Chí Hưng phát giác được dụng ý của hắn, truyền âm khâu xử cơ bọn người cẩn thận đề phòng, đồng thời nhường trên núi đệ tử mau chóng rút lui, tiếp đó trực tiếp ra tay, hướng về Kim Luận Pháp Vương xuất kích. Phương Chí Hưng gặp Kim Luận Pháp Vương đã có chuẩn bị, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Kim Luận Pháp Vương cũng là đương thời cao thủ đứng đầu nhất một trong, lại thân ở đích cảnh. Làm sao không có phòng bị? Hắn cũng không dự định một chiêu đánh chúng Kim Luận Pháp Vương, một chiêu này cùng lần trước bắt lấy Đạt nhị Ba Mở dạng, chỉ là dương đông kích tây, thân hình lóe lên, đã hướng về chân trí bính mà đi, muốn cứu ra người này. Kim Luận Pháp Vương cùng Phương Chí Hưng giao thủ mấy lần, làm sao không biết đối phương kinh công. Hắn kiến Phương Chí Hưng động tác, cũng nghĩ đến có thể là giống như lần trước là muốn cứu người, một tay xuất trưởng đồng thời, một cái tay khác từ trong ngực lấy ra một cái bánh xe, hướng về Phương Chí Hưng thân hình chuyển biến phương hướng. Lần này thế đi cực nhanh, bánh xe cũng đột nhiên im lặng, Phương Chí Hưng khinh công lại nhanh, liệu đến cũng không đến đây. Hắn một tay vừa ra Không chút nào dừng lại, lại từ trong ngực lấy ra bốn cái bánh xe, hướng về phương chí hưng liên tiếp đánh tới. Mọi người chung quanh thấy vậy, cũng là lên tiếng kinh hô. Phương chí hưng quanh thân run sợ một hồi, còn có đám người kinh hô, đâu còn không biết mình rơi vào kim luận pháp vương tính toán. Mắt thấy năm cái bánh xe chợt cao chợt thấp, hoặc đang hoặc xéo xuống cùng với chính mình đánh tới, lại mà phong bế chính mình quanh thân, để cho mình không chỗ tránh né. Không khỏi quát lên một tiếng lớn, đưa tay quan sát, đem trước người một cái bánh xe mang lại, lộ ra một tia khe hở, sau đó liền xông ra ngoài, thân hình cấp nơi, vương chí thản, kỳ chí thành bọn người nhao nhao được cứu vớt chỉ có chân trí bính cái kia bông chốc bị pháp vương ngăn cản vô ý thất thủ hắn tự nghĩ có chân khí hộ thể bánh xe đánh chúng tối đa cũng chỉ là chịu đến ngoại thường, bởi vậy đi hiểm dùng tới trích tinh tay nhất cử kiến công đào thoát pháp vương tỉ mỉ bố trí sát cục đồng thời tiếp tục hướng phía trước bước đi kim luận pháp vương kiến vương trí hưng có thể đào thoát chính mình toàn lực hành động tất sát nhất kích, trong lòng kinh hãi không thôi hắn tự nghĩ năm cái bánh xe thao túng cũng không có xảy ra vấn đề như vậy có khả năng nhất xuất hiện sơ hở địch quân chính là phương trí hưng cái kia vụ dưa không trùng thủ đoạn như thế có thể nói là hư không nhất vật thực sự có thể nói đáng sợ Phương Chí Hưng cái kia một tay võ công, quả thực nhường hắn nhìn không thấu. Chẳng qua hiện nay đang đứng ở đại chiến thời điểm, Pháp Vương cũng không kịp nghĩ lại, hắn kiến Phương Chí Hưng thân hình chốc động ở giữa giống như quỷ mị, đã đi ra ngoài, trên đường không ngừng cứu toàn bộ chân giáo bị bắt đệ tử, còn điểm đổ rất nhiều nông cổ võ sĩ, trong lòng hơi động, hai tay cầm ra, muốn lại bắt một chút trong cung đệ tử, chặt chẽ chung giữ. Khâu Sử Cơ chờ ngũ tử nghe được Phương Chí Hưng truyền âm, đã âm thầm có phòng bị, mắt thấy kim luận Pháp Vương như thế, năm người một tiếng hô quát, đứng sóng vai, hoặc ra tay phải, hoặc ra bàn tay trái, năm cô đại lực gộp vào làm một, sử xuất một chiêu thất tinh tụ hội. Một chiêu này hợp năm người chi lực, uy lực không thể coi thường. Pháp Vương nghe tiếng la, trong lòng biết khắc thượng, dưới tình thế cấp bách tiếp một chiêu, mượn lực lui về phía sau. Ngũ tử được thế không tha người, hô quát một tiếng, lại hướng Kim Luận Pháp Vương đánh tới. Tiểu Tương Tử, Ni Ma Tinh bọn người gặp Kim Luận Pháp Vương đã động thủ, lại nhìn thấy Khâu Sử Cơ bọn người năm người cải tiền luận Pháp Vương một người, liếc nhau, thầm nghị hốt tất liệt phân phó, cũng là nhào tới. Toàn bộ chân giáo đệ tử thì đều ra trường kiếm, tạo thành sao bắc đầu bắt đầu trận, cùng đông cổ võ sĩ đấu. Triệu Chí Kính bọn người thấy vậy, cũng làm nên đón tiến lấy. Trong lúc nhất thời trọng dương cung bên trong, Loạn Thanh 17, Kim Luận Pháp Vương, Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh, Doãn Cát Tây, Tê Dại Quang tá trở mông, cẩu ngũ đại cao thủ liên thủ, cố nhiên là thắng qua toàn chân ngũ tử, nhưng ngũ tử tạo thành trận thế, nhất thời cũng tự vệ không ngại. Năm người năm lực quý nhất, lực đạo hùng hồn cực điểm, trừ Liễu Kim Luận Pháp Vương có thể nỗ lực thử một lần, Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh, Doãn Cát Tây, Tê Dại Quang tá bốn người cũng là không dám đó đỡ. Thêm nữa có toàn chân đệ tử tương trợ, đã như thế, trên tình cảnh tự nhiên đại chiến tượng phong, thâm thoát mấy trưởng, Tê Dại Quang tá cái này tên dần đã gắng gượng không được, bị ngũ tử đánh bay ra ngoài. Tiêu tương tử cùng Nhi Ma Tinh có thể trả hỏi một hai, Giun khắc cây lại chỉ có thể cầm roi bên ngoài thấy. Bất quá ngũ tử một chiêu này mặc dù lực đạo hùng hồn, biến hóa bên trên nhưng còn xa so sánh sao bắt đầu bắt đầu trận thiếu. Phát ra ngoài phía sau, cũng là không cách nào khống chế. Theo Tiêu tương tử cùng Nhi Ma Tinh không ngừng tránh né, ngũ tử cũng có mấy trưởng đánh tới trong cung trụ tử chi bên trên, đem cây cột suýt nữa đánh gãy. Kim luận pháp vương ký này trong lòng hơi động, vận khởi trong tay năm cái bánh xe vừa đi vừa về cắt chém, lại ra sức một trưởng, đem cây cột một chút đánh gãy. Sau đó hắn y pháp hành động, lại đoạn mất mấy cây cây cột. Khâu Sử Cơ chờ năm người hành động bất tiện, nhưng là bất lực ngăn cản. Không tốt, phòng khách này liền muốn lở, tập tử muốn đem chúng ta chôn ở chỗ này. Khâu Sử Cơ nhìn xem lung lay sắp đổ nóc nhà, quát lớn, nói gọi toàn chân đệ tử cùng một chỗ phóng ra ngoài. Tiếng nói vừa dứt, nóc nhà đứt gãy thanh âm không ngừng truyền đến, đám người sau khi nghe nói, cùng một chỗ phóng ra ngoài. Cũng may đại sảnh rắn chắc, chỉ là sập một bộ phận, cũng không có người chịu đến tổn thương. Bất quá bởi vì muốn chạy trốn đi ra, toàn bộ chân giáo nhất phương trận thế không khỏi tán loạn, nhất thời rơi vào hạ phòng. Kim Luận Pháp Vương khiến đến ngũ tử tách ra, mừng rỡ trong lòng. Vội vàng vận khởi kim luận, cùng tiêu tương tử bọn người cùng một chỗ, hướng năm người cũng tới, muốn thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn, đập tan từng cái. Nếu là bắt được năm người, Phương Chí Hưng chính là võ công lại cao hơn, cũng là không thể ra sức. Bên kia Phương Chí Hưng cứu ra toàn bộ chân giáo đám người, lúc đầu coi như thuận lợi, về sau cũng đã bị mông cổ võ sĩ biết được, không khỏi bị đến lực cản. Còn có một số không quan tâm, trực tiếp giết áp giải toàn bộ chân giáo đệ tử, hướng về Phương Chí Hưng chém giết tới. Phương Chí Hưng tung nhiên bất sợ, cũng vía hết một phen tay chân, mới đưa những người này đều đánh ngã, cứu ra toàn bộ chân giáo đệ tử mắt thấy ngũ tử cùng đám người từ trọng dương cung bên trong xung ra, phương chí hưng cũng nhìn ra liễu kim luận pháp vương dự định, thét dài một tiếng, tiện tay nắm qua một thanh trường kiếm, xoát xoát mấy lần bước lui tiêu tướng tử, ni ma tinh bọn người lại hướng kim luận pháp vương đâm tới, kim luận pháp vương kiến phương chí hưng phương chí hưng thế tới hung hăng, tự nhiên bất dám sơ suất, hét lớn một tiếng, trong tay ba cái bánh xe bay ra, đồng dạng hướng về phương chí hưng đánh tới, đồng thời nắm chặt song luân, nương thần ngăn cản phương chí hưng chiêu số, lại kiến phương chí hưng lần này chỉ là hư chiêu, thân hình chớp động ở giữa, đã lại hướng về trung quanh đông đảo mông cổ võ sĩ đánh tới, cho toàn bộ chân giáo đệ tử tranh thủ bảy trận thời gian mang ngũ tử trận thế đã thành đối mặt tiêu tương tử ni ma tinh bọn người cũng là không rơi vào thế hạ phong đông dương xung quanh hô to một tiếng lại có một cỗ toàn bộ chân giáo đệ tử giết đi lên nhưng là tống đạo an lý trí thường vương trí cẩn trở ba đường nghe được trọng dương cung bên trong động tĩnh sai người tới xem xét những người này nhìn thấy trọng dương cung bên trong tình cảnh lập tức đi lên cứu viện đặc biệt là trầm thanh thần hắn tử phương trí hưng chỗ phải chuyển độc cô cửu kiếm phía sau kiếm pháp tinh tiến cực nhanh gặp phải doãn khát tây liền đấu với hắn lên nhiều toàn chân ngũ tử áp lực có chỗ giảm bớt toàn bộ chân giáo được cái này một sao một cỗ sinh lực quân dần dần ổn định thế cục khâu sử cơ thấy vậy vội vàng truyền đạt hiệu lệnh nhường tống đạo an lý trí thường, vương trí cận bọn người ngoại trừ lưu lại một chút tuần sát người tiếp đó nhanh chóng trở về xua tan những thứ này mông cổ võ sĩ bên kia phương trí hưng thấy vậy cũng sẽ không cùng phổ thông ngông cổ võ sĩ dây dưa mắt thấy kim luận pháp vương đuổi không kịp chính mình cũng muốn đồng dạng đi đối phó toàn bộ chân giáo phổ thông đệ tử phương trí hưng cười ha ha một tiếng nói pháp vương có dám lại cho ta đọ sức một phen Kim Luận Pháp Vương lần trước tại Mông Cổ Đại doanh lúc liền phát giác Phương Chí Hưng võ công tựa hồ lại có tinh tiến, vừa rồi nhìn thấy cái kia một tay hư không nhất vật, càng là khẳng định chính mình ngờ tới. Tự nghĩ mình năm chuyển mặc dù lớn thành, đối đầu Phương Chí Hưng cũng thực sự khó mà thủ thắng, nhưng hắn tại hốt tất liệt trước mặt lời thề son sắt muốn lập công chỗ tội, cầm xuống toàn bộ chân giáo, lúc này lại phải không cho lui bước. Đạo mắt nhìn thấy Phương Chí Hưng trường kiếm trong tay, cười ha ha một tiếng, nói: "Đạo trưởng, có này nha hứng, lão nạp lại có thể nào từ chối đâu. Liên đệ chúng ta một trận chiến phân thắng thua a." Nói hét lớn một tiếng, nhường đông đảo Mông Cổ võ sĩ đều dừng lại. Phương Chí Hưng gặp toàn bộ chân giáo mặc dù hơi chiếm thượng phòng, thủ thắng nhưng cũng không dễ, không muốn nhường toàn bộ chân giáo đệ tử có nhiều tự thương, để bọn hắn cũng dừng lại. Ngược lại chờ một lát nữa, chẳng những Tống đạo an, Lý Chí Thường, Vương Chí cần bọn người muốn dẫn người trở về. Lão Ngoan đồng Chu Bá Thông nghe được động tĩnh cũng sẽ tới, khi đó thì càng có năm chắc. Trong lòng hai người ai cũng có âm ỉ, đều cất kéo dài thời gian tâm tư. Kim Luận Pháp Vương lại nói, đạo trưởng muốn hay không đổi đem lợi khí đâu? Bằng không muốn gọt đi lão nặc bánh xe, thế nhưng là rất không dễ dàng. Trong môn ngữ ám phúng Phương Chí Hưng có thể đánh bại hắn, bất quá là lại gần bảo kiếm mà thôi hơn nữa lời này phương chí hưng chính xác không cách nào phản bác dù sao anh hùng trên đại hội phương chí hưng mặc dù không chút phát huy bảo kiếm tác dụng dùng lại đích thật là đem lợi khí mà mông cổ đại doanh lần kia càng là dùng tử vi nhuyễn kiếm gọt đi liếu kim luận pháp vương bánh xe có thể nói hai lần giao thủ phương chí hưng đều chiếm binh khí ưu thế phương chí hưng nghe được lời này nhưng là không chút nào tức giận hắn hai lần giao thủ đều chiếm tiện nghi đó là sự thật cũng thực sự không thể phủ nhận hắn vốn không muốn để ý tới nhưng nghĩ tới đã biết mấy tháng qua linh hội trong lòng hơi động tiện tay nắm qua mà thượng nhất chui tiếp khách dùng kiếm gỗ bỏ xuống trường kiếm trong tay nói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 Mà mông cổ đại doanh lần kia, càng là dùng Tử Vi nhuyễn kiếm gọt đi Liếu Kim Luận Pháp Vương bánh xe. Có thể nói hai lần giao thủ, Phương Chí Hưng nhưng đều là chiếm một điểm trên binh khí ưu thế. Kim Luận Pháp Vương kiến đến Phương Chí Hưng quả nhiên lộ ra một tay lăng không nhất vật thủ đoạn, trong lòng kinh hãi không thôi, nhìn thấy Phương Chí Hưng vậy mà khinh thường dùng kiếm gỗ, lại là trong lòng nhất định, nghĩ thầm, hắn lần này sơ suất dùng kiếm gỗ, thực là hiếm thấy cơ hội tốt, ta chỉ cần làm gì chắc đó, nhất định nhiên bất sẽ bại. Cả nguyên một ống tay áo, vàng, bạc, đồng, thiết, chỉ năm vòng đồng là cầm, trong lòng biết một trận chiến này liên quan sinh tử vi nụ, may may không được khinh thường sắc mặt lại vẫn giống như khắp không quan tâm, chậm rãi hướng về phía trước, cười nói, đạo trưởng Hà tất như thế đâu, ngươi kiếm gô nếu là đoạn mất, cũng không nhất định muốn bại. đã như thế, thế nhân lại như thế nào đối đại lao nạp? đặt đến hai người cảnh giới cỡ này, dù cho mất binh khí võ công giảm bớt cũng sẽ không đại, có ngược lại có thể mạnh mẽ hơn. kim luận pháp vương nói phương chí hưng kiếm gô đoạn mất chính là thất bại, thật sự là trộm đổi khái niệm. phương chí hưng nghe ra liễu kim luận pháp vương ý tứ, nhưng lại lười cùng hắn giải thích, hắn kiếm gô nếu là thật bị người đánh gãy, lại nói thế nào đạt đến kiếm gô cảnh giới. nghĩ đến đây, trong lòng của hắn kích động, một kiếm đánh ra trốn về Kim Luận Pháp Vương đâm tới. Pháp Vương ngũ chuyển đại thành, tự nghĩ sẽ không bị Phương Chí Hưng dễ dàng dính trụ hoặc dẫn đi bánh xe, nhảy vọt lui ra phía sau, lập tức tiếng ồ ồ văng dội, một cái xám xịt chỉ luận ném bay đi qua. Phương Chí Hưng giơ kiếm muốn dẫn, chỉ luận lại vòng qua phía sau hắn, trở về hướng Pháp Vương, lần này tự nhiên không có dẫn ở chỉ nghe ồ ồ, ong ong, tiếng ầm ầm đại tác, kim quang lóng lánh, ngân quang nhấp nhảy, năm cái bánh xe từ năm cái phương vị khác nhau bay tập, kích, tới. Phương Chí Hưng gặp Kim Luận Pháp Vương tay này công phu so trước đó chính xác nhiều tiến bộ, trong lòng thầm khen một tiếng, kiếm gỗ liên vẽ nửa vòng tròn, không ngừng dẫn dắt Nazi một mực bảo vệ chính mình, hắn vẫn lần đầu sử dụng kiếm gỗ đối phó bậc này tương địch, tự nhiên muốn cẩn thận để ý pháp vương ngũ luận tế suất, chỉ là đánh nghi binh, chỉ đang thử thăm dò, năm vòng tại phương chí hưng bên cạnh vòng một vòng tròn, lại đi bay trở về. Hắn kiến phương chí hưng không giống trước đó có can đảm dơ kiếm này bính, ngược lại không ngừng suy nghĩ dẫn dắt nazi, cảm thấy mừng thầm, ngươi vừa khinh thường dùng kiếm gỗ, một khi cùng ta luận duyên vai nhau, kiếm gỗ liền muốn gãy, cũng liền bị thua. Còn nếu là hướng lúc trước như thế chạy ra, ta chỉ cần vừa thu lại binh khí, nói tiếng đã nhường, trận này cũng liền thắng, tình cảnh chi kém, tuấn đỉnh ta chỉ cần cẩn thận năm vòng không nên bị người dẫn đi đã đứng ở thế bất bại. Dựa theo pháp vương thân phận nguyên bản không thể như thế đánh nhau, nhưng hắn biết do phương chí hưng võ công chắc tuyệt, mình nếu là lần nữa bại vào đối phương, chỉ sợ hốt tất liệt cho ý kiến với mình sẽ rất là hạ xuống, đến nỗi phải trang công bằng, lại không lo được cái này rất nhiều. Nghĩ đến đây, kim luận pháp vương ngũ luận liên tục ném ra, liên tục bay trở về, chỉ là vòng quanh phương chí hưng túi cái vòng tròn, lấy luận duyên lưới dao nhắm ngay phương chí hưng gọt đi. Năm cái bánh xe phát ra âm thanh cũng có nhẹ có va rội, chúng nhân đứng xem đều cho nhiều hoa mắt, tâm thần bất định. Phương chí hưng cầm trong tay kiếm gỗ quả nhiên bất dám liều mạng, đến nỗi dùng trích tinh tay dẫn ra hắn bánh xe chạy ra, hắn cũng đoán được liễu kim luận pháp vương ý nghĩ, nhưng là không núp đích. hai người đấu rất lâu, đám người chỉ thấy được pháp vương ngũ luận không ngừng xoay nhanh, lại khó mà tới gần phương trí hưng quanh thân ba thước, mà phương trí hưng trong tay kiếm gỗ cũng chỉ là tại pháp vương ngũ chỉ bánh xe bên trên hoặc đẻ hoặc theo, có thuận thế dẫn động, nhưng lại có một cái khác bánh xe bay tới đem hắn đụng trở về, không ngừng vừa đi vừa về xoay nhanh. đã như thế, song vương bất chia trên dưới, pháp vương tại chỗ trên mặt nhưng là đại chiếm thượng phong. toàn chân ngũ tử các cao thủ tự nhiên đều nhìn ra phương trí hưng lúc này cũng không hề hoàn toàn phát huy. Pháp Vương cũng khó có thể đánh tan phòng ngự của hắn, mà toàn bộ chân giáo đệ tử không có bực này ánh mắt, rất nhiều người trong lòng âm thầm lo nghĩ. Pháp Vương mắt thấy chính mình hạn chế nhiều như vậy điều kiện, lại thời gian dài như vậy đều không thể cắt đứt phương chí hưng kiếm gỗ, trong lòng cảm thấy vội vàng sao động, mắt thấy chung quanh toàn bộ chân giáo đệ tử càng lai về nhiều, còn có một cái râu tóc bạc phơ lão đầu, ở một bên chỉ huy ông mật, nhìn say xương ngon lành, không ngừng kêu la hong soạn, càng là trong lòng thất kinh. Hắn mặc dù nhiên bất nhận biết Chu Bá Thông, nhưng cũng cảm thấy người này võ công cao, thực không kém chính mình. Nhớ tới Triệu Chí Kính đã từng nói lão ngoan đồng Chu Bá Thông, càng là âm thầm lo nghĩ nếu là hắn cùng Phương Chí Hưng đều ra tay toàn lực, tăng thêm ngũ tử thất tinh tụ hội, chỉ sợ chính mình đợi không được Mông Cổ đại quân đến, liền muốn lưu ở nơi đây. Nghĩ đến đây, Pháp Vương lớn tiếng kêu lên, cẩn thận! Đống nhiên năm vòng quý nhất, song song hướng Phương Chí Hưng đánh tới, thế như năm lưu sông trận, muốn lấy cường tuyệt kình lực, cưỡng ép đụng gãy Phương Chí Hưng kiếm gỗ. Phương Chí Hưng tiếng hét lớn hảo. trên một kiếm tử quang lóe lên, kình lực cũng đều sâu đến rồi trên thân kiếm, mũi kiếm rung động, đương đương đương ba văng, rồi lại mà đẩy ra liếu kim đồng sắt ba vành. Sau đó hắn quát lên một tiếng lớn, kiếm gỗ liên chạm, đem ngân, chỉ hai luận đánh rơi trên mặt đất. Trước mắt mọi người một rượu, dưới mặt đất cho bụi dâng lên, ngân luận cùng trì luận đều đã từ trong bộ ra, chia bốn cái nửa vòng tròn, rất xuống đất, không khỏi nhìn nhau há nhiên. Phương Chí Hưng nếu là lấy bảo kiếm thậm chí là thiết kiếm bình thường chạm phá hai vòng, đám người mặc dù đội phục, nhưng cũng không chút nào hiếm lạ, nhưng hắn có thể sử dụng kiếm gỗ chạm phá như thế vừa dày vừa nặng bánh xe, chính mình kiếm gỗ lại không tổn thương chút nào, thật khiến cho người ta kinh hãi. Đám người lại không biết Phương Chí Hưng một chiêu này nhìn như đơn giản, trong đó kinh lực biến hóa, nhưng là cực kỳ hỗn tạp. Phương Chí Hưng đẩy ra kim đồng sắt ba vành, cố là thuần túy dùng tương kinh nhưng hắn như lấy cương kình chạm phá kim luận pháp vương bánh xe kiếm gô cũng không mỉ hệ nở gãy là lấy vừa rồi hắn huy kiếm ở giữa cương nhu mạnh trong nháy mắt biến hóa bảy lần dùng nhu kình triệt tiêu pháp vương kình lực đồng thời dùng cương kình chạm phá bánh xe đã như thế mới tạo thành cảnh tượng như vậy pháp vương trong lòng cũng là kinh hãi nhưng hắn kinh nghiệm phong phú bay bước xông về phía trước tay trái tại đồng luận thượng nhất phát bắt lấy kim thiết hai vòng hướng phương chí hưng đỉnh đầu đập mạnh phương chí hưng kính không nhận tội đỡ kiếm gô ngay ngược nhanh đâm kiếm dài luận ngắn bánh xe trươn đệm vào phương chí hưng đỉnh đầu mũi kiếm cách pháp vương ngược đã không đến nửa thước pháp vương lập tức lui lại tiến lên tất nhiên nhanh chóng, lui ra phía sau cũng sắp tốc vô luân, cũng không thấy hắn như thế nào cắt bước, đã hướng về đằng sau phía bên trái bên cạnh lui xéo vài thước, ở nơi này bỗng nhiên ở giữa thẳng xu thế lui xéo, thật là trong trốn võ lâm hiếm thấy công phu. Chúng nhân đứng xem hoa mắt thần chỉ, nhịn không được lớn tiếng quát hái, "Hảo." Phương chí hung kiếm gỗ đưa tới tất thủ, trở về kiếm hướng phía sau, làm một vàng, đã đem sau lưng đánh tới đồng luận chém thành hai nửa, đồng luận chưa tách ra rơi xuống đất, mũi kiếm hành huy, hai nửa phiến đồng luận từ trong cắt đứt, chia làm bốn khối. Cái này kiếm gỗ giòn mỏng như giấy, hắn lại có thể đem hắn dùng không gì không phá đám người thấy quốc sư tuyệt đỉnh kinh công, còn uống ra một tiếng hái chào đón đến hắn cái này kiếm gỗ kỳ huy đều cả kinh đột nhiên im lặng. trong thoáng chốc quốc sư bánh xe năm hủy thứ ba, nhưng hắn toàn bộ không tức nổi, vũ động kim tiết song luân anh dũng cấp công. phương chí hưng rất kiếm đâm ra, quốc sư nghiêng người hảo bộ tránh kiếm ra luận, lúc này bánh xe không còn tu tay, tuy vô pháp đánh xa, lại do so xa ném tiên cố nhiều lắm. đã như thế, phương chí hưng tự nhiên không thể nào chản phá. pháp vương vòng quanh phương chí hưng trái công phải cự, nhảy vọt tham đấu, song luân nhảy đặng linh động, ô ô tiếng vang không dứt. Phương Chí Hưng nhưng chỉ là không ngừng vạch lên nửa vòng tròn, nhưng bất luận pháp vương như thế nào biến chiêu, nhưng dù sao lấn không gần hắn trong vòng bát thước. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 329. Thứ 327 chương kiếm bại kim luận phương chí hưng hòa kim luận pháp vương miễn cưỡng đấu 450 triệu, pháp vương mặc dù còn chiếm thế công, kỳ thực cũng đã dần dần rơi xuống hạ phong. Mắt kiến phương chí hưng càng lai việt lộ ra thành thạo điêu luyện, hắn bỗng dưng song luân quý nhất, hướng về phương chí hưng đập tới. Thấy vậy, phương chí hưng hét lớn một tiếng, kiếm gỗ chém ra, muốn lấy cường tuyệt công lực, đập ra pháp vương xong luân. Hắn vừa rồi tráng phá kim luận pháp vương ba cái bánh xe, kiếm gỗ mặc dù chưa từng đứt gãy, nội bộ nhưng cũng thụ tổn thương. Cảm nhận được này, mới liều mạng kiếm gỗ tổn hại, cũng muốn đánh dụng kim luận pháp vương song luân. đã như thế, hai người đều mất binh khí, cũng là thế hòa kết thúc. Mà hắn lấy kiếm gỗ phá vỡ pháp vương năm cái bánh xe, lại có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Kiếm luân tương giao, thành một tiếng vang nhỏ, chống đỡ tại kim luận bên cạnh. Phương Chí Hưng một kiếm này kinh lực cực mạnh, đầy mô phỏng đập hợp kim có vàng luận pháp vương song luân, lại cảm giác đối phương luận thượng nhất cố lực dính truyền đến, chính mình kinh lực lập tức hốc bảo sau đó lại cảm thấy một cỗ kinh lực liên tục không ngừng thúc giục tới trong lòng thầm đều không tốt biết Kim luận pháp vương là muốn liều mạng một lần cùng mình so đấu công lực Phương Chí Hưng hòa Kim luận pháp vương mấy lần đánh nhau cũng là dựa dẫm chiêu thức tinh kỳ Kim luận pháp vương không biết công lực của hắn như thế nào lần này là muốn xuất ra bản lĩnh cuối cùng hai cỗ nội lực từ hai cái binh khí đã ủ trợ loạt đi ra lẫn nhau khuấy động chỉ một thoáng hai người giằng co bất động chúng nhân đứng xem thấy vậy cũng biết Phương Chí Hưng hòa Kim luận pháp vương là ở so đấu nội lực trong lúc nhất thời trong lòng vừa mừng vừa lo bậc này nội lực so đấu nhìn như bình tĩnh kỳ thực lại cực kỳ hung hiểm không kém chút nào liều mạng tranh đấu cũng giỏi nhất khảo giáo công lực của người ta. Cao thủ tương binh lúc nếu là không kém nhiều, lại không muốn tối lui, hơn phân nửa cuối cùng sẽ rơi vào nải cảnh. Cũng là bởi vì này bởi vì, Đạt nhị ba, hoặc đô bọn người biết sư phụ công lực thâm hậu, thấy vậy không khỏi vui mừng. Toàn bộ chân giáo đám người kiến Phương Chí Hưng tuổi còn trẻ, nhưng là trong lòng lo nghĩ. Dù cho ngũ tử biết Phương Chí Hưng tím hà thần công viên mãn, lại tu thành ba ruộng hợp nhất công, công lực tăng gấp bội, nhưng cũng nhịn không được có chút bất thông. Phương Chí Hưng phách giác được Kim Luận Pháp Vương vọt tới kinh lực giả rít không dữ, càng lai việt mạnh, trong lòng âm thầm hãi dị, người này công lực lại mà có thể cùng Âu Dương Phong không thất công so sánh, nếu không phải trước đó vài ngày ta công lực lại tiến, chỉ sợ thật đúng là không như thế người. nghĩ đến đây, hắn vận khởi âm dương mại kình lực, bảo vệ chặt bất công, làm hao mòn đối phương công lực. Công lực của hắn tiến nhanh, hơn nữa tím hà thần công lấy hùng hậu dày đặc tăng trưởng, vô cùng có tính bền dẻo, Thự nhiên bất sợ cùng đối phương công lực so đấu. Kim luận pháp vương kiến phương chí hưng niên kỳ rất, liệu định đối phương dù cho từ trong bụng mẹ tu luyện, công lực cũng định nhiên bất như chính mình. Ai ngờ thôi vận công lực rất lâu, nhưng cũng không thể công phá phương chí hưng nội lực thủ ngữ, ngược lại nội lực của mình dần dần bị làm hao mòn tan đi, không khỏi trong lòng kinh hãi. Cảm nhận được Phương Chí Hưng nội lực dần dần chuyển thủ làm công, mà chính mình cũng đã có chút hậu kính không đủ, trên trán càng là nhịn không được xuất mồ hôi. Điểm điểm nhỏ tại trên mặt đất. Đặt Nhĩ Ba cùng Hoắc Đô vẫn đứng ở một bên, nhìn thấy sư phụ như thế, trong lòng kinh hãi, nhịn không được đi về phía trước gần mấy bước. Đặt Nhĩ Ba quan tâm sư phụ an nguy, Hoắc Đô nhưng là muốn ám toán Phương Chí Hưng, huy động qua xếp, dường như lấy lệnh, kỳ thực muốn sĩ cơ phóng ra trong quả tam khí. Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử nhất thấy hắn ánh mắt lóe lên chậm rãi tiến lên, liền biết hắn muốn xuất thủ trợ sư. Hai người nhìn nhau, đều nghĩ, đại trưởng phu Quang Minh lỗi lạc, thắng hay thua làm bằng bản lĩnh thật sự quyết định bởi chúng ta mặc dù nhiên bất thừa cơ ra tay nhưng ha có thể nhường người ngang hiểm tại Trung Nam Sơn càng hẳn rỡ. Hai người tất cả rất dài kiếm đạp thượng nhất bước đồng loạt trường ở Hoắc đô. Đồi vương nhị đạo lúc này râu tóc đều trắng nhưng lâu tập huyền công hồng quang đầy mặt hai thanh trường kiếm thanh quang như hồng tự có một cố lâm liệt chi uy chấn nhiếp phải Hoắc đô không dám vận động. Khác ba người cũng cùng nhau tiến lên dọn xong trận thế nhường tiêu tương tự ni ma tinh bọn người không dám chuyển động. Phương Chí hưng hòa kim luận pháp vương công lực cũng là cực sâu nếu là chân chính so đấu đứng lên cần phải trên hoa mấy canh giờ không thể nhưng hai người đều mang tâm tư lại lo lắng bên ngoài tình thế hỗn loạn, công lực thôi động cũng là cực nhanh, bất quá nửa canh giờ, liền đã đến 10 phần khẩn cấp ngay miệng, cho dù ai có chút sơ sẩy, đều phải lập thiệt to lớn. Lúc này hai người đem toàn bộ tâm lực đều đặt ở công lực so đấu phía trên, đối với ngoại giới tình hình, nhưng là không biết chút nào. Chậm rãi, phương chí hung công lực càng thúc giục càng nhanh, âm dương mài hoàn toàn phát động đứng lên, không ngừng làm hao mòn kim luận pháp vương công lực. Pháp vương nhưng cảm giác chính mình công lực mặc dù nhiên bất đánh gay thúc dục đi, đối phương áp lực nhưng là càng lai việt mạnh, trong lòng càng là thầm nghĩ không ổn, nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đến ăn xong bữa cơm, chính mình liền muốn bại vào đối phương. nghĩ đến đây, hắn tâm thần vừa loạn, nhịn không được suy nghĩ che cổ đại quân lúc nào tấn công trong núi, hiểu mình lúc này khốn cảnh. Kim luận pháp vương như thế hơi chút phân tâm, lập tức bị phương chí Hưng phát giác được sơ hở, toàn thân kinh lực ngưng làm một thể, đột nhiên hướng pháp vương đè ép tới. pháp vương thầm nghĩ trong lòng không tốt, biết ngăn cản không nổi, quát to một tiếng, xong luân hướng về phía trước lực tiến đường, một cái bổ nhào hướng phía sau lẻ ra, muốn tàn phương chí hương kình lực. nhưng phương chí hương tiên thiên tử hà chân khí về sau kình chứa danh, có thể nói là giả dích không hết, lại sao có thể thật sự điều tàn? Pháp Vương vừa đứng vững cất bộ, thân thể lắc lư một cái, liền ngồi ngay đó. Đặt nhị ba cùng Hoắc Đô Đồng thanh tê, sư phụ. Xông về phía trước đi đưa tay cùng nhau đỡ. Phương Chí Hưng huy động kiếm gỗ, đem kim luận chém thành hai khúc. Đang muốn bổ về phía Thiết Luân, lại cảm giác trong tay chợt nhẹ, trong tay kiếm gỗ đã hóa thành một phấn. Nhưng là kiếm gỗ chịu lực đã lâu, lại bị hai người công lực khuấy động, nội bộ sớm đã chớ mỡ, chém nát kim luận thời điểm, đã cùng kỳ đồng lúc hủy đi. Thấy vậy, hắn tự tay đem Thiết Luân chép được trong tay, gợi ra nhất truyện, hóa đi phía trên tình lực, sau đó đạp vào hai bước, hướng về kim luận Pháp Vương đột tới ai nghe trên núi không ngừng truyền tới tiếng hò rít, cũng là không thèm để ý chút nào. Kim luận pháp vương không ngờ tới phương chí hưng công lực hậu kình to lớn như thế, xóa nội tức, duy rắc phiền muộn muốn chết, về vải trên mặt đất, hoàn toàn không có kháng cự trí lực, ngay cả lời đều không nói được, càng là không cách nào đào thoát. đặt nhị ba rơi lên kim sử, hoắc đô rơi lên thép phiến, đồng loạt chống chọi thiết luân. nhưng phương chí hưng lần này kinh lực cỡ nào hùng hồn, đặt nhị ba trong tay trầm xuống, binh khí như muốn tu tay, hoắc đô thì cảm giác trong tay chợt nhẹ, quát xếp đã tuột tay bay đi. mắt thấy phương chí hưng lại là một vòng đập tới, hoắc đô đạo sư ca, ngươi một mình chèo chống phút chốc. Tiểu đệ trước đem sư phụ cứu mở, lại đến giúp ngươi. Hai người hợp lực cũng ngăn cản không nổi, còn lại đặt nhị ba một người, sao chống đỡ được Phương Chí Hưng, nhưng hắn liều mình bảo hộ sư, kêu lên, "Hảo." Ra sức huy động trong tay hoàng kim sử, toàn bộ không cố kỵ tự thân. Phương Chí Hưng nghe được hai người dự định, hét lớn một tiếng, thiết luân đập ra, đem đặt nhị ba một chút đánh ngã trên mặt đất. Hoắc đô bị Phương Chí Hưng sợ vỡ mật, tung người nhảy ra, lại hoàn toàn không có đi cứu giúp sư phụ, chỉ từ mưu thoát thân, kêu lên, "Suka, tiểu lệ này liền dẫn dắt trên lại con núi, ngươi trước bảo vệ tốt sư phụ." Nói quay người cấp bách gọi, giống như bay đi. Hắn biết Che cổ đại quân ngay tại sau lưng, tự nhiên là muốn đi tìm cầu bảo vệ. Tiêu tương tử, Ni Ma tinh bọn người nhìn thấy Phương Chí hưng chiến thắng, lại nghe được Che cổ đại quân tiếng hò rít, cũng là chạy trốn đi. Triệu Chi kính bọn người muốn tùy theo mà đi, lại bị Khâu sử cơ bọn người ngăn lại. Che cổ đại quân sau đó lên núi, là sớm đã nghị định sự tình, nơi nào cần Hoắc đô đi mang. Đặt Nhi Ba gặp Hoắc đô như thế, nơi nào không biết tính toán của hắn, trong lòng giận không tìm được, không kịp quá mắng, liền kiến Phương Chí hưng lại hướng Kim luận pháp vương đập tới. Đột nhiên hét lớn một tiếng, cưỡng đề khẩu khí, nào tới pháp vương trên thân, muốn thay hắn chịu một đòn này. Phương Chí Hưng gặp Đạt Nhĩ Ba như thế, ngừng trong tay Thiết Luân, thở dài, nói: thôi. Pháp Vương chỉ cần hứa hẹn không cùng toàn bộ chân giáo khó xử, ta liền thả các ngươi rời đi. Hán Ba lần ra tay vô công, trong lòng sát ý biến mất. Phương Chí Hưng một thế này cũng không phải là hiếu sát người, lại nghĩ đến trong thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ chỉ mấy cái như vậy, nếu là liền như vậy giết một cái, cái kia càng là không người trao đổi. Trước kia Hồng Thất Công mấy lần từ bỏ giết chết Âu Dương Phong cơ hội, thậm chí còn cứu đối phương, chưa chắc không có ý này. Kim luận Pháp Vương trọng thương phía dưới, lại mệnh thao nhân thủ mặc dù nghe được tre cổ đại quân tấn công núi tiếng hò giết, biết bọn hắn lên núi sắp đến, lại cũng chỉ nâng điểm đầu đáp ứng. Đạt nhị ba thấy vậy, hướng Phương Chí Hưng lệ vài cái, tạ hắn ân không giết. Tiếp đó đem sư phụ con ở trên lưng, sai bước đi xuống núi. Bọn hắn lần này cực khổ mà vô công, lại đáp ứng Phương Chí Hưng không còn khó xử toàn bộ chân giáo mà nói, đương nhiên không mặt mũi nào lại đợi ở nơi đây. Toàn bộ chân giáo đám người mắt kiến Phương Chí Hưng thả đi kim luận pháp vương, cũng không có cùng hắn khó xử. Lúc này chân núi tiếng la giết đã rất rõ ràng truyền ra, đám người tự nhiên không có bao nhiêu thời gian trì hoãn, cũng là vội vã thu thập phản giáo người, tiếp đó rút lui nơi đây những thứ này phản giáo người không còn kim luận pháp vương tiêu tương tử bọn người chỗ dựa lập tức giống như là không còn giang láo hổ cũng là mất lòng dạ mặc dù có còn nghĩ ra sức đánh cược một lần nhưng nơi nào có thể ngăn cản phương chí hưng hòa toàn chân ngũ tử chỉ chốc lát sau liền nho nhau, nhau bị bắt còn có một số bản thân kết thúc phương chí hưng nhìn thấy trương chí quang rút kiếm tự vẫn cũng là nhịn không được thở dài triệu chi kính mắt thấy mông cổ đám người rời đi mình vây cánh cũng không một hồi liền đã tan thành mây khói trong lòng cực kỳ hoảng sợ rút kiếm chế chủ còn tại trong tay chân trì bính thấp giọng nói chân sư đệ ngươi nếu không thể bảo vệ tính mạng của ta ta liền để thân ngươi bại tên nước Hán đối với chân trí bính lưu luyến si mê tiểu long nữ sự tình nhất thanh nhị sở càng là bởi vậy tại mấy tháng trước bị lâm sư phụ giáo huấn một trận, bây giờ liền lấy ra áp chế chân trí bính. Chân trí bính chịu triệu trí kính áp chế đã lâu, lại đều chưa từng khuất phục, làm nhiên bất sẽ nghe theo triệu trí kính mệnh lệnh, nghe nói như thế, nói, triệu sư huynh, ngươi như lúc này đầu hàng, sư phụ sư thúc tất nhiên lưu lại ngươi một cái mạng, lại nói ta lần này phạm vào sai lầm lớn, toàn bộ chân giáo trưởng giáo vô vọng, ngươi cần gì phải dùng này áp chế ta. Triệu trí kính nghe vậy giận dữ, đang muốn bức bách nữa chân trí bính đã thấy một cái râu tóc bạc phơ lao đầu vọt lên, tiện tay chảo đi trường kiếm của hắn, nói, cái gì thú vị chuyện, cùng ta lão ngoan đồng nói một chút. nhưng là chu ba thông ở bên nhìn rất lâu, mắt thấy triệu trí kính cùng chân trí bính lén lén lút lút, tiện tay tách ra hai người, vương đạo 330. thứ 328 chương nhất đăng đại sư lúc này toàn bộ chân giáo mọi người đã thu thập xong khác phản loạn người, hướng về triệu trí kính vây quanh, mắt thấy mông cổ đại quân xuống tới, vương sử nhất tiến lên giam giữ triệu trí kính, để cho người ta áp lấy hắn rời đi. chu ba thông thấy vậy, tức giận đến dựng râu trừng mắt, hô to vô vị, đang muốn tiến lên hỏi chân trí bính lại bị Phương Chí Hưng giữ chặt, gọi đám người rút lui. Toàn bộ chân giáo những ngày này sớm đã chuẩn bị hoàn tất, lúc này mặc dù gặp phải ngoại ý muốn thụ thiệt hại, lại cũng không bối rối. Mọi người mang theo một chút trên núi còn thừa sự vật, theo phái định đường đi, đông một đội, tây một đội chạy xuống núi đi. Phương Chí Hưng cùng Chu Bá Thông cùng một chỗ, hộ tống đám người rút lui. Mông Cổ Đại Quân thật vất vả đẩy ra toàn bộ chân giáo chất đống ngăn cản sự vật tấn công trong núi, lại chỉ nhìn thấy một mảnh trống rỗng chạy viện nhát cửa, cũng là lớn vì phẫn nộ, tại trọng dương cung phong bước chạy tới. Mua đông khô giáo, chỉ chốc lát sau trên núi đã cháy hừng hực đứng lên, dẫn đầu Nông Cổ sĩ quan thấy vậy. Suy nghĩ toàn bộ chân giáo đám người trong lúc nhất thời cũng khó có thể chạy ra bao xa, liền lui lại đại quân, phái người tại trung nam sơn bốn phía phóng hỏa, muốn bức bách toàn bộ chân giáo nhân xuất hiện. Lại không biết toàn bộ chân giáo đám người quen thổ hình, sớm đã rút lui đến rồi trong núi chỗ ẩn núp, lại như thế nào có thể ép đi ra. Phương Chí Hưng cùng đám người đi hơn 10 dặm, mắt thấy cách trọng dương cũng xa, mới là yên lòng. Sa sa nhìn thấy trên núi ánh lửa, trong lòng cũng là lớn vì phẫn nộ, nhưng không thể làm gì. Thương nghị sau đó, mọi người y theo nguyên bản kế sách phân tán rời đi, chỉ chưa một số nhân mã, trong núi lưu thủ chờ đợi mông cổ đại quân sau khi rời đi trùng kiến trọng dương cung chu sư thúc đầu. khâu sử cơ đang tại phân công đám người đột nhiên nghĩ tới một hồi lâu không thấy chu bá thông hướng đám người vấn đạo nhóm đạo nghe vậy nhao nhao lắc đầu không biết phương chí hưng thấy vậy chờ lệnh rời đi tự đi tìm kiếm chu bá thông phía sau khâu sử cơ biết hai người chỗ ở tới gần cũng đều không thường tại toàn bộ chân giáo nhớ tới bây giờ trong giáo sự vụ đã xong phương chí hưng đệ tử dương quá lại thân chúng kịch động bây giờ cũng không có tin tức liền đáp ứng xuống nhường phương chí hưng tự động rời đi phương chí hưng bái biệt chúng đạo lại đi trung nam sơn bước đi cũng không biết là không phải chịu Trung Nam Sơn Đại hỏa ảnh hưởng. Trên bầu trời phiêu phiêu dương dương phía dưới lên tuyết tới, lúc đầu còn tiểu, về sau gió bớt dần dần đỉnh, tuyết cũng càng rơi xuống càng lớn. Phương Chí Hưng từ không để trong lòng, tại gió lớn rủ kỳ nọ si tạ bảy ra khinh công đi nhanh, tận hướng Trung Nam Sơn bước đi. đến rồi Trung Nam Sơn, Phương Chí Hưng gặp trọng dương cung hỏa thế cực lớn. nhớ tới Chu Ba Thông không thích đợi ở chỗ này, ngược lại nhiều tại hậu sơn treo đuôi óng mật, lại lo lắng trong cổ mộ Lâm sư phụ, tiểu Long Nữ, tôn bà bà ba người liền hướng cổ mộ đi. cũng may trong núi có một đạo dòng suối nối thẳng cổ mộ. Phương Chí Hưng ở trong đó hành tẩu cũng là không ngại, chịu được đại hỏa mang tới nhiệt độ cao. Phương Chí Hưng đến rồi trước mộ, tiêu rất lâu, cũng không nghe được trong cổ mộ có người đáp lại. Nhớ tới chính mình trước đó vài ngày gian dò, biết trong cổ mộ người chắc đúng mông cổ đốt rừng có phòng bị, đi cổ mộ bí đạo hoặc trong núi cái khác hỏa thiêu không tới chỗ ẩn trốn. Thế vậy, Phương Chí Hưng trong lòng cũng yên lòng. Đến nỗi Chu Bá Thông an nguy như thế nào, hắn cũng không lo lắng. mắt thấy cổ mộ tạm thời không người, liền lưu lại chữ viết, chứng minh mình là hướng về tuyệt tinh gốc. Tiếp đó trở về Sích Hà Sơn Trang. Nhường Chu Bá Thông nhận được tin tức phía sau, chính mình trở về làm xong những thứ này, sát trời đã tối dần. Phương Chí hưng mắt thấy hỏa thế không phải nhất thời có thể tắt, cũng chỉ được tạm thời rời đi. Chuyển qua sườn núi, chợt thấy hai gốc cây tùng lớn ở giữa che kín hai gian nho nhỏ nhà gỗ, trên nóc nhà đã tích tụ tất hơn giày tuyết trắng. Hắn vốn không muốn nghỉ ngơi, lúc này nhưng trong lòng khẽ động, hướng về nhà gỗ bước đi. Chạy vội tới tới gần, gặp tấm môn nửa đậy, trong đống tuyết tựa hồ cũng không giấu chân. Hắn cao giọng nói, người qua đường gặp tuyết, muốn nhờ tá túc một đêm. Cách một hồi, cũng không ứng thanh. Phương Chí hưng liền đẩy ra tấm môn gặp trong phòng không người, bàn trên ghế tích đầy cho bụi, lộ vẻ lâu không người ở phương chí hưng đóng lại tấm môn, xin một đống tuổi lửa. nhà gỗ vách gỗ bên trên mang theo cung tiễn, góc phòng bên trong để một cái bắt thọ cơ, xem ra cái nhà này là thợ săn ở tạm chỗ. một gian khác trong phòng có giường có bàn, trên giường chất phát đã phá nát vụn vô cùng ra sói. phương chí hưng ra ngoài bắt một cái con hoang, trở về lột da mở miệng nói, dùng tuyết bay sự tẩy, liền tại trên lửa nướng. lúc này bên ngoài tuyết càng phía dưới càng lớn, trong phòng ánh lửa hừng hực ấm áp như xuân. Phương Chí Hưng đang tại ăn như gió cuốn, chỉ nghe ngoài phòng một người nói, "A Di Đà Phật, bần tăng trong núi gặp tuyết, hướng thí chủ xin vay một đêm." Quay người đi ra, gặp trong đống tuyết đứng hai cái lao tăng, một cái mày trắng dài rủ xuống, thần sắc hiền lành, một cái khác thân tài thấp bé nhiều lắm, giữ lại một bộ thương nghiêm, người khoác truy ý ý, mặc dù tại mùa đông khắc nghiệt, hai người quần áo đều cái gì đơn bạc. Thế nhưng là nhất đăng đại sư cùng Từ Ân đại sư, tiểu tử gặp được hai vị, hết sức vinh hạnh. Phương Chí Hưng nhìn thấy hai người, lập tức mời hai người vào nhà, cùng kính nói, "Cái này Từ Ân chính là tiết trưởng bang bang chủ Cửu Thiên Nhẫn." Ngày đó tại trên đỉnh Hoa Sơn đốn ngộ phía trước không phải uy ý nhất đăng đại sư dưới trướng vị tăng. Vị này mày trắng lao tăng chính là cùng Vương trọng Dương, Hoàng dịch sư, Âu Dương Phong, cùng Hồng Thất Công cùng nổi danh nhất đăng đại sư. Cửu Thiên Nhẫn quy y phía sau pháp danh Từ Ân, thành tâm quy Phật, cố gắng tu vi. Một ngày này nhất đăng đại sư tại Gai Hồ Bắc Lộ ẩn cư Châu nghe được đệ tử Chu Tử Liêu chuyển tới tin tức, biết được toàn bộ chân giáo gặp nạn, liền dẫn Từ Ân đến đây Trung Nam Sơn. Vậy mà gắng sức đuổi theo, kết quả là vẫn là chậm một bước, chỉ thấy được Trung Nam Sơn khắp núi ánh lửa, đồ tự than thở hớ thở. Nhất Đăng Đại Sư nghe được Phương Chí Hưng kêu lên hai người mình danh hảo, lại thấy hắn một thân đạo bảo, cũng lớn hơi đoán ra hắn là toàn bộ chân giáo đệ tử, nói thế nhưng là trùng dương chân nhân môn hạ, không biết đạo trưởng tôn hiệu, Phương Chí Hưng nào dám tại Nhất Đăng Đại Sư trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa, liên tục nói không dám trả lời. Bần đạo Phương Chí Hưng, gia sư Quảng Minh Tử không dám nhận đại sư rủ xuống tuân. Nguyên lai là phương đạo trưởng lão nạp hữu lễ, Phương Chí Hưng mấy năm này cũng coi như thanh danh vang dội, Nhất Đăng Đại Sư cũng biết danh hảo của hắn, nhớ tới Chu Tử Liễu nói tới, trong giọng nói càng là thân thiết, hướng về Phương Chí Hưng đạo. Lão nạp nghe nói toàn bộ chân giáo chịu mông cổ bức bách, liền dẫn Từ Ân chạy tới. Vậy mà vẫn là chậm một bước. Ai sáu, nói rất là thở dài. Đại sư tâm ý, toàn bộ chân giáo trên dưới khắc trong tấm thảm. Phương Chí Hưng nghe được Nhất Đăng Đại sư là riêng toàn bộ chân giáo mà đến, trong lòng hơi hơi xúc động, hướng Nhất Đăng Đại sư nói. Tiếp lấy lại hướng hắn giảng giải, chứng minh toàn bộ chân giáo đã sớm chuẩn bị, lần này cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Tiếp đó lại, Nhất Đăng Đại sư nghe nói toàn bộ chân giáo thiệt hại không lớn, trong lòng chấn an không thôi, liền nói vài tiếng thật hiệu, chúc mừng toàn bộ chân giáo phải thoát đại nạn. Phương Chí Hưng liên tục đáp lễ, cảm ơn Nhất Đăng Đại sư hai người đang lúc nói chuyện, chợt nghe sang sảng lang hai tiếng. Từ ân tử trong ngực lấy ra hai cái đen thui lúc bằng sắt chi vật, rắc rắc hai tiếng, đem một kiện đen vật chụp tại trên chân mình. Nguyên lai là phó còn sắt, một cái khác phó còn sắt thì cài nút hai tay mình. Nhất đăng đại sư thấy vậy, trên mặt nhiều quan tâm chi sắc, thấp giọng nói, lại muốn phát tác sao? Từ ân đạo đệ tử dọc theo đường đi luôn cảm thấy không đúng, chỉ sợ lại muốn phát tác. Đột nhiên quỳ giảm xuống đất, hai tay hợp thành chữ thập, nói cầu Phật tổ từ bi. Hắn sau khi nói câu nọ, túi đầu co lại thân, không núc ních quỳ, một lát sau, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, trong miệng thở dốc dần dần thở dần dần văng rồi càng về sau lại như như hống đồng dạng Liên nhà gỗ vách gỗ cũng vì tiếng giống chấn động mái hiên nhà đầu tuyết trắng đổ rào rào mà đi đem xuống phương chí Hưng nhìn thấy từ ân bộ dáng như thế trong lòng cũng lên lòng chắc cẩn nghĩ đến cái này cựu thiên nhẫn xuất ra sau đó nội tâm mình không ít chịu đến dày vò lại nghĩ tới anh cô cùng lao ngang đồng trong lòng thở dài quyết định vì bốn người tận lực hóa giải ân oán sau một chốc từ ân tiếng giống càng gấp gáp hơn thật giống như bên trên khí khó khăn đón lấy khí nhất đăng đại sư trầm dài nói không nên làm mà làm ứng tác mà không làm hối hận nổi nóng chỗ đốt chứng nhận cảm giác từ đó bắt đầu sáu cái này vài câu kệ ngữ nhẹ nhàng nói đến mặc dù tại từ ân nhu hống vậy trong lúc tê hốc vẫn làm cho người nghe tiếng biết phương chí hưng lấy làm kinh hãi thầm nghĩ nhất đăng đại sư công lực lại mà thâm hậu như thế không biết đương thời có ai có thể bằng hắn tự nghĩ công lực tiến nhanh cùng hồng thất công Âu Dương Phong mấy người cũng là không sai bén nhiều nhưng lúc này nghe được nhất đăng đại sư lời nói lập tức cảm giác người này công lực sâu mình cũng khó mà phỏng đoán tiếp này thấy trong mọi người cũng liền lão ngoan đồng chu bá thông có thể tới khách quan cũng không biết nhất đăng đại sư tiên thiên công tu đến mức nào công lực mới có thể thâm hậu như thế nhất đăng đại sư tiếp tục nghiệp kệ như người tội có thể hối hận hối hận đã chớ phục lo như thế an tâm nhạc không nên thường nhớ tới không lấy tâm hối hận nguyên nhân không làm mà có thể làm chư chuyện ác đã làm không thể làm không làm hán niệm xong kệ phía sau từ ân tiếng thở tạm nghỉ ngơ ngác suy tư thấp giọng thì thầm như người tội có thể hối hận hối hận đã chớ phục lo sáu sư phụ đệ tử biết rõ quá khứ đủ loại đều là tội nghiệt phiền não thống hận không kềm chế được đệ tử chính là muốn trừ chuyện ác đã làm không thể làm không làm trong lòng từ đầu đến cuối không thể yên vui như thế nào cho phải Nhất Đăng đại sư đạo: Đi tội mà có thể sinh hối hận, vốn là hiếm thấy. Người không phải thánh hiển, ai có thể không qua? Biết qua có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Thứ Ân đạo, đệ tử ác căn khó trừ. Mười năm trước, đệ tử quy y thầy ta dưới trướng đã lâu, vẫn ra tay đả thương ba người. Hôm nay thân bên trong huyết sắc như rồi, khó mà tự chế, chỉ sợ lại trọng phạm phía dưới tội lớn, cầu thầy ta từ bi, đem đệ tử hai tay cắt đi thôi. Nhất Đăng đại sư đạo: Thiện hai thiện hai, ta có thể thay ngươi cắt đi hai tay, trong lòng ngươi ác niệm, lại cần ngươi tự động trừ bỏ. Như ác niệm không đi, tay chân tung đánh gãy, có gì bổ ích? Từ ân toàn thân xương cốt cách cách và rội, đột nhiên khóc giống thất thanh, nói: Sư phụ các loại khuyên bảo, đệ tử lúc nào cũng không thể trừ bỏ ác niệm. Nhất đăng đại sư bùi mũi thở dài, nói: Trong lòng ngươi tràn ngập căm hận, tuy biết đi qua hành vi lỗi, chỉ vì thiếu đi nhân ái, tóm lại ác niệm có trừ. Ta nói cái Phật nói lộc mẫu trải qua cố sự cho ngươi nghe nghe. Thứ lân đạo đệ tử cung linh, nói quanh chân ngồi xuống. Phương chí hưng nhìn thấy nhất đăng đại sư dạy học trò, cũng là nghiêm nghị yên lặng nghe. Nhất đăng đại sư đạo, lúc trước có chỉ hiệu mẹ, sinh hai cái mai con, hiệu mẹ vô ý vì thợ săn chỗ bắt, thợ săn liền muốn giết lại hiệu mẹ dập đầu cầu khẩn, nói ta sinh nhị tử, còn nhỏ vô chi, không sẽ tìm tìm kiếm cây rong. xin giả khoảng cách, khiến cho ta cáo chi hải nhi kiếm ăn chi pháp, quyết làm trở về sẽ chết. thợ săn không cho phép. hiệu mẹ đau khổ cầu khẩn, thợ săn tâm động, tung chi làm cho đi. hiệu mẹ tìm được nhị tử, túi đầu minh âm, liếm tử cơ thể, vừa thương xót vừa vui, hướng nhị tử đạo, hết thể ân ái sẽ, đều do nhân duyên hợp, hội hợp có khác biệt cách, vô thường hiếm thấy lâu. này ta vì người mẫu, hằng sợ không tự vệ, sinh tử nhiều én e ngại, bệnh nguy vu thật lộ. hai lộc con nhỏ, không rõ mẫu thân lời nói chi ý, hiệu mẹ mang theo nhị tử. Chỉ điểm mỹ hảo cây rong, nước mắt giao lưu, nói: "Ta hướng được không cát, bỏ lỡ đọa thợ săn tay tức làm ứng tàn sát cát, nắt thân hóa mi hủ. Nghiệm ngươi cầu buồn bạ tới, nay làm còn sẽ chết thương ngươi tiểu sớm cô, cố gắng sống chính mình." Hiệu mẹ nói xong, liền cùng hai con phân biệt. Nhị tử tiếng hót, khóc thảm luyến mộ, từ sau đi sát đằng sau, mặc dù còn nhỏ chạy khu khoái, vẫn là té ngã trọng lại bỏ lên, không chịu rời đi mẫu thân. Hiệu mẹ dừng bước, quay đầu nói: "Con a, các ngươi không thể theo tới, như cho thợ săn nhìn thấy, mẫu tử cùng nhau tận số. Ta nguyên bản cam tâm sẽ chết, chỉ vì sót thương các ngươi trẻ con yếu." Thế gian không thường, đều có biệt ly. Ta tử bản mệnh, khiến các ngươi từ nhỏ không còn mẫu thân. Nói xong, liền chạy vội tới thợ săn trước người. Hai mai con quân quít sốt ruột, không sợ thợ săn cung tiễn, truy tìm mà tới. Thợ săn gặp hiếu mẹ hết lòng tin theo tử nghĩa, bỏ sinh phòng thủ thể, trí tiết đan thành, người chỗ không kịp lại gặp ba lộc mẫu tử khó khăn chia liệt, dầu dị mất thương, liền phóng lộc không giết. Ba lộc buồn vui, minh thanh vù vù, dĩ tạ thợ săn. Thợ săn đem việc này bẩm báo quốc vương, cả nước tán thưởng, mới thôi giết sàn việc ác. Từ hân nghe xong câu chuyện này, lệ rơi đầy mặt, nói: này lộc tin hoàn toàn trọng nghĩa, mẹ hiền con hiếu. Không phải đệ tử có thể bằng tại Phật nhất. Nhất đăng đại sư đạo, thư tâm cùng một chỗ, sát nghiệp tức tiêu tan. Thứ ân đáp là, Nhất đăng đại sư đạo, nếu muốn mùi đáp, chỉ có làm việc thiện. Cùng vô cùng hối hận đi qua không nên làm nên chuyện, không bây giờ phía sau nhiều làm ứng tác sự tình. Nói khẽ thở dài một cái, đạo, chính là ta, trong cả đời, làm sao cũng không phải từng làm rất nhiều chuyện sai. Nói nhắm mắt trầm tư, người không phải thánh hiển, ai có thể không qua. Qua mà có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Đại sư lời ấy, kỳ thực đã chỉ ra trong đó chân ý chỉ cần thành tâm an an, làm sao biết đối với Vương bất khẩn tha thứ đâu? Tiểu tử bất tài, nguyện vì hai vị phân ưu. Phương Chí Hưng nghe được Nhất Đăng Đại Sư lời nói, nói. Nhất Đăng Đại Sư nghe vậy lắc đầu, đối với cái này không muốn nhiều lời, mà từ ân phiền náo trong lòng, lúc nào cũng khó mà khắc chế. Nghe được Phương Chí Hưng lời nói, phẫn nộ quát, Tiểu tử hiểu cái gì, ở nơi này nói hiệu nói vượng. Phương Chí Hưng mỉm cười, nói, các ngươi chưa từng thử qua, như thế nào biết đối phương bây giờ suy nghĩ đâu? Bây giờ anh cô tiền bối đang cùng vãn bối vợ chồng bọn người ở tại Xích Hà Sơn Trang lẩn cư, nếu có cần vãn bối trợ giúp chỗ, tiền bối đều có thể đưa ra. Nhất Đăng Đại Sư nghe được anh cô đang tại Xích Hà Sơn Trang lẩn cư. Thần sắc cũng là hơi động một chút, đang muốn hỏi thăm tường tình, lại nghe từ ân nổi giận gầm lên một tiếng. Quát lên, tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh, ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì? Song trưởng hướng về Phương Chí Hưng đánh tới, nhưng là hắn nghe được anh cô tên, nghĩ đến mình làm năm giết con của nàng, cũng lại áp chế không nổi trong lòng ác niệm, muốn giết người cho hạ giận. Từ ân lần này ra tay có chút đột nhiên, nhất đăng đại sư cũng là không kịp phản ứng, mắt thấy Phương Chí Hưng không tránh không né, càng là lòng sinh ảo não, thầm nghĩ, ai, ta sao chế cứu hắn tính mệnh? Nhìn thấy Phương Chí Hưng trên mặt hiện ra mỉm cười, nhưng lại trong lòng kỳ dị, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm. Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh.